chương bốn trăm linh bốn ai cũng không thể t r ê ưu vào loại kia hạng chót chương bốn trăm linh bốn ai cũng không thể t r ê ưu vào loại kia hạng chót ha ha ha phụ cận đồng học đều cười không nghĩ tới luôn luôn điệu thấp chu nhã lê vậy mà lại khoác lác toàn bộ đồng học đều nhìn lại bọn hắn vừa mới nói lời đại gia đều nghe được không ít người nhìn không được mở miệng trào phúng chu nhã lê nói nàng không biết lượng sức miệng lưỡi dẻo quẹo chu nhã lê biểu lộ không có biến hóa chút nào dường như không có chút nào để ý thái độ của bọn hắn dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người a cả ngày nghe chu đại ca cùng sư phụ trò chuyện chuyện gì Bán thần, vũ trụ, lĩnh mực, thần. q phụ thân của hắn là siêu quản cục tứ phương phụ dự bị thành viên hôm nay có thể mang ra thuộc tại khách sạn tầng thứ nhất dùng cơm thuận tiện chiêu đãi một chút các quốc gia đại biểu tùy tùng tốt không gặp không về chu nhã lê bình tĩnh nhìn xem la tiểu hồ trần lâm lại tại là chu nhã lê sốt ruột mặt mũi này có thể ném đi được rồi vốn là bị xa lánh chu nhã lê khẳng định càng phải bị bọn hắn d i ễ u cận chu nhã lê nhẹ nhàng vỗ vỗ trần lâm tay nói rằng yên tâm đi chuyện nhỏ nói thật đối với trang bức đánh mặt loại sự tình này chu nhã lê cũng không nóng lòng phương diện này nàng thâm thụ chu phương dạy bảo chu phương nhất thẳng giáo dục nàng làm việc phải khiêm tốn yêu làm náo động đều là vai ác m ộ t tú tại lâm phong tất nhiên phá vỡ chi đi coi như không phải vai ác vậy cũng chết sớm nhưng là người khác đem mặt đều áp vào chân ngươi thực chất chu nhã lê cũng không thể không g i m a la tiểu hổ cái này vừa nói đã không có người để ý tới chu nhã lê tất cả mọi người vây quanh la tiểu h ổ hay tân huệ càng là hai mắt tỏa ra ánh sao nhìn xem la tiểu h ổ có thể mang ta cùng đi sao tia trong mắt tinh tinh cũng không phải tình yêu mà là hư vinh nhưng la tiểu h ổ mặc kệ tình nhân trong mắt tinh tinh chính là tình yêu cái này la tiểu h ổ cũng hơi lung túng một chút đây nhất định vụ thân thêm phiền thoái sẽ bị đánh chết đi sống lại hử ư ớ c ngươi nói lời đều là giả hay tân huệ giả giả tức giận quay đầu đi la tiểu h ổ luôn cuống vội vàng nói không có không có tâm ý của ta đối với ngươi nhật nguyện trừng dám ngươi nói là ta có thể đi chết h á c h đơn huệ liếc mắt nhìn qua la tiểu h ổ la tiểu h ổ kiên định gật đầu kệ i là đương nhiên h á c h đơn huệ lạnh lùng nói kêu mang ta đi tao thần yến hội cuối tuần ta liền cho phép ngươi mời ta ăn bữa tối la tiểu h ổ do dự hồi lâu cắn răng nói rằng tốt coi như cái mông nở hoa ta cũng dẫn ngươi trả trộn vào đi chu nhã lê che mặt liếm cầu không được hạch toàn bộ đồng học đều hâm mộ ghen ghét h á c h đơn huệ xung bái nhìn xem la tiểu h ổ nhìn không ra la tiểu h ổ nhạ như thế có quyền thế đúng vậy a h á c h đơn huệ thật sự là tốt số không phải liền là ỉ vào nàng làn ra bạch nói chuyện tao bên trong tao khí đi có gì đặc biệt hơn người la tiểu h ổ là toàn lớp duy nhất một cái có thể dẫn người đi tao thần yến hội người từ nay về sau hắn chính là toàn lớp địa vị cao nhất người sau khi tan học chu nhã lê mang theo trần lâm thông qua được từng tầng từng tầng nghiêm ngặt kiểm tra rốt cục đi tới cùng nhau phá lệ kéo dài cửa tiểu điểm chu tiểu thư ngài đã tới cổng siêu quản cục nhân viên bảo an đối với nhiệt tình chu nhã lê nhẹ gật đầu tựa hồ đối với nàng rất quen chu phương rời đi ba năm này chu nhã lê ăn ở đều tại siêu quản cục từ cục trưởng cho tới nhân viên quét dọn liền không có không biết nàng chu nhã lê cũng lễ phép gật đầu sau đó chỉ, chỉ trần lâm nói rằng đây là bạn học ta trần lâm hoan nghênh o a n nghênh a i vị nhân viên bảo an nói liền cho đi cái này chúng ta không đi sai a thế nào liền kiểm a n đều không cần trần lâm khiếp sợ nhìn xem một bên cỡ lớn dụng cụ còn có người xếp hàng tại kiểm an coi như chu nhã lê thật ở phụ cận cùng siêu quản cục người rất quen cũng không đến nỗi như thế tùy ý a khẳng định là siêu quản cục người lấy biếng trông thấy người quen liền không kiểm tra nhã lê tới mấy năm không thấy đã cao như vậy rồi đây là sát vách tỉnh l ã o vương bộ trưởng hai năm trước tới chết tỉnh siêu quản cục mở qua giao lưu hội chu nhã lê trí nhớ rất tốt lễ phép trả lời vương thúc, thúc tốt nhã lê a rất lâu không gặp năm lớp sáu đi ta lần đầu tiên xử thúc thúc yêu nhã lê a thật sự là nữ lớn mười tạm biến hiện tại cũng xinh đẹp như vậy ta khi còn bé cũng xinh đẹp có được hay không nhìn xem chu nhã lê tại khách sạn đại s ả n h cùng người khác quen thuộc chào hỏi tựa như về nhà như thế tùy ý tự do trần lâm đều sợ ngây người cung năng chào hỏi người trần lâm đều cảm thấy quen thuộc dường như tại trên tv đều nhìn qua có bổn thị q u a n lớn còn có các tỉnh siêu năng giới danh nhân cha mẹ ngươi là làm cái gì trần lâm kéo lạp chu nhã lê ống tay háo hỏi chu nhã lê đột nhiên trầm mặc nửa ngày nói rằng bọn hắn bị người hại chết ách thật xin lỗi trần lâm vội vàng nói xin lỗi không sao cả chúng ta qua bên kia nơi đó có người thích nhất nước trái cây chu nhã lê lôi kéo trần lâm khắp nơi an đông tây tiến hội còn chưa bắt đầu khách sạn lầu một các tiến hội sảnh đều bậy đ ầ y tự phục vụ mỹ thực các quốc gia cao tầng cùng t r í tôn cường giả đều tại lầu hai chu nhã lê một tiếng kinh hô âm thanh truyền đến nhị nhân chuyển đầu nhìn lại chính là hách dân huệ cùng la tiểu h ổ ngươi thật tới la tiểu h ổ kinh ngạc nói hắn không nghĩ tới chu nhã lê nói là sự thật la tiểu hồ ngươi thế nào chu nhã lê hỏi nàng nhìn thấy la tiểu hồ má phải có chút xứng đỏ hắn còn thỉnh thoảng dùng tay phải dây vào cái mông của mình đụng một cái liền bắn ra loại kia giống như cái mông rất bỏng đồng dạng hai á đơn huệ ngăn khuất la tiểu hồ trước mặt côn g quýt nói rằng ai cần ngươi lo hai người các ngươi không phải là trà trộn vào tới a hai á đơn huệ trong lòng k h ô n g phục ngoài miệng lại không nhận thua dựa vào cái gì chính mình muốn giả mạo la tiểu hồ bịa nguội trà trộn vào đến hai người bọn họ liền có thể quang minh chính đại ở chỗ này ăn đông tây la tiểu hồ còn bị cha hắn bạo đánh, một trận, vẫn là ngay trước nàng đánh gọi cho ai nhìn đâu giết cái gì gà chỉ cái gì tăng a ngấm lại liền bị khuất chu nhã lê mặc kệ nàng liếp mắt ngươi có thể gọi bảo hắn a nói chú nhã lên ngón t r ỏ tay phải đã kéo xuống mắt phải hạ mí mắt làm một cái mặt quỷ phun ra đầu lươi thoảng qua hơi ngươi h á c h tân huệ khó thở chú nhã lê so tại học hiệu phách lối nhiều ha ha trần lâm cười bị chú nhã lê kéo đến trứng cá m u ố i trước mặt đến nếm thử cái này chú nhã lê đem một môi trứng cá m u ố i đút tới trần lâm miệng bên trong trần lâm ăn trứng cá m u ố i vừa cười vừa nói về sau ai có thể may mắn như vậy làm bạn trai của ngươi hay tân huệ dậm chân lôi kéo la tiểu hổ nói rằng đường ba ba của ngươi đem các nàng đuổi đi ra la tiểu hổ ta chỉ là liếm cậu không phải người ngu có được hay không cha ta ở chỗ này là h ạ n g chót ai cũng không thể trêu vào loại kia h ạ n g chót tớ s gõ chữ đến bây giờ đổi mới xong đi ngủ chương bốn trăm linh bốn ngày mai càng cường bốn trăm linh năm làm tạ nhi t ử không hố c h i ân chương bốn trăm linh năm làm tạ nhi t ử không hố c h i ân quên đi thôi an đông tây a la tiểu h ổ muốn nói sang chuyện khác bất quá hiển nhiên không thể thành công đổi bọn hắn ra ngoài ta về sau một tháng đều có thể để ngươi mời ta ăn cơm h c h tân huệ đưa ra nhìn như mê người thẻ đánh bạc la tiểu h ổ c h ầ m mặc ba i â y nói rằng kỳ thật ta dự định giảm béo bữa tối ta giới chú nhã lê có thể đi vào la tiểu hồ liền biết nàng không đơn giản hắn còn có chút đầu góc ít ra không đem nhà mình cha vào chỗ chết hố hách tân huệ cái này lốp xe dự phòng đầu góc là lúc nào sửa xong ánh đèn bắt đầu t ố i xuống chết i tình siêu quản cục cục trưởng hoa thiên tề xuất hiện tại lầu hai to lớn trên giàn g đài khách sạn ánh đèn t ố i xuống hoa thiên tề bắt đầu nói chuyện tình cảm giặt rào trầm đông du dương thao thao bất tuyệt nói bốn mươi phút vô phi hòa bình thế giới các quốc gia các làm cộng đồng tiến bộ cuối cùng chúc mừng chu phương đột phá S cấp lời kịch trong lúc đó h á c tân huệ cùng la tiểu hổ hai người một mực vô cùng phối hợp vô tay h á c tân huệ còn không ngừng chụp ảnh vòng bằng hữu đổi lấy mấy trăm điểm tán cùng bình luận đêm nay lòng hư vinh hài l ó n g phát nổ biểu chu nhã lê chỉ cảm thấy quá nhàm chán lôi kéo trần lâm hướng lầu hai đi đến dẫn ngươi đi nhìn một chút sư phụ ta nhường sư phụ cùng chu đại ca nhìn xem ta chu nhã lê cũng là có bằng hữu ta không phải bệnh tự kỷ nhi đồng về sau đừng một thiên thiên đuổi ta ra ngoài kết giao bằng hữu tới đầu bậc thang nhìn xem trên bậc thang tam giai một thủ vệ trần lâm dừng lại nhỏ giọng nói rằng a l ầ u hai a chúng ta không thể lên đi thôi hơn nữa hơn nữa hoa cục dài còn tại phát biểu chúng ta chạy tới chạy lui không sao cả sao chu nhã lên nhìn thoáng qua lầu hai bình đài ngay tại cầm bản thảo hoa thiên tể nói rằng hoa ra ra ít ra còn có nửa giờ đợi không được quá nhàm chán nói chu nhã lên liền lôi kéo trần lâm đi lên bậc thang hai bên thủ vệ đối với hai người làm như không thấy h á c h tân huệ ở phía xa nhìn thấy hai người vội vàng lôi kéo la tiểu hồ nói rằng mau n h ì n hai người bọn họ vậy mà đi lên những thủ vệ kia cũng không ngăn đón h a ai cùng ngươi nói lầu hai không thể lên la tiểu hồ lúc này có chút mộng bước đi chúng ta cũng tới đi hay tân huệ không dằn nổi muốn đi tìm những cái kia quốc tế danh nhân chụp anh trung cái này sẽ là nàng vòng bằng hữu đỉnh phong thời điểm a A. La Tiểu mặt mịt Hổ vẻ mặt mờ ba ị hách huệ h dân lôi kéo đi kéo i người、các、người làm cái gì? Lầu hai không cho bên gì. các cho làm Lầu thủ r ê n Đầu bức t a hai n người g h bị t vệ ngăn cản chúng ta liền đi lên ta đi x e mê một chút. Hách phục cái chú huệ không nhã dân nói rằng. gì Dựa vào l n liền có thể bên trên. Ba. Thủ vệ mê. cái ó thể trên. Thủ bên mê, vệ c này từ đâu tới phá hải tử đây là ngươi muốn đi lên liền có thể đi lên đi đi đi từ đâu tới chạy về c h ỗ đó hai người bị thủ vệ đẩy rời đi cha hắn là các ngươi siêu q u ả n cục h á c h tân huệ dãy ruổi lấy nói rằng a thủ vệ nhìn chằm chằm la tiểu hồ cha ngươi là vị nào liều cha thời đại có cái tốt cha cũng là rất trọng yếu la t i ể u hổ vội vàng lắc đầu ta không có cha ta là cô nhi h c h tân huệ hai thủ vệ ba hai người bị khu trục ra mười m có hơn về sau len k e n là hai người điện thoại điện thoại âm thanh â m vang lên h c h tân huệ mở ra điện thoại xem xét trong nháy mắt tức nổ tung trần lâm phát ra vài đoạn video lớp nhóm bên trong trong nháy mắt nổ liên mỹ vương triều làng trí tôn a nghe nói hắn lại biến thành người sói sẽ khiếu n g u y ệ t cái chủng loại kia hoa ương tám song trí tôn nghe nói hắn rất biết vậy a hàn quốc thủ tướng a hắn mấy ngày nay đều tại đông hoa bên ngoài môi nói hắn muốn liếm tao thần a trần lâm ngươi thế nào lợi hại như vậy chẳng những có thể đi tao thần yến hội còn có thể đi lầu hai trần lâm ngươi có phải hay không bị cái nào siêu đời thứ hai bao nuôi nhìn xem xôi c h á o lớp nhóm trần lâm phát một t r ư ơ n g nàng cùng chu nhã lê chụp anh trung phối hợp văn tự đúng nha ta bị vị này mỹ nữ bao nuôi cả một đời yêu lớp nhóm trong nháy mắt phát nổ a chu nhã lê là ẩn dấu siêu đời thứ hai a tao thần yến hội a có thể nhìn thấy sống tao thần địa phương a chu nhã lê người biết tao thần không có thể muốn ký tên không chu nhã lê trong nhà người là làm cái gì nha nhóm bên trong hồi phục tin tức tiếp cận soát bình phong h á c h tân huệ mặt đã bấm é o đối với la tiểu hồ nói rằng ngươi mang ta lên lầu hai ta liền đáp ứng làm bạn gái của ngươi la tiểu hồ nhìn một chút tại trong tiểu điếm ở lại thai nghe tuần tra phụ thân cũng không biết năm đó phụ thân thế nào liếm thượng nhân sinh đ ì n h phong có g i n h muốn trở về hỏi một chút l á mụ tư tác nửa phút sau la tiểu hồ thở dài nói nhi tử vô dụng thật liếm bất động h á c h tân huệ ba nhìn xem la tiểu hồ thở dài nói nhi tử vô dụng thật l i m bất n hiện tại liếm cầu thế nào như thế không chuyên nghiệp một chút chức nghiệp tố dưỡng đều không có tiến hội không có quá nhiều thực chất nội dung cơ bản đều là đông hoa đế quốc cho ra một chút hợp tác chính sách ưu đãi hoan n g h ê n toàn cầu các quốc gia gia nhập cuối cùng chu phương cùng hát tháp nhĩ ra sân chu phương long trọng giới thiệu hát tháp nhĩ đã từng khẩn. xa thần xa t h ầ n trí tôn tại siêu năng giới cũng có chút nổi tiếng ít ra đại đa số trí tôn đều biết năm đó tào tôn có một vị trí tôn đỉnh phong linh thú bây giờ hát tháp nhĩ bước vào ép ấp đám người gọi là xa thần tự mình xưng hắn gấp thần đông hoa đế quốc một nước hai thần chấn kinh toàn cầu các quốc gia truyền thông đều x ô chảo trong đêm t ă n g ca hôm nay toàn cầu truyền thông công ty không giới ban đông hoa đế quốc bá chủ địa vị đem không, cách nào chuyển, không ít cường quốc đều có ch một vị s cấp cường giả còn chưa kịp đuổi theo đông hoa đế quốc đã có vị thứ hai trên lệnh quá xa chu phương phát biểu hoàn tất về sau trần lâm tại lớp nhóm phát một trường chu phương hát tháp nhị cùng nàng cùng chu nhã lê bốn người chụp ảnh c h u n g lớp nhóm trong nháy mắt nổ không có tin tức bắt đầu hướng toàn trường bắt đầu k h u y ế t tán hay tân huệ nhìn xem màn hình điện thoại di động sắc mặt trắng bệnh la tiểu hồ ở phía xa ba ngón kẹp lấy ly rượu đỏ nhàn nhạt, nhạt nhấp một miếng trong chén khoái h o ặ phi chạch nước nói rằng phụ thần ngươi đời này đều muốn cảm ơn ta không hố tri ân a gấp thần truyền nhân chu nhã lê tri danh danh trấn toàn trường sau đó cầu chu nhã lê mặc áo bó sát người thiếp mời bị đưa lên học hiệu diễn đàn đinh chót chu nhã lê còn không biết cái này thiếp mời nhiệt độ lâu dài không giảm chế ba học hiệu diễn đàn ba năm nhỏ gấp ngoại hiệu cũng đi theo nàng ba năm b a n luận lựa chọn sư phụ tầm quan trọng ngay tại hiến hội chuẩn bị kết thúc thời điểm một thanh âm tại không trung nổ vàng chỉ là hai vị mới vào bán thần nhỏ nhân vật vậy mà có thể xưng bá thiên hạ cái này chủ giới thật là xuống dốc một đạo đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở không chúng đầu đinh tóc ngắn nhìn như hơn ba mươi tuổi mặc nho nhã trừng bảo hào hoa phong nhã khi tức cường đại không thua thiên tâm thượng tiên đây là một vị bán tiên hậu khi tức cường đại áp bách lấy đám người thực lực trên lệnh siêu năng giả đã quỳ trên mặt đất đây là cái gì c ư n g i ả thế gian vì sao lại có mạnh như thế người đấu thần cùng tao thần cũng không có khí thế như vậy cường địch xâm lấn thấy hắn nói lời nói liền biết hắn so đấu thần cùng tao thần càng mạnh bước vào S cấp thế giới cũng càng lâu ngươi đến từ cái nào bí cảnh chu phương lạnh nhạt nhìn xem thiên không bên trong nhân ảnh dường như sớm có đón o trước không chút nào sửng sốt chương bốn trăm linh sáu một kiếm đồ thần, thần chấn nhiếp ngoại địch thượng giới chuyện chu phương thông qua phân thân cùng hưởng ký ức đã sớm biết chu phương lời nói bên trong dùng bí cảnh hai chữ đối phương rất tức giận bởi vì tiểu thế giới chỉ có suy bại mới gọi bí cảnh đây không phải đang chủ yếu h ắ n sao chu phương ta biết ngươi xin nhớ k ỹ tên của ta đây là kết thúc ngươi sinh mệnh danh tự mục thần giới cú tăng mục từ nay về sau này phương thiên địa lúc này lấy m ụ c thần giới vi tôn cú tăng mục ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói sắc khí chậm rãi tràn ngập trong t i ể u điếm đám người cảm thấy nhiệt độ không khí đang giảm xuống toàn thân tóc gáy dựng lên hắc tháp nhĩ k i n h bị nhìn xem phía trên nhân ảnh nhà danh nói khí thế phát tắc bây giờ liền yếu phát tắc cũng có thể thành bản tiên khi thế pháp tắc đại viên mãn chỉ có 0.8 nói chi lực liền bình thường pháp tắc cũng không bằng chỉ so với chu phương lúc trước gặm chi pháp tắc mạnh nhất tinh n ử a điểm không nên k i n h thường bán tiên hậu kỳ cường giả có ba cái lĩnh vực đâu chu phương nhắc nhở đối phương khẳng định giấu nghề bán tiên hậu kỳ cũng không thể ba cái lĩnh vực đều là yếu pháp tắc à vậy còn không tự sát còn sống nhiều mất m ặ t hử một đầu tạp t r ù n g tiểu xà cũng dám chất vấn ta cú tam ộ t nổi giận nói thanh âm vang vọng toàn trường khi thế lĩnh vực bộc phát ngoại trừ a cấp trở lên c ư ờ n g giả bên ngoài tất cả mọi người quỳ trên mặt đất thực lực yếu người đã bắt đầu thổ tiếng như hồng trung quất chỉ là bán tiên hậu kỳ có gì đặc biệt hơn người ngươi cho rằng ta chủ nhân sẽ sợ ngươi sao ngươi mặt hàng này ta chủ nhân tại thần biến cảnh a cấp thời điểm liền có thể đánh mười cái chu phương chủ nhân bên trên loại này đổ rát rưởi chơi chết hắn hát tháp nhi đứng ở chu phương sau lưng hắn tin tưởng mình chủ nhân tao thao tác cùng dai sẽ không có nguy hiểm hát tháp nhi nói bổ sung hắn tuyệt đối là tiểu thế giới tiên phong nếu không thể chấn n h i ế p đối phương chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô thận hừ vô tri tiểu nhi ta bước vào bán tiên tri cảnh các ngươi tổ tông đều còn chưa ra đời đâu cú tam mục vào xuống tới lĩnh vực hoán đổi mục chi pháp tắc vòng quanh t từ ứ phương từng cây từng cây đại thụ c h e trời bình đi lên che khuất bầu trời vô số dây leo hướng chu phương hai người đánh tới mỗi một cái nhánh cây đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng tia không chút nào thấp hơn một cái t r u n g dài t h ầ n thông bốn phương tám hướng đánh tới lực lượng kinh khủng nhường toàn cầu dân chúng sắc mặt đại biến đối phương cố ý lưu lại những người khác đứng ngoài quan sát còn có truyền thông trực tiếp hắn muốn giết chu phương hai người lấy chấn nhiếp thiên hạ ta liền nói ra hỏa này không thể k i n h thường chung quanh nhánh cây bị kiếm ảnh quét ngang chu phương như bẹ cành khô giống như dọn dẹp ra một khối tịnh thổ ta tổ tông lao tử đều hơn một năm tuổi ngươi đặc yêu cho ta giả trang cái gì lao sói vây bôi hát tháp nhĩ giết chi lĩnh vực mở ra cường đại sát khí r à o sát lấy đạo đạo nhánh cây hai người hợp lực vừa rồi chặn đối phương lĩnh vực xâm nhập ta giống giống hát tháp nhĩ ngươi bại lộ tội tác chu phương tiếu nói trước đó hỏi hắn hắn có thể vẫn luôn không chịu nói đâu hát tháp nhĩ cái này s ó n g lớn ngự bự ý đúng lúc này cú tam ộ t vọn tới hai người trước mặt cùng ta giao chiến còn dám vui cười m u ố chết một trưởng vô hạng to lớn một chi thủ mang theo khinh thiên chi thế che h ạ cái này t r ư ẳ n g nếu là đặc thực trong hiệu đ i ế m người đều phải chết đối mặt bán tiên hậu kỳ cường giả chu phương không dám kinh thường hai kẹt tại tay cùng hát tháp nhĩ l i ế n nhau một đợt mang đi hát tháp nhĩ nhẹ gật đầu đối phó gia hỏa này chủ nhân liền ngũ tạp lưu đều không ra thật sự là xem thường hắn ai nhìn xem chu phương chỉ dùng lấy ra hai tấm thẻ hát tháp nhĩ trong lòng đại định cái này x ó g ổn tờ thứ nhất thẻ lĩnh vực thể nghiệm thẻ thiêu hao bốn thể nghiệm lĩnh vực năm phút lĩnh vực cường độ lĩnh vực cấp đình phong tấm thẻ này hiệu quả tại lần thứ nhất sử dụng lúc chu phương liền biết là có thể khống chế n h ư n g vĩ lực giáng lâm thời điểm chu phương lựa chọn cường hóa hắn không gian lĩnh vực ẩ ầ m ẩm lĩnh vực đỉnh phong trình độ không gian lĩnh vực bộc phát một đạo trong suốt lĩnh vực quét sạch tứ phương giữa thiên địa dường như bị đẻ xuống tạm dừng k hóa một tăng m ụ c mộc chi lĩnh vực bị trong nháy mắt tiêu diệt trong phương viên và dặm chỉ có chu phương không gian lĩnh vực kiên m ụ c lớn khuynh thiên m ụ c trường bị không gian lĩnh vực trong nháy mắt xoắn nát mạng thiên mảnh gỗ vụn bị không gian khe hở hút không còn một mảnh toàn bộ hình tượng t ự như chu phương ở nhà quét dọn vệ sinh đánh nát rắt rời còn cần máy hút bụi cho hút đi sạch sẽ dường như k i ê mục trưởng chưa từng chu phương lại là bán thần cường giả tối đỉnh tình báo có sai không có gì không có khả năng ta có thể ở chỗ này chờ đợi ngươi đã lâu chu phương từ đầu tới đôi u đều biểu hiện phi thường bình tĩnh dường như nhất thiết đều trong lòng bàn tay của hắn hắn tin tưởng chỗ tối nhất định còn có người đang quan sát hắn chính là muốn cho đối phương một loại giả tượng cái kia chính là chủ giới nội tình sâu không lường được từ xưa đến nay có mấy người nhưng có không gian lĩnh vực chu phương n được là cái khác bán thần c ũ tăng một có lòng tin có thể chạy trốn nhưng hắn lại là không gian bán thần lĩnh vực đỉnh phong không gian bán thần hắn có sinh mệnh tri lo nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm trốn lập tức trốn cú tăng một m ư ờ i phần quả quyết không chút nào do dự xoay người chạy trốn hắn không biết rõ chu phương chỉ là một cái nắm giữ đỉnh phong không gian lĩnh vực sơ kỳ bản t h ầ n nếu là đang đối mặt địch chu phương cũng chưa chắc có thể giết hắn tu vi còn chưa đủ a bất quá chu phương còn có tầm thứ hai thẻ nhất lô đến cùng vĩnh c ử u thẻ áp chế đối thủ một cái tiểu cảnh giới giảm xuống năm mươi lực phòng ngự giảm xuống tám mươi số mệnh kèm theo nguyên thần h ố n loạn hai đứt hiệu quả mắt ngủ hiệu quả cùng câm đứt hiệu quả tâm thẻ hiệu quả duy trì một g â y đồng hồ sử dụng khoảng cách m ư ơ i hai giờ cú t ă n một vừa mới quay người mắt tối xâm lại hắn đã mất đi nhất thiết cảm giác tự thân tu vi cũng rơi xuống đến bán tiền trung kỳ đây là cái chiêu số gì không nghe nói không gian lĩnh vực có như thế t h ầ n thông chẳng lẽ là ảo giác cú t ă n g mộc nhất thời hoàng hồn vội vàng thi triển giải trừ ảo giác thủ đoạn nhưng vào lúc này hát tháp nhĩ vô cùng phối hợp đi vào cú t ă n g mộc sau lưng mà cú t ă n g mộc thân ảnh trực tiếp tiêu thất hắn bị chu phương lấy không gian lĩnh vực kéo đến trước người tam sát kiếm ra thương không kiếm đỉnh phong không gian lĩnh vực gia trì thương không kiếm uy thế kinh khủng tới cực hạ toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu run dày trong vòng vạn dặm không gian sụp đổ vô số không gian khe hở xuất hiện tại thiên không b chu phương trong tay kia trong suốt kiếm ảnh kịch liệt run r u dậy dường như hoang cổ cự thú đồng dạng muốn nhắm người mà v ệ chủ giới lại có như thế cực giả cú tam mục hẳn phải chết không nghi ngờ tranh thủ thời gian rút lui nếu không ta hôm nay cũng phải chết ở chỗ này thư không bên trong một đạo nhân ảnh lái phi thuyền pháp khí tiêu thất tại chủ giới bích lui trước một giây đồng hồ sau cú tam mục trước mắt hồi phục q u a n g minh không đợi hắn vui vẻ liền phát hiện có một cái chân cùng một cánh tay phi ê u p h ù ở trước mặt cái này một chân một tay cánh tay còn vô cùng quen thuộc a cái này trên tay c h ế p nhẫn không phải là của mình sao cú tam mục bị chu l i ê n bị ném vào trong lò luyện luân y hóa lên chu phương lò luyện bắt đầu xa chuyển cú tam ộ c nhục thân vừa mới bị hủy nguyên thần còn chưa kịp xuất hiếu liền bị khủng bố luyện hóa chi lực đặt ở nhục thân bên trong a tiếng kêu thảm thiết thê lương xuyên tấu h qua ca mê ra chuyển khắp toàn cầu thân vẫn một màn lần nữa tái diễn giống như lúc trước đ ấ u thần cũng l ạ như thế không có tiếng kêu thảm thiết cũng không lâu lắm liền lắng lại thiên địa gào thét huyết vũ rơi xuống thần vẫn chương bốn trăm lẻ bảy vạn đạo học phủ thất g i i tư chất chương bốn trăm lẻ bảy vạn đạo học phủ thất g i i tư chất giải quyết cú tam mục đám người còn không kịp phản ứng chu phương tiện bay đến tịu i điểm không đối mặt với mọi người nói các vị chu phương đem thượng cổ mạt pháp thời đại cùng thượng giới hình thành nói cho tất cả mọi người âm thanh c h ấ n cựu tiêu âm truyền vạn rằng bây giờ những thế giới nhỏ này nhìn thấy thượng giới suy bại dự định ngóc đầu trở lại y đồ một lần nữa xâm chiếm thế giới này bọn hắn căn bản không quan tâm vô tận v ự c sâu uy hiếp cũng không quan tâm cùng thú dây núi vô tận h u n g thú càng không quan tâm núp trong bóng tối mưu đồ hủy diệt thế giới phụ thần chúng ta nhất định phải đoàn kết lại cộng đồng chống cự bọn hắn xâm lấn chu phương lời nói đạt được toàn cầu nhân dân tán thành đoàn kết nhất trí, chống cự xâm nguyên lấy tao thần như thiên lôi sai đâu đánh đó tao thần và thuế các quốc gia tri tôn cũng biểu thị bằng lòng báo đoàn hợp tác nguyên bản đông hoa đế quốc cũng đã là toàn cầu bá chủ bọn hắn cũng không cách nào phản kháng đông hoa siêu năng liên minh chi phối chỉ có thể hủy khúc cầu toàn bây giờ có cường địch bực kích bọn hắn tự nhiên bằng lòng ôm lấy đông hoa đế quốc đ u ổ i địa vị không có bất kỳ cái gì cải biến còn nhiều thêm hai đỉnh ô rủ cớ sao mà không làm đâu nếu không lấy các quốc gia bây giờ lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản ép cấp cường giả xâm lấn ta quyết định thành lập vạn đạo học phủ thu thiên hạ học sinh chuyển thụ tu hành chi thuật nhân cơ hội này chu phương làm m ra ộ thế, thế tiếp c á q u y t đ ị n tục nói luyện thể tu tiên nhẫn thuật ma pháp họa sĩ trận pháp luyện đăng trở và đạo học phủ không chỗ không thụ ta cùng hát tháp nhĩ cũng biết tại học phủ tự mình giảng bài cũng hoan nghênh các nước cường giả nhập học phủ giảng bài toàn cầu người mạnh nhất giảng bài bán thần truyền thừa không người không tâm động tạo thần ngươi vừa mới nói muốn tuyển nhận thiên hạ học sinh kia làm sao phân phối tài nguyên đâu cũng không phải là tất cả mọi người đều có giống nhau thiên phú nếu như đem tài nguyên cho không có chút nào tư chất người cũng chỉ là lãng phí mà thôi phía dưới lập tức có người đưa ra chất vấn chu phương lấy ra một cái cao cỡ nửa người dụng cụ kim loại đây là hắn ba phút trước dùng một đầu pháp tắc tại thời không cửa hàng hối đoái đi ra đến từ nào đó khoa học kỹ thuật tinh cầu thiên phú dụng cụ đo lường cũng là chu phương chỗ tra được công năng nhất toàn diện dụng cụ cái này dụng cụ sẽ biểu hiện một người tư chất thích hợp lựa chọn chức nghiệp chu phương nói bay trở về khách sạn trong đại sành dự định tại một đám truyền thông trước mặt bắt đầu biểu hiện ra dụng cụ hắn đối với chu nhã lê vẫy v ơ y tay tới chu nhã lê đi tới chu phương bên người chu phương hướng bốn phía các quốc gia truyền thông giới thiệu nói đây là m ộ i m ộ i ta chu nhã lê liền để nàng làm mẫu một chút chu nhã lê tại chu phương chỉ đạo hạ đi vào dụng cụ một màn ánh sáng sáng lên màn sáng bên trên xuất hiện vỗ phụ đề từ s ắ c phụ đ ề viết tu đạo lục s ắ c phụ đ ề viết chịu đựng màu cam phụ đ ề viết ma pháp sư màu đọ phụ để viết luyện thể võ đạo thành đấu sẽ chờ một chút mười cái trắc nghiệm cái này dụng cụ rất nhân tình hóa không làm ai rủa nhân tính hóa chu phương đổi cái này dụng cụ còn bổ sung hàn h ó a công năng chu phương chỉ c h ỉ chu nhã lên nói rằng như màn sáng chỗ bày ra tư chất theo thấp tới điểm cao là đỏ cam hoằng lục thanh lam tử mọi m g i ta rõ ràng có cái này cao nhất tu đạo tư chất nói chu phương còn nhìn thoáng qua hát thắp nhĩ c h ắ c không được chu nhã lê theo hắn nhiều năm như vậy vẫn chỉ là dê cấp hậu kỳ chu nhã lê tư chất xác thực rất cao nhưng theo sai sư phụ chúng ta người chu ra tư chất kia là không lời nói chu phương không muốn m ặ t khen chính mình một đợt hắn căn bản không dám đo tư chất của mình chu p ư ơ n g vô cùng tin tưởng chính mình tư chất khẳng định khá là bình thường nếu không phải dựa vào âu hoàng giúp thẻ hắn tuyệt đối không có hôm nay chu phương tiếp tục nói màu đỏ tư chất nhập học cần giao nạp học phí một nghìn vạn nhất năm màu cam tư chất học phí một trăm vạn nhất năm màu vàng tư chất m ộ ư ơ i vạn nhất năm cứ thế mà suy ra tử s á c tư chất chỉ cần m ộ ư ơ i đồng tiền một năm học phí vạn đạo học phủ tài nguyên sẽ không bị lãng phí tư chất càng tốt học phí càng thấp nơi này cho phép khắc kim cho phép âu hoàng cho phép thiên tài cũng cho phép lá gân đế người như tư chất không tốt b ằ n g lòng dùng tiền như thế có thể tiền đến người nhược gia cảnh đồng dạng tư chất còn có thể bằng lòng phấn đấu cũng có thể vạn đạo học phủ người giàu có dựa vào nệ tiền người nghèo dựa vào thiên mệnh p h à m nhân dựa vào l i ề u mạng sau đó chu phương bay đến ngoài thành một trưởng vỗ hạng một cái học phủ bình đi lên trống rông xuất hiện trên mặt đất cuối cùng vạn đạo học phủ chỉ tiếp thu sáu tuổi tới một ư ơ i năm tuổi đệ tử từ sát tư chất người có thể trở thành ta cùng hát tháp n h ị thân truyền đệ tử chu phương đều ra sau cùng trọng lôi toàn cầu người đều điên rồi vì bán thần đệ tử danh hảo mang nhà mang người hướng chết tình chạy đến bản thần là bây giờ toàn cầu địa vị cao nhất người như có thể trở thành bán thần đệ tử vậy coi như là gà đất biến vợ hoàng hát lên tháp i trợ t nhi g đi vào chu phương truyền tại t âm hoa h bên người vẻ mặt thú a hoán c nhìn t qua chu phương nói xong để cho ta đáp ý vì cái gì vừa mới không đánh cho ta hát tháp nhĩ vừa rồi đều chuẩn bị sẵn sàng một đợt bạo lực chuyển vận chấn kinh toàn cầu không nghĩ tới chu phương lại đem cu t a n một kéo đến trước mặt p h ư ơ n g thây danh tiếng đều để chu phương c ấ p đi tức giận tức giận là ngươi nói muốn chấn nhiếp đối phương tốc chiến tốc thắng đi chu phương n h ấ t mặt vô tội nói hát tháp nhĩ o、oh, lỗi của ta rồi trong vòng ba ngày chết tỉnh người sơn nhân hải giao thông ngăn chặn siêu quản cục toàn bộ điều động duy trì trị an chu nhã lên một đo liền đo ra tử sắc tư chất người người đều cho là ta nhà còn tại cũng có thể Ta bên trên ta thí, tử tư chất ga ba bên cũng người ngày người được giác sắc đợi hảo khảo một cái đều không có, đều màu không lam thần ư c ấ t biết, t cũng mới ba người. Chúng người. người muốn làm bán mới mới làm ba h đệ tử, c ũ n giới không như thần dàng g có dễ dàng như vậy. Một thần giới đây là một cái chiếm cứ một t ỉ n h tri địa tiểu thế giới toàn bộ tiểu thế giới đều bị có cây bao trùm xanh u n g tươi tốt tiểu thế giới trung ương có một tòa thông thiên cự mục cự mục phía trên một tòa vàng son lộng lấy cung điện phản phất tại nhìn xuống toàn bộ m ộ t thần giới đương đại m ộ t thần câu thảo vong ngồi cung điện phía trên cung điện cú sơn hiệu vì cái gì chỉ có ngươi một người trở về chương bốn trăm linh tám man thành phá âm lưu gia chương bốn trăm linh tám mang ra. thành nhụ phá, âm c ú Sơn t h i gối ệ u quỳ t r o n điện, g đại h o ả n g sợ n ó i rằng, t h ầ n thượng, t Cú a mắt Mục bị g i chết, chủ giới tao giới lạnh n bị đã lùng Cú Mục Tam giao h nhìn h trong bán thần đỉnh h p chú cái này cú sơn thiệu cú sơn thiệu sờ lên mồ hôi chán trung điệp gật đầu nói thiên t h â n văn xác câu thảo vong t r ầ m m ặ c n ử a n g à y nói rằng ngươi đi thượng giới trợ giúp hắc phong b ọ n người chủ giới tạm thời thả một chút đối đại chúng ta giải trừ lời thề lại gặp một lần hắn không gian lĩnh vực đỉnh phong bán thần bán thần bên trong sợ là không người có thể địch chu phương ngụy trang đỉnh phong bán thần gọn gàng giải quyết cú tam mục chính là vì có hiệu quả như thế cú sơn thiệu do dự trong chốc lát nói rằng thần thượng chúng ta thật muốn cùng kia phụ thần đây không phải ngươi nên cân nhắc làm tốt chính mình sự tỉnh câu thảo vong trong mắt hàn quang nói lên cú sơn t i ệ u vội vàng túi đầu nói rằng là thượng giới chu nhị phương theo trong lao sau khi ra ngoài theo sau từ xa hai vị lĩnh vực cấp cường giả cố gắng ẩn tàng thân hình là đạo cẩn phân thân về sau gọi chung là chu nhị phương không bao lâu ba vị lĩnh vực cường giả tại một cái trong hẻm nhỏ gặp mặt theo g ó t bán thần nói rằng a n bài thỏa đáng một khắc đồng hồ đi sau lên tổng tiến công hát phong sơn thần người bên kia thế nào cùng thú dây núi sẽ phối hợp chúng ta sao đừng gọi ta sơn thần nói bao nhiêu lần ta là hát phong t h ư ợ n g tiên hát phong không hài lòng nói sơn thần là thượng cổ thiên đình sắc phong cho kim đan kỳ nhỏ nhân vật chức vị mấy trăm năm qua đi hắn đã không phải là lúc trước cái kia mặc người nào n ặ n rác rưởi s ơ n thần s ơ n thần hai chữ là hắn xỉ nhục tốt t ố t hát phong thượng tiên theo gót bán thần khoát tay h à o nói rằng hài lòng hát phong nhỏ lòng tự trọng hát phong thượng tiên nói rằng cùng thú dây núi yêu thú không có tuyển không có cơ hội lần này bọn hắn cả một đời đều giết không tiến c i u châu đây là bọn hắn cự không dứt được r ụ hoặc giao viên ban thần nhẹ gật đầu nói rằng vậy còn dư lại chính là mấy cái thần tông hy vọng tình báo sẽ không sai chuyện xấu nói trước nếu là thượng giới bán thần cường giả quá nhiều ta không phải phục bồi du đái trở về tin tức sẽ không sai thượng giới sớm đã xuống dốc theo góp không không thăm dò thần tông t hư h dò ự chỉ c có tạm thời tin tưởng mang hậu du vào ề tin tức. thần tộc tộc thật Giao viêm khói nói người bán dương rằng, cùng nhân các vụ âm khí l một mạch một tương thừa, ai biết có thể ta t hại có hay không hại chúng h lần. ai e giao ó chỉ vào g viêm nổi giận nói ngươi tốt tốt hát phong thượng tiên tiến lên một bước cắm vào trong hai người ở giữa giật ra chủ đề nói rằng ta vừa mới nhận được tin tức m ộ t giới cùng bản tơ giới thì gia nhập vào sẽ lại phái ra hai vị bán tiên cường giả hiệp giúp bọn ta theo góp ban thần nhẹ gật đầu nói rằng vậy thì tốt quá các vị đại nhân bởi vì thiên đạo lợi thế trói buộc Tạm những ờ i k h năm này hắn cũng biết bí cảnh hình thành nguyên nhân những ngày bán tiên bán thần liền là năm đó đám kia đào binh hậu nhân sáng tạo thượng giới cái này đại bí cảnh mới bắt đầu có một bộ phận thần tông vì bảo tồn thực lực không muốn tham dự c h ấ n áp vô tận vực sâu thế lực thế là liền cho phép bọn hắn vân đi một phần nhỏ linh khí c á c từ lúc sáng lập tiểu thế giới lúc ấy tình thế bức bách mặc dù thượng giới thế lực chiếm cứ ưu thế nhưng những n à y đảo binh thực lực cũng không nhỏ không thể không đồng ý bọn hắn rời đi chỉ là không biết rõ hiện tại những n à y đảo binh còn thừa lại nhiều ít cường giả so ra mà nói thượng giới linh khí dư giả nhưng cũng có vô tận vực sâu làm hao mòn thần tông nội tình dẫn đến năm trăm năm đến chỉ còn lại tam đại thần tông mà các thế lực tiểu thế giới linh khí không đủ cần cường giả lấy tu vi thọ duy trì một khi cường giả vất tộc đàn liền không cách nào duy trì t i ể u thế giới tồn tại liền sẽ lấy b i cảnh phương thức hướng chủ giới mở ra thậm chí dung nhập trở về chủ giới sư đà giới chính là một ví dụ mấy vị bán thần tại cái này trong hẻm nhỏ một trò chuyện chính là mười mấy phút chu nhị phương ẩn giấu đi thân hình căn bản không dám vọng động trần h u y ê n long n g ư ơ i thế nào đi ra các n g ư ơ i muốn tạo phản sao liêu hạ huy n g ư ơ i dám phản bội nhân tộc đường tiến h n g ư ơ i con chó đẻ ta tạo điều kiện cho ngươi ăn cung cấp xuyên còn đem l ự nhi gà cho ngươi quát lớn âm thanh bên thai không dứt tây bắc hai mặt thành cửa bị mở ra không ít thủ vệ quân đã xảy ra nội chiến hông thú nhóm trong nháy mắt tràn vào man nguyên bản ỵ vào tường thành còn có thể áp chế hung thú nhân tộc quân đội giờ phút này như năm bẻ bảy mảng kết thúc man thành giữ không được chu nhị phương cũng hữu tâm vô lực đối mặt như thủy triều hung thú trừ phi chu nhị phương giờ phút này độ thần kiếp mới có phần thắng nhưng lúc này trước mặt có ba vị lĩnh vực cấp cường giả toa c h ấ n man thành liền không có sinh lộ không man thành không phải mấu chốt bọn hắn muốn là toàn bộ thượng giới nhất định phải lập tức thông chi tam đại thần tông cùng yêu thánh lâm chu nhị phương trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm lúc này hát phong thượng tiên nói rằng cùng thú dãy núi đã đánh vào man thành tam đại thần tông trong vòng một ngày liền sẽ nhận được tin tức giao viêm nói rằng vậy liền trước sắp xếp xong xuôi t h ô n g cánh tay viên tên kia liền giao cho ta hầu tử cùng long mâu thuẫn kia là không cần nhiều lời mặc dù giao viêm hiện tại chỉ là một đầu giao l o n g ta ngăn trở bạch mi thiên tâm thượng tiên nghe nói thụ thường không nhẹ liền giao cho ngươi đi hắc phong thượng tiên đối với theo gót bán thần nói rằng theo gót gật đầu nói t ố t chúng ta ở trong tối thần tông ở ngoài sáng toàn lực tập kích bất ngờ có thể rết liền liền rết hắc phong thượng tiên nhất rồi nói ra ba người riêng phần mình gật đầu ra hiệu tiêu thất ngay tại chỗ tìm hiểu thượng giới nội tình chỉ là nhiệm vụ thứ nhất nếu là thượng giới sớm đã suy bại giết mấy vị này bán thần kia liền càng hoà n mỹ chu nhị phương âm thầm kinh hãi thượng giới trước mắt còn sót lại ba vị lĩnh vực cấp cường giả đều là lĩnh vực hậu kỳ cường đại tồn tại trước mắt ba vị này lại có lòng tin kiềm chế ba vị này thực lực kia có thể không thể khinh thường may mắn tốt chính mình không có mù quáng tự đại lựa chọn độ kiếp ba vị lĩnh vực cường giả rời đi man thành chuẩn bị mai phục đến đây trợ giúp bán thần chu nhị phương đột nhiên xứng sở cú ta một bị bản tôn đánh chết ký ức chuyển đến bản tôn đánh giết chính là một thần giới bán thần vậy có phải còn sẽ có bán thần đến thượng giới trợ gi chương á i này một t ầ n đến giới c bốn trăm linh chín giết vào đàn thú chương bốn trăm linh chín giết vào đàn thú bọn hắn muốn là toàn bộ thiên hạ bọn hắn mong muốn ngóc đầu trở lại xâm chiếm thượng giới cùng chủ giới cho nên bọn hắn muốn âm thầm nhu đồ tìm hiểu thượng giới hư thực tập kích bất ngờ đến đây viện trợ cường giả nếu là sớm bại lộ nhường thượng giới thần tông c o chuẩn bị nhiệm vụ của bọn hắn coi như khó mà hoàn thành chu phương bản tôn tọa chấn chủ giới không cách nào rời đi phải đề phòng nhỏ thế giới cường giả lần nữa đột kích thượng giới chỉ có thể dựa vào cái này phân thân tuyệt đối không thể để bọn hắn tập kích bất ngờ các thủ muốn mau rời khỏi nơi này thông chi thần tông nhưng là lúc này như tùy tiện rời đi man thành tất nhiên sẽ bị bọn hắn để mắt tới ba vị lĩnh vực cấp cường giả khẳng định ngay tại man thành thông hướng cựu châu phải qua trên đường ẩn thân t h ể cũng tại si đi bên trong chu nhị phương trong lòng âm thầm lo lắng đột nhiên một đám người cuốn q u y ế t hướng chu nhị phương giấu dếm chỗ chạy tới phía sau mười mấy con hung thú đang, đang đuổi rết lấy bọn hắn man thành binh bại như núi đổ ngắn n g ủ i mười phút liền toàn ti chu nhị phương hiện ra thân hình gấp xông tới trăm nước quyền quyền ảnh mạng thiên bành bành bành từng cái hung thú bị chu nhị phương khoái quyền xuyên thủng thân thể như một đám thịt n h a o đồng dạng bị ném đi người này là ai thật mạnh a này một đám hung thú bên trong có ít nhất ba cái nguyên anh kỳ may mắn sống sót mấy người sau khi kinh ngạc vội vàng hướng chu nhị phương nói lời cảm tạ đa tạ huynh đài ân cứu mạng man thành đã vô lực hồi thiên huynh đài mau chạy đi chu nhị phương chắc tay bây giờ thế cục như thế nào hung thú dây núi mười nhị thú tôn vậy mà dốc toàn bộ lực lượng cái này có thể chưa bao giờ có a bảy vị hóa thần kỳ cường giả đã chết ba vị còn lúc ạ i giả kiên người miệng mời nói hóa thần không khu thủ tình huống nói cho Chu Nhị Phương. bao tan trì tác. một cường cũng năm kỳ được Các đã đem lâu. l vệ Mấy này nơi xa cũng truyền tới trận trận tiếng đánh nhau từng tòa nhà lầu sụp đổ tiếng k e o thảm thiết chuyển đến không ít người theo trong nhà đi ra sau đó kinh hoàng mang lên người nhà bọn hắn bọn hắn thế hệ ở tại man thành chưa hề nghĩ tới man thành sẽ bị phá thành huynh đ à i nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi cáo tử mấy người vội vàng nói một câu liền vội lấy rời đi chu nhị phương khoát tay háo cáo biệt mấy người đúng rồi có thể l a n lộn đang chạy nạn trong đội ngũ rời đi man thành bất quá trước đó cần ngăn cản hung thú truy sát mới được chu nhị phương nhất nghiệm đến tận đây liền hướng tiền tuyến chiến trường tiến đến hung thú và o thành khắp nơi đều là ăn người hung thú man thành thủ vệ quân thương vong hơn phân nửa hãm sâu hung thú trong đám chỉ có một số nhỏ người trốn thoát lam hủ cùng mấy vị hộ vệ thống lĩnh r ụ c huyết phân chiến như đại mạc gây mất một cánh tay cùng lam hủ lương tựa lưng nói rằng lam hủ lão đệ chúng ta tối nay khả năng phải chết ở chỗ này lam hủ máu me đầy mặt vậy thì giết đủ vốn chỉ là có lỗi với các minh đệ của ta mang các người đến man thành lại không thể mang các ngươi trở về thương đội hộ vệ đoàn các thành viên một bên giao chiến vừa nói có thể đi theo lam đại ca h oanh oanh liệt liệt chế i n tử chúng ta chết cũng không tiếc vì nhân tộc mà chiến chết có ý nghĩa cùng đại ca kể vai chiến đấu là vinh hạnh của chúng ta ha ha tốt nhận biết chư vị huynh đệ là ta lam hủ cả đời vinh hạnh lam hủ trong tay đao ảnh p h á không liên t r ạ n g trăm đao giết đối diện ba cái nguyên anh kỳ hung thu tiếng kêu rên liên hồi liên tục bại lui các huynh đệ chúng ta cũng không thể để người khác xem từng rồi theo ta giết như đại mạc thừa cơ hô lam hủ cùng các h u n h đệ của hắn khơi dậy thủ vệ quân huyết tính nhất thời bạo phát ra mấy lần chiến lược hung thú trong đám có mấy vị nhân tộc thân ảnh trần huyền long cũng ở trong đó hắn nhìn chằm chằm ngưu đại mạc rêu cợt nói h ử bất quá vùng vây d y chết mà thôi ngưu đại mạc ngươi hôm nay chết chắc phản đồ nghịch loại người chết không yên lành ngưu đại mạc thương chỉ trần huyền long nổi giận mắng ha ha có gan đến giết ta ạ trần huyền long trốn ở hung thú trong đám chỉ huy hung thú nhóm tiến công địch nhiều t a ít thủ vệ quân không ngừng chết đi n ư u đại mạc cùng lam hủ người bên cạnh càng ngày càng ít đột nhiên hung thú phía sau chuyển đến từng đợt tiếng gạo thét từng cái hung thú bị xé nứt vòng vây lại bị xé mở một lô lớn. một thân ảnh g i ế t đi ra chính là chu nhị phương lam hủ ngạc nhiên nói rằng là y hiệp đội nhĩ chúng ta được cứu rồi ngưu đại mạc thở dài một hơi nói rằng ai bất quá nguyên anh đỉnh phong tu vi mà thôi cũng không cứu được chúng ta bất quá cái này y hiệp đội nhĩ có thể đến ta ngưu đại mạc kính ngươi là một tên hán tử lam hủ l ư ớ t mắt ngươi muốn là gặp qua hắn thế nào đánh b á t tiên liền không sẽ nói như vậy y hiệp đội nhĩ ngươi tới thật đúng lúc trần huyền long g i ữ t ậ n nhìn qua chu nhị phương đối với chung quanh hung thú cùng thuộc hạ hạ lệnh giết hắn trần huyền long chờ phản bội nhân tộc tại cùng thú d â núi vậy mà có thể chỉ huy một chi trên trăm hung thú tiểu đội q u vảnh vảnh vảnh từng đoạn huyết vụ phun trào từng cái hung thú chết đi sắt chiêu đánh trúng tại chu nhị phương trên thân chỉ có thể thoát ra một tia hỏa hoa chu nhị phương lông tóc không tổn thao gì coi như chu nhị phương chỉ có thể phát huy nguyên anh đỉnh phong tu vi nhục thể của hắn cũng không phải bọn này hung thú có thể ngăn cản chu nhị phương đi tại hung thú trong đám như vào chỗ không người hung thú thi thể chất đầy chu phương bắt nguồn như đại mạc cùng hắn đồng liêu đã sợ ngây người cái này là bực nào phòng ngự đây là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt chúng ta được cứu rồi quá tốt rồi chu nhị phương chỉ công không tuân thủ giết hung thú nhóm sợ hãi hung thú cũng không phải không có đầu óc bị chu nhị phương giết hơn ba mươi con hung thú sau còn lại hung thú chậm rãi lui lại hướng như đại mạc bọn người đánh tới như đại mạc vừa mới là ai kêu chúng ta được cứu rồi phiền thoái mời đứng ra ngăn chở hắn các ngươi đừng chạy a trần huyền long giận dữ hét ngăn không được ân đoán của các ngươi chúng ta không nhúng tay b ả o cầm đầu cự hình chuột hung thú nói rằng nhanh đi mời t h ú tôn trần huyền long g à o rú nói lúc này chu nhị phương chạy tới trần huyền long trước mặt không còn kịp rồi a trần huyền long quay đầu hoảng sợ quát quay người liền hướng chạy trốn chỉ có nhục thân thiên phú chu nhị phương không có quá nhiều quần công thủ đoạn nhưng võ k ỹ tới trong tay hắn lại có thể bị thi chiến xuất thần nhậu hóa phong thần chân trong gió cỏ cứng và n h bay ở không trung trần huyền long bị một đạo nhanh như thiểm điện t ố i ảnh đánh xuyên lồng ngực trần huyền long thi thể như ruột bông rách giống như rơi xuống trên mặt đất Ký t h ứ chu o toàn à n không có, chết không thể chết lại hiện tại đến phiên ngươi. chết thể chết tại h có, các c lại nhị phương nhìn xem còn lại mấy vị kẻ phản bội nói rằng đại gia chia ra trốn. Hơn 10 vị kẻ phản bội, mạnh nhất bất quá Nguyên Anh Đình Phong, căn bản không phải chu Nhị Phương đối thủ. Không thấy được trước đó Nguyên Anh Đình Phong hung thú đều không thể phá hắn phòng ngựa Nhị Phương chia phải Chu thủ. thấy thú thể phá Chu xem mấy được trước lại đại bội gia bội, đối bất vị vị kẻ kẻ đó ra đều sao. quá ở chỗ này quả thực là vô địch muốn chạy trốn có phải hay không muốn hỏi qua ta ạ chu nhị phương thản nhiên nói chương bốn trăm m ư ơ i hổ vào bề dê thử tôn đ ộ t k í chương c h bốn trăm m ư ơ i hổ vào bề dê thử tôn một x cự thử một bên chạy trốn một bên buộc phát tuyệt chiêu thần thông nhưng vẫn là chạy không khỏi chu nhị phương truy sát cự thử cho đến chung quanh hung thú nhao nhao tứ tán ra tránh né lấy chu nhị phương xem làm hồng thủy manh thú chu nhị phương cấp tốc đổi kịp cự thử nhẹ nhàng một t r ư ờ n g vô r a nhìn xem bàn tay kia cách mình càng ngày càng gần cự thử cảm thấy mình dường như mình bị một đạo hoang cổ uy lực khóa chặt cái này không có pháp tắc chấn động nhẹ nhàng một t r ư ờ n g lại có một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác người dám xa xa thử tôn giận g ữ hết ba nguyên anh kỳ định phong cự thử bị đập h ế m nát cự thử trước khi chết mánh liệt phạt công một đôi cự trào v tại chu nhị phương trên mặt liền nữ ba mươi chảo nhưng cái này phản công cũng bất quá nếu như chu nhị phương thân hình lung lay một chút mà thôi chu nhị phương có thể không nhìn cùng giai công kích mà hung t h ú nhóm căn bản ngăn không được chu nhị phương công kích nhìn như cả hai tu vi cùng giai nhưng chu nhị phương đối mặt nguyên anh kỳ hung t h ú lại hổ gặp bể dê giết hung t h ú nhóm quân lính tan giã làm cản thử tôn cuối cùng đã tới hai đạo đại viên mãn thổ lửa pháp tác hiện lên thần thông sâu nham cháy mạnh rất đâm một đạo màu đ ộ sập lưới lê cấp tốc đánh tới tại không trung h ạ c h xuất ra một hồi hỏa hoa mang theo kinh khủng khí lang đánh vào chu nhị phương phần lưng、vâng. tiếng nổ mạnh to lớn nương theo lấy mánh liệt s o n g lớn phương v i ê n trăm mét bên trong kiến trúc toàn bộ sụp đổ b ị khí lãng đánh bay man thành bắc khu hoàn toàn đổ sụp t r u n g quanh hung thú tử thương vô số thử tôn lại không để vào mắt chủ tộc bản sự khác không có chính là có thể sinh nơi xa đang đang thoát đi ngưu đại mạc bọn người nhao nhao quay người nhìn lại ý địa đội nhị huynh đệ ngưu đại mạc thê lương hô một tiếng hy sinh chính mình vì bọn họ kéo lại hóa thần kỳ cường giả ngư đại mạc bị cảm động tới em lam hụ không biết nên nói cái gì thử tôn vượt qua chu nhị phương đỉnh đầu hướng l a m hụ bọn người truy sát mà đi đột nhiên một khối đá từ phía dưới trong bụi mù bay ra đập vào thử tôn trên nông thử tôn tảng đá kia tổn thương không lớn nhưng khói bụi tán đi chu nhị phương phủi bụi trên người một cái bình tĩnh đứng tại phế tích bên trong liền cái này ngươi đến cùng là ai thử tôn kinh hãi h ỏ i là vị nào nhân tộc đạo hữu nghị trang nguyên anh kỳ tu sĩ a có thể lấy đón đỡ chính mình toàn lực nhất kích mà lông tóc không tổn hao gì bán tiên đều không được tại thượng giới chỉ có thể tu bán thần thông tý viên vương có thể làm được các ngươi chu nhị phương nhìn phía sang n ư u đại mạc bọn người thản nhiên nói nhanh lên lăn đừng mài dày vò khốn khổ c h í t chít, chít. ngưu đại mạc ngươi chủ giới phim nhìn nhiều bình thường loại tình huống này các ngươi chỉ là vương hữu người không chịu đi thật là rất chiêu người xem h ậ n lam hủ quay đầu nhìn về phía ngưu đại mạc ý gì phim là cái gì đồ chơi xem như tán tu lam hủ còn tiếp xúc không đến chủ giới những n à y cấp cao giải trí hạng n g ư hay n g ư ơ i không hiểu ngược lại đừng bút tích là được rồi ngưu đại mạc q u á quyết quay người mang theo các huynh đệ đảo mệnh đi thử tôn thấy chu nhị phương không nhìn chính mình giận dữ lê tởm đi chết đi một đạo màu xá miệng m rộng xuất hiện tại chu nhị phương đỉnh đầu đã vật lý công kích vô dụng vậy thì diệt hắn nguyên thần màu xá miệng m rộng cắn một cái tại chu nhị phương trên đầu chu nhị phương toàn thân buộc phát ra hào quang màu đồng xanh kakak h ô n g trung miệng rộng từng khúc vỡ ra tiêu tan tại không trung xa xa thử tôn sắc mặt có chút trắng bệnh khoe miệng c h ả y xuống một tiêu màu tươi hắn nguyên thần công kích thất bại bị chu nhị phương phản vệ a nhà thử tôn ngươi liền cái này chút thủ đoạn ta muốn phải đi chu nhị phương đều chẳng muốn phản kích chỉ bằng trước mắt hắn nguyên anh kỳ đỉnh phong nhục thân lực lượng nhưng cầm thử tôn không có cách nào muốn đi đừng m thử tôn lạnh giọng nói rằng một đạo hắc ảnh che khuất thiên không thử tôn khóa chặt chu nhị phương giận dữ hét tiểu tử chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay hẳn phải chết thần thông k h ô n chi viêm h o à n quyền tiêu h đốt lên ngọn lửa màu đỏ sậm nham thạch to lớn hướng chu nhị phương đệ xuống cái này cự thạch chi quyền tựa như thông thiên thạch trụ đường kính hai ngàn mét so thiên thạch đều lớn rồi vô số lần và anh cả tòa man thành người đều cảm giác được mặt đất một hồi kịch liệt rung động man thành bắc u một đạo thông thiên thạch trụ đứng vững giữa thiên địa cả tòa man thành đều có thể nhìn thấy kia đốt họa diễn tiêu đốt to lớn thạch trụ ho ho ho ho ho thử tôn kịch liệt thở đầu tiên là nguyên thần bị phản vệ sau đó lại phóng thích tuyệt chiêu p h á p tác chi lực tiêu hao kịch liệt hắn nguyên thần có chút chậm không tới lần này chết chắc ta thử tôn cười nơi xa giao chiến mấy vị hóa thần kỳ cường giả cũng đều nhìn lại bạch m ụ c máu me khắp người tay trái đứt gãy hiếu kỳ nhìn về phía kia thạch trụ kia là vị nào nhân tộc cường giả lại n h ư ờ n g thử tôn thi triển t u y ệ t học giữ nhà t h ầ n thông không chi viêm hoàng quyền uy lực to lớn địch ta không phân nếu không phải lần này hỗ chiến ít ra hai vị hóa thần kỳ cao thủ liên thủ mới có thể ngăn ở cùng thú dãy núi thu tôn nhóm cũng có chút hiếu kỳ lại có người đem thử tôn chiêu này đều bước đi ra man thành mạc phi còn có ẩn dấu hóa thần kỳ cường giả bất quá cũng không quan trọng đón đỡ thử tôn chiêu này đối phương coi như còn sống cũng phế đi đang tại mọi người coi là chu nhị phương giữ nhiều lành ít thời điểm thạch trụ hạ tiếng kinh hô a i nha m á ơi người cái này thần thông sẽ không tiêu tán sao ta không leo lên được kéo ta một cái thử tôn ta được yêu đồng dạng thần thông thi triển hoàn tất về sau triệu hoán năng lượng cùng vật chất tốt xấu sẽ tiêu tán cái này thử tôn thần thông triệu hoán lại là chân thực thạch trụ hơn nữa cái này thạch trụ chất liệu cực kỳ cừng rắn chu nhị phương khó mà phá hư hai tộc hóa thần kỳ cao thủ hiếu kỳ nhìn về phía thạch trụ dưới đáy tại thạch trụ biên giới có một cánh tay r ỗ i tại bên ngoài tia sụp đổ mặt đất v ạ n mẹo cánh tay thảm thiết hiện trường cái này đều không chết thật sự là kỳ tích thử tôn bọn tới thạch trụ đỉnh vận khởi toàn thân nguyên lực song trưởng hóa thành tàn ảnh đánh phía thạch trụ rầm rầm rầm thạch trụ không ngừng hướng phía dưới chìm xuống dưới m a n thành bắc khu hoàn toàn sụp đổ mặt đất hướng phía dưới sụp đổ mấy chục mét nhưng thử tôn một chút cũng cao hứng không nổi bởi vì hắn mỗi oanh một trưởng phía dưới liền chuyển đến ai nha một tiếng ai nha? Ai nha nha? Ai nha thanh âm kia trung khí mười phần trầm đồng du dương hắn cảm giác chu nhị phương đang dễu cả hắn hơn nữa hắn có chứng cứ nếu không phải vì ẩn giấu tu vi vụ trộm đi cho thần tông báo tin chu nhị phương sớm ngay tại chỗ đ ộ kiếp rồi chu nhị phương dự định đi theo đại bộ đội cùng một chỗ đào vong lúc này man thành người cũng đã chạy đi một nửa lại kéo dài một hồi liền tốt cái kia thử tôn ngươi hôm nay ăn cơm tối trưa chu nhị phương quan tâm hỏi thử tôn trong nháy mắt nổi giận mặc dù hắn là hung thú nhưng dân tộc ngươi ăn cơm sao câu này chào phúng hắn vẫn là nghe hiểu a a a thượng tôn đến giút ta một tay thử tôn cầu việ n h nghĩ nghĩ, trước mặt bốn vị hóa thần kỳ nhân tộc cơn giả nếu không phải ủy vào hợp kích trận pháp phòng ngự lấy sớm đã bị bọn hắn tiêu diện tự tôn làm giết chết hắn thử tôn thợ hồng ngọc nói cái khác bất luận chỉ luận lực lượng lời nói tự tôn là của thú dây núi số một chương bốn trăm một mươi một hoan nghênh lần sau trở lại chương bốn trăm một mươi một hoan nghênh lần sau trở lại xem ta tự tôn nhẹ gật đầu trong nháy mắt hóa thành chân thân dài đến ba trăm mét cự tượng xuất hiện tại không trung thử tôn tuyệt chiêu đều giết không chết chu nhị phương tượng tôn không dám kinh thường lực lượng p h á p tắc hiện lên tượng tôn khí thế kinh khủng bao phủ cả tòa man thành lực lượng p h á p tắc ba ngàn đại đạo mười vị trí đầu p h á p tắc đây là chu nhị phương thấy qua ngoại trừ thiên cơ tử bên ngoài cái thứ hai nắm giữ mười vị trí đầu p h á p tắc c ứ n g giả thượng tôn thô như trụ trời chân lớn rơi xuống vê anh chu nhị phương còn chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy con bên trên chuyển đến một hồi áp lực kinh khủng cả người đều bị thạch trụ ép vào lòng đất dầm dầm dầm t ư ợ n g tôn liên tục oanh kích thạch trụ mười mấy hơi thở sau đường kính hai ngàn mét cao một ngàn mét hỏa hồng thạch trụ cứ như vậy bị tượng tôn đánh vào lòng đất man thành bắc bộ nửa tòa thành trì hoàn toàn hủy diệt ló mặt đất gỗ g h ề nương theo lấy đen nhánh lòng đất khe hở lần này nhất định chết tượng tôn cũng có chút t h ở ân coi như bản thể hắn là con rán cũng nên chết thử tôn ở một bên nhẹ gật đầu tượng tôn sắc mặt tối sầm dường như suy nghĩ cái gì không tốt hồi ức con rán thành tinh không nhiều có thể phạm là tu luyện có thành tựu con rán tia thật đúng là danh xứng với thực tiểu cường nghe đồn đã từng có một cái nguyên anh kỳ tiểu cường đối mặt mấy vị hóa thần kỳ cao thủ vây rết còn sống tiếp được t ô n cùng thử tôn liếc nhau một cái đối chu nhị phương thân phận có một chút thần kỳ phỏng đoán nhị t h ú tại nguyên chỗ chờ đợi hồi lâu cũng không thấy lòng đất có bất kỳ động tĩnh gì chuyển đến xem ra lần này là chết chắc mà tại nhị t h ú vừa mới thở dài một hơi lúc một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến a nha m á ơi đau chết mất nhị t h ú kiếp h sợ nhìn phía xa thạch trụ ba mươi m có hơn một đạo nhân ảnh chật vật theo trong đất b ò lên đi ra cực kỳ giống cương thi đ à o được con hàng này vì cái gì còn không chết thì ra chu nhị phương đánh địa động chui ra ngoài nhìn hắn trung khí mười phần g i vẻ giống như liền vết thương nhẹ đều không có ba người đưa mắt nhị nhau chu nhị phương đối với nơi xa vây công nhân tộc hóa thần kỳ cao thủ thú tôn nhóm chắc tay hòa khí nói nói chư vị phế vật dây núi thú tôn nhóm muốn không cùng lúc bên trên như thế nào thú tôn nhóm trong lòng lập tức dấy lên một cỗ l ử a g i ậ n vô hình hung thú vốn là tàn bạo dễ g i ậ n bị cấp thấp tu sĩ nhục mạ n kia càng là khó mà chịu đựng nhân tộc tạp thoái ta đến chiếu cấu ngươi một đầu hoàng phát sư tôn g i ế t tới đây g i ế t chết hắn cùng tiến lên cái này còn có thể nhẫn h ổ tôn cá sấu tôn báo tôn chó tôn chờ tám vị thú tôn cùng một chỗ dết tới đây hồ tôn la lớn đ ư n g chúng bọn hắn kế địa hồ lý sơn a hồ tôn bay đầu nói rằng minh minh là sư tôn dẫn đầu tại sao phải điểm ta tên hồ tôn ta được yêu điệu hồ lý sơn a đều nói để ngươi đọc thêm nhiều sách cái này là nhân tộc thành ngữ á uy vây công nhân tộc bốn vị hóa thần kỳ thú tôn chỉ còn s u ấ t hồ tôn cùng kê tôn hai người lúng túng nhìn nhau cười một tiếng lại nhìn một chút đối diện bốn vị nhìn chằm chằm nhân tộc hóa thần kỳ cường giả hai đ ố i bốn lần này đến phiên chúng ta phản s á t đi c h ờ chúng ta một chút hồ tôn cùng kê tôn thì gia nhập vào dạo sát chu nhị phương trong đội ngũ làm sao bây giờ bạch m ụ hỏi n g đi đi, một thanh em tại bốn người trong thai vang lên chu nhị phương truyền âm nói nếu không phải vì cứu các ngươi ta sẽ lưu tại nơi này bốn người bước chân ngừng lại thiểu ra hỏa này ở đầu ra phách l ớ i như vậy bạch mục xa xa nhìn chu nhị phương một cái nhận ra hắn là cháu mình bạch tiểu thuần trong thương đội y hệ đội nhĩ hai người tại địa lao trước có duyên gặp mặt một lần nhưng chất tử cũng chưa hề cùng mình nhắc qua hắn a thượng giới cựu châu đại lục di từng xuất hiện như thế nhân vật bạch m ộ t lần thứ nhất đối bạch ra tình báo đệ nhất thiên hạ danh hào cảm thấy hoài nghi bốn người tại chu nhị phương liên tục thúc giục hạ bất đắc dĩ rút đi đã chu nhị phương có lòng tin bọn hắn cũng liền không đ ú n g vào dầm dầm dầm chu nhị phương lập ở trong đó đối mặt với m ộ ư ơ i hai vị hóa thần kỳ hùng thú vây công sau một tiếng nửa tòa man thành đều hóa thành hố to chu nhị phương cũng không có chút nào tổn thương t i ế màu đồng cổ l à ra phản xạ đạo đạo hàn quang chu nhị phương cũng rất bất đắc d hồ ắ n công kích không đủ, chỉ có thể ngạnh kháng con hàng này khẳng định không phải con gián tinh.、Thử、tôn đã vô lực ngã trên mặt đất. Tựa tôn chân khỉnh kích chỉ có lực vô giấm khập thể phải Thử đủ, đã đất. đều đau, mặt Tựa trái lui r i nói phải không ra là tôn h g tùy í viên vương Kia yêu ngụy chẳng à. Kia không có khả năng, nếu là yêu thần ở đây, chúng mạng. tôn đây, có khả à. ta là mất t ở đã sớm mất mạng. Hổ tôn tùy tiện nói rằng sau đó l ắ c l ắ c cái k i a xương tay phải hồ tộc trong mắt tinh quang lóe lên nói rằng thời gian không nhiều lắm man thành luân hãm thần tông bán tiên nhận được tin tức khẳng định chẳng mấy chốc sẽ chạy đến chúng ta tranh thủ thời gian rút lui a cầu thú trong d â núi vô số cùng loạn ý thức lưu dung hợp nam độc trường khí ngay cả b á n tiên thần thức cũng không cách nào dọ thám biết qua xa trước kia thu tôn nhóm trốn ở c u ồ n g thú dây núi cũng không sợ nhân tộc b á n tiên cường dạ vây quét bây giờ ra c u ồ n g thú dây núi vậy nhưng liền không nói được rồi đám người kia không phải nói sẽ giải quyết tam đại thần tông cùng yêu thánh lâm sao hổ tôn đầu lung lay Kê tôn phối hợp hồ tôn yếu ớt mà hỏi nếu là không giải quyết được đâu mười hai vị thú tôn lập tức khẩn trương lên chúng ta đi về trước đi chờ bọn hắn giải quyết mạch mi những người kia chúng ta trở ra Tốt. Tán thành. chu nhị phương tại một đám thú tôn ở giữa có chút ngượng ngùng giơ tay lên nói rằng cái kia các vị thú tôn các ngươi còn muốn đánh nữa hay không không đánh ta liền đi hồ tôn tính khí nóng n ả y lập tức trận mắt nhìn sang chu nhị phương nói bổ sung đúng rồi dựa theo hóa thần kỳ cường giả cất trình đoán chừng đã đến gần nhất thục sơn dựa theo bạch mi đạo nhân cất trình hồ tiên cười ha ha nói rằng không đánh ngươi có thể đi nói đùa cái gì kinh n g ư ờ i như thế phòng ngự người này khẳng định không đơn giản một đám não tản còn đánh không ngừng thế nào hô cũng không chịu đình chỉ may mắn có thần tông uy danh chấn nhất bọn hắn giới này đồng đội thật không tốt mang t ố t ta vậy bái b a i rồi chu nhị phương k h o á t tay á o sảng khoái rời đi vây quanh hắn thu tôn đã không hứng thú đánh hắn hồ tiên khách khí đưa hắn ba bước lên đường bình an cái khác thu tôn nhóm luôn cảm giác là lạ dường như có chỗ nào không đúng kê tôn nghiêng đầu một cái thử tiếp một câu hoan g n ê n h lần sau trở lại chú n g thú ba chương bốn trăm mười hai bại lộ quen biết cũ chương bốn trăm mười hai bại lộ quen biết cũ chu nhị phương lấy nguyên anh kỳ c ấ t lực cấp tốc mẹ xe đất lấy rất nhanh ở cửa thành bên ngoài mười dặm chỗ đuổi kịp chạy trốn bách tính đội ngũ hắn lập tức lăn lộn đi vào theo đội ngũ hướng phía nam bỏ chạy man thành phương viên trăm dặm đều là bình nguyên khẳng định không thích hợp tập kích bất ngờ liền xem như lĩnh vực cấp cường giả cũng không thể ngốc hết chỗ chê đứng tại không c h u n g phục kích tập kích bất ngờ tất nhiên muốn tìm một chỗ thích hợp phục kích t r i điện man thành mà hai trăm dặm bên ngoài có một chỗ kéo dài lang gió hẻm núi đây là cựu châu đến man thành phải qua đường chu nhị phương kết luận ba vị lĩnh vực cấp cường giả tất nhiên mai phục tại nơi đây chu nhị phương vì che giấu thân phận không thể một mình tiến về lẫn trong đám người chậm rãi tiến lên chắc hẳn bạch my hẳn là sẽ không tới nhanh như vậy vừa mới nói lời cũng chỉ là đe dọa một chút những cái k i a thú tôn mà thôi quả nhiên tại t h ụ sơn thu được man thành luân hãm tin tức bạch my lập tức xuất quan nhưng hắn cũng không hướng man thành chạy đến mà là tiến đến gần nhất yêu thánh lâm sau đó bạch my cùng thông tý viên vương tiến đến thiên tâm tông tầm nửa ngày sau man thành chi tiếp chấn động toàn bộ thượng giới t a m thanh quan xuất động bảy vị hóa thần kỳ tông lão ba vị bán thần mang theo hai mươi vị hóa thần kỳ cường giả trùng trùng điệp điệp hướng man thành tiến đến c h â đến phong vân tránh chim thú tán c ù n thú dây núi đối với thần tông không tính là gì nhưng thần tông không thể không coi trọng man thành bị phá thành một chuyện căn cứ trốn về man thành thống lĩnh cung cấp tình báo lần này kế hoạch rõ ràng là có dường như dấu g i ế m thế lực sau lưng để cho người ta không thể coi thường chư vị mời dừng bước một thanh â m q u á t to một tiếng cản lại thần tông đám người nhân ảnh hư không mà đứng mặc một thân phần phật bay múa thanh sam trường bảo thanh phong vung lên trường bảo phát động tóc dài hắn thần sắc bình tĩnh hai con ngươi nhạt như nước một cỗ trang bức phạm ký thị cảm đập vào mặt đây chính là kịp thời chạy đến chu nhị phương dịch dung thành ý v i ệ p đội nhĩ chu nhị phương gặp quỷ cái này nồng đậm bữa khí tức là chuyện gì xảy ra có chút mùi vị quen thuộc thông tý viên vương nhà danh nói chu nhị phương khí thế kia cực kỳ giống đơn thương độc mã cấp phú tế bẩn như khách một thân trường bảo màu trắng tóc trắng bạch mi tròn dâu bạc phơ bạch mi nói người nói các hạ vì sao cản chúng ta đường đi ta chu nhị phương vừa vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền bị thiên tâm thượng tiên lệnh dọn cắt ngang man thành báo nguy nhưng ngươi cản ở chỗ này có mục đích gì như nói không nên lời để cho ta hài lòng lý do hôm nay nhất định t r á n ngươi ngựa chứng cái này lao yêu bà có bị bệnh không tính toán tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không cùng nàng đồng dạng so đo chu nhị phương cảm thấy thiên tâm thượng tiên khí tức có chút bất ổn đoán chừng là lần trước thương thế còn không có khôi phục không nghĩ tới chính mình lần trước chiến quả như thế chắc tuyệt cái này không hiểu còn có chút nhỏ kiêu ngạo à là như vậy chu nhị phương cười ha ha vừa khí thế trong nháy mắt phá công nói rằng ta gọi y h i a đội nhĩ là bạch gia thương đội thuê hộ vệ tối hôm qua phá thành thời điểm ta vừa lúc ở thành nội bởi vì chúng ta làm nửa ư u hoa chuyện làm ăn bị khu mười một hộ vệ đội trưởng trần huyền long theo dõi sau đó hắn liền thiết kế nơi đây tỉnh lược tám vạn tám phẩy tám không một cái chữ danh tự này có loại mùi vị quen thuộc thông t h i bạch my t cũng là tốt tính cười cười không nhanh không chậm nói rằng tiểu huynh đệ là như thế nào theo dõi ba vị bán thần mà không bị phát hiện đám người nao nhao phản ứng lại nhìn về phía chu nhị phương ngoa tạo bị bạch my phát hiện bờ ug chu nhị phương có chút lo lắng nên giải thích thế nào đâu nếu là nói ra ẩn thân t h ể thân phận liền lộ ra ánh sáng rồi hắn cam đoan thiên tâm thượng tiên sẽ làm trận bạo tạng không n ệ n chết hắn không bỏ qua cái chủng loại kia lưỡng g i ớ i cường giả bên trong chỉ có tao thần là dùng thẻ hộ i chuyên nghiệp đây chính là mọi người đều biết ta liễm tức thần thông tương đối đặc t h ủ chu nhị phương nói m ò một cái lý do nói sang chuyện khác nói rằng man thành bách tính còn tại bị đuổi giết các ngươi có thể nhất định phải cứu vớt bọn họ a lập tức là man thành trọng yếu vẫn là làm ta trọng yếu đâu thiên tâm thượng tiên ánh mắt phát lệnh chuẩn bị lại truy vấn bạch mi đưa tay ra hiệu man thành sự tỉnh quan trọng nói bạch m i cười cười đối chu nhị phương nói rằng k ê u y t i ể đội nhĩ tiểu huynh đệ có thể nguyện theo chúng ta đi một chuyến khương quả nhiên là g i ả cay cái này bạch m i là muốn dám thị ta chu nhị phương nhẹ gật đầu nói rằng không có vấn đề bạch m i ống tay háo khéo vớt liền dẫn chu nhị phương một lần nữa xuất phát thiên tâm thượng tiên cũng không nói thêm gì nữa trên đường đi chu nhị phương phát hiện dường như thượng giới ba vị này lĩnh vực cấp cường giả bên trong bạch m i u y vọng tối cao cái khác hai vị đều lấy hắn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó lãnh k ố c vô tình thiên tâm thượng tiên phóng đãng không bị trói buộc thống tý viên vương đều đúng bạch my ý kiến không có bất kỳ cái gì nghi nghi không biết là bạch m i lớn tuổi nhất đ ứ c cao vọng trọng còn là bởi vì hắn thực lực mạnh nhất lan gió hẻm núi trước bởi vì chu nhị phương nhắc nhở bạch m i tại ngoài mấy chục g i ả m lợi dụng lĩnh vực bao phủ toàn bộ hẻm núi trong nháy mắt phát hiện ba vị ẩn giấu lĩnh vực cấp cứng giả bạch m i cao dọ quát ba vị là gì phương thần thánh chẳng biết tại sao muốn hủy ta man thành ghê thởm bạch m i hắn làm sao lại đột nhiên phong thích lĩnh vực điều tra hát phong thượng tiên tức giận nói theo lý thuyết ba người che giấu tung tích man thành chi đánh không lại một chút hóa thần kỳ hùng thú mà thôi mai trắng bọn người coi như suy đoán có hát thủ phía sau màn cũng sẽ không xem như cùng giai cường địch đối đ ạ i mới lạ ba người từ phía dưới trong rừng cây bay ra giao viên ban thần hỏi ngươi là làm sao biết chúng ta tại mai phục tại này bạch mi cười nhạt một tiếng đương nhiên không có bán chu nhị phương khi ánh mắt của hắn đ ả o qua hát phong thượng tiên thời điểm sắc mặt đại biến hát phong s â n thần ngươi như thế nào ở đây tu vi của ngươi năm trăm năm trước hai người cùng là thiên đình thuộc thần đánh qua mấy lần đối mặt ha, ha hát a h phong thượng tiên cười lớn nói ngươi cái này năm đó đúc kiếm các đồng từ đều thành thần tổng tri chủ ta có này tu vi có gì không ổn năm đó hai người cùng là trúc cơ kỳ tu vi nhỏ nhân vật chính mình cũng chỉ có thể đi r ừ n g thiêng nước độc làm một cái nhỏ sân thần che chở mấy cái đêu i dân t hưởng vài trăm người hưng ơ hỏa mà cái này bạch mi chỉ có điều ý vào thiên đình chính thống xuất thần liền trực tiếp nhưng tại đúc kiếm các cái này chất béo phong phú trên chức vị chín giờ tới năm giờ về năm nghỉ mấy tháng năm hiểm một kim ách cái này không có suy nghĩ nhiều quá kia hai người các ngươi là ai thông tí viên vương chỉ vào giao viêm cùng theo gót hỏi nghệ tộc theo gót theo gót có chút l ú n g túng túi đầu nói rằng lòng tộc giao viêm giao viêm ban thần ngạo m ạ n ngừa đầu long tộc luôn luôn tự nhận là thiên địa hoàn mỹ nhất sinh vật giao viêm lấy long tộc huyết mạch làm minh n g h e xong theo góp thân phận thiên tâm thượng tiên lúc này phẫn nộ quát vụ tộc cùng thiên đình luôn luôn đồng khí liên c h i cùng nhau trông coi các ngươi nghệ tộc vậy mà vi phạm tổ h ấ n tính toán nhân tộc ngươi xứng đáng liệt tổ liệt tông sao vu tộc là nhân tộc c h i tổ thiên đình sáng lập mới bắt đầu cao tầng phần lớn có vu tộc huyết mạch hai tộc thân mật nhất thời điểm cơ hồ là vu người không p â n chương bốn cú mang hai cánh hạo thiên kính chương bốn cú mang hai cánh hạo thiên kính duệ tộc thần khí mất đi tộc trưởng thọ nguyên không nhiều lắm nếu không tự cứu liền phải d i tộc theo gót có chút hổ thẹn bất đắc dĩ nói t ử đạo h ư u bất tử bần đạo nghệ tộc mất đi truyền thừa thần khí vì quay về đại thế giới trong tộc phái cấp tiến hoàn toàn vượt trên phái bảo thủ ngươi thiên tâm thượng tiên giận dữ lúc này ra tay một đạo tâm kiếm thẳng hướng theo gót cực hàn lĩnh vực bộc phát theo gót thổ chi lĩnh vực cũng tia không chút nào kém thiên tâm thượng tiên cực hàn lĩnh vực hai người lĩnh vực rào s á t lấy thần thông manh liệt b ộ c phát đánh thẳng vào bạch mi quyết định thật nhanh rết đi lên phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm đạo thần thông vạn kiếm quyết giao v i ê m lấy cao ngạo đi vào thông t í viên vương trước mặt hai người lung lay hướng tới chỉ có điều giao v i ê m bán thần là dùng lỗ mùi đối với thông t í viên vương trách không được năm đó tiên tổ thích nhất đánh long tộc thông t í viên vương thì thào nói rằng sau đó theo trong thai móc ra một cây tú hoa t r ầ m kia tú hoa t r ầ m đón gió liền dài một cây to lớn côn sắt xuất hiện tại thông t í viên vương trong tay đặt yêu lao tử ghét nhất cây gậy giao v i ê m bán thần nổi giận nói hai vị bán thần cường giả giao chiến kịch lớn nhất côn côn tới thịt chào chào mang máu huyết nhục bay ra hai người nhục thể tiếng va đập có thể so với chùa miễu trung minh thanh âm liên miên bất tuyệt tiểu thế giới bán thần có thể nào nhập thượng giới năm đó các ngươi thật là phát ra lời thề chấn ma bia vì sao không có động tĩnh thiên tâm thượng tiên phẫn nộ quát một đạo hàn băng tâm kiếm đâm xuyên theo gót bà vai bán thần trung kỳ theo gót không phải thiên tâm thượng tiên đối thủ nếu không phải thiên tâm thượng tiên thương thế chưa lành theo gót bán thần sợ là khó mà kiềm chế hắn bạch m i lắc đầu không nói một lời hắn cũng chẳng biết tại sao bạch m i kiếm khí sắc bén vô cùng kiếm chi lĩnh vực á p xúc tại nửa tấc mũi kiếm ở giữa hát phong thượng tiên lĩnh vực bị phá toàn thân máu thịt bé bét thông giao long thân thể ném đi mấy vạn mét bọn hắn là cái này năm trăm năm tân tấn b á n thần không nhận tiên đạo lợi thế ước thúc thông tí viên vương nói rằng năm đó tất cả lĩnh vực cấp trở lên đào binh đều lập xuống tiên đạo lợi thế cả đời không được bước vào đại thế giới nửa bước c h ấ n ma bia chấn áp quy tắc lúc trước b á n thần bán tiên đều trên bảng nổi danh một khi trở về liền muốn trở thành càn quét vô tận vực sâu chủ lực đạo đưa bọn họ không dám càng lôi trì nửa bước mà hát phong ba người là cái này năm trăm năm đến tân tấn lĩnh vực cấp cường giả không tại quy tắc hạn chế phạm vi bên trong yêu thú tuổi thọ so với nhân loại dài hơn nhiều thông tí viên vương ban đầu là nguyên anh k địa vị so hai người cao may mắn tham dự năm đó phân giới sự t ì n h song phương chiến lược không là cùng một đẳng cấp hát phong ba người hoàn toàn bị áp chế tam thanh quan thái thượng tông la hô bày trận tiếng nói rơi xuống đất hắn liền ném ra m ộ mươi hai mặt trận kỳ hai mươi vị hóa thần kỳ cường giả cấp tốc tạo thành đại trận một đạo kinh khủng kiếm ảnh trôi nổi tại phía trên đại trận sát khí n g ú t trời chấn nhiếp tư phương kinh khủng sát khí thấu thể chu phương long t ơ l o ạ sáng kiếm này hắn ngăn không được hát phong thượng tiên kinh hãi chủ tiên kiếm trận không là không trọn v ẹ theo góp hô giết các ngươi đầy đủ tam thanh quan thái thượng hai tông l á o quát đây là tam thanh quan căn cứ thượng cổ chu tiên kiếm trận tàn phổ tìm hiểu ra trận pháp tam thanh quan chân phái đ ạ i trận tứ tượng tuyệt sắt trận đây cũng là tam thanh quan tại quán chủ ngọc thanh tử sau khi mất tích còn có thể đứng hàng thần tông ỉ vào đây quả thực là nghiền ea không có bất ngờ chu nhị phương chậm rãi thối lui dự định đường chạy nhiệm vụ hoàn thành nên đi yêu thánh lâm một chuyến đi chờ đợi thông tý viên vương trở về thông tý viên vương thật là đã đồng ý hắn chờ hắn đột phá lĩnh vực cảnh liền nói cho hắn biết phụ thần bí mật chỉ là không biết do hắc phong bọn người hôm qua nói khôi phục kế hoạch là cái gì chuẩ vào thời khắc này tứ tượng tuyệt s á t trận sắc bén kiếm khí vạch phá bầu trời hướng hát phong thượng tiên đánh tới hát phong thượng tiên thân hình c h ấ p động muốn tránh này sắt chiêu nại hà bị bạch mi còn lấy không cách nào thoát thân bạch mi s o n g vừa bấm ngón tay kiếm quyết tử thanh song kiếm ra thục sơn c h ấ n phái bảo kiếm tử thanh song kiếm t ử hư không mà ra k i u tử thanh n h ị sắt chiếu rọi thiên địa hát phong vốn cũng không phải là bạch mi đối thủ bây giờ bị tứ tượng tuyệt s á t trận cùng tử thanh song kiếm giác công nguy cơ sớm tối đột nhiên hư không vỡ vụn một đạo nhân ảnh từ hư không bên trong bước ra tay phải ném ra một đoàn hào quang màu xanh、lũ. lục dài đến ngàn trượng xanh biết cánh bọc lại hát phong cùng người tới t ba đạo kiếm ảnh tại trên cánh hoạch xuất ra kịch liệt h ỏ a hoa lại có pha phòng bạch mi đối trước mắt chiếc cánh này có chút quen thuộc ngay tại người tới thu hồi cánh lúc h ắ n cảm nhận được đối phương k i a n ồ n g đậm một thuộc tính năng lượng đột nhiên hai mắt chừng tròn vo hoảng sợ nói đây là một thần cú mang hai cánh ba một thần thượng cổ cường giả t u y ệ thế t tại thiên đình bên trong cũng là cường giả đứng đầu một trong bạch mi năm đó căn bản không có tư cách cùng đối phương đối thoại chỉ có tại thịnh hội bên trên gặp qua đối phương vài lần người tới ngạo khí nói rằng một thần giới cú xuất hiệu thông tí viên vương một gậy đem giao v i ê m b á n thần đánh xuống mặt đất nhà danh nói lại tới một cái mũi vểnh lên trời rắt rưởi và n h giao v i ê m b á n thần nện xuống mặt đất bụi mù quấn quận núi đá ném đi khí lãng phá hủy chung quanh ba ngọn núi a giao v i ê m tiêng đều thảm thiết c h ấ n thiên động địa thế cục có b i ế n a thật sự là khó làm chu nhị phương rời đi bước chân lại ngừng lại bốn vị lĩnh vực cấp cường giả tuyệt đối có thể khiến thế cục bị truyền hai mươi vị hóa thần kỳ cường giả phát huy ra kinh khủng một kiếm khí tức suy yếu rất nhiều chu phương dự đoán bọn hắn nhiều nhất tái phát động ba kiếm mà đối phương nhiều một vị bán tiên không nói còn nhiều hơn một cái phòng n g trí bảo tình thế người chuyển ta đối phó bọn hắn các ngươi phối hợp yêu thần chém kia giao long bạch my nói rằng hắn dự định lấy một địch h a i không biết do hắn lực lượng đến từ nơi nào mới vừa từ lòng đất chui ra ngoài giao viêm tại sao phải nhằm vào ta kia kinh khủng kiếm khí lần nữa ngưng tụ thông t í n viên vương đồng tử đồng thời ra hiện tại hắn đỉnh đầu muốn giết ta các ngươi không xứng giao viêm nổi giận gầm lên một tiếng liều chết phản kháng hỏa chi lĩnh vực bộc phát nhuộn đỏ nửa bầu trời cú sơn thiệu suy cười một tiếng hắn bị người khác xem nhẹ chỉ là đúc kiếm các đồng tử cũng dám xem nhẹ tại ta thật sự là không biết sống chết nói xong cú sơn thiệu cùng h ắ c phong thượng tiên liền hướng bạch mi z tới t đây bạch mi lấy ra nửa mảnh gương đồng ném vào không trùng đột nhiên một đạo quang trụ từ không trùng bắn ra chiếu ở cú sơn thiệu trên thân cú sơn thiệu bị định ngay tại chỗ kia cú mang hai cánh cũng bị định trụ linh động hai cánh d ư ờ n g như bị đông cứng t i ê n tính dừng ở cú sơn thiệu trong tay tấm gương kia chu nhị phương nhận biết là nửa khối hạo thiên kính hắn bản tôn kết nhưng còn có nửa khối đâu nhất thiết tới quá đ ộ ngột hát phong thượng tiên chưa kịp dừng bước lại thân hình đã vọn tới bạch mi trước mặt đối mặt đối diện đánh tới từ thanh song kiếm hát phong thượng tiên phát hiện khí thế h á c phong thượng tiên trong lòng giận mắng một tiếng mờ mờ tờ quả quyết thiêu đốt một sợi nguyên thần toàn lực bộc phát một cái tuyệt chiêu thần thông nên tiếp tử thanh song kiếm chương 414, t i điệu h ổ ly sơn đại cán dương thực chất chương 414, t i điệu h ổ ly sơn đại cán dương thực chất đối mặt thục sơn trí bảo h á c phong thượng tiên không dám lưu thủ chu nhị phương ở phía xa q u a n chiến rốt cục thở dài một hơi không hổ là thần tông đứng đầu bạch m i quả nhiên thật sự có tài ta rốt cục có thể đi đúng lúc này thiên địa đột nhiên bắt đầu dung chuyển thiên tâm thượng tiên dường như cảm ứng được cái gì thân hình nhanh n g i lại giận g ữ công tâm nàng liền nôn ba ngụ máu các ng các ngươi nàng c h ọ c tức nói không ra lời ha ha rốt c ụ c đợi đến lúc này giao viêm thân thể bị đánh thành vài đoạn chỉ còn lại một cái đầu lâu đầu của hắn một bên cười to một bên nhanh l g i lại thông t í n viên vương lắc lắc lông mày nhìn qua xa xa thiên không hoàn toàn không để ý tới truy kích giao viêm giao viêm nhục thân bắt đầu chậm rãi khôi phục không bao lâu liền mọc ra mới nhục thân bán thần nhục thân không có bị trong nháy mắt tiêu diệt liền có thể huyết nhục trọng sinh chỉ có điều giao viêm sắc mặt có chút tái nhận đối mặt như thế sắc chiều nhục thân trọng thương nguyên thần suy yếu pháp tác chi sáng tạo trong mắt đối phương pháp tác chi lực tại thể nội tùy ý phá hư h á c phong thượng tiên tiêu đốt nguyên thần bỏ ra đang sợ một cái giá lớn đỡ được tử khí s o n g kiếm một bên thổ huyết nhanh lùi lại một bên cười nói ha ha ha tốt, tốt,、người、thế nào? Bạch mi lo lắng nhìn qua thiên tâm thượng tiên hỏi thiên tâm tông bí cảnh phá. Thiên tâm thượng tiên thiên thông tí mặt tại trong từng tốt, trúng đột người nào? lắng nhìn cảnh cắn răng nghiến lời nói rằng bác thiên bi bị Bạch mi cùng thông tí viên vương văn nguồn biến. Gần đây đủ loại tại chu nhị phương trong lòng từng cái hiện lên không tốt, chúng kế. Chu phương đột nhiên mi hỏi lời bi mi đại loại cái Bạch phá. hủy. Bạch chu Chu hô kế. là là lo bí bác bị sắc qua đều đây đây đủ cái này chấn thiên bia đá chính là bọn hắn kế trong kế như bàn luận phục kích thành bại hay không cái này chấn thiên bia đá đều sẽ bị hủy man thành c h i nạn chỉ là dẫn dụ bạch m i đám người k i ế p nổ mà thôi cú sơn thiệu bốn người cũng bất quá là thăm dò thượng giới hư thực tiên phong mà thôi thuận tiện lại c u ố n lấy bạch m i bọn người cho ám bên trong hành động người đánh nhiệm trợ hai trọng kế hoạch như đều thành công kia là tốt nhất như nhất trọng kế hoạch thất bại cũng không sao đề n h ị trọng kế hoạch mới là trọng điểm cú sơn thiệu nhìn chu p ư ơ n g nhất mắt nói rằng thượng giới còn có người biết chuyện tiểu tử không tệ a bất quá thi đã trễ ha ha hằng bét t h ụ sơn nguy rồi bạch my đột nhi q u á thượng lớn ha ha, giới xác thực đã mất cường giả nhưng bọn hắn không nghĩ tới bạch mi bọn người thực lực cường đại như thế bốn người liên thủ đều ngăn cản không nổi giao viêm cùng hát phong càng là bản thân bị trọng thương kém chút vẫn lạc lúc này hát phong thượng tiên cùng giao viêm bản thần đã ăn vào đan dược bắt đầu khôi phục thương thế bạch my cùng thông tý viên vương đi đầu thiên tâm thượng tiên mang theo một đám hóa thần kỳ cường giả theo sát phía sau chu nhị phương xen lẫn trong trong đám người xong đời bắc thiên bị nát thục sơn có thể nhất định phải giữ vững a không phải liền chỉ còn lại đại cán dương thực chất kiêm một khối đúng rồi đại cán dương chu nhị phương đột nhiên kịp phản ứng kế hoạch của bọn hắn sẽ không như thế đơn giản chủ giới vừa mới đi vạn đạo học phủ t à n bộ một vòng đốc thúc trang trí tiến độ chu phương đang ngồi người nhà ăn nổi lầu đột nhiên chu phương đứng lên thế nào vân n ộ n g ngữ hỏi nàng thấy chu phương sắc mặt có chút khó coi dường như xảy ra đại sự gì thượng giới sự tình liền tạm thời không cho mậu ngữ biết đến tốt chu phương nói rằng không có chuyện ta đi ra ngoài một chuyến ngân s á c quang mang l ó ạ i lên chu phương tiêu thất ngay tại chỗ đại cán dương dưới đáy chu phương thân ảnh đột nhiên xuất hiện nhìn xem k i a ấn khắc tây thiên bi ba chữ bia đá chu phương tùng thở ra một hơi đột nhiên phía trên chuyển đến một hồi văn động chu phương ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy ba đạo nhân ảnh đang đến gần a nơi này tại sao có thể có người người tới nghi ngờ hỏi ba vị hóa thần kỳ câu giả hai người một yêu thú đều không phải chủ giới người các ngươi đến từ cái nào bí tiểu thế giới chu p ư ơ n g hỏi một thần giới câu thiên cứu một thần giới người đều vô cùng cao ngạo câu thiên cựu cũng truyền thừa một thần giới y ê u lương truyền thống thủy thần giới lạc tiểu mật trong đó duy nhất một vị nữ tử nói rằng tại hạ bàn tơ giới nạp bạch huynh đệ ngươi là giới kia làm sao tới sớm như vậy thượng thần cũng không nói còn có người đến à. n ạ c bạch đem chu phương xem như người một nhà chu phương chắp tay nói rằng tự giới thiệu mình một chút tại hạ chủ giới chu phương ba người sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh hiện tại liền nước biển đều yên lặng trầm mặc ba giây về sau câu thiên cựu mánh không sai quay người hét to âm thanh chấn động tại lấy biển là chủ giới tao thần cháy mau lời còn chưa dứt câu thiên cựu liền bị t r u n g quanh không gian cắt thành mấy khối cùng lúc đó bản tơ giới nặng bạch cũng bị phanh t h ơ i chu phương xuất ra lò luyện đem hai người d â y r ù a nguyên thần cùng nhục thân toàn bộ ném đi đi vào một bộ động tác xuống tới chu phương hời hợt một mạch m à thành lạc tiểu mật thấy c h ó g mắt run lẩy bẩy nói rằng cầu cầu tới thần tha mạng chúng ta không có ác ý lời nói này cho quỷ nghe ngược lại ta là không tin chu phương nhàn nhạt nhìn xem lạc tiểu mật nói rằng xem ở thủy thần trên mặt mũi tha cho ngươi một cái mạng trở về chuyển cáo thủy thần ta thiếu nàng xóa bỏ đương nhiên chu phương triệu hoán thủy thần là thần lạc tiểu mật sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh run run dày dày nói ngươi ngươi biết giới chủ trở về nên bàn giao thế nào việc này là tông lão biết tán bài cũng không biết đạo giới chủ phải trăng cảm kích chu phương không thèm để ý sau đó vung lên lạc tiểu mật liền bị chuyển tống ra ngoài trăm v ạ n dặm lạc tiểu mật chỉ cảm thấy chung quanh không gian biến hóa chính mình liền đi tới một chỗ trong sa mạc sắc mặt vẻ kinh hoàng còn chưa thối lui trở về từ coi chết lạc tiểu mật vội vàng lấy ra không gian xuyên thẳng qua pháp khí phá vỡ không gian hàng rào chui vào hư không đáy biện chu phương thật không nghĩ tới ngươi có thể đi đến một ngày này một thanh âm tại chu phương vang lên bên hai chu phương trên giới nhìn chung quanh một chút sau đó nhìn về phía bia đá nói rằng ngươi là phụ thần mới ba năm không gặp liền đem ta đem quên đi ta khả thi khắc nhớ ngươi đây phụ thần thanh âm tại chu phương thai trung hoàng tuấn bác thiên bi bị hủy phụ thần có thể dọc theo năng lực mạnh hơn bây giờ đều có thể tự nhiên cùng chu phương nói chuyện với nhau ngươi đến cùng là cái gì đông tây chu phương hỏi ta ta là thiên đạo a thiên địa này quy tắc chính là ta phụ thần thanh âm vang lên lần nữa làm cái giao dịch a phá hủy trước mắt bia đá ta giao phó ngươi vô thượng đại đạo để ngươi bước vào thánh nhân tri cảnh thiên đạo ngươi nếu là thiên đạo ta còn là bàn cổ đâu vậy ta hai quan hệ thế nào ngươi muốn gọi ta ca vẫn là gọi ta cha chu phương lời còn chưa dứt bia đá phụ cận liền xuất hiện vô số pháp tác đạo vận chương 415, n g h i ế t bàn trọng sinh chương 415, n g h i ế t bàn trọng sinh bia đá phụ cận liền xuất hiện vô số pháp tác đạo vận thời gian không gian vận mệnh ba ngàn đại đạo tận ở trong đó hiện tại như thế nào phụ thần chậm rãi nói rằng chu phương con ngươi hơi co lại sau đó liền ổn định tâm thần nói rằng đã ngươi là thiên đạo lại vì cái gì muốn mưu đồ điểm hóa người đâu hồng quân đạo tổ vì sao muốn lưu lại trấn thiên bốn bia đâu n h â n tộc yêu tộc vì sao muốn vĩnh thế thủ vệ trấn thiên bia đá chu phương phản hỏi phụ thần chưa hồi phục chu phương vấn đề lời hắn nói chu phương nửa câu đều không tin tha nhược là thiên đạo nhân tộc cùng yêu tộc quỷ liếm hắn mới đúng càng quan trọng hơn là kim bảo nói qua phụ thần là một cái điểm hóa vật vô cùng cổ lão điểm hóa vật chu phương nghiên cứu tây thiên bi bên trên đại thánh lưu lại phong ấn hắn phát hiện cái này phong ấn bên trên đạo ấn cùng kinh thiên một côn hai mươi đạo ấn giống nhau như lúc chẳng qua là đổi một loại phương thức sắp xếp vẫn như cũng là hai mươi đạo ấn Kết n ố chu chuyện này đối với chu phương lai nói không phải một tin tức tốt có thể đánh nát cái này tây thiên bi quá nhiều người cái này gia tăng thật lớn bảo hộ độ khó bảo hộ một khối đậu hữu cùng bảo hộ một khối kim cương độ khó là hoàn toàn khác biệt đúng lúc này giữa thiên địa xuất hiện một cỗ kinh khủng huy áp chu phương biết lại có người muốn độ lục cựu tiên thần chi kiếp cáo tử lần sau trở lại t h ă m ngươi chu phương nói ở chung quanh bảy gia vô số cấm chế đây đều là không gian cấm chế một khi có người tới gần chu phương liền sẽ cảm giác được không còn có người có thể vô thanh vô tức tới gần tây thiên bi kinh khủng kiếp vân tại chết tình siêu quản cục trên không n ư ơ n g tụ mặc dù có chút sửng sốt nhưng đại gia rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới lôi kiếp thấy nhiều quen thuộc chỉ là không biết rõ lần này là ai độ kiếp một tiếng to gió phượng minh e m thanh vang động núi sông vang vọng vân tiêu một cái to lớn lửa phượng hoàng toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hòa xoay quanh tại dưới tầng mây vô số người lấy ra điện thoại quay trụt truyền thông ngao ngao nhắc lên ca mê ra trực tiếp đây chính là trong truyền thuyết phượng hoàng a siêu năng giới cái thứ nhất phượng hoàng chu phương linh thú hỏa vân tước mặc dù lúc trước hắn ở nơi công cộng xuất hiện qua mấy lần nhưng dân chúng vẫn như cũ đối với hắn chân thân cực kỳ tôn sùng Vâng! vân và thiên kiếp, đạo thứ nhất thiên lôi liền bốn phun cùng không trùng Lục lôi lực. lôi cựu có chó chi tức chạm. thứ một tại Hòa hòa, kiếp, kiếp đạo đạo ra dị h ò a vân tức tiếng kêu trên liên hồi m á u vẩy trời cao khí tức suy yếu toàn thân hắn hỏa diễm ảm đạm không ánh sáng biến thành ngọn lửa nhỏ vây anh cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống mười hai chó chi lực trực tiếp đem h ò a vân tức đánh cho cháy đen a một tiếng hét thảm vang vọng toàn thành một cái cháy đen phượng hoàng theo không trung rơi xuống toàn thành vang lên trận trận tiếng kinh hô toàn cầu mọi người đều thông qua trực tiếp quan sát trận này độ kiếp thì gia lục cựu thiên kiếp cũng là sẽ thất bại tao thần cùng đấu thần thành công khiến mọi người đều quên độ kiếp cũng là sẽ chết người đấy thì ra tao thần cũng không phải vô địch hắn linh thú độ kiếp bỏ mình ngân qu chu phương xuất hiện ở không trung nhìn xem hỏa vân tức thi thể chu phương n h ư mày thiện tay vung lên h ỏ a vân tức toàn thân giấy lên hưởng h ự c liệt hỏa thật là tàn nhẫn a theo hắn lâu như vậy linh thú không có, có công ó c lao cũng cũng có khổ lao cứ như vậy bị đốt đi kia không phải đâu hỏa táng không phải bình thường thông thường biện pháp xử lý sao vậy cũng không cần không kịp chờ đợi hỏa táng A, đều còn chưa ngồi đâu tao thần cũng quá tàn nhẫn toàn cầu dân chúng thảo luận kịch liệt h ỏ a vân tức thi thể thiêu đốt lên một phút ba phút năm phút mười phút dòng dã nửa giờ hỏa diễm đều chưa từng dập tắt ngược lại đốt càng ngày càng tràn đầy đám người cũng chú ý tới chỗ kỳ hoặc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm màn hình chăm chú nhìn đoàn kêu hỏa diễn đột nhiên hỏa d i ễ m đã đứt ra một đạo huyết hồng sắc lĩnh vực bao phủ toàn trường một đạo nhân ảnh chậm dai theo hỏa d i ễ m bên trong đi ra d i n g hỏa trọng sinh tu vi nâng cao một bước đây là phượng hoàng thiên phú thần thông bất quá hỏa vân tước không nghĩ tới chính mình phục sinh một lần huyết mạch lại bị cường hóa một lần hãn huyết chi lĩnh vực bên trong cũng dung nhập niết bản chi huyết dường như có chút không giống toàn cầu sôi chảo hỏa vân tước vậy mà không có chết không chuẩn sắc mà nói là sống、lại. một nước ba s cái này là bực nào cường thịnh thực lực a chu phương bước vào hỏa vân tức lĩnh vực bên trong cảm thụ một phen nói rằng người huyết chi lĩnh vực tràn ngập nồng đậm sinh cơ so đấu thần huyết chi lĩnh vực mạnh hơn hai lần quả nhiên cái này lĩnh vực cho ngươi mới là tốt nhất rồi không thể so với xếp hạng một ngàn trong vòng pháp tắc trên lệ hh ắ hắc, c nhiều tạ chủ nhân đều là chủ nhân trong n o n nếu không ta sao có thể có hôm nay đâu về sau chỉ cần chủ nhân một câu đao sơn hỏa hải ta cam đoan ánh mắt đều không nháy mắt một chút hỏa vân tức bắt đầu biểu lộ trung thành chu p ư ơ n g nhẹ gật đầu nói rằng vậy là tốt rồi đao sơn hỏa hải là không cần ngươi đi đại cán dương thực chất ngươi đi một c h u y ế n a không có vấn đề hỏa vân tức vừa vừa mới chuẩn bị vỗ ngực đột nhiên kịp phản ứng xứng sở ngay tại chỗ À. đại cán dương đáy biển chu phương không có giải thích mà là đem chu thiên tinh đấu trận bàn giao cho hỏa vân tức chọn lựa ba mươi vị a cấp trí tôn đồng hành không nghe lời chính ngươi giải quyết tốt xấu là ép cấp bán tiên c ư ờ n g giả chỉ là a cấp trí tôn tổng không cần chu phương tự thân xuất mã ạ ích tốt a chủ nhân ngài yên tâm hòa vân tức buồn bực nán ngầm tiếp nhận t r ậ bàn chính mình vừa mới đ ư ợ phá còn chưa kịp vui vẻ ba giây đồng hồ đâu liền lập tức bị kéo trắng i n h hòa vân tức cầm trận bàn liền hướng nước ngoài bay đi chu phương đã nói như vậy vậy khẳng định là tìm nước ngoài trí tôn cùng đi hòa vân tức chuyến đi này ngày đó liền có ba vị trí tôn độ kiếp cưỡng ép đột phá ép cấp liên mỹ vương triều giáo hoàng ưng bắt liên minh diệu trí tôn còn có ngựa đến quốc đại đức lộ y toàn bộ độ kiếp thất bại thân tử đảo tiêu một ngày này toàn cầu siêu năng giới một mảnh tình cảnh bí thảm hòa vân tức tại tầm n ử a ngày sau liền tập hợp đủ ba mươi vị trí tôn cường giả trung phó đại cán dương thực chất chu thiên tinh đấu trận bàn bố trí xuống tây thiên bi nước biên chung quanh bị ngăn cách hòa vân tức bọ chu phương lai tới kinh thành triệu tập tất cả đông hoa trí tôn họp chu phương đem thượng giới chuyện đã xảy ra kỹ càng giảng thuật một lần sau đó nói hiện tại bạch mi đám người đã lui giữ thục sơn thiên tâm tông tản bình cũng tới thục sơn yêu thánh lâm cùng tam thanh q u a n cũng tất cả đều chuyển vào thục sơn bây giờ thượng giới cường giả toàn lực thủ vệ thục sơn đối phương có năm vị trở lên lĩnh vực cấp cường giả thục sơn hơi chiếm hạ phong bất quá ủy vào tông môn trận pháp đối phương cũng khó có thể đánh vào thục sơn cái này đem là một trận lệ mề phòng n g chiến chương bốn trăm mười sáu cường địch vây quanh ngụy thiên đình thiên cơ tử lo lắng nói rằng vậy phải làm thế nào cho phải tao thần ngươi sẽ đi chợ giúp sao chu phương được đi một nhất định có thể cải biến thế cục hắn tao thủ đoạn nhiều như vậy hắn là đông hoa đế quốc giải quyết quá nhiều lần nạn sinh t ử nốt thiên cơ tử đối với hắn đã làm ù quáng tín nhiệm chu phương lắc đầu ta có ý định khác hơn nữa tập kích bất ngờ thiền tâm tông người còn chưa lộ diện phân thân của ta đem xem như cuối cùng át chủ bài mấy người không tại nhiều thiếu cái gì chu phương là biết nặng n h ẹ người hắn nhất định có càng quan trọng hơn như đồ a h t h ắ c nhĩ ngươi cùng đông hoa đế quốc trí tôn nhóm trấn thủ chủ giới mặt khác vạn đạo học phụ sự tình liền giao cho ngươi cái này không thể đình chỉ chu phương đối với hát tháp nhĩ nói rằng giáo dục là trọng yếu nhất đây là vong q u ố c nguy cơ gần ngay trước mắt cũng chưa từng dừng lại qua sự nghiệp tốt hát tháp nhĩ gật gật đầu nói xem ra chu phương dự định đơn độc hành động đây là t r ư ớ n g mắt chính mình sao hát tháp nhĩ có chút hơi buồn bực vậy ngươi chuẩn bị đi cái nào khúc việt hùng hỏi chu phương đây là tại bàn giao hậu sự đồng dạng đại cán dương giao cho hỏa vân tước chủ giới hát tháp nhĩ c h â n thủ phân thân giấu giếm thế giới vậy hắn chuẩn bị đi làm gì giữ bí mật chu phương không nói thêm gì tiếp lấy lấy ra một chồng tấm thẻ nói rằng thiên cơ tử đem những tấm thẻ này cho phân thân của ta đưa đi thiên cơ tử tiếp nhận tấm thẻ đây là chu phương điểm hóa vật chỉ có chu phương cùng phân thân của hắn có thể sử dụng chu phương đem muốn chiếc thẻ c ự n h â n thẻ siêu cấp mg mở thẻ tương lai giáng lâm thẻ còn có năm tờ chống thẻ giao cho thiên cơ tử lĩnh vực thể nghiệm thẻ tham sống sợ c h ế t thẻ kính tượng thẻ còn có nhất lô đến cùng thẻ những n à y cường đại thẻ bài cùng bảo mệnh thẻ bài chu phương chuẩn bị đều giữ lại bởi vì hắn muốn làm một cái càng chuyện nguy hiểm đám người mang theo nghi hoặc tán đi chu phương rời đi kinh t h à n vạn đạo học phủ rất sắp khai giảng hát tháp nhĩ mặc cho phó hiệu trưởng phụ trách toàn trường sự vụ kiêm thể tu học viện việt trường Trương thiên sư mặc cho phụ khúc việt hùng mặc cho kiếm tu học viện viện trưởng vân ngọc ngữ mặc cho nói tu học viện viện trưởng đông hoa đế quốc liên bang trí tôn cũng nhao n h a u đến đây cổ động ma pháp sư học viện nhẫn giả học viện thánh đấu sĩ học viện thánh ngôn sư học viện pha dạ học viện đều có trí tôn cấp viện trưởng còn lại mười cái học viện cũng đều có cấp độ đại năng cường giả toa c h ấ n khai giảng ngày đầu tiên v ạ n đạo học phủ trở thành toàn cầu đệ nhất học phủ cũng là toàn cầu mạnh nhất thế lực báo danh kiểm tra tư chức học sinh lại một lần nữa đột phá kỷ lục dẫn đến nhiều quan hệ ngoại giao thông tê liệt bạch m i mở ra thuộc sơn hộ sơn đại trận trận địa sẵn sàng đón quân địch song phương đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức cú sơn thiệu đang chờ viện binh của bọn hắn bạch m i cũng đang chờ âm thầm địch nhân lúc này địch tối ta sáng mù quáng ra tay không phải cử chỉ sáng suốt đúng lúc này hai thân ảnh từ đằng xa xuất hiện một vị bạch di tung bay liếu diệp lông mi quang mềm mại sung mãn môi đỏ tử đồng nùng trang yêu diễm c h i cực nữ tử một vị khác là một thân lấy á o lam trường sam nam tử trung niên hai vị lĩnh vực cảnh trung kỳ cơn giả một vị bán tiên một vị bán thần địch quân lúc này có sáu vị lĩnh vực cấp cơn giả chu phương dự đoán sai trách không được ta thiên tâm tông sơn môn đại trận sẽ bị phá thiên tâm thượng tiên vẫn nộ i nhìn qua hai người thiên tâm tông sơn môn đại trận phối hợp lưu thủ mười vị hóa thần kỳ cường giả ngăn cản một vị bán tiên cường giả hoàn toàn không có vấn đề đây là thần tông nội tình thiên tâm tông cũng không thể so với tam thanh quan kém bao nhiêu đây cũng là thiên tâm thượng tiên c ó thể yên tâm rời đi tông môn nguyên nhân một trong chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ có hai vị bán tiên cường giả tập kích bất ngờ thiên tâm tông thượng giới nhiều năm gió h m sóng lặng n h ư n g nàng đã mất đi lòng cảnh giác bạch mi đứng ở ngọn núi bên trên ngóng nhìn hai người n g ạ o m ạ n thanh âm lại vang vọng toàn bộ thục sơn hai vị lại là tới từ nơi nào vì sao muốn phá hủy bắc thiên bi bàn tơ giới phong nguyệt bạch nữ tử mềm mại đáng yêu âm thanh âm vang lên thục sơn bên trên các nam đệ tử cảm thấy sương cốt một hồi mềm n ũ n g đấu trí giảm nhanh ba phần thật mạnh mỹ thuật chu nhị phương nhữ nhữ mày nhìn phong n g u y ệ t bạch khí tức rõ ràng là yêu thú bàn tơ giới chẳng lẽ là một con miệng tinh lúc này một tên khác nam tử mở miệng nói ra thủy thần giới huyền thập thất hủy bắc thiên bi tự nhiên là vì nên đón p ụ thần trở về huyền thập thất lạnh lùng nói thông tý viên vương không khỏi giận dữ hết các ngươi biết không biết mình đang làm gì thả hắn ra các ngươi liền có thể sống sao thiên địa này hạo kiếp vì sao mà lên các ngươi khó được quên sao tia thế giới của chúng ta liền nên hóa thành bí cảnh sao bị thế gian sâu kiến t r à đạp sao huyền thập thất hỏi ngược lại thông tý viên vương lập tức ngây ngẩn cả người cú sơn thiệu sâu kín nói rằng nhìn ba năm trước đây sư đà giới như thế nào sư đà giới năm đó cũng là yêu tộc chư hầu một phương bây giờ lại luân lạc tới bị phạm nhân tùy ý tán sát thi thể đều bị tách rời luyện khí luyện đan tình trạng chỉ có phụy thượng giới theo gót túi đầu nói rằng thượng giới bị hủy năm đó tiên h đạo lời thể liền sẽ tiêu tán tất cả tiểu thế giới liền có thể trở về cái này đã là bọn hắn khôi phục kế hoạch bạch mi thanh âm trầm thấp vang lên các ngươi đây là bảo hộ lộc gia hh hh phong thượng tiên cười quái dị một tiếng nói rằng bây giờ chúng ta tiểu giới còn có chân thần chân tiên cũng không tính được bảo hộ lộc g a không bằng dạng này các ngươi giao ra đông thiên b i ta tử bẩm báo thiên địa cho các ngươi tại thiên đình mưu một cái thượng thần chức vị phụ thần bây giờ khôi phục thực lực không mạnh tiểu thế giới cường giả có lòng tin tới phân cao thấp thiên đỉnh ai thiên đình bạch mi nghi ngờ hỏi thục sơn cùng tam thanh quan mới là năm đó thiên đình chính thống truyền thừa hát phong hắn nói là cái nào thiên đình hát phong thượng tiên gật đầu nói không tệ bây giờ thiên đình chính là thượng cổ chính thống từ thủy một hỏa lôi bốn bộ chân thần lợi thiên đình danh h ả o há lại các ngươi những n à y tham sống sợ chết hạ người có thể sử dụng bạch m i nghiêm nghị quát t i n h tình ôn hòa bạch m i lúc này cũng đều bị trọc giận thiên đình vinh quang là hắn suốt đời bảo hộ không khỏi người khác làm b ậ n những thế giới nhỏ này người đều là năm đó đào binh có tư cách gì phủ lên thiên đình chi danh bạch my sứ thúc nhiều lời vô ích thiên tâm thượng tiên lạnh lùng nói sau đó đối với hát phong thượng tiên bọn người rút ra trường kiếm mong muốn đông thiên b y liền tự mình tới lê a bảy trận bạch m i ra lệnh một tiếng thuộc sơn hộ sơn đại trận bắt đầu vận chuyển tam thanh quan tứ tượng tuyệt s á t trận cũng bắt đầu vận chuyển hự thật sự là minh ngoan bất linh giao viêm l ệ n h h ừ một tiếng cũng đã sớm nói không cần chiêu hàng làm liền xong việc ha ha không nội không nội hát phong thượng tiên bọn người vậy mà không có tiến công phản mà rút đi bọn hắn tại thuộc sơn chân núi mặt phía nam m ộ ư ơ i dặm chỗ ngừng lại đã không hề rời đi cũng không có tiến đánh thuộc sơn cứ như vậy cùng thuộc sơn đám người xa nhìn nhau từ xa thục sơn bọn người bây giờ thế yếu chỉ có thể ỉ vào sơn môn đại trận mà chiến không thể chủ động xuất kích giao chiến quyền chủ động tại hát phong trờ trong tay người vì phòng bị bọn hắn chui vào thục sơn chúng ta trận pháp cần thời gian dài ở vào kích phát trạng thái bọn hắn mong muốn làm hao mòn thực lực của chúng ta chu nhị phương hỏi không bạch my lắc đầu nói rằng trận pháp chỉ cần hóa thần kỳ tông láo thay phiên thay thế liền có thể khôi phục s o tiêu hao phải nhanh vậy bọn hắn đây là chu nhị phương hỏi chương bốn trăm mười bảy cam thể bốn liên rút chương bốn trăm mười bảy cam t h ẻ bốn liên rút bọn hắn là vì chờ đợi vệ binh thông thí viên vương nói rằng chu phương hỏi lần nữa viện binh ở đâu ra viện binh tập kích bất ngờ thiên tâm tông hai vị cường giả không phải xuất hiện sao chẳng lẽ còn có thông tí viên vương không có chê hắn thực lực thấp kiên nhẫn vì hắn giải thích nói năm đó thần tông thế lực mấy t r ụ số ít đi thiên ngoại thiên s ô n g s á o đa số thần tông cấp thế lực đều mở ra tiểu thế giới chứ bỏ những năm này suy bại thành bí cảnh tiểu thế giới còn lại ít ra còn có hơn hai mươi ai nói thông tí viên vương thở dài một hơi bây giờ chỉ sáu cái mà thôi thiên tâm thượng tiên thản n h i nói bây giờ chỉ sáu cái tiểu thế giới đại biểu nhưng phía sau nhất định không chỉ sáu cái tiểu thế giới liên hợp v vẹn ẹ vẹn hiện, hiện tại nhưng là khác rồi đúng rồi còn có âm thầm phụ thần cùng vô tận vực sâu càng không có tính đi vào bạch my ba người nhất thời có chút tuyệt vọng thủ vững nhiều năm thờ giới cuối cùng vẫn là muốn sụp đổ chỉ là không biết này phương thế giới tương lai sẽ như thế nào tiểu thế giới cường giả trở về sau có thể hay không chiến thắng vụ thần cùng vô tận vực sâu nhìn xem trầm thấp bầu không khí chu nhị phương nói sang chuyện khác hỏi đông thiên bi không phải yêu tộc sao vì sao lại tại thục sơn đâu thiên đình trưởng nam thiên bi yêu đình trưởng đông thiên bi thục sơn thật là thiên đình biết chuyển chu nhị phương thế nào cũng nghĩ không thông đông thiên bi vì sao lại ở chỗ này nói lên đông thiên bi thông tí viên vương có chút lúng túng sờ lên cái mũi không nói gì tiểu hình đệ kiến thức rộng rãi đi liền cái này đ ề ợ biết bạch mi cười một cái nói thượng giới tán tu phần lớn cũng không biết chấn thiên bốn bia sự tỉnh ngay cả ba mươi sáu gia tộc người biết đến cũng không nhiều thiên tâm thượng tiên lạnh lùng nói tiểu tử thúi ngươi vấn đề nhiều lắm không phải là đối phương phái tới gian tây a dựa vào lão yêu bà chu nhị phương trong lòng âm thầm phỉ báng thượng giới tam thanh quan hậu sơn thái thanh phong nơi đây là tam thanh quan tông lào ở lại chỗ người không có phận sự chưa được cho phép không được đến gần lúc này thái thanh đỉnh núi một chỗ quảng trường khổng lồ bên trên vô số trận pháp phủ văn quang mang l ư u chuyển một đạo ngân sắc quang mang sáng lên trận trận không gian gợn sóng hướng tứ phương q u y t tán tiên cơ tử thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trên quảng trường ân người đâu thiên cơ tử thần thức giả quét tam thanh quan phát hiện không có m ư ờ a y nhưng tam thanh quan kiến trúc lại hoàn hảo không chút tổn hại không giống bị người vây công dáng v ẻ tông môn hộ sơn như thường lệ đại trận mở ra người bình thường cũng không cách nào tiến đến khó được toàn bộ dọn đi t h u ộ c sơn bây giờ thế cục có ác liệt như vậy là thế nào được nhân nhường thượng giới thần tông nâng toàn tông di chuyển thiên cơ tử tư tắc một lát liền ngựa không ngừng vó hướng t h u ộ c sơn tiến đến Chù Chù chuẩn cùng phương an bài xong nhất thiết về sau, liền tránh vào phòng, khẻ. hóa giới. song giới bài liền tơ an Luyện bàn sau, bị bắt vào rút về đầu đại viên mãn trong đó có một đầu là xếp hạng thứ m ộ ư ơ i hai vị âm dương phát tắc quả quyết bị chu phương hấp thu l i n h n g ộ lúc này chu phương đột nhiên có chút hối hận thả đi lạc tiểu mật ít ra tổn thất hai cái phát tắc ngay tại xuyên thẳng qua không gian đường hầm lạc tiểu mật đột nhiên cảm thấy một hồi á t hàn bị cảm cảm lạnh không đúng không nghe nói hoa thần kỳ sẽ còn dị ứng gian phòng bên trong chu phương nhìn xem còn lại bốn đầu phát tắc hắn chuẩn bị dùng để r ú t thẻ lần hành động này nguy cơ trùng trùng không rút một chút á t chủ bài sợ là giữ nhiều lãnh ít tám trăm l h ỏ a tinh thuần đá năng lượng trong phòng chất thành núi nhỏ đá năng lượng núi nhỏ bên cạnh ngồi một cái gấu trúc lớn đó chính là cầm hộp tiểu bàn chu phương vung tay lên tám trăm l h ỏ a đá năng lượng toàn bộ biến thành một phấn tất cả năng lượng toàn bộ đi vào trong hộp thứ nhất rút bắt đầu màu cam quang mang chiếu sáng cả phòng chu phương dung nhập đạo thứ nhất phát tắc đến từ một thần giới câu thiên cựu mộc chi phát tắc quang mang tắm đi mở hộp ra tấm thẻ mặt sau vẽ lấy một cái áo giáp nhưng lại là làm bằng gô áo giáp nhìn xem liền rất thấp kém cái c h ủ n loại kia không nghĩ ngợiêm t u y ề t h ố n truyền thống truyền t g truyền thống truyền thống truyền thống truyền m h ố n g truyền thống truyền thống truyền thống truyền thống truyền thống t r u y n h ố n g truyền h ố n t r u y ề t h n g t r n thống truyền thống truyền thống truyền thống truyền thống truyền thống truyền t h ố truyền thống truyền thống truyền thống t r u y n thống truyền t h ố t u y ề t h ố n truyền thống truyền thống truyền t h ố n truyền t h n g truyền thống truyền n g t r u y n t h ố n truyền n g truyền thống truyền thống t r thống truyền thống truyền t n g truyền thống trọng không biết do muốn chết thẻ cùng đằng giáp thẻ cùng một chỗ sử dụng là bực nào hiệu quả gấp mười phòng ngự bên ngoài bộ một cái miễn tổn thương chín mươi lăm phần trăm đằng giáp cái này cùng vô địch khác nhau ở chỗ nào có còn kém một đạo hỏa thuộc tính công kích ngăn không được bất quá cũng t r ê n lệ không xa còn có trên thẻ cái này ss cấp thuyết minh n h ư ờ n g chu phương không khỏi suy nghĩ nhiều một phen ss cấp cái tia chính là so s s cấp cao hơn không biết rõ đây có phải hay không là hát phong trở nhân khẩu bên trong chân thần chân tiên cường giả hát tháp nhĩ phụ thân cũng không có bước vào cảnh giới tiếp theo hắn biết đến cũng không nhiều thượng giới mấy vị tia dành thời gian cũng là có thể hỏi một chút không nghĩ ngợi thêm tiếp tục rút thẻ t ấ m thứ hai c ă m thẻ chu phương ném vào dung hợp p h á p tắc còn là tới từ câu thiên cứu nhìn thấy cái này p h á p tắc lúc chu phương không khỏi cảm thán một câu câu này thiên cựu thật sự là có dã tâm gia hỏa đáng tiếc thực lực khống chế không được dã tâm của hắn dung hợp p h á p tắc là một đạo yếu p h á p tắc nhưng là thượng cổ lại có thật nhiều người đối với cái này làm không biết mệt bởi vì cái này dung hợp p h á p tắc có thể gia tăng tùy ý p h á p tắc dung hợp trình độ cũng giảm xuống phát tắc ở giữa tương xuống chỗ nói đơn giản dung hợp phát tắc đây chính là dầu bơi trơn lĩnh vực dung hợp phát tắc người tại nguyên anh kỳ hóa thần kỳ cùng lĩnh vực cảnh cơ hồ không có bình cảnh tại lĩnh vực cảnh hậu k ỳ lúc tam đại lĩnh vực nếu có dung hợp lĩnh vực k i a liền có thể tùy tiện dung hợp mặt khác hai cái lĩnh vực từ đó bước vào lĩnh vực đ ỉ n h phong có thể đây là kẹp lại vô số lĩnh vực cường giả bình cảnh tựa như l ạ c h trời không thể vượt qua quân không thấy lĩnh vực hậu kỳ bán thần bán tiên thường có mà lĩnh vực đ ỉ n h phong người không thường có nhưng cái này pháp tắc cũng không phải là không có tệ nạn tại nguyên anh kỳ đình phong người khác dùng hai đạo pháp tắc liền có thể đột phá gông xiềng bước vào hóa thần kỳ mà hắn người khác tam đại lĩnh vực hợp nhất mà hắn trong đó dung hợp lĩnh vực cơ hội không có chiến lược tương đương với lĩnh vực hai hợp một bán thần đ ỉ n h phong nói đơn giản chính là đem có hạn điểm kỹ năng cho lãng phí một cái bởi vậy sở trường dung hợp pháp tắc cường giả tấn cấp siêu nhanh bình cảnh c ự c n h ỏ nhưng chiến lược lại là cùng giai yếu nhất trở lại chuyện chính t ấ m thứ hai cam thẻ xuất hiện chương 418, t a n nói thẻ dẫn đội xuyên thẳng qua chương 418, t a n nói thẻ dẫn đội xuyên thẳng qua tầm thứ hai cam thẻ xuất hiện thẻ mặt sau vẽ lấy một đầu tinh không trường hà có chút giống chu phương pháp tắc kết nối đại đạo tám thành cung pháp tắc có quan hệ a chu phương lật ra tấm thẻ tan nói thẻ vĩnh cửu có thể đồng thời tăng lên ba cái a cấp mục tiêu đến s cấp sơ kỳ duy trì một giờ không tác dụng phụ không bất kỳ hao tổn nào sử dụng khoảng cách sáu giờ a g i ố n g nguyên bản dự định một thân một mình hành động hiện tại có thể mang lên ba cái đồng đội hoàn mỹ chu phương đối tấm thẻ này phi thường hài lòng so sánh với mà nói thẻ này so chu phương lúc trước rút tờ thứ nhất cam thẻ lĩnh vực thể nghiệm thẻ muốn tốt một chút lĩnh vực thể nghiệm thẻ là tiêu hao thẻ bây giờ chỉ có ba lần sử dụng cơ hội mặc dù có thể nhường lĩnh vực của hắn đạt tới đ ỉ n h phong nhưng cũng chỉ có năm phút hiệu quả cái này tan nói thẻ là vĩnh cửu thẻ không nhưng cùng lúc tăng lên ba người tới lĩnh vực sơ kỳ hơn nữa còn có thể duy trì liên tục một giờ lúc trước tờ thứ nhất cam thẻ hẳn là tiêu hao p h á p tắc quá kém khi đó dung nhập chính là chu phương duy nhất yếu p h á p tắc gặm chi p h á p tắc chu phương đã nhìn ra rút ra cam thẻ cùng tiêu hao p h á p tắc hẳn là có quan hệ đằng giáp thẻ cùng một chi p h á p tắc là cùng một thuộc tính cái này tan nói thẻ cùng dung hợp phát tắc nhìn danh tự liền biết là thân sinh nhất n i ệ m đến tận đây chu phương có xúc động dùng chính mình không gian phát tắc g ú t thẻ thử một chút không được chu phương lập tức liền nhịn được cái này gặp quỷ xúc động không gian pháp tắc thật là chính mình đặt chân căn bản vạn nhất rút một trường vũ trụ ngao du công năng loại hình thẻ vậy coi như hối tiếc không kịp không suy nghĩ nhiều tiếp tục r ú t thẻ chu phương lắc lắc đầu r ứ t bỏ tạp nghiệm tầm thứ ba thẻ chu phương dung nhập quấn quanh pháp tắc đây là ai pháp tắc tới a nghĩ tới là bàn tơ giới diễn viên quần chúng nạp bạch hai người chỉ là đánh đối mặt chu phương có chút không nhớ nổi tên của hắn không hắn không phải diễn viên quần chúng chỉ là không kịp nói chuyện mà thôi chu phương như thị nói rằng tầm thứ ba cam thẻ xuất hiện thẻ trên lưng vẽ lấy một cái mặc n g h nói thật nhìn thấy hình tượng này chu phương có chút trong dự liệu dù sao cái này p h á p tắc là b ả n tơ giới chủ lưu p h á p tắc lật ra tấm thẻ dây dưa thẻ tiêu hao ba làm mục tiêu bị chính mình không yêu người dây dưa vinh thế không cách nào thoát thân v i n h viễn không cách nào đạt được hạnh phúc chỉ có độc thân mới có thể giải thoát tấm thẻ này không nhìn cảnh giới không nhìn khoảng cách không nhìn phạm vi bị t h ầ n n i ệ m khóa chặt liền có thể thi triển bị chú thần linh cũng có thể là độc thân cầu liền dây dưa thẻ ngươi là chăm chú sao thân đặc yêu độc thân cầu thẻ này có cái quỷ dùng a đây là chu phương kế nát trứng thẻ sau thứ hai c h ư ờ n g vô thị tu vi tu vi cảnh giới lại cưỡng chế c h ú n g đích thẻ liền xem như thần linh cũng không cách nào lẩn tránh hiệu quả cái này cưỡng chế tính xác thực vô cùng c ư ờ n g đại nhưng cái này hiệu quả thái đặc yêu nói nhảm đây là cam thẻ a cam thẻ ba tiêu hao hai trăm k h ỏ a tinh thuần đá năng lượng cùng một đạo pháp tắc rút ra a chu phương có chút điên cuồng cái này s ó n g tính đen lúc này chu phương cực độ may mắn chính mình không có xúc động đem không gian pháp tắc cho rút thưởng tờ thứ tư thẻ chu phương để vào cuối cùng một đạo pháp tắc giống nhau đến từ bản tơ giới nặc bạch độc chi pháp tắc thẻ mặt sau vẽ lấy một cái công nghệ cao khí ở bình lật ra tấm thẻ cam thẻ luyện kim thuật sư khí độc bình vĩnh cửu ếch ngươi khí độc bình liền khí độc bình tại sao phải gọi thêm một cái luyện kim thuật sư có phải hay không cho là ta không có đi qua con nét chu phương nhà danh nói tấm thẻ hiệu quả có thể đem lọc độc hiệu quả cường hóa gấp m ộ ư ơ i cũng đưa vào mục tiêu thể nội ngẫu nhiên kèm theo lĩnh vực héo rút thần cách khe hở nguyên thần ô nhiễm thiên nhân ngũ suy một trong phát tác hôn loạn tương đứng quả mục tiêu thực lực không cao tại người sử dụng một cái đại cảnh giới đều không có cách nào ngăn cản tấm thẻ này có hiệu lực sử dụng khoảng cách hai mươi bốn giờ thẻ này hiệu quả quả thực bạo tạc cái này ngẫu nhiên hiệu quả tùy tiện một cái đều có thể nhường một vị bán thần trong lúc chiến đấu mất đi chiến l ự c cái này sóng thần rút chu phương phi thường hài lòng cái k i a gọi luyện kim thuật sư ra hỏa ngươi đi ra cho ta chúng ta kết giao bằng hưu a tấm thẻ hút xong kết quả coi như không tệ nhiều mấy chương cường lực thẻ bài đối mặt tiên thần chi cảnh cường giả cũng có hiệu quả thẻ bài bước vào bán thần lĩnh vực chu phương ý thức hại lại nhiều một quả linh hóa trái cây vẫn luôn không có thời để ở một bên gặp phải thích hợp vật phẩm lại nhìn a chu phương tìm tới không sắc tần chiến còn có thương cùng chuẩn bị xuất phát lên đường vậy còn không như tìm ba vị tân t â n tôn giả tới có l ợ i cũng trình độ lớn nhất bên trên bảo lưu lại chủ giới chiến lược giữa trời sắc tiếp nhận chu phương lớp một mươi lập tức hấp tấp chạy tới kia tích cực trình độ nếu như lẽ lưỡi liền tuyệt đối là một cái tại đi không xác đang chuẩn bị há mồm chu phương liền khoát tay háo nói rằng đừng hô cha ta không thu nhi tử ngươi lại loạn cứ gọi ta liền không dẫn ngươi đi chu phương chân chịu không được không s ắ c nhiệt tình không s ắ c không chút nào để ý cười hh nói rằng chu đại ca lần này có hành động gì nha sự tình nói rõ trước góp vốn lời nói ta không có tiền thương cùng cái thứ nhất biểu thị lập trường góp vốn là pháp pháp chúng ta không làm trọng yếu nhất là ta nghèo chu phương xuất ra một khối bánh mì đưa cho thương cùng coi như ta giúp đỡ người nghèo a hắn biết thương cùng không lấy tiền chỉ lấy ăn thương cùng đây là xem thường a y tân chiến trầm rãi đi đến hắn không nói gì chu phương nói nhường hắn đến hắn liền đến dài nắng dầm mưa huynh đệ chỉ cần một câu chu phương kiến người đến đông đủ liền nói rằng ta nghĩ qua tiểu thế giới thực lực cường đại chúng ta nếu như trợ giúp thượng giới sẽ chỉ làm bọn hắn liên tục không ngừng phái ra vệ i t binh cuối cùng bị bọn hắn kéo chết tại thượng giới chỗ tối phụ thần cùng vô tận vực sâu liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi vậy nên làm sao đây thương k h u n g hỏi tiểu thế giới cũng có một cái khuyết điểm trí mạng chu phương dựng thẳng lên ngón tay nói rằng cái kia chính là làm theo ý mình năm bẻ b y mạng chỉ cần thượng giới chiến cuộc bọn hắn chiếm thượng phong tất nhiên có rất nhiều thế lực không nguyện ý xuất lực coi đầu rút cổ tại bọn hắn tiểu thế giới dự định ngồi mát ăn b ắ t vàng cho nên chúng ta cần phải làm là chủ động xuất kích từng cái đánh tan dù sao tất cả mọi người không phải một lòng chỉ là muốn về chủ giới mà thôi chỉ cần hát phong bọn người thành công tất cả mọi người có thể trở về hiện tại hát phong bọn người chiếm hết thượng phong tự nhiên có người bằng lòng t r a n g túng tội gì chạy tới thượng giới đà sinh đà tử chiến tranh là muốn chết người đây cũng là tiểu thế giới viện binh chậm chạp không cách nào trợ giút nguyên nhân một trong vì để tránh cho bọn hắn mật báo chúng ta một khi ra tay nhất định phải tốc chiến tốc thắng tuyệt đối không thể cho bọn họ ra ngoài cơ hội chu phương dự định đường vòng chép bọn hắn quê quán thương cùng gật đầu nói cái chủ ý này coi như không tệ chỉ là ngươi như thế nào xuyên thẳng qua đi tiểu thế giới đâu đần a tuần đại ca là ai tao thần a cái gì tao thao tắc không có yên tâm đi không xác vô nao ủng hộ chu phương tần chiến nhàn nhạt nói bốn chữ không gian lĩnh vực chương 419, vượt giới c h ạ m thứ nhất hoàng phong giới chương 419, vượt giới c h ạ m thứ nhất hoàng phong giới không tệ chu phương gật đầu nói lúc trước còn cần liệt biểu thẻ phối hợp thí luyện thẻ mới có thể qua lại lương giới bây giờ không gian pháp tác hóa thành lĩnh vực chu phương chỉ cần khóa chặt tiểu thế giới nhập c ầ u liền có thể tùy tiện xuyên thẳng qua xuất phát chu phương không gian chi lực bao vây lấy ba người tiêu thất ngay tại chỗ bọn hắn đi vào bắc cương tô quốc cảnh nội gì chờ ngọn núi nào đó phong nơi này có liệt biểu trong thẻ một chỗ tiểu thế giới nhập c ầ u chu phương không dám đi đông hoa đế quốc cảnh nội tiểu thế giới bởi vì hắn liệt biểu thẻ chỉ có đánh dấu tiểu thế giới số lượng cũng không có tiểu thế giới lớn nhỏ cùng trong đó cường giá tin tức cho nên chu phương chỉ có thể dựa theo chuyện thần thoại xưa tìm đến tiểu thế gi nhưng mà chuyện thần thoại xưa bên trong đông hoa đế quốc có vẻ như khắp nơi đều có cờ giả không thể t r e o vào không thể t r e o vào chu phương hiện tại chọn ngọn núi này giống như cũng không có cái gì bên trên cổ thần thoại hẳn là có thể thử một chút mậu bạc viên cầu bao vây lấy bốn người trong nháy mắt tiêu thất tại sơn phong trong vách núi treo leo hoàng phong giới đây là một con yêu thú tung hoành tiểu thế giới đám yêu thú dù là biến hóa cũng phần lớn ở tại sơn lâm nham động tự đ i toàn bộ tiểu thế giới duy nhất kiến trúc chính là hoàng phong sơn đỉnh hoàng phong điện giới chủ hoàng điêu thuộc ngồi trong đại điện thuộc hạ của hắn đang quỳ gối trong đại điện hồi báo đại v bây giờ đã có ba thành con dân nhịn không được dụ hoặc gia nhập phản quân trận danh o tu hành huế y t luyện phương pháp yêu thú tu luyện huế y t luyện phương pháp liền trở thành hung thú cả đời d ừ n g bước hóa thần kỳ tiểu thế giới này chính mình một mực quản lý rất tốt hiện tại thế nào đột nhiên nhiều hơn như thế một cỗ hung thú thế lực nữa nha hoàng điêu thục có chút không rõ ràng cho lắm cũng lời suy nghĩ nhiều lười biếng vung tay lên nói rằng nhường hùng tướng quân mang binh tiêu diệt bọn hắn quỳ trên mặt đất tiểu yêu ấp búng nói rằng lớn đại vương hùng tướng quân tam t i ê n trước liền chết vấn đề này báo cáo qua một lần hiện nhiên đại vương không có đem việc này coi là chuyện đáng kể a k i u phái cho tướng quân đi hoàng điêu thục không quan trọng nói đại vương cho tướng quân bảy ngày trước làm phản rồi hiện tại phản quân tiên phong chính là chó tướng quân đại vương trí nhớ không tốt cái này tiểu yêu cũng rất bất đắc di ân kia phong tướng quân đ âu hoàng điêu thục ngón tay nhanh chóng đập vương tọa có vẻ hơi không kiên nhẫn chỉ là hung t h ú mạnh nhất bất quá hóa thần kỳ căn bản không đủ gây sợ tiểu yêu túi đầu có chút do dự nói chuyện à, lao tử tám đại tướng quân đ âu hoàng điêu thục quất lớn hoàng phong sơn là hoàng phong giới c h ú tể trong đó tám vị hóa thần kỳ cường giả tối đỉnh được xưng là hoàng phong bắt tướng quân là hoàng điêu t h ụ thuộc hạ trong đại điện tiểu yêu là hoàng điêu thục truyền l ệ n h quan cũng là hắn đại q u ả n g i a tiểu yêu có chút bất đắc dĩ sâu kín nói rằng đại vương hôm qua ngày u ố n g say quả thực là lôi kéo hoàng phong tướng quân thị tẩm lúc này hẳn là còn ở ngài tẩm cung còn không có tình á phong tướng quân là cái lợn rừng đ ấ t đạo không thích chư tướng quân cái danh xưng này tại chính là cho mình lên một cái phong tướng quân xưng hảo phượng tướng quân thanh âm như thanh âm thanh dường như hiến lời nói nhưng dáng người lại không phụ chân thân chi danh tướng mạo càng là đáng sợ đầu bù lịch răng ba phần giống người bảy phần giống quỷ hoàng điêu thục a o mày dường như đang nhớ lại cái gì đột nhiên hắng khẽ lẽ vào vương tọa bên trên bắt đầu nói không ngừng nhanh nhanh nhường phong tướng quân đi chết không đánh thức nàng nhường nàng đi bình loạn hoàng điêu thục giận dữ hét thiểu yêu chắp tay xưng là chạy nhanh như làn khói lúc này thư không tại hoàng điêu thục trước mặt xe rách một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra hoàng điêu thục lập tức đứng lên sau đó thấy do người đến lại bình tĩnh ngồi xuống lại nhàn n h ạ t một phất ống tay não vừa mới nôn toàn bộ biến mất dường như chuyện lúc trước hoàn toàn chưa từng xảy ra hoàng điêu thục lạnh nhạt nói không biết là vị nào lôi thần giới đạo hưu tại các phương tiểu thế giới ở giữa xuyên thẳng qua t i ê u hao rất nhiều bởi vậy trước mắt vị này hoàng phong giới giới chủ bất quá bán tiên trung kỳ thực lực thật là có chút tạm được ga lôi thiên thu thần thức tùy ý tại hoàng phong giới c n quét sau đó thở dài một hơi nói rằng không nghĩ tới năm đó đại danh đỉnh đỉnh hoàng phong sơn bây giờ tàn lủi đến tận đây hoàng điêu thục khỏe mắt có u ắ p một chút âm dương quái khí nói rằng lôi đạo hữu ngàn dặm xa xôi chạy đến chính là vì nói những này các ngươi lôi thần giới có phải hay không lương thực nhiều lắm nhìn đem ngươi cho chống đỡ lôi thiên thu mặc dù có bán thần hậu kỳ thí luyện có thể hoàng điêu thục lại không có chút nào hư hắn tại hoàng phong giới hoàng điêu thục có thể điều động nhỏ thế giới chi lực lôi thiên thu chưa chắc là đối thủ của hắn lôi thiên thu chán nổi gân xanh lên tại lôi thần giới tu vi cầu thang tôn ti rõ ràng nhưng không có bán tiên trung kỳ ra hỏa g á m như thế nói chuyện cùng hắn nhưng hắn cũng không dám động thủ nơi này là hoàng phong giới không còn là l lôi thiên thu nhận rõ hiện thực cười nhạt một tiếng nói rằng hoàng đạo h ư u có muốn hay không về chủ giới a người đây là tới lừa gạt tiền vẫn là lừa gạt a n mãnh bốn người thân ảnh xuất hiện ở một chỗ hoàng phong giới trong rừng rậm trước mắt là mênh mông bắt ngát rừng biển xanh u n g tươi tốt chi c h i chặt bốn tầm mắt của người đây chính là xuyên thẳng qua tiến hoàng phong giới chu phương bốn người không s ắ c đang định phóng lên tận trời quan sát quan sát địa hình bị chu phương đệ lại bà vai mới đến tiểu tâm làm việc nếu có ss cấp cứng giả chúng ta coi như nguy hiểm mới đến chu phương cũng không biết này phương tiểu thế giới người mạnh nhất là ai nơi này bán thần bán tiên có bao nhiêu a a chu đại ca ngươi nói tính không xác gà con mổ thóc giống như gật đầu cùng đại ca la lột không muốn động đầu góc chính là như thế nằm ngửa trước tìm thế lực nhỏ tìm hiểu tìm hiểu tin tức đi chu phương nói rằng vậy chúng ta cần ngụy trang sao không xác hỏi thương cùng nói rằng ngụy trang cái g i á m mặt pháp thời đại nhân tộc số lượng nhiều nhất chỗ nào không có không tệ nhân tộc thân phận chính là tốt nhất ngụy trang xuất phát chu phương gật đầu nói lúc này một đạo tiếng t é t chói t a i vang lên a có nhân tộc nơi xa chuyển đến trận trận tiếng gầm gừ cái gì hoàng phong giới lại có người không phải thật sự tiểu bất điểm sẽ không lại tại gây sự à. đừng đi xem khẳng định là hắn đang nói láo hoàng phong giới tại sao có thể có người thương cùng chu phương không s ắ c lờ lờ chu đa thật xin lỗi ta không muốn đánh người mặt bốn người phía trước có một cái lớn chừng ngón cái ốc xin đang hoảng sợ nhìn xem bốn người các ngươi đừng tới đây à. các ngươi vừa mới nói lời ta đều nghe được các ngươi là nhân tộc ta muốn nói cho trưởng lão nhường hắn đem các ngươi ăn hết đối ăn hết nga ô nhỏ ốc xin giả trang ra một bộ rất hung manh dáng vẻ chương bốn trăm hai mươi linh thú ốc xin nhất tộc t r ư ơ i bốn mươi linh thú ốc xen nhất tộc là linh thú t ầ n chiến thản nhiên nói ngươi muốn nuôi không chu phương hỏi trung loại linh thú vẫn là vô cùng h i ế m thấy bốn người vây quanh ốc xen nghiên cứu lên đối nàng vừa mới nói lời xem như không nghe thấy ta là một cái có trí khí ốc xen không cần ngươi nuôi nhỏ ốc xen đưa cổ nói rằng chu phương chọc chọc ốc xen s á c nói rằng cái này cùng trí khí có quan hệ gì mụ, mụ nói có trí khí nữ hải t ử không cần người nuôi ta muốn tự lực cánh sinh nhỏ ốc xen ngẩng đầu nói rằng a ngươi là cái nha các ngươi ốc xen là thế nào điểm được cái không xác hiếu kỳ lật qua lật lại ốc xen xác nhỏ ốc xên ba nàng mới trúc cơ kỳ d â cấp thực lực không cách nào biến hóa a a a lưu manh tiếng két trói thai vang lên lần nữa chu phương đã dùng không gian bình t r ư ớ n g phong tỏa b ộ t phía không s á c bị giật này mình lập tức đem ốc xên ném ra ngoài ai yêu ai yêu nhỏ ốc xên trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng thương cùng đối với nhỏ ốc xên hỏi người tên là gì nơi này là nơi nào đối đ ạ i linh thú chu phương chờ người hay là ôm thân mật thái độ ta mới không nói cho các người biết nhỏ ốc xên c ự tuyệt trả lời vấn đề của bọn hắn sau đó nhãn châu xoay động nói rằng trừ phi các ngươi nói cho ta biết trước các ngươi là từ đâu tới cái này nhỏ úc xin tâm trí có chút không thành thục à chu phương trầm thấp tâm trầm âm thanh â m vang lên mụ mụ ngươi có chưa nói với ngươi nhân tộc có một loại ngự thú chi thuật có thể khiến linh thú cương ép nhận chủ a nơi này là hoa cốc ta gọi hoa tiểu ngưu nhỏ úc xin lấy mỗi giây một trăm chữ tốc độ hồi đáp danh tự này thực như a không xác hỏi ngươi danh tự này đem các ngươi chủng tộc đều cho chiếm đoạt những người khác còn thế nào đặt tên còn không có hoa đại ngưu cùng hoa lão ngưu đi thương cùng nhà danh nói h a tiểu n ư u văn ôn kinh ngạc hỏi a làm sao ngươi biết cha ta cùng ta tên của gia gia bốn người tần chiến nói rằng làm chính sự đại ca nói rất đúng các ngươi cũng đừng xé một chút vô dụng chu phương đối với hoa tiểu ngưu hỏi tiểu thế giới này tên gọi là gì tiểu thế giới cái gì là tiểu thế giới hoa tiểu ngưu vẻ mặt m ở mịt mặc dù mặt nàng nhỏ nhưng chu phương bốn người hay là theo sắc mặt của nàng đọc lên m ở mịt hai chữ xem ra cái này nhỏ ốc xen đẳng cấp quá thấp còn tiếp xúc không đến thế giới này bí mật vậy ngươi biết trên đời này người mạnh nhất là ai chăng chu phương k h ô người đối trên mặt đất hoa tiểu ngưu hỏi hoa tiểu n g ư đắc ý nói đó là đương nhiên là cha ta hắn là đương thời đệ nhất cường giả ta đã biết nơi này nhất định gọi ốc xen giới toàn thế giới đều là ốc xen không xác bừng tỉnh hiểu ra, chuyện ỉ vào Hoa t i ể n g tin tức nói không xác chuyện âm không có dấu giếm tần chiến cùng thương cùng hai người cũng quay đầu nhìn về chu phương đột nhiên xâm nhập người khắc quê quán còn đuổi tận giết tuyệt bọn hắn vẫn có một ít gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng không phải cái gì lanh huyết tàn bạo hạng người có thể đàm luận lũng tốt nhất n h ư không thể đồng ý vậy không thể làm gì khác hơn là đuổi tận giết tuyệt chu phương thản nhiên nói ở nhà quốc lợi ích tính nhân dân mệnh an nguy trước mặt người vinh lục cùng gánh nặng trong lòng đều muốn vứt ở một bên hy vọng cái này ốc xen tộc tộc trưởng có thể thức thời thương cùng nhìn một chút nơi xa nói rằng tần chiến cùng không sắc cũng tề tề gật đầu đồng ý ba người đều biết nặng nhẹ minh bạch đại cục làm trọng tự nhiên là duy trì chu phương qua một hồi lâu cũng không thấy h a tiểu ngư có động tính gì không sắc có chút đã đợi không kịp hỏi ngươi thế nào còn không ra mang chúng ta đi tìm tra ngươi đâu hoa tiểu ngưu quay đầu chừng không sắc một cái nói rằng ta đây không phải tại dẫn đường sao ngươi không thấy được ta bỏ cố gắng như vậy sao hoa tiểu ngưu thân thể trên mặt đất một chuyển một chuyển tốc độ này bốn người không lời ngươi tốt xấu là trúc cơ kỳ dê cấp yêu thú không đến mức chỉ có điểm này tốc độ a t h ư ờ n g cùng có thể đã đợi không kịp một bả nhấc lên hoa tiểu ngưu nói rằng ngươi chỉ đường ta dẫn ngươi đi không cần ta là một cái có chí khí ốc s e n ta muốn tự mình đi ta muốn tự lực cánh sinh mình làm mình hưởng không ngừng vươn lên vì tư lợi cái cuối cùng thành ngữ ngươi là chăm chú sao không s ắ c lấy nguyên lực ngưng tụ một cái kim sắc phần vật vòng làm bộ hô lớn xem ta ngự thú đại pháp phía tây hướng bắc ba mươi sáu độ năm nghìn sáu trăm hai mươi tám m chỗ chính là ta nhà hoa tiểu ngưu nữ tốc mau k i n h người toán học thiên phú tuyệt đỉnh hoa tiểu ngưu mọi người sức sở thương cùng tìm một thứ đại khái phương hướng liền dẫn đầu bay đi bốn người bay ở không trung chu phương nghi hoặc hướng không sắc mà hỏi n g ư ờ i trường nào thì học ngự thú phương pháp ngự thú đại pháp là công pháp gì thế nào chưa từng n g h e qua không s ắ c sờ lên chính mình kia tròn t r ị ệ đầu nói rằng hhh ta nói mỏ hoa tiểu ngưu ba phút sau tại rừng rậm một chỗ hồ nước bên cạnh chu phương bọn người trước mặt là một đám nhỏ ốc xen cùng mấy vị hóa thành quỷ lùn hình người ốc xen chu phương bốn người đưa mắt nhìn nhau cái này cùng dự đoán t r ê n h l ệ n h rất xa a tôn quý bốn vị đại nhân ngài tốt không biết rõ có gì có thể đến giúp ngài cầm đầu quỷ lùn lão giả nói rằng lão giả nhìn ra trước mặt mấy vị tu vi cực kỳ khủng bố tuyệt đối không phải bọn hắn ốc xen tộc có thể trêu c h ọ c n ổ i nhìn xem b a tiểu ngư mở miệng một tiếng ra ra chu phương biết đây chính là h a lão ngưu chu phương nhìn xem hắn nguyên anh b a cấp trung kỳ thực lực thực sự không thể tin được đây là nhỏ đệ nhất thế giới cừng giả còn có ba tiểu hoa đại ngư cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ tu vi mà thôi bị cái này hoa tiểu ngưu cho hố ai hải tử lời nói sao có thể tin tưởng đâu đều tự trách mình chủ quan bọn hắn là nhân loại a trong truyền thuyết nhân loại hoa tiểu ngưu ở một bên không ngừng hô chu phương chắp tay nói rằng hoa tộc trường ngươi tốt ta gọi ư ơ n g hùng bản thể là con lương cái gì nhân loại chúng ta là sẽ không thừa nhận thương cùng nói rằng ta là gấu ta lang tần chiến t h ẳ n g nhiên nói ta bái không s ắ c theo bản năng tiếp vào tần chiến nhìn không xác một cái tay phải dùng sức cầm một chút bắn súng không xác vẻ mặt bất đắc dĩ có phải là có tật xấu hay không nào có yêu thú tự giới thiệu nói mình chân thân hoa láo n g h u cười ha ha gật đầu c á p yêu nói bốn vị đại nhân hạnh mộ h ạ n h ngộ, ngộ. tu vi của hắn so chu phương bọn người thấp hơn rất nhiều không cách nào xem thấu bốn người chân thân lại nghe lại tin á huynh đệ của ta bốn người lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện lạc mất phương hướng không biết đây là nơi nào chu phương hỏi cái này bốn huynh đệ chủng tộc cũng là kỳ quái hoa đại n g h u thay cha hồi đáp nơi này là hoàng phong lĩnh nhỏ phong sơn chân núi bên ngoài bây giờ binh hoang m ã loạn các người bốn huynh đệ cũng dám thừa dịp lúc này đi ra ngoài lịch luyện các người là từ đâu đến nhà chương bốn trăm hai mươi mốt hung thủ phản quân côn côn cấp một mươi chương bốn trăm hai mươi mốt hung thủ phản quân côn côn cấp một mươi hoa lão ngưu một bàn tay đập và hoa đại ngưu trên đầu phẫn nộ quắp n g ư ờ i thế nào nói nhảm nhiều như vậy vợ ngươi vừa mới tìm ngươi về nhà rửa chén ngươi tẩy không có a a hoa đại ngưu sửng sốt một chút mới phản ứng được đúng đúng dựa chén còn k hoa ô n Nói g có tẩy. lão tốt, tốt, nghiêu nghĩ nghĩ nói rằng hoàng phong lĩnh có thất cốc cựu sơn bốn vách đá chở hai mươi thế lực lớn đều do hóa thần kỳ cường giả tọa trấn từ khi ba tháng trước phản quân xuất hiện thế lực càng ngày càng cương đại hoàng phong lĩnh hai mươi thế lực lớn bị đại vương chiêu mộ bình định làm phản làm phản từ trận bỏ mình chết không có còn lại mấy cái ai mấy trăm năm nay hoàng phong đế quốc lại cũng suy bại đến tận đây a nói hoa lão ngưu thở dài một hơi hoàng phong đế quốc thực lực gì hắn nói đại vương là ai bốn người l i ế h nhau cũng không dám hỏi nhiều liền sợ bại lộ thân phận vạn nhất cái này hoàng phong đế quốc có tiếng tăm lừng lây kêu hỏi một chút coi như bại lộ chu phương nhất mặt bình tĩnh nói những n à y chúng ta cùng nhau đi tới đã sớm biết huynh đệ chúng ta bốn người chính là muốn tìm nơi nương tựa hoàng phong đế quốc còn p i ề n t o i hoa tộc trưởng chỉ đường rất rõ ràng trung q a n h mạnh nhất thế lực hẳn là cái này hoàng phong đế quốc k hoa lão nghiu sắc mặt đại biến không tốt phản quân lại đánh lên hoàng phong lĩnh hắn không lo được chu phương bọn người mang theo ốc xên tộc cường giả hướng nơi xa tiến đến chu phương bốn người cũng chậm ung dung theo ở phía sau dự định đi xem một chút náo nhiệt ngoài ba cây số trên sườn núi chiến đấu ngay từ đầu chính là nghiêng về một bên tình thế ốc xên tộc bị giết quân lính tăng giã lưu lại một chỗ â c xen s á t chó c h ó tướng quân Và đại ngưu thất kinh phản quân người cầm đầu chính là đã từng hoàng phong đế quốc tám đại tướng quân một trong c h ó tướng quân đối mặt cho tướng quân âu xen nhất tộc chiến ý hoàn toàn không có đều trời trách đất chạy trốn từ phía Và lão ngưu một bên cấp tốc chạy đến một bên hô lớn c h ó tướng quân thủ hạ lưu tỉnh tướng quân ta â c xen nhất tộc năm đó có thể cho ngài thượng c u n g không ít ta còn mời c h ó tướng quân nhìn tại quá khứ giao tỉnh bên trên thủ hạ lưu tỉnh h o lão n ư u không ngừng cầu khẩn nói mạnh nhất bất quá nguyên anh giữa kỳ kỳ âu xen tộc đối đầu hóa thần hậu kỳ cho tướng quân hoàn toàn không có sức phản kháng. hơn nữa cho tướng quân sau lưng phản quân càng là cường giả vô số tiêu diệt mười cái ốc xen tộc đều dư x à i cho tướng quân ba vị nguyên anh kỳ hậu kỳ thuộc hạ đuổi theo h a đại ngưu thống hạ sát thủ h a đại ngưu điệp hết u y trường không nhục thân tàn phá mặt đều bị đánh rất nửa bên máu nhuộm đỏ thân thể ha ha một cái nguyên anh trung kỳ lao ốc xen khẳng định đại b ổ an ngươi tu vi của ta liền có thể tiến hơn một bước mặt xanh lanh vàng cho tướng quân vung tay lên ô áp áp phản quân ra tốc đ ạ lên từng vị ốc xen tộc tộc nhân trong nháy mắt chết đi a lao phu liệu mạng với ngươi h a lão n ư u dơ quài trượng tuân ra lực lượng toàn thân, hướng cho tướng quân đánh tới. tại ba lão ngư sau lưng vài trăm mét chỗ chu phương bọn người vừa vặn chạy đến t ầ n chiến nhìn phía xa chiến trường nhữ n g mày nói là h u n g thú chu phương gật đầu nói ta vừa mới lúc tiến vào cũng đang kỳ quái vì cái gì sư đ à giới lúc xuất thế vì cái gì bên trong đều là h u n g thú đâu theo lý thuyết mặt pháp thời đại h u n g thú cũng không nhiều cũng vô lực sáng tạo tiểu thế giới bây giờ xem ra tiểu thế giới này yêu thú cũng biết làm phản tu h u n g thú chi đạo chỉ là không biết rõ cái này phía sau phải chăng có phụ thần cái bóng câu nói này chu p ư ơ n g chưa hề nói hùng thú bạo ngược không chịu đổi thôn vệ sinh linh tu hành người người có thể chu diện thương cùng hận hận nói rằng vậy thì giúp bọn hắn một chút ta chu phương nói rằng tuy là b è o nước gặp nhau nhưng chu phương đối ốc xên nhất tộc giác quan cũng không tệ nói xong bốn người thân ảnh biến mất ngay tại chỗ hoa lão n g h u đ ạ i thành pháp tắc bao phủ cho tướng quân cho tướng quân động tác lập tức chậm ba phần chậm chi p h á p tắc không sai không sai nhìn ta hủy thiên diệt địa chó dại quyền chó tướng quân b ắ p thị toàn thân hở ra trên cánh tay mạch máu như con run bỏ qua đám người xa xa đều có thể cảm nhận được hắn lực lượng kinh khủ kia hai cái đạo ấn xuất hiện dung hợp trở thành một cái đạo ấn cái này đạo ấn mang theo hai đạo đại viên mãn pháp tắc chi lực dung nhập cho tướng quân quyền pháp bên trong. t chó tướng quân t hai phải tiện tay trào một cái liền bắt lấy hoa láo n ư u chân đem nó treo ngược huyền khung ở trước mặt mình thật sự là nồng đậm mỹ vị huyết một ca chó tướng quân ha to miệng chuẩn bị ăn một miếng rơi hoa láo n ư u cha hoa đại ngưu con mắt xuống huyết thê lương h o có thể nại hà hắn tự thân khó đảm bảo căn bản bất lực cứu vớt phụ thân ra ra ra ra ô ô ô ba tiểu ngư ở phía xa trên vách đá khóc đột nhiên cho tướng quân cánh tay phải cùng thân thể tách ra tách ra vô cùng tự nhiên dường như nguyên bản chính là hai cái cá thể lam ba lão ngư cùng cho tướng quân cánh tay phải cùng một chỗ rơi trên mặt đất chỗ cụt tay mới phun ra huyết dịch chó tướng quân sửng suốt một hai mươi lăm giây phương mới phản ứng được khàn cả giọng hồ to a vang động núi sông tiếng gào thét làm cả phản quân đều ngừng lại nhìn về phía cho tướng quân lúc này một đạo nhân ảnh xuất hiện tại cho tướng quân đỉnh đầu người này người mặc trường sa màu đen áo bảo theo gió tung bay người tới chính là chu phương là ưng hùng ưng hùng đại nhân thật mạnh a là ưng hùng đại nhân cứu được tộc trưởng quốc xin nhất tộc đại hỷ hoa đại ngưu càng là vui đến phát khóc không xác bọn người hâm mộ nhìn thoáng qua chu phương vì cái gì hắn lấy danh tự như thế tú đâu chu phương nhìn xem c h o tướng quân nhà nhạc n hỏi ngươi máu này luyện phương pháp là ai dạy ngươi cùng tiến lên cho ta giết chết hắn chó tướng quân chỉ vào chu phương giận d ữ hét phản quân lập tức hướng chu phương vây quanh thương cùng cầm một cây rách dưới cây gậy rết vào phản quân loại này cái này cây gậy là hắn kiện thứ nhất điểm hóa vật ưu cầu nghèo côn một côn định kiểu ưu đ ổ sung c ô n pháp nghèo điên c ô n pháp ra tay một trăm linh bạo kích bạo kích phát huy gấp ba đến gấp m ộ ư ơ i vi năng bạo kích vi năng xem đối phương cùng mình tài phú tranh lệch chân thực tài phú vận mệnh quá chặt có thể không làm bộ này côn cùng thương cùng nghèo chi pháp tác hỗ trợ lẫn nhau tại nghèo chi pháp tác r a trì hạ thương c ù n g có thể bộc phát ra gấp trăm lần tổn thương thương cùng tuy chỉ là trí tôn sơ kỳ thực lực nhưng đơn thuần lực công kích đã là toàn cầu công nhận đệ nhất nhân so với trí tôn đỉnh phong cương giả cũng chỉ là nhục thân nguyên thần tốc độ cùng phòng ngự hơi có công bằng bành bành bành từng đ ợ t tiếng nổ đùng đoằng văng lên pham la bị thương cùng đánh c h ú n g người nhao nhao hóa thành huyết vụ thương cùng có thể kiêu ngạo tự tin nói một câu các vị đang ngồi đều sò、so、ta giàu thương cùng đã là âm vốn vô số người trường côn xử x u ấ t liền không có chín lần bạo kích côn côn đều mười lần đ rs ban đêm g ó chữ đổi mới đến chậm vô cùng thật có lôi ai c ư ờ n g bốn trăm hai mươi hai chật vật hai vị đại nhân t r ư ờ n g bốn trăm hai mươi hai chật vật hai vị đại nhân là gấu đại nhân tấn chiến thương gia như long quét ngang một mảng lớn phương viên ngàn mét bên trong hung thú nhóm bị trường thương đọc qua nhao nhao chém ngang lưng Tần chiến một a đạo hùng thú nhóm lập tức mất lập đạo i giết đối chiến khống không chế, nhau. Hùng thú nhóm đối tần chiến làm như không thấy, mặc hắn lẫn tần Vâng! mặc lược. bắt tự đầu đ làm xâm Một năm đấm màu vàng nóng rơi xuống tại trong bạn quân ném ra một cái đường kính ba trăm linh m sâu mấy ngàn phản quân tàn chi bị tạc lên thiên không không xác năm đấm đã có thể so với thần binh lợi khí vì che giấu tung tích hắn không có sử dụng phật môn thiền sư kỹ pháp lấy thuần nhục thân chiến đấu là chật vật hai vị đại nhân thật mạnh a quốc xin nhất tộc người không khỏi cảm t h ắ n nói tân chiến tại sao phải đem ta cùng tên hỗn đạn kia liền cùng một chỗ không xác vẻ mặt vẻ mặt vô tội c h u phương tiện tay vung lên c h ó tướng quân liền bị phanh thây thành mấy khối c h ó tướng quân lục thân bắt đầu chậm rãi dung hợp chật vật khôi phục c ố c xén nhất tộc c h ấ n kinh bốn người này là lai lịch gì như thế h u n g tàn c h ó tướng quân bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không lâm vào huyết cảnh không khỏi cuồng h ố n g nói ngươi là ai các ngươi đến cùng là ai các ngươi là từ đâu đến xuất hiện lang vương sẽ không bỏ qua các ngươi lang vương sẽ báo thù cho ta chó tướng quân biết mình khó thoát khỏi cái chết cũng không có xin tha thứ chú phương đem vừa mới dung hợp cho tướng quân ném lên trời sau đó lấy không gian chi lực đem nó cắt thành mười mấy, mấy khối sau đó tế ra lò luyện đem cho tướng quân nhục thân toàn bộ giải trừ hóa thần hậu kỳ không thể lãng phí à. chu phương lẩm bẩm nói a chó tướng quân tiếng kêu thảm thiết chuyển khắp s â n giã chó tướng quân vừa chết phản quân lập tức luống cuống đổi tận giết tuyệt chu phương thản nhiên nói tần chiến ba người hiểu ý lập tức hóa thành cỗ máy giết chóc các phản quân liên miên liên miên ngã xuống chạy tán loạn phản quân đụng bên trên l ấ p kín trong suốt tường thế nào đều không trốn thoát được hung t h ú nhóm giống giận gõ tường không khí tuyệt vọng mà s ụ đổ chu phương tại xuất hiện thời điểm lợi dụng không gian lĩnh vực phong tỏa tử phương ai cũng không trốn thoát được tình thế người c u y ể n hiện tại đến phi chu phương bốn phía đi khắp nguyên anh kỳ bê cấp thi thể toàn bộ bị hắn vào d u n g trong lò ngắn ngủi mười mấy phút h u n g thú nhóm bị giết chóc không còn trong lò luyện hết t h ể có mười mấy con nguyên anh kỳ h u n g thú cho tướng quân thì là hóa thần kỳ hậu kỳ h u n g thú cái này một đợt chu phương kiếm đầy bồn đầy bắt cảm tạ bốn vị đại nhân ân cứu mạng hoa đại ngư u kéo lấy tàn phá thân thể đi tới đối chu phương nói rằng hắn nhìn ra được bốn người lấy chu phương cầm đầu chu phương nhất phát tay một đạo lục sắc quan mang bao phủ tứ phương đại viên mãn sinh mệnh phát tắc h a đại ngưu cùng tộc nhân thương thế trên người cấp tốc khôi phục cảm ơn hưng h hoa đại ngư quỳ xuống đất cảm giác tạ đạo cảm ơn ưng hùng đại nhân cảm ơn ưng hùng đại nhân hốc xin nhất tộc nhau nhau quỳ nói cảm ơn thương cùng ba người lần nữa hâm mộ chu phương lấy giả danh nhanh trí đứng lên đi giải quyết xong phản quân chu phương giải trừ bốn phía không gian phong tỏa lập tức bốn phương tám hướng tiếng chống trận cùng tiếng đánh nhau chuyển đến toàn bộ hoàng phong lĩnh đều hóa thành tu la trận huyết tinh chi k h í tràn ngập ngàn dặm bọn hắn làm sao dám có đại vương tòa trấn phản quân có gì lực lượng có thể đánh hạ hoàng phong lĩnh h a lão n ư u tự lẩm bẩm nói trong miệng hắn đại vương dường như kình t i ê n chi trụ chu phương tò mò hỏi các ngươi đại vương ở đâu chân thân là cái gì tu vi thế nào cái này chu phương không hỏi liền sợ bại lộ chính mình không phải tiểu thế giới người hoa lão ngưu chỉ vào kia ngọn núi cao nhất nói rằng cái kia chính là hoàng phong lĩnh cựu sơn đứng đầu hoàng phong sơn hoàng phong sơn đỉnh hoàng phong điện đại vương hoàng phong tiên là ở chỗ này cái gì gọi là chúng ta đại vương đây không phải toàn bộ hoàng phong giới đại vương sao hoa đại ngưu lầm bầm nói hoa lão ngưu lại một cái tắt đập và hoa đại ngưu trên đầu người cơm làm xong chưa h a đại ngưu ô n đầu ngoan, ngoan quay người rời đi chúng ta đại vương nghe đồn có bán tiên trung kỳ tu vi bất quá xem như hoàng phong giới giới chủ đại vương chân thực chiến lược có thể không chỉ như vậy hoa lão nghiêu tiếp tục nói hắn đối chu phương bốn người thân phận sớm đã có hoài nghi bất quá xem ở bọn hắn đối hoa tộc đại ân bên trên hoa lão nghiêu cũng lời truy đến cùng đại vương thủ hạ có tám đại tướng quân đều là hoa thần hậu kỳ trở lên cường giả đại vương xem như hoàng phong giới c h i chủ ngoại trừ phản quân bên ngoài tất cả yêu thú đều nghe hiệu lệnh mấy tháng n à y hung thú phản quân lực lượng mới xuất hiện đã x ố i r ụ ba vị tướng quân còn đánh chết bốn vị tướng quân bây giờ tám đại tướng quân liền chỉ còn lại phong tướng quân h a lão n h i ê u đem biết đến tin tức đều sách cung cấp chu phương. hoàng phong đế quốc xưng bá toàn bộ hoàng phong giới áp bách bóc lột nghiêm trọng ốc xin nhất tộc mỗi năm bảy đ ổ cúng tộc nhân tài nguyên tu luyện đều khó mà duy trì bởi vậy hoa lão ngư đối với bán đại vương chuyện này không có chút nào mâu thuẫn đa tạ hoa tộc trưởng chu phương chắp tay nói t ạ chu phương bốn người quả quyết rời đi nhỏ phong sơn hướng cao nhất hoàng phong sơn mà đi hoàng phong sơn hoàng phong điện lôi thiên thu cùng hoàng điêu thục thương nghị hồi lâu hoàng điêu thục cũng là không thấy thọ không thả chim ưng hạng người quả thực là muốn liên quân đánh giết một vị thượng giới lĩnh vực cấp cường giả về sau vừa rồi bằng lòng ra tay lôi thiên thu trong lòng thầ nếu là liên quân có thể giết chết một vị còn muốn hắn hoàng phong quái ra tay làm gì sớm biết hoàng phong giới tàn lủi đến tận đây hắn liền không tới trước mắt hoàng phong giới liền hoàng điêu thụ một vị bán tiên lôi thiên thu chuyến này xem như chạy không cuối cùng hai người đều thối lui một bước hoàng điêu thụ bằng lòng cho lôi thiên thu cung cấp m ộ ư ơ i vị hóa thần kỳ trợ lực tại liên quân lấy được chiến q u ả sau hắn cũng biết xuất thủ tương trợ ngay tại hai người đạt thành hiệp nghị thời điểm truyền lệnh quan kiêm đại quản gia tiểu yêu vội vã chạy và báo cáo đại vương tích hoa cốc bị phản công chiếm thọc tộc, tộc trưởng chế tử toàn tộc bị diệt ông tộc làm phản sa tộc làm phản tích hoa、cốc. hoàng phong lĩnh bốn cấp một trong trong đó thọ tộc cùng x à tộc tộc trưởng đều là hóa thần kỳ cường giả ông tộc cùng ốc xen tộc địa vị không sai bị lắm tộc trưởng chỉ có nguyên anh kỳ tu vi thuộc về tầng dưới chót chủng tộc không sao hùng thú chi đạo dừng bước hóa thần kỳ phản quân không bán tiên tọa c h ấ n nhảy lương tiểu x ỉ u mà thôi ta ở chỗ này chờ bọn hắn hoàng đ i ê u thục thản như nói n hắn cùng lôi thiên thu đã sớm là nghe ra đến bên ngoài khắp núi khắp nơi tiếng la g i ế t nhưng hai người đều không có để ý lĩnh vực phía dưới đều sâu kiến hùng thú là không cách nào đột phá lĩnh vực cảnh giới đây là trăm ngàn năm qua thưởng thức. hoàng điêu thục còn chưa nói xong truyền lệnh tiểu yêu lại vọt vào báo báo cáo đại vương cho chuyện nhanh nói hoàng điêu thục không nhịn được nói tinh lâm sơn bị phản quân công chiếm truật tộc hủy d i ệ t kiến tộc hủy d i ệ t truyền lệnh tiểu yêu nói rằng l a n hoàng điêu thục i ậ n quát một tiếng việc nhỏ cỡ này sao sánh được hắn cùng lôi tiên h thu kết minh một khi trở lại chủ giới hắn liền có thể thoát khỏi tiểu thế giới không cần mỗi giờ mỗi khắc vì tiểu thế giới vận chuyển mà hao tổn tu vi tiểu y ê ú i đầu t ố i lui chương bốn trăm hai mươi ba phản quân thủ lĩnh người quân cũ chương bốn trăm hai mươi ba phản quân thủ lĩnh người quân cũ hoàng điêu thục vừa cười vừa nói lôi hình ngươi mới tới hoàng phong giới thỉnh cho phép ta là ngài bảy tiệc m ờ i khách ta đã phân phó hạ nhân chuẩn bị kỹ càng hiến hội còn mời báo truyền lệnh tiểu yêu đi mà quay lại mãi anh hoàng điêu thục giận không tìm được ai lần này lại là ai bị diệt đầu bếp sơn lợn d ừ n g nhất tộc bị diệt phượng tướng quân tử trận truyền lệnh tiểu yêu nói rằng lợn d ừ n g nhất tộc là hoàng điêu thục ngự dụng đầu bếp tộc trưởng chính là phong tướng quân vậy ta hiến hội đâu hoàng điêu thục vội vàng hỏi đại khái bị phản quân đ n đi truyền lệnh tiểu yêu bất đắc dĩ nói đến lúc nào rồi còn đặc yêu chỉ muốn ngươi hiến hội ngươi cho ta một lần nói xong, còn có ai bị diệt? hoàng điêu thục dứt khoát ngồi xuống kiên nhân nghe hắn báo cáo ngược lại hiến hội cũng bị mất an không thành công chưa đành phải nhường lôi thiên thu nói bụng rời đi hoàng phong giới lần này ném mất mặt lớn thất cốc cựu sơn bốn vách đá ngoại trừ nhỏ phong sơn bên ngoài đều bị phản quân chiếm lĩnh không có gì n g o à i ốc x i n nhất tộc bên ngoài không phải làm phản chính là bị diệt tộc truyền lệnh tiểu yêu ngẩng đầu nhìn hoàng điêu thục nói rằng đại vương phản quân đã nhanh tới hoàng phong điện bên ngoài hiện tại ngài đã là cô già quả nhân hoàng phong điện chỉ có ba trăm hộ vệ nay bình thường cũng chỉ là truyền đạt hoàng điêu thục chỉ lệnh duy trì hoàng phong đế quốc vận chuyển nếu bàn về chiến lược lời nói, hoàng phong điện bên trong chỉ có hoàng đ i ê u thục một cái có thể đánh h ử bọn này phản quân còn có chút năng lực đi hoàng đ i ê u thục vẫn như c ũ không có đem hung thú phản quân để vào mắt coi như công chiếm toàn bộ hoàng phong lĩnh cũng sẽ không là hắn cái này bán tiên kiêm tiểu thế giới c h i chủ đối thủ phản quân vất tay có thể diệt đúng rồi ốc xên tộc là chuyện gì xảy ra hoàng đ i ê u thục tò mò hỏi ốc xên tộc người mạnh nhất bất quá nguyên anh b â c ấ p trung kỳ tại hoàng phong lĩnh đều là hạng chót chủ tộc làm sao có thể chống đỡ được phản quân đâu cái này không rõ ràng căn cứ ưng dò xét hồi báo tiến đánh ốc xên tộc phản quân toàn quân bị diệt tính toán hoàng điêu thục đối chỉ là ốc xen tộc không chút nào để ý vung tay lên nói rằng chỉ là p h ả n quân ta một ngón tay liền diện bọn hắn truyền lệnh tiểu yêu túi đầu ca tụng nói đại vương mỹ vũ đại vương dập dởn đại vương thiên thu v à đại nhất thống thiên hạ ân đối cái này mơ ngựa n g hoàng điêu thục hài lòng nhẹ gật đầu sau đó chỉ chỉ truyền lệnh tiểu yêu phía sau lưng nghiêm nghị hỏi ngươi đ e o lấy bao phục làm gì truyền lệnh tiểu yêu lung túng một cười nói cái này trong này đều là pháp bảo của ta ta thể cùng đại vương cùng tồn vong ân không tệ không tệ không hưởng phí ta đối với ngươi coi trọng nhỏ hạt rẻ ngươi đi xuống đi hoàng đi c h u y ề n lệnh tiểu yêu không người rời khỏi đại điện rời khỏi trước đó y ê u ớt nói một câu đại vương ta là tiểu quý tử hoàng điêu thục lôi thiên thu cái này một nhiệm kỳ hoàng phong quái là cái gì trí thông minh con hàng này minh minh là muốn đường chạy có được hay không hoàng đạo hưu ngươi hưng thuận với ta mười vị hóa thần kỳ duy trì làm sao bây giờ lôi thiên thu ngữ khí bất thiện hỏi hắn thật không nghĩ tới mới vừa cùng hoàng điêu thục đàm l u ậ n tốt hoàng điêu thục khổng lồ đế quốc liền bị d i ệ t hiện tại liền một vị hóa thần kỳ thuộc hạ đều không bỏ ra nổi không sao cả không cần lo lắng hoàng điêu t h ụ không chút nào quan tâm nói rằng ta lập tức cho ngươi đi bắt mười cái hóa thần kỳ h ừ lôi thiên thu lạnh h ừ một tiếng từ chối cho ý kiến ta cái này liền đi gặp một lần người phản quân này thủ lĩnh nhìn xem rốt cục ra sao phương thần thánh dám khiêu khích bản đại vương hoàng điêu thục đứng dậy thân ảnh l ó e lên tiêu thất ngay tại chỗ lôi thiên thu trên thân buộc phát ra một hồi tử sắc lôi điện thân hình khẽ động đi theo hoàng phong sân hạ hung t h ú phản quân theo bốn phương tám hướng dâng lên hoàng phong điện bên ngoài hoàng điêu thục hư không mà đứng đưa mắt đều địch một đạo màu vàng nhạt lĩnh vực bao phủ sân đỉnh liên miên liên miên phản quân ngã xuống tối qua a thú chết đây là cái quái gì trong bản quân chỉ có hóa thần kỳ hung thú miễn cưỡng có thể thoát đi lĩnh vực nhưng cũng bị h u n thủ hết u y sắc mặt t r ắ n g bệnh hoàng điêu t h ụ c phía sau lôi thiên thu sắc mặt trong nháy mắt biến tử quá mức đánh giám r ư ớ c cũng không chào hỏi một tiếng kém chút bị thối bị thương nặng hơn mười vị hóa thần kỳ hung thú tiến tới một thối đây là cái gì thượng như là hoàng phong quái chuyên môn lĩnh vực cái giám c h i lĩnh vực chuyên môn đúng vậy từ xưa đến nay này lĩnh vực ngoại trừ hoàng phong quái nhất tộc bên ngoài không người lĩnh ngộ qua coi như lĩnh ngộ cũng không có như thế lực sát thương chu phương bọn người mới vừa tới, tới hoàng phong sân đỉnh đột nhiên một hồi hôi thối chuyển đến không sát tại chỗ bị h u n t h ổ hết u y chu phương cũng vẻ mặt táo bón biểu lộ lập tức không gian pháp tắc bao phủ bốn người truyền t ố n g rời đi cái giám c h i lĩnh vực phạm vi t ầ n chiến cùng thương cùng cũng bị thương không nhẹ cái này cái giám tuyệt đối không đơn giản cái này hoàng phong k á i lĩnh vực kinh khủng như vậy thương cùng chân kinh hắn vốn cho là mình nghẹo chi pháp tắc liền đủ thiên môn kỳ hoa không nghĩ tới trên đời này lĩnh vực liền không có nhất kỳ hoa chỉ có cảng kỳ hoa liền chỉ bằng một chiêu này hông thú bên trong hẳn là hẳn là không người có thể ca không s ắ c còn không có thở ra hơi từ từ xem h ì à ngược lại đều không phải là người tốt chết hết tốt nhất chu phương thản nhiên nói hắn sớm liền thấy lôi thiên thu k i a đầy người lôi quang cùng bán thần hậu kỳ thực lực so giới chủ căn g mạnh khẳng định không phải giới này người như không có đ o á n sai hẳn là đám người kia phái tới sứ giả hoàng phong điện trước hoàng điêu thục một chiêu hun chết mấy vạn phản quân h a n g hái uy phong lấm lấm cao giọng quắt một đám nhảy lương tiểu xỉu vậy mà đi phản nghịch tiến hành hiện tại đầu hàng ta đặc xá tội chết của các ngươi hung thủ phản quân vậy mà tia không chút nào làm má thay đổi bọn hắn dường như có trội v à đều là một bộ đã tính trước thái độ lúc này một đạo hùng hậu thân ảnh vang lên hoàng phong giới c h i chủ vậy mà chỉ có bán tiên trung kỳ thực lực thật sự là hưởng là chúa tể một giới a một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại h u n g thú trên không h u n g thú nhóm n h a u n h a u quỷ xuống tham kiến l a n g vương tham kiến l a n g vương người tới chính là phán quân thủ lĩnh k h ắ t máu của lang yêu người quen biết cũ a chu phương không khỏi sợ hai than nói đây chính là hỏa vân tức đã từng đồng sự sau đầu nhập vào cộng sinh hội huyết lang chu phương làm sao lại quên đi cộng sinh hội đều diệt vong không nghĩ tới hắn còn sống thật sự là mạng rất dai a hơn nữa nhìn hắn cái này tu vi vậy mà tới bán thần hậu kỳ hùng thú sao có thể đột phá tới lĩnh vực cảnh giới đâu thật sự là kỳ quái chu phương nhìn xem huyết lang vô cùng nghi hoặc hoàng phong điện bên ngoài hoàng điêu thục cùng lôi thiên thu giống nhau nghi hoặc lĩnh vực cấp hung thú tiền cổ không nghe thấy ngươi chính là phản quân thủ lĩnh ngươi là thế nào đột phá tới bán thần c h i cảnh hoàng điêu thục hỏi nghi ngờ trong lòng hung thú hút thần linh huyết n ụ c c h i lực tu luyện lực lượng tạm mà loạn căn bản là không có cách n g ư n g tụ hợp nhất p h á p tác không cách nào hóa thành lĩnh vực huyết lang vô cùng đáp ý không nghĩ tới mình còn có một ngày như vậy hung thú huyết luyện thuật chỉ có một nửa mà một nửa khác mới là mấu chốt Tinh lĩnh u máu y ệ n hôn ngưng nhất, thụ hợp tạp đột phá lực, l vực cảnh đình c phong á p bị h tam đ ư đại lĩnh vực hợp nhất đây chính là biến hóa về chất một vị bán thần cường giả tối đỉnh chí ít có thể chiến một mươi vị bán thần hậu kỳ người lĩnh vực hậu kỳ tới lĩnh vực đ ỉ n h phong so lĩnh vực hậu kỳ cùng lĩnh vực sơ kỳ t r ê n l ệ n h càng lớn ha ha ha huyết lang đắc ý lớn cười vài tiếng tại chủ giới hắn chưa từng như này tùy ý phát tiết qua hắn vừa cười một bên ngắm nhìn bốn phía ta kinh nghiệm gặp chắc trở loại người như ngươi làm sao lại đột nhiên huyết lang tiếng cười im bặt mà dừng nụ cười cứng ngắc tại s á t mặt hắn dường như nhìn thấy cái gì kinh khủng sự vật đây là tao thần chu phương chơi ạ là ảo rất sao là tâm ma của ta tại quậy phá sao sẽ không ta tâm ma bên trong không dành sắt cái này xu hòa thượng cũng không có tần chiến cùng thường cùng loại này từ lăng bộ một đạo huyết quan ba huyết lang kinh khủng lĩnh vực trong nháy mắt áp chế hoàng đ i ê u thục cái giám c h i lĩnh vực kịch liệt chấn động bắt đầu chậm rãi thu nhỏ hoàng đ i ê u thục đau khổ duy trì cái c h á n toát ra mồ hôi lạnh lôi thiên thu cùng hoàng đ i ê u thục cả kinh thất sắc cái này hung thú bán thần thực lực lại như thế cường hãn huyết chi pháp tắc bất quá xuất hiện nửa giây sau đó toàn bộ ngưng tụ tại huyết lang trên thân sau đó huyết lang trên thân bạo phát ra trận, trận hết vụ huyết vụ mê mang cả ngọn núi huyết lang muốn ra tuyệt chiêu hắn muốn một chiêu kết ta hoàng điều thục toàn lực để phòng nhỏ thế giới chi lực bị điều động hung thú các phản quân mười phần mong đợi đây là bọn hắn lật đổ hoàng phong đế quốc chi phối thời điểm đây là ghi vào sử sách thời điểm vây anh một đạo huyết quang v ạ c h phá bầu trời huyết lang thân ảnh biến mất ở chân trời xa xa không gian bị xé n ứ ớ c huyết ảnh chui vào khe hở huyết lang thoát đi tiểu thế giới lôi thiên thu hoàng điêu thục hung thu các phản quân ba đây là tình huống như thế nào chu phương hối hận vừa mới huyết lang nhìn chính mình một cái chu phương còn tưởng rằng là ảo giác lại bị huyết lang con hàng này trốn thoát thật sự là tính sai a ha ha ha hoàng điêu t h ụ đắc ý nói loại này gà mở ban thần liền cùng ta so chiều dũng khí đều không có Các n g ư ơ i phản quân nhưng có người dám đánh với ta một trận không mấy vị hóa thần kỳ hung thú hai mặt nhìn nhau sau đó từng cái quỷ d i ả m xuống đất đại vương tha mạng chúng ta đầu hàng đại vương và thuế đại vương và thuế đầu hàng không đầu hàng còn có thể làm sao duy nhất ỉ vào đ ề u chạy hung thú phản quân không thể ra sức nơi xa tân chiến đối với chu phương nói rằng vợ kịch đây chính là ngươi để chúng ta nhìn vợ kịch đây coi như là đôi nát ta ha ha đẹp mắt không s á t thực lực rất cha nhưng cũng không khỏi cười ha ha thương cùng nói rằng may mắn không cần vé xem phim không phải ta nhất định trả vé hoàng phong điện bên ngoài hoàng điêu thục nhìn xem hàng ngàn hàng vạn ô ương ương bị giảm xuống đất phản quân nếu là bình thường hắn nhất định đ ổ i tận giết tuyệt đáng tiếc bây giờ là lúc dùng người thế là liền nói rằng các ngươi mười cái đội tiếp thiên thu bán thần tiến về chủ giới nhất thiết nghe hắn phân phó bị hoàng điêu thục điểm danh mấy vị hóa thần kỳ hung thú liếc mắt nhìn nhau không dám nói thêm cái gì là thuộc hạ tuân mệnh mấy vị hóa thần kỳ hung thú thân phận chuyển biến rất nhanh lập tức tự nhận thuộc hạ giờ đến phiên chúng ta chu phương nói rằng ngươi trong tiểu thế giới đấu ta có thể mặc kệ người dám xuất binh thờ giới kia thật là muốn chết đi, theo ta đi. lôi thiên thu vung tay lên mang theo mười vị hóa thần kỳ hung thú hướng lên không b a y đi một đạo tử sắc lôi quang xé rách thương cung không gian thông đạo xuất hiện và n h một tiếng vang thật lớn lôi thiên thu tại chui vào không gian cửa thông đạo lúc dường như đụng phải một khối thép tấm đầu vàng mắt hoa lôi thiên thu che mũi g i ậ n quát một tiếng không gian phát tắc là ai chỉ thấy vừa mới mở ra không gian đường hầm cấp tốc khép lại chiêu này điều khiển không gian năng lực tuyệt không phải hóa thần kỳ có thể làm được không gian phát tắc từ xưa đến nay cũng không có bao nhiêu người có thể lãnh nộ các phương tiện thế giới không gian phát tắc cứng giả chẳng lẽ là lôi thiên thu không kịp nghĩ nhiều chu phương bốn người liền theo biên giới chiến trường cấp tốc đằng không mà lên ngân quang lóe lên xuất hiện ở lôi thiên thu sau lưng không nói hai lời bốn người ra tay chính là tập kích bất ngờ lúc này cũng không cần che giấu tung tích không xác ra tay chính là tuyệt học đại nhật như lai pháp tướng một đạo phật đào pháp tướng bên t r ê n tiếp bên dưới vòm trời tiếp đất thực chất t ầ n chiến một thanh trường thương như hát dạng u linh lạng yên giết tới lôi thiên thu cái óc thất tình chi lực bộc phát đen nhánh trường thương như bộc phát ra thất thải ư u quang thương cùng một cây một mạc gậy gỗ oanh ra oanh ra trận trận khí lãng dường như sao trồi đụng địa cầu đồng dạng đánh tới hướng lôi thiên thu lôi thiên thu cũng tia không chút nào sợ lôi chi lĩnh vực bao phủ tứ phương một đạo lôi pháp thần thông hướng bốn người hoành đến chỉ là ba vị h ó a thần một vị bán thần sơ kỳ vui s ắ c cũng nghĩ giết ta người xin nói mẫu ngay tại song phương tuyệt chiêu sắp va chạm thời điểm chu phương thi thi triển chuẩn bị đã lâu thẻ bài tan nói thẻ vĩnh cửu có thể đồng thời tăng lên ba cái a cấp mục tiêu đến s cấp sơ kỳ duy trì một giờ không tác dụng phụ không bất kỳ hao tổn nào sử dụng khoảng cách sáu giờ và anh ba người tu vi đột nhiên tăng vọt không xác kim cương lĩnh vực tân chiến tình chi lĩnh vực thương cùng nghẹo chi lĩnh vực t a m đại lĩnh vực ba mặt giáp công lôi thiên thu đối mặt đột nhiên tu vì tăng vọt ba người lôi thiên thu tia không chút nào sợ bán thần hậu kỳ hắn đối mặt ba vị mới vào lĩnh vực gia hỏa dư sải vê anh thương cùng một côn khí lãng bước lên trực tiếp đánh xuyên qua lĩnh vực đánh vào lôi thiên thu chiến thân lôi thiên thu cánh tay trái bị trong nháy mắt nổ tung thương cùng cũng không chịu nổi đỉnh lấy lôi chi lĩnh vực dẫn đến toàn thân sấm dậy mệnh nói ngoại điện này thánh pháp không phải sớm đã thất truyền sao lôi thiên thu cả kinh thất sắc đúng lúc này không xác lấy đại nhật như lai pháp cùng p h ố i hợp kim cương lĩnh vực chọi cứng lôi thi không s á t thổ hết u y nhanh lùi lại nhưng lôi thiên thu thần thông cũng bị cản lại lúc này tần chiến thương cũng tới theo thương cùng m ở tịnh thổ dế t vào lôi thiên thu thất tình lục dục bị khống chế một sát na liền trong một sát na này tần chiến trường thương đâm vào lôi thiên thu trong ánh mắt ta hoàng đạo hữu mau tới lôi thiên thu che mắt nhanh lùi lại mấy ngàn mét cùng chu phương bốn người kéo dài khoảng cách nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh nhất thiết chỉ phát sinh tại trong chớp mắt đám người chỉ thấy bốn người xuất hiện cùng lôi thiên thu liều mạng một chiều lôi thiên thu liền trong nháy mắt bị trọng thương bắt đầu gào thét cứu viện hoàng điêu t h ụ cái này mới phản ứng được nhưng hắn không có lập tức ra tay người tới là địch hay bạn cũng không rõ ràng lúc này mạo mội ra tay đắc tội cường địch cũng không tốt chu phương tiện tay vung lên lôi thiên thu sau lưng mười vị hóa thần kỳ hung thú liền bị phanh thây lại vung tay lên mười vị còn chưa mát thấu hóa thần kỳ hung thú liền bị chu phương thu nhập d u n g trong lò lúc này thấy rõ chu phương diện mục lôi thiên thu hô lớn quả nhiên là hắn chủ giới tao thần hôm nay không giết hắn chúng ta đều phải chết lôi thiên thu đã sớm nhìn ra hoàng điêu t h u ộ c tiểu tâm nghĩ lúc này còn lưỡng lự do, do dự, dự thật sự là tầm nhìn hạt hẹp chương bốn t h ủ đoạn ra hết c h i n cường địch b h ư ơ i lăm thủ đoạn ra hết chiến cường địch hoàng điêu thục nghe xong ánh mắt phát lệnh chủ giới c ư ờ n giả g cái này không phải mình trở về chủ giới chướng ngại vật đi hoàng điêu thục thân hình lóe lên xuất hiện ở lôi thiên thu bên cạnh tạo thần đây là cái gì tôn hiệu hồ ly tinh đắc đạo hoàng điêu thục nhìn chu phương nhấc mắt nam hồ ly tinh chu phương không s á c thực lực rất cha sắc mặt đỏ lên n h ẫ n rất vất vả tần chiến sắc mặt cũng có chút quái gì. thương cùng không khỏi phốc thử một tiếng nhịn không được cười văn nói ha ha ha không biết rõ chủ giới người đều kêu như vậy lôi thiên thu nói rằng bị nệ nát cánh tay chậm rãi khôi phục sau đó nhìn c h ẳ m c h ẳ m chu phương nói rằng tạo thần n g ư ơ i bảo vệ tốt n g ư ơ i chủ giới chính là vì sao muốn đến hoàng phong giới gây sòng gió, đại khai sát giới lôi thiên thu đánh đòn phủ đầu đem chu phương bọn người nói thành cường đạo chi lưu chu phương mặc kệ lôi thiên thu đối với thương cùng đám người nói ba người các người đối phó ra hỏa này hoàng phong quái giao cho ta ba người gật đầu kế thêm lên đi lên chu phương ngân quang nói lên xuất hiện tại hoàng phong quái sau lưng hai tay cơ bắp hở ra như như đạn pháo s o n g quyền nhanh chóng q u n h ra khí lãng cuộn hoàng điêu thục ũ n g sẽ không ngồi chờ chết cái g á m chi lĩnh vực bộ phát chu phương đã sớm chuẩn bị lấy không gian lĩnh vực bảo vệ quanh thân hoàng điêu thục gọi ra một thanh ba cỗ xin phép thi t r ư ở n kim thổ trung giai thần thông thiên cương mười ba giết hướng chu phương đánh tới dầm dầm dầm bán tiên trung kỳ hoàng điêu thục vậy mà không phải chu phương đối thủ bị chu phương thân thể mạnh mẽ đánh liên tục bại lui lĩnh vực chấn động tiểu tử thật sự có t à i bất quá nơi này là hoàng phong giới hoàng điêu thục vội vàng điều động thế giới chi lực ông long long chung quanh không gian bắt đầu chấn động một ngọn núi một con sông một con chim một đầu h i ệ thiên địa vạn vật dường như đều để cho hắn sử dụng hoàng điêu thục một chiêu một thức đều có thiên địa tương trợ chu phương dường như đang đối kháng với toàn bộ thế giới đồng dạng không gian lĩnh vực bị thiên địa áp chế chu phương pháp tắc chi lực cùng thiên địa đại đạo kết nối bị ngăn chặn điều động pháp tắc chi lực bắt đầu biến có chút c h ậ m c h ạ p nguyên lai、like、đây chính là tiểu thế giới chi chủ m u ố n tốc chiến tốc thắng chu phương cảm thấy hoàng điêu thục thực lực giao động tới bán tiên hậu kỳ về sau sức khôi phục còn gia tăng thật lớn giữa thiên địa năng lượng sơn lâm có cây sinh mệnh chi lực đều điên cuồng tràn vào hoàng điêu thục thể nội khiến cho hắn thời điểm ở vào trạng thái đình phong tiểu thế giới chi chủ không có dễ đối phó như vậy hoàng điêu thục xin phép h ba cái đạo ấn dung hợp năm đạo đại viên mãn pháp t ắ c v ẩ n quanh xin thép phía trên đây là cao dài thần thông biện cả b á phá hủy đi chết đi hoàng điêu thục q u á t to một tiếng âm thanh c h ấ n c ử u tiêu cự xoa rơi xuống chu phương toàn thân lông tơ loài sáng chu phương cảm nhận được nguy cơ cái này không chỉ chính là trước mắt công kích còn có đến từ toàn thế giới ác ý chung quanh một ngọn cây cọn cỏ dường như cũng cùng một chỗ phát động công kích s ơ n xuyên dòng sông dường như cũng sẽ chính mình xem như tử địch cái này một xiên là hoàng điêu thục ù n g toàn bộ hoàng phong giới hợp lực tiếp cận bán tiên đình phong công kích không thể giấu nghề chu phương cái chán nhỏ xuống một g ọ t mồ hôi nên dùng thẻ lúc liền dùng thẻ làm người nha liền là không thể cậy mạnh a hai tấm thẻ xuất hiện tại chu phương trong tay nơi xa vây công lôi thiên thu ba người phối hợp ăn ý vững vàng áp chế lôi thiên thu không s á c quay đầu nhìn về phía chu phương nhẹ nhàng như thường nói chu đại ca chỉ lấy ra hai tấm thẻ con hàng này chết chắc liền ngũ tạp lưu đều không xứng với gia hỏa không đủ gây sợ hoàng phong giới lại như thế nào ngươi bất quá một thế giới nhỏ chủ mà thôi nghe đồn ngươi tiên tổ hoàng phong quái nhưng cùng đại thánh vào tay bây giờ ngươi ha ha chu phương nhất bên cạnh dêo cận nói một bên thi triển tấm thẻ hoàng phong nói chuyện chu phương cũng là theo trong c h u y ệ n thần thoại xưa xem ra sau đó nói mò một trận đắng giáp thẻ vĩnh cửu ớ t m ộ c chi lực hóa c h i ế n giáp giảm miễn 95% chân thần phía dưới bất cứ thương tổn thương gì siêu việt chân thần tổn thương c ó thể giảm miễn 30. tiếp nhận 200% n h ậ n hỏa thuộc tính tổn thương duy trì liên tục thời gian 30 phút sử dụng khoảng cách 24 giờ chu phương nhìn cái này thần thông không có hỏa thuộc tính trộn lẫn tấm thẻ này vừa ra vô địch ổn tại không có hỏa chi pháp tắc dưới tình huống chu p ư ơ n g chỉ nhận tấm thẻ này là mạnh nhất một đạo lục sắc sợi đằng áo giáp bao trùm ở chu phương toàn thân liền đầu đều toàn bộ bao trùm chỉ để lại hai cái hốc mắt t ấ m thứ hai thẻ dây sắt liên hoàn thẻ tiêu hao ba đem hai cái mục tiêu kết nối duy trì mười giây trong lúc đó bất kỳ người nào t h ụ t h ư ơ n g một người khác cũng biết tiếp nhận giống nhau t h ư ơ n g thế chu phương đem hoàng điêu thục cùng một vị kim đăng kỳ xê cấp hung thú tương liên giữa hai người có một đạo màu xám xiềng xích kết nối đấy hoàng điêu thục cảm giác có chút không hiểu thấu tiểu từ túi bất quá mới vào bản thần cũng dám xem nhẹ ta hoàng điêu t h ụ nổi giận nói hắn ghét nhắc người khác nói hắn bôi nhọ tiến tổ hy danh lúc này, hoàng điêu thục xin phép lớn ảnh đã đến t r ú n g điệp đập vào chu phương trên thân vê anh chu phương trong khoảnh khắc bị đánh vào lòng đất cùng lúc đó vị k i a bị dây sắt liên hoàn thẻ kết nối kim đan kỳ hung thú bị không gian pháp tắt chém thành muôn mảnh cái này đây là thủ đoạn gì hoàng điêu thục vẻ mặt mờ mịt nhìn xem thân thể của mình chia năm xẻ bảy hóa thành một chỗ thịt nát hoàng điêu thục là b á n tiên tu vẫn là nguyên thần nguyên thần bất diệt n ụ c thân bất bại n ụ c thân nát bây sau nguyên thần vẫn như cũ đứng ở không trung bất quá thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi hoàng điêu thục h ế t đi chu phương tay cầm lò luyện theo lòng đất đột nhiên xông ra hướng hoàng điêu th nhìn k i a kim đan kỳ hung thú hình thần câu d i ệ t mà hoàng điêu thục nguyên thần cũng không có ảnh hưởng quá lớn dây sắt liên hoàn thẻ quả nhiên chỉ nhằm vào nhục thân nhìn xem chu phương lò luyện hoàng điêu thục cảm thấy lớn lao nguy cơ lô này là vật gì vì sao ta nguyên thần đều đang run dày hoàng điêu thục không dám k i n h thường xin phép lớn ảnh lại xuất hiện d u n g hợp thế giới chi lực lần nữa đánh bay chu phương hoàng điêu thục chiến lực không hư hại mất quá nhiều có thế giới chi lực lật chiếc chu phương khó lấy cẩn thân đành phải tiếp nối thu hồi lò luyện nguyên thần nói bán tiên cùng nhục thân nói bán thần quả nhiên vẫn là có chút khác biệt như hoàng điêu thục là bán thần lời nói chu phương khả lấy thừa dịp hắn n ụ c thân khôi phục chống giống đem nó đánh vào lò luyện cho luyện hóa nhưng chiêu này đối chủ tu nguyên thần bán tiên liền không dùng được lại ăn hai tá thẻ chu phương lần nữa lấy ra hai tấm thẻ hoàng điêu thục thấy thế như gặp đại định hắn lúc này có chút lý giải vì sao người trước mắt được xưng là tao thần cái này lẳng lơ cùng hồ ly tao có chút khác nhau a luyện kim thuật sư khí độc bình vĩnh cửu có thể đem nọc độc hiệu quả cường hóa gấp m ư ơ i cũng đưa vào mục tiêu thể nội ngẫu nhiên kèo rút thần cách khe hở nguyên thần ô nhiễm thiên nhân ngũ suy một trong pháp tác m ụ chương bốn trăm hai mươi sáu chu sát hai thần thu hoạch tương đối khá chương bốn trăm hai mươi sáu chu sát hai thần thu hoạch tương đối khá chỉ thấy chu phương thẻ bài tiêu thất trong tay nhiều một cái khí độc bình chu phương đối với hoàng điêu thục n h ấ n xuống khí độc bình mở ra quan thử thử thử hoàng điêu thục thể nội lại toát ra khí độc hoàng điêu thục vẻ mặt mỡ b ư ớ c đây là tình huống gì khí độc này là trực tiếp theo hoàng điêu thục thể nội xuất hiện chu phương cũng sợ ngây người khá lắm khí độc bình trực tiếp khóa chặt địch trong thân thể chánh cũng không thể tránh a hoàng điêu thục nguyên thần trúng độc lập tức sắc mặt thiết thanh đồng thời phát động tấm thẻ ngẫu nhiên hiệu quả lĩnh vực héo rút cùng nguyên thần ô nhiễm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đây là có chuyện gì đây rốt cuộc là cái gì đông tây hoàng điêu thục ả kinh thất、sắc. hắn nguyên thần k h í tức sụt giảm cái giám c h i lĩnh vực vậy mà không cách nào duy trì bắt đầu kịch liệt héo rút hoàng điêu thục liệu mạng lấy thế giới chi lực ra chỉ nguyên thần tình huống cũng không thấy tốt hơn hắn điên cuồng thi triển xin thép lớn ảnh không ngừng oanh kích chu phương chu phương liên liền bị đánh lui lại lông tóc không tổn hao gì hoàng điêu thục khẩn trương cái này tao thần trên người á o giáp lực phòng ngự cũng thật là đáng sợ đây rốt cuộc là thủ đoạn gì thượng cổ số một số hai phòng ngự trí bảo cũng không gì hơn cái này hắn cũng không biết cái này đằng giáp trí mạng thiếu hộp thủ đoạn nhỏ đối phó ngươi là đầy đủ chu phương cười nhạt một tiếng tấm thẻ thứ hai thi triển kính tượng thẻ tiêu hao số lần hai phục chế mục tiêu triệu hoàn g kính tượng mục tiêu thực lực không cao hơn người sử dụng một cái đại cảnh giới kính tượng duy trì thời gian căn cứ mục tiêu thực lực mà định ra duy trì ba trăm mười phút mục tiêu thực lực càng mạnh duy trì thời gian càng ngắn một cái giống nhau như lúc hoàng điêu thục kính tượng xuất hiện tại hoàng điêu thục phía sau hoàng điêu thục cảm ứng được vội vàng xoay người nhìn lại lập tức cả kinh thất sắc tu hành giới thủ đoạn phong phú xuất hiện một cái cùng mình giống nhau người không hiếm lạ nhưng làm hắn khiếp sợ là người này vậy mà đang cùng mình tranh đoạt tiểu thế giới trưởng không quyền hắn cũng là hoàng phong giới chủ nhân nơi xa lôi thiên thu nhìn kinh tâm tán g đảm cái này tao thần thủ đoạn quá mức quỷ dị khó lòng phòng bị a tao thần hai chữ hôm nay phương hiểu ý nghĩa không đúng một thần giới truyền đến tin tức tao thần là bán thần đ ỉ n h phong c h i cảnh cường giả thế nào hiện tại mới chỉ có bán thần sơ kỳ là hắn lửa qua một thần giới người lôi thiên thu đột nhiên tỉnh lộ ta muốn trở về ta muốn đem tin tức này mang về sớm biết như thế nên trước công chiếm chủ giới mới là lôi thiên thu muốn chạy hắn muốn đem tin tức này mang về lôi thiên thu quyết định thật nhanh thiêu đốt nguyên thần lôi chi lĩnh vực đại thịnh thương cùng ba người trong nháy mắt bị áp chế lôi thiên thu thừa cơ xông ra trùng vây bậc nhiên một cái giống nhau như lúc lôi thiên thu kính tượng xuất hiện ở sau lưng của hắn muốn đi có hỏi ta qua sao là chu phương kính tượng thẻ hắn lần nữa sử dụng kính tượng thẻ kính tượng thẻ tiêu hao hoàn tất bất quá đây là thẻ lam có thể dùng c h ố n g không thẻ phục chế không đáng tiếc ca đây là thủ đoạn là gì đáng hận đáng hận lôi thiên thu bị chính mình kính tượng kiềm chế lần nữa đã rơi vào thương cùng đám người v ò ngây đ mà hoàng điêu thục tại bị kính tượng kiềm chế trong nháy mắt chu phương xuất thủ lôi thiên thu cùng hoàng điêu t h u c hoàng sợ nói vượt qua mười ba đạo pháp tắc dung hợp thần thông chính là đỉnh cấp thần thông chu phương cái này thần thông tại đỉnh cấp thần thông bên trong cũng không tính là yếu đỉnh cấp thần thông tại thượng cổ cũng chỉ có bốn phe thế lực hạch tâm nhân vật khả năng nắm giữ cái này tại thượng cổ thật là địa vị biểu tượng a đỉnh cấp thần thông bằng phong kiếm quyết một đạo màu lam kiếm ảnh vạch phá bầu trời hoàng điêu thục bị kính tượng dây dưa hoàng sợ quát lôi đạo hữu cứu ta cứu ta a lôi thiên thu tự thân khó đảm bảo cái nào có năng lực cứu hắn tiên hậu giáp kích phía dưới hoàng điêu t h ụ nguyên thần lập tức bị chém thành hai khúc n ạ i hạ Bán t i ê n n g u kêu thảm ầ n cứng cõi vô thiết đạo n g u y ê h nương bắt đầu theo lấy hoàng phong giới dung chuyển thiên không bắt đầu biến đũ ám sau đó lại biến trong suốt mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy thế giới hàng rào bên ngoài là một chỗ sân lâm núi này dừng chính là chu phương bốn người tiến đến địa phương hoàng phong giới chủ trận v o n g hoàng phong bí cảnh muốn hiện thế trừ phi lúc này có lĩnh vực cấp cường giả đem lĩnh vực của mình cùng tiểu thế giới d u n g hợp một lần nữa trở thành tiểu thế giới này chi chủ cùng lúc đó thiên đ ị a u riêng gì hoàng phong giới rơi ra huyết vũ bán tiên vẫn lạc thiên đ ị a dị tượng vì đó tiến đưa lôi thiên thu kinh hãi một cái tiểu thế giới chi chủ cứ thế mà chết đi thế giới chi chủ có nhiều khó giết hắn nhưng là biết đến coi như ban thần cường giả tối đỉnh lần nữa cũng chưa chắc có thể ở hoàng điều t h ụ trong tay chiếm được chỗ tốt gì thế giới chi lực liên tục không ngừng tại h hoàng、điêu、thục liền đứng ở thế ế giới đứng diệt điêu liền bất bất b ở A hắn không nghĩ tới cái này. Chu phương này vẹn vẹn tới cái lôi i giới chi lực đều có thể cấp đoạt. Tao thần chi kinh Tại ề đều n thần khủng như thế thể đoạt Tao huy lực có cấp l vậy tại lôi thiên thu kính tượng cùng thương cùng ba người vây công h ạ lôi thiên thu nhục thân bị đánh xuyên vỡ thành ba đoạn nhục thân theo không trung rơi xuống a nhà vừa vặn chu phương cầm lò luyện đã ở phía dưới chờ đợi nhìn thấy chu phương lò luyện lôi thiên thu kinh hãi hoàng điêu thục vừa mới chính là chết như vậy lôi thiên thu quyết định thật nhanh từ bỏ nhục thân đầu của hắn đột nhiên bạo khởi bỏ xuống mặt khác hai đoạn nhục thân hướng không trúng kích xạ chạy t h ụ mạng muốn chạy nằm mơ ngân sát quang mang l o i lên chu phương thuấn di xuất hiện tại lôi thiên thu phía trước đông một tiếng lôi thiên thu đầu lâu cứ như vậy tự chui đầu vào lưới đụng vào chu phương trong lò luyện tốt toàn tây đủ luyện hóa chu phương cử lấy lò luyện kinh khủng hỏa lực luyện hóa lôi thiên thu tiếng gào thét quanh quẩn giữa thiên điệp lôi thiên thu bỏ mình giữa thiên điệp ngó mưa rơi lớn hơn hoàng phong sơn yêu thú vẫn tại trong lúc khiếp sợ sững sờ nhìn qua thiên không chu phương lấy không gian lĩnh vực bao phủ hoàng phong lĩnh trong nháy mắt chấn sát tất cả hùng thú hán g i lò luyện bắt đầu nhặt xác hùng, hùng thú hơn một năm trăm chỉ trong đó nguyên anh đ ỉ n h phong c ó hơn ba trăm con hóa thần kỳ a cấp song pháp tắc đại viên mãn hùng thú hai mươi tám con dòng giã nửa canh giờ chu phương lò luyện đều đốt đỏ lên thu hoạch p h á p tắc hơn một n g h n năm trăm đầu trong đó tiếp cận bốn trăm đầu đại viên mãn p h á p tắc ngày hôm nay thu hoạch lớn nhất cũng không phải như này mà là ngũ đại lĩnh vực bán tiên trung kỳ hoàng điêu thục có hai cái lĩnh vực cái giám chi lĩnh vực cùng thối chi lĩnh vực còn có đại viên mãn thẩm thấu phát tắc nghi ngờ chi phát tắc tê liệt phát tắc vẹn vẹn cái giám chi lĩnh vực kỹ năng liền để chu phương cảm thấy khó giải quyết nếu là hoàng điêu t h ụ cái giám đ ộ c tê liệt tam đại lĩnh vực hợp nhất bước vào bán tiên đình phong tiện chiến l ự c tế tư cực sợ a còn có bán thần hậu kỳ lôi thiên thu lò luyện luyện hóa về sau thu được lôi kiếm nhanh tam đại lĩnh vực nếu là cái này tam đại lĩnh vực hợp nhất chu phương khả lấy tưởng tượng kinh khủng cận chiến chém giết chi lực những n à y t ư ợ n g cổ thế lực c h u y ê n nhân không có một cái là đèn đã cạn dầu quả nhiên từ xưa đến nay giết người c ư ớ p của mới là một vốn bốn lời chuyện a chu phương, cảm thán nói không đúng, không đúng. chu phương lắc đầu không thể mất bản tâm a những n à y là hứng thú chết chưa hết tội ta là vì dân trừ hải đối chính là như vậy Ta tuyệt đối chương bốn trăm hai mươi bảy từ xưa hầu tử nhiều yêu n g h i ệ t chương bốn trăm hai mươi bảy từ xưa hầu tử nhiều yêu n g h i ệ t hoàng phong giới trong vòng ba tháng liền sẽ trở thành hoàng phong bí cảnh xuất thế chúng ta đi về trước đi chu phương nói rằng bốn người về tới chủ giới chu phương triệu tập đông hoa đế quốc tất cả trí tôn cường giả đến thương nghị cái này ngũ đại lĩnh vực vấn đề phân phối mấy người này lĩnh vực chu phương đều không cần không bằng dùng để chế tạo một chút lĩnh vực cấp cường giả làm chủ giới tăng cường thực lực k h ô n việt hùng bọn người bị khiếp sợ nói không ra lời chu phương đi m ư i mấy ngày cũng không biết hắn đi đâu lần này đến liền lấy ra nhiều như vậy n h ư bức c ầ m ẩm đông tây đây là làm ảo thuật biến ra sao hiện tại lĩnh vực đều nát đường cái ép cấp đều có thể nhân công chế tạo khu khu khúc việt hùng ho khan vài tiếng nói rằng làm sao phân phối mới hợp lý đâu hắn đ u ô i kiếm chi lĩnh vực đã thèm nhỏ nước r ã i có thể trở thành ép cấp còn không có tác dụng phụ không cần là kẻ ngu tất cả mọi người nhìn xem chu phương tuy nói là tìm bọn hắn đến thương nghị nhưng trên thực tế đều là đến chờ chu phương phát thưởng lệ đông tây là chu phương thế nào phát bọn hắn cần phải bỏ ra cái gì còn không đều là chu phương định đoạt chu phương trong lòng sớm có kết luận nói rằng dựa theo quốc gia điểm cống hiến cao thấp tới đi độ cống hiến cao nhất người ưu tiên lựa chọn thu hoạch được lĩnh vực người vô điều kiện đi vạn đạo học phủ nhậm trước hai mươi năm thu hoạch được pháp tắc người đi vạn đạo học phủ nhậm trước m ộ ư ơ i năm ta đồng ý khúc việt hùng cái thứ nhất đồng ý bàn luận điểm cống hiến hắn thứ nhất vạn đạo học phủ cũng là vì đông hoa đế quốc tăng cường thực lực còn có lý do gì phản đối đâu chỉ là hai mươi năm mà thôi chút lòng thành b cấp cường giả thọ nguyên năm trăm trở a cấp cường giả thọ nguyên cao đến một nghìn trở một khi bước vào é cấp phát tác hóa thành lĩnh vực bán thần bán tiên thân thể thọ nguyên cao đến năm nghìn trở thời gian hai mươi năm đối với s cấp mà nói thật cùng ngủ một giấc không có gì khác biệt ta tán thành tán thành không có vấn đề phương án này tốt những người khác cũng đều không có ý kiến gì cái này phân phối phương thức công bình nhất khúc việt hùng lựa chọn kiếm chi lĩnh vực trương thiên sư lựa chọn lôi chi lĩnh vực t h ứ thiên minh lựa chọn nhanh chi lĩnh vực tính diệu đại sư chướng mắt độc cái g i á m lĩnh vực quyết định chính mình tiến giai hắn là vạn phật tự tuyển một đạo đại viên mãn cứng rắn pháp tắc theo thượng giới trở về thiên cơ tử giống nhau không cần lĩnh vực hắn có tính toán của mình thiên cơ tử là tam thanh quan thiên cơ một mạch tuyển một đầu diễn tính pháp tắc tân tri n tôn thực lực không đủ tạm thời không cách nào tiêu hóa lĩnh vực diên phần mình lựa chọn một chút pháp tắc độc chi lĩnh vực cùng cái giám chi lĩnh vực g i á m bị chọn còn lại đông hoa đế quốc có thể đột phá a cấp đều là tâm ngạo khí cao hàng người không thích hợp lĩnh vực của bọn hắn tình nguyện không cần chu phương đem giận ai sợ ba đầu cùng thất tình có liên quan pháp tắc đều cho tân chiến không sát thu được quyền chi pháp tắc cùng phá đi pháp tắc thương cùng thu được côn chi pháp tắc chu phương đưa ra tam đại lĩnh vực mười mấy đầu pháp tắc hắn vạn đạo học phủ nhiều hơn hơn mười vị trí tôn ba vị bán thần bán tiên cường giả đà tạ tao thần đà tạo thần nguyện lấy tao thần như thiên lấy lôi tao sau i đ â đó á n h đ Đại gia chu ả phương h tới thực lực đem hoàng á có thể i phong ư h bí i cảnh tức sắp xuất thế tin tức nói cho hát tháp nhĩ nhường hắn chuẩn bị kỹ càng nhân thủ tiếp nhận bí cảnh bí cảnh bên trong bảo vật đông đảo chu phương không có thời gian vơ vét đành phải giao cho đông hoa trí tôn nhóm bây giờ tại chủ giới đã không người nhưng cùng đông hoa chống lại cái này b í cảnh đã là bọn hắn vật trong bàn tay chu phương cùng không s ắ c bọn người lần nữa xuất phát chạy tới kế tiếp tiểu thế giới trước khi đi chu phương đem hai đạo nhập môn p h á p tắc giao cho h á tháp t nhĩ đầu này phong c h i p h á p tắc cùng vệ c h i p h á p tắc giao cho nhị ca cùng tam ca lấy trợ bọn hắn đột phá blk ê ự ê triệu nghĩa cùng cao kiệt lúc này đều là c cấp định phong cao thủ cấp độ nhập môn phát tắc vừa vặn thích hợp bọn hắn thượng giới thục sơn cùng h phong thượng tin rằng có sau năm ngày thượng giới thiên không đã nứt ra một đường vết rách Lại là cảnh bực diêm thượng, thượng, thượng tiên biết bọn hắn đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lo lắng cho mình không chịu nổi thượng giới phản công không có ưu thế tuyệt đối bọn hắn là không sẽ động thủ ngươi có ý tứ gì táo bạo giao viêm bán thần nổi giận lựa thần giới ngô cảnh diễm hắn có thể không để vào mắt mới tiên đỉnh mà thôi bọn hắn long cung thực lực không phải so với bọn hắn trinh lệch hát phong thượng tiên vội vàng hòa giải nói rằng cảnh diễm thượng tiên thật là hiểu lầm chúng ta cái này cái này thuộc sơn hộ sơn đại trận uy lực không thấp không có hai vị thượng tiên liên thủ đều không thể phá phòng còn có tam thanh quan tứ tượng tuyển sát trận tuyệt đối bù đắp được một vị thượng tiên còn có thiên tâm tông câu linh đại trận thật là tiên đạo khắp t i n h a hát phong thượng tiên cùng nô cảnh diễm cùng thuộc mới thiên đình nô cảnh diễm phía sau có đại đế làm tháo sơn hắn cũng không dám đắc tội tốt không cần nhiều lời lên đi giá người khôi nô cự lực bán thần nói rằng ngựa chứng cự linh giới người chỉ biết đánh nhau cú sơn thiệu gật đầu nói đã hai tương lai chúng ta hôm nay liền diện cái này thuộc sơn a tám vị bán tiên bán thần ở đây đối phó chỉ có ba vị bán tiên bán thần thục sơn xác nhận dư xài lôi thiên thu cùng lôi vạn sơn đi các giới chạy nhanh chẳng mấy chốc sẽ mang theo viện của tới ngô cảnh diễm nói bổ sung đám người n g h e xong càng là lòng tin tăng nhiều tám vị tiểu thế giới lĩnh vực cấp cường giả không nói hai lời liền thi triển thần thông hướng thục sơn đánh tới bại trận bạch m i ra lệnh một tiếng vô số trận pháp phủ văn tại thục sơn chi đỉnh sáng lên s ớ tại ngô cảnh diễm cùng cự lực bán thần xuất hiện thời điểm bạch my liền chú ý tới hai người và t h u c sơn hộ sơn đại trận bắt đầu dung chuyển bạch m i chủ trận hai mươi vị hóa thần kỳ cường giả cùng ba trăm vị nguyên anh kỳ cao thủ hiệp đồng bảy trận đỡ được tám vị lĩnh vực cấp cường giả công kích g i ế t bạch m i t ử thanh song kiếm ra khỏi vỏ đón nhận h t phong thượng tiên nửa khối hạo thiên kính ra tay kèm chế cú sơn thiệu bạch m i chủ phòng ngự đại trận đồng thời còn kèm chế hai vị lĩnh vực cảnh cường giả thượng giới đệ nhất cường giả chi uy triển lộ không nghi ngờ gì đáng tiếc ngươi chưa đạt đình phong vẫn là không cách nào cải biến cái này nhất thiết cú sơn t i ệ u thao tung cú mang hai cánh ngăn cản hạo thiên uy năng một mặt hạo thiên kính áp nếu không cái này một mặt hạo thiên kính chúng ta đều không thể ngăn cản bàn t ơ giới phong n g u y ệ t bạch hâm mộ nhìn hạo thiên kính một cái chết đi thông tí viên vương trong thai móc ra phảng phẩm như ý kim cô đ ồ n g kim cô đ ồ n g trong nháy mắt bìa lớn hắn một gậy quét ngang chặn giao viên ban thần theo g ó t bán thần còn có phong n g u y ệ t bạch ba người bốn người đánh thiên băng địa liệt thiên không sụp đổ thông tí viên vương hóa thành chân thân cao trăm trượng cự viên đỉnh thiên lập địa trong tay phảng phẩm kim cô bổng như khuyên thiên chủ lớn trong tay hắn múa ra tàn ảnh côn tri lĩnh vực bao phủ tứ phương đại viên mãn lực lượng pháp tắc vờn quanh thân gậy thông t chu nhị phương đều nhìn ngay người cái này thông tí viên vương trước đó đánh giao viêm căn bản không có s u ấ t toàn lực ga từ xưa hầu tử nhiều yêu người ta chương bốn trăm hai mươi tám lâm trận độ kiếp chấn kinh đám người chương bốn trăm hai mươi tám lâm trận độ kiếp chấn kinh đám người cái con khỉ này thế nào sẽ mạnh như vậy giao viêm ban thần có chút k h ô n g phục hầu tử sao có thể so giao lâm mạnh phong n g u y ệ t bạch c h ấ n kinh không phải nói thượng giới là thuộc bạch mi mạnh nhất sao theo góp ban thần bị một gậy đánh n g ự ợ c lõm thổ huyết không ngừng đương đại đông hoàng há lại kẻ vớ vẩn tất cả mọi người quên yêu thánh lâm thật là đông hoàng truyền thừa so cái khác thượng cổ thế lực truyền thừa càng hoàn trình thế lực t h ủ y thân giới huyền thập thất độc đấu thiên tâm thượng tiên lại áp chế gắt gao nàng huyền thập thất vỗ vỗ bộ ngực thở dài một hơi nói rằng còn tưởng rằng ngươi giống như bọn họ yêu nghiệt không nghĩ tới thượng giới là thuộc ngươi yếu nhất không biết là thiên tâm thượng tiên là thượng giới nội tình kém nhất bán t i ê n còn là bởi vì nàng trước đó bị chu phương đả thương không cách nào phát huy toàn lực khinh người quá đáng ta ế t ngươi thiên tâm thượng tiên dường như bị vũ n h ụ giận d ữ cực hàn vệ tâm kiếm một đạo màu lam kiếm ảnh bán ra vê a n một tiếng vang thật lớn huyền thập thất nguyên thần bị thương k h o miệm chạy xuống một vệ máu khảm quẹ vạn trọng sóng trùng điệp không có lĩnh b ự c cường giả kiềm chế tam thanh quan tứ tượng tuyệt sắt trận pháp cùng thiên tâm tông câu linh đại trận hợp lực đều chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản được cảnh diễm thượng tiên tiến công mà thôi cự lực bán thần hóa thành trăm trượng pháp tướng cùng thông tin viên vương chân thân tương xứng hắn từng bước một hướng thục sơn chỗ sâu đánh tới một đường không ai cả nổi chỗ đến thần tông đệ tử đều bị giết quân lính tan giã máu chạy thành sông không tốt ngăn trở hắn bạch mi kinh hãi cự lực bán thần hướng đông thiên bi chỗ tiến đến rõ ràng là biết đông thiên bi chỗ ẩn t h ầ n cú sơn thiệu cùng hát phong đồng thời phát lực lập tức áp chế bạch mi lúc này đã không người có thể ngăn cản cự lực bán thần a a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chuyển đến ba tông đệ tử căn bản là không có cách ngăn cản bản thần tiến công song phương giao chiến vừa mới bắt đầu tiểu thế giới một phương liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thượng giới nguy rồi cự lực bán thần cấp tốc hướng hậu sơn đánh tới bạch mi sắc mặt ba người đã lộ ra vẻ tuyệt vọng vẫn là không cách nào ngăn cản thế hệ bảo hộ trấn thiên bia đá bây giờ tới bọn hắn thế hệ này liền phải kết thúc đúng l Và、anh một tiếng vang thật lớn c h â n tiên động điện cự lực bán thần thân ảnh vậy mà dừng lại đám người nhìn lại một đạo nhỏ bé thân ảnh nhất quyền chặn cao trăm trượng cự lực bán thần y lìa đội nhĩ bạch mi ngạc nhiên hô lúc này chu nhị phương trên thân tản ra bán thần uy áp kia là lĩnh vực uy áp ngươi là ai cự lực bán thần ông ống hỏi chu phương t i ế u nói tại hạ họ phó tên một chữ thanh chữ cự lực bán thần thì t h ả o nói rằng trả nợ ai con ngon nện chu phương gật gật đầu đáp chiến trường đám người cười v a n một mảnh không ít ngay tại kịch c h í n người kém chút đau sốc ông thiên tâm thượng tiên lạnh hừ một tiếng đến lúc nào rồi cãi lại tiện sai bảo tàn tu chính là tàn tu gia hỏa này đáng chết cự lực bán thần phẫn nộ nhất quyền n ệ n xuống vừa mới hắn không có đem hết toàn lực mới bị chu phương ngăn trở hắn nhưng không tin chu nhị phương là đối thủ của hắn nhưng lúc này thiên không bên trong bắt đầu ngưng tụ kiếp v â ân. n gia hỏa này là lâm trận độ kiếp cự lực bán thần kịp phản ứng nô cảnh diễm phá lên cười ha ha ha vùng v â y d â y chết dám lâm trận độ kiếp cự lực bán thần đi đầu thối lui để hắn chết tại kiếp lôi phía dưới tiểu thế giới đám người cũng đều cười thật sự là không biết tự lượng sức mình coi là lâm trận độ kiếp liền có thể thay đổi thế cục sao ha ha ngây thơ tiểu tử độ kiếp vốn là thập tử nhất sinh coi như may mắn vượt qua t h i ê n k i ế p lại có thể còn lại mấy phần chiến lược đâu người này hẳn phải chết chu nhị phương bước ra một bước hai chân hóa thành tàn ảnh công hướng cự lực bán thần phong thần chân trong gió cỏ cứng cự lực bán thần tạm thời thối lui không có độc thủ hắn không nghĩ tới chu phương độ kiếp sắp đến dám chủ động ra tay n g ư ờ i làm gì người điên rồi sao cự lực bán thần giận một bên nhanh lùi lại một bên quát lúc độ kiếp đem hắn đặt vào tới lôi kiếp trong phạm vi lôi kiếp cũng biết tương ứng tăng cường nói cách khác chu nhị phương nhường cự lực bán thần cũng độ một lần cước hơn nữa còn là lĩnh vực cấp hậu kỳ đối ứng lôi k i ế p dựa vào tiểu t ử này là tiên đ i ê n hắn muốn lôi kéo cự lực bán thần đệm lưng nô cảnh diễm cho là mình xem thấu chu nhị phương ý đồ đối với cự lực bán thần nhắc nhở hắn là tiên đ i ê n căn bản là không có dự định độ kiếp hắn chỉ là muốn cùng ngươi đồng quy v u tận mà thôi cú sơn thiệu vội vàng hô không cần lui giết hắn hắn chết lôi k i ế p l i ề n tản cự lực bán thần văn ôn dưng bước ánh mắt nhìn chăm chú chu nhị phương đã ngươi muốn chết vậy ta liền tiến ngươi lên đường a nơi xa bạch mi nhìn xem anh dũng hy sinh bả mắt bên trong bao hàm nước mắt nhìn xem chu nhị phương môi run r ẩ y nói rằng y h ệ đội nhĩ tiểu huynh đệ ngươi là ta thượng giới anh hùng thượng giới sinh linh tất cả đều thiếu ngươi một phần thân tình ngươi nhưng có phụ mẫu vợ con ta t h ủ sơn t hay ngươi chiếu cố bọn hắn ách bạch mi làm cái q u ỷ gì ta lúc nào thời điểm nói muốn hy sinh làm ta chiến đấu cảm xúc đều không ăn khớp chu nhị phương lung túng cười một tiếng bạch mi đạo trưởng ngươi thật biết chê cười thiên tâm thượng tiên cùng thông tí viên vương nhìn chu nhị phương một cái luôn cảm giác cái này tiện tiện cảm giác có chút quen thuộc nhưng tổng nghĩ không ra ở đâu gặp qua cự lực bán thần dừng bước lại nhất quyền giết tới đây, đi banh banh bành hai người cận thân vật lộn quyền quyền đến thịt s ơ n băng địa liệt thục sơn kiến trúc từng tòa sụp đổ đám người sợ ngây người chu nhị phương mặc dù bị áp chế nhưng lại có thể ngăn cản cự lực bán thần công kích mà không bại đây chính là bán thần sgốc hậu kỳ lực lượng cơ thể nhất quyền d i ệ t s á t một cái hóa thần kỳ hoàn toàn không có vấn đề đồng dạng lĩnh vực gốc sgốc sơ kỳ tiên thần chi l ư u căn bản cản không được hắn ba chiêu nếu không phải kiếp lôi còn tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ tất cả mọi người muốn hoài nghi ra hỏa này là cái nào bán thần ngụy trang ha thống khoái bán thần cũng không gì hơn cái này đi Chu cùng cự lực nhị phương lực bán thần lẫn nhau đánh đánh đối phương thân. Nhìn bán lẫn kiếp l đối độc xem ông i d ầ dần n ư ngươi n hoàn tất, lực bán thần gấp tiểu tử cùng vọng, chọc giận、ta. Ông. g gấp tụ tất, tiểu tử trọc cự lực ta. một tiếng một đạo trọng chi lĩnh vực bao phủ tứ phương chu nhị phương lập tức cảm thấy thân thể nặng ấy lần đây không phải trọng lực lĩnh vực hắn cải biến không phải trọng lực mà là chu nhị phương bản thân thể trọng bởi vì chu nhị phương nhìn thấy dưới chân cỏ cây vẫn như cũ tự nhiên múa không có chút nào chịu ảnh hưởng cái này lĩnh vực chỉ tác dụng ở trên người hắn cự linh thần quyền cự lực bán thần nắm tay phải nổi gân xanh bốn cái đạo ấn kết nối bảy đầu pháp tắc vờn quanh cánh tay phải tờ h thứ nhất thẻ muốn chết vĩnh cửu nhục thân phòng ngự tăng lên gấp một mươi bổ sung mềm, mềm dẻo băng hỏa bất sâm bắt độc bất sâm hiệu quả nguyên thần cường độ tăng lên gấp một mươi nguyên lực khôi phục tăng lên một trăm linh tồn tại cảm tăng lên một trăm linh bề ngoài trào phúng cảm giác tăng lên gấp một mươi để cho người ta nhìn liền muốn đánh duy trì mười phút sử dụng khoảng cách một ngày chu nhị phương phòng ngự vốn là so bản tôn mạnh một bậc bây giờ sử dụng muốn c h ế t thẻ bán thần ép cấp cảnh giới bên trong thuộc về vô địch tấm thứ hai thẻ cự nhân thẻ còn thừa tiêu hao hai muôn biến lớn sao để ngươi suy nghĩ nhiều lớn liền bao lớn lực lượng theo thể hiện tăng thi đấu lệ mà tăng cường bị chú cẩn thận sử dụng t h i ể u tâm bị thể trọng của mình đ ể chết chu nhị phương bản tôn rất ít sử dụng tấm thẻ này bởi vì tăng thực lực lên thẻ bài nhiều lắm biến lớn chiêu này quá mức gieo a o bây giờ lại vừa đúng chu nhị phương thân hình trong nháy mắt biến lớn lại so cao trăm trượng cự linh bản thần còn cao một cái đầu lực lượng cũng b ả o đã tăng tới bán thần trung kỳ tả hữu ghế thợm dáng dấp cao cũng không đại biểu thực lực mạnh cự lực bán thần giận d ữ h ế t cao giai thần thông cự linh thần quyền đã đến chu nhị phương trước mặt chu nhị phương trên cánh tay hiện lên m ộ mươi năm mai đạo ấn kết nối lấy hai mươi ba đạo pháp t ắ c đây là theo đại thánh cản k h ô n một côn bên trong lĩnh nộ r a phù văn chu nhị phương đã sớm ma đ ổ i thành cản khôn nhất kiếm cản khôn nhất quyền chở thần thông cú sơn thiệu cùng bạch mi chờ một đám bán thần bán tiên ép cấp đều là giật mình đỉnh cấp thần thông năm đó thiên đỉnh cùng yêu đình cũng không phải là không có đỉnh cấp thần thông nhưng bây giờ đỉnh cấp thần thông tại thượng giới cùng các đại tiểu thế giới phần lớn đều thất pháp tắc dung hợp tới thuật pháp chiêu thức bên trong cũng không phải đơn giản liền có thể dung hợp đi vào làm pháp tắc dung hợp số lượng càng nhiều lực bài xích càng mạnh không có phù hợp thần thông đạo ấn căn bản là không có cách đem pháp tắc chi lực dung hợp lúc trước có thể sáng tạo gia đình cấp thần thông đều là cái gọi là thánh nhân cấp cường giả bởi vậy tự sáng tạo đỉnh cấp thần thông tại bây giờ tu hành giới cơ hội là không thể nào cự lực bán thần thất đạo pháp tắc cao dài thần thông đã là khá cao t r u y n thừa thần thông may mắn tiểu tử này không có lĩnh vực chết chắc hát phong thượng tiên cười ha ha nói rằng lĩnh vực có thể ép chế chín thành p h á p tắc đây chính là b á n thần bán tiên có thể tùy tiện nghiền ép hóa thần kỳ nguyên nhân hát phong thượng tiên vừa dứt lời lại là ông một tiếng một đạo trong suốt lĩnh vực đem cự lực bán thần lĩnh vực sắp xếp trên ra ngoài chu nhị phương sơ kỳ lĩnh vực vậy mà có thể cùng cự lực bán thần hậu kỳ lĩnh vực tương xứng là không gian lĩnh vực đây không có khả năng người này đến cùng là ai không gian lĩnh vực ta không tin khẳng định là huyễn cảnh lĩnh vực loại hình gạt người cho siếc hắn còn không có độ kiếp tại sao có thể có lĩnh vực hát phong thượng tiên bọn người khiếp sợ nói rằng nhao nhao không thể tin được đừng nói không gian lĩnh vực có thể l ĩ n h nộ không ở giữa p h á p tắc tại thượng cổ đều là nhất đ ẳ n g thiên tài nhân vật nửa bức lĩnh vực cảnh các ngươi chưa từng nghe qua sao thông tí viên vương khinh thường nói nửa bức lĩnh vực cực không ổn định làm sao có thể cùng cự lực lĩnh vực r à o sát ngươi có phải hay không ốc ai yêu giao viêm vừa mới nói chuyện liền bị thông tí viên vương nhằm vào một bộ hầu tử đánh rắn mười tám côn đánh hắn ra chóc thịt bong điệp hết thương cung tiếng ê u gen liên hồi ta đặt yêu nhường ngươi nói chuyện sao thông tí viên vương phảng kim cô bỗng như kình thiên trụ lớ hắn như thế nào không biết đại thánh tuyệt kỹ càng khôn một côn chu nhị phương thi triển một mươi l ă m đạo đạo ấn chỉ có một cái đạo ấn có xuất nhập cái khác đều cùng càng khôn một côn giống nhau như lúc đương nhiên chu nhị phương còn không có lãnh nộ hoàn toàn bản đầy đủ c à n khôn một côn có hai mươi mai đạo ấn nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh nhất thiết chỉ phát sinh tại trong trước mắt chu nhị phương cùng cự lực bán thần cao trăm trượng thân thể to bằng gian nhà n ắ m đấm tại không trung v à chạm v o a anh một tiếng vang thật lớn vang vọng vân tiêu đất d u n g núi chuyển phong ốc sụp đổ đám người kinh ngạc nhìn thấy cự lực bán thần tăng tăng tăng rút lui ba bước dẫm hỏng phong ốc vô số ha ha bất quá bốn mươi chó lực không đáng chú ý à. lĩnh vực cấp s cấp sơ kỳ bất luận lĩnh vực bán tiên triêu thức u y năng hoặc bán thần đục thân vẫn có chừng một nghìn một mươi lăm chó chi lực tới trung kỳ nhưng có một nghìn năm trăm hai mươi chó chi lực đến cuối cùng nhưng có hai nghìn hai mươi lăm chó chi lực cự lực bán thần tại thần đạo lĩnh vực xem như người nổi bật nhục thân lực lượng tại 24 chó c h i lực tả h ư u với m ớ i cự lực bán thần kia cao giai t h ầ n thông gia t r ỉ vì hắn g i a chỉ m t mươi năm chó tả h ư u y năng nhất kích c h i lực tiếp cận 40 chó lực mà chu nhị phương vốn là nhục thân thiên phú cực h ạ tu luyện đỉnh cấp công pháp cựu l n g biến lực lượng của hắn xa mạnh hơn xa cùng giới vẹn vẹn bán thần sơ kỳ chu nhị phương liền có m ộ ư ơ i tám chó lực cự nhân t h ể sử dụng về sau chu nhị phương lực lượng bạo đã tăng tới hai h a c h i lực cái này càng không nhất quyền chính là đỉnh cấp thần thống bạo phát ra tiếp cận n ă chó y năng chu nhị phương cái này nhất quyền vượt qua bảy mươi chó chi lực hoàn toàn nghiền ép cự lực bán thần chu nhị phương cũng may mắn có không gian lĩnh vực gia trì nếu không hắn bị cự lực bán thần lĩnh vực áp chế thực lực mười không còn một một chiêu này cũng chỉ có bảy chó lực trước mắt chu nhị phương cũng chỉ có thương không kiếm quyết có bài trừ lĩnh vực kỳ hiệu cái khác thần thông vẫn như c ũ lại nhận lĩnh vực áp chế cự lực bán thần nhìn xem vặn vẹo cánh tay phải trong mắt chấn kinh v ậ n p h ầ n chính mình cùng người so lực lựa thua vẫn là một cảnh giới kém xa mình người ta thật là lớn lực a nhất thiết phát sinh quá nhanh đám người còn không kịp phản ứng một đạo thiên lôi theo không trung rơi xuống to như núi lôi đỉnh bao phủ hai người vê anh lôi quang vạch phá bầu trời thượng giới người đều có thể trông thấy cái này bên trên trống đỡ bên dưới vòm trời tiếp hậu thổ kinh khủng lôi đỉnh đây là căn cứ cự lực bán thần mà hạ xuống lôi đỉnh đạo thứ nhất lôi đỉnh liền có hai mươi lăm chó chi lực đồng dạng a cấp cường giả đột phá s cấp độ sau cựu thần tiên kiếp năm mươi bốn lượt thiên kiếp đạo thứ nhất đồng dạng tại bốn chó chi lực t à hữu thứ năm mươi bốn đạo thiên kiếp đại khái tại một nghìn một trăm mười ba cho chi lực tả hữu mà bây giờ thiên kiếp viễn siêu đồng dạng thiên kiếp mấy lần đây chính là chu nhị phương đ cự lực bán thần toàn thân cháy đen bất ngờ không đề phòng hắn cũng chịu một chút vết thương nhẹ mà chu nhị phương toàn thân màu vàng xanh nhạt làn da lông tóc không tổn h a o gì ra cường phiên bản không để lọt lôi thần thân thể một phần trăm lôi kháng tăng thêm muốn chết thẻ gấp m ộ ư ơ i phòng ngự loại trình độ này lôi tiếp chu nhị phương ngay cả cảm giác đều không có tiểu t ử túi h cái này đều phách không chết ngươi thiên tâm thượng tiên nổi giận mắng tại chu nhị phương thi triển tấm thẻ thời điểm nàng liền nhận ra chu nhị phương thân phận thông tí viên vương hải lòng ậ t đầu nói không hổ là tiên tổ nhìn chúng người yêu thần cũng giống nhau nhận ra chu nhị phương thân phận đương nhiên bọn hắn cũng không biết chu nhị phương chỉ là chu phương phân thân còn tưởng rằng chu nhị phương bản tôn ở đây ha ha ha lại đến chu nhị phương bước ra một bước cùng cự lực bán thần lần nữa đánh g i á p lá cả cận thân vật lộn vẫn như cũ quyền quyền đến thịt nhưng cự lực bán thần đã mất tái chiến tri chi tâm bởi vì không trung kiếp lôi lại rơi xuống đỉnh lấy thiên kiếp giết địch chu phương muốn nói một câu hêm đèm tao lời nói bất quá ngẫm lại lại tính toán chính mình còn chưa xứng liên sát hai thần huyết vũ liên miên dầm dầm dầm hai mươi sáu chó hai mươi bảy chó hai mươi tám chó chi lực kiếp lôi vi lực cỗ sau mạnh hơn cỗ trước mà chu nhị phương lại không có cảm giác chút nào dường như kiếp lôi mỗi một lần rơi xuống chu nhị phương tựa như uống một chén nước như thế loại kia uống xong nước còn hỏi ngươi uống hay không cái chủng loại kia tiện khiến cự lực bán thần g i ậ n sôi không thể nào như thế vi lực thiên kiếp ngươi thế nào không hư hao chút nào nhất định là trang là trang cự lực bán thần khàn cả giọng giống như điên cuồng hai mươi đạo kiếp lôi lưu lại cự lực bán thần đột nhiên p h u n ra một ngụm màu tươi n ụ c thể của hắn đã tiếp cận cực h ạ t á i chiến tiếp liền muốn h ỏ n g mất cự lực bán thần quả quyết quay người mà chạy hắn nhất quyền phá vỡ không gian chu nhị phương nhẹ nhàng vung tay lên mở ra một nửa không gian đường hầm lại đóng lại tại không gian lĩnh vực người tu hành trước mặt mở không gian thông đạo đây không phải vũ nhục người đi chu nhị phương là tuyệt đối không được người khác vũ nhục hắn đến a tiếp tục tới chơi a chu nhị phương cười xông về khoảng cách bán thần không cần không cần người không được qua đây a cự lực bán thần khóc hô hào chạy trốn từ phía khóc giống một cái cao trăm trượng m mạng dầm dầm dầm ba đạo kiếp lôi rơi xuống cự linh ban thần nhục thân sụp đổ nguyên thần tràn lan thiên kiếp dưới thần hình câu diện liên tích huyết trùng sinh cơ hội cũng không cho h ắ n ai lãng phí b ả n t ô n tại liền tốt chu nhị phương cảm thán nói Soạt. nhất lượt thiên kiếp bù vào chu nhị phương đỉnh đầu cái này đạo thiên kiếp đến nhanh 0 .0 một giây tựa như là bởi vì chu nhị phương trang bức m à đánh xuống thiên điệu d ê n dị rơi ra huyết vũ toàn bộ thượng giới đều biết có b á n thần b á n tiên ép cấp vẫn là tiểu thế giới xâm lấn sự tỉnh s ớ n g tại thiên tâm tông hủy diễn lúc s ớ n g đã chuyển khắp toàn bộ thượng giới tất cả mọi người lo lắng nhìn qua thuộc sơn phương hướng cái này dị tượng không biết là ai vẫn lạc ông ám ảnh thành trong phủ thành chủ một đạo truyền âm phủ chấp động mấy lần lập tức thành chủ kinh ngạc đọc xong truyền âm phủ tin tức sau đó đem tin tức t à n không ra tượng h giới người có mặt mũi đều nhận được tin tức cầu tự cửa a không là bóng đen cửa tin tức đúng vậy a cự linh giới truyền nhân vẫn lạc tại thục sơn một vị tên là y h i ệ đội nhi hóa thần kỳ cường giả lâm trận độ kiếp lôi kéo đối phương cùng chết không nghĩ tới chính mình không có việc gì cự lực bán thần lại vẫn lạc cái này cự lực bán thần là giả sao quá tùi bắt đi hóa thần kỳ đều p h á c không chết kiếp lôi đem hăn đánh chết mới không phải đâu nghe nói cái này ý nghĩa đội nhĩ độ t i ê n kiếp như b ố n nước xem lôi đỉnh như không a a cũng không biết hắn ra sao phương thần thánh một k h ắ c đồng hồ bên trong tin tức truyền khắp toàn bộ thượng giới ý nghĩa đội nhĩ c h i danh nổi tiếng thục sơn cự lực bán thần vẫn lạc mọi người đều kinh đại danh đỉnh đỉnh cự linh thần truyền nhân cứ thế mà chết đi đây chính là đương đại cự linh thần sùng ái nhất nhi t ử a n o cảnh diễm sắc mặt càng là khó coi cự lực là hắn theo cự linh giới kéo tới trợ lực bây giờ thế nào trở về cùng cự linh thần bàn giao a không chờ hắn suy nghĩ nhiều chu nhị phương liền đỉnh lấy kinh khủng t i ê n kiếp chu nhị phương thân áo rách quần anh cơ bắp hở ra nhất quyền đánh ra ngàn dặm khí lãng đánh phía ngô cảnh diễm bể ngoài hôm nay lại muốn lãng phí một bộ bản tiên thi thể chu nhị phương lần nữa là m ngô cảnh diễm không thể vào lò luyện mà đáng tiếc ngô cảnh diễm còn không tới kịp phản kháng vây anh nhất l n g thiên kiếp liền đã mất hạ ba mươi lăm năm chó chi lực、Phúc. bất ngờ không đề phòng ngô cảnh diễm phun ra một mụt máu tươi thân hình nhanh l ù i lại hắn tay trái khống chế lửa khống nên tiếp không trúng tiếp lôi tay phải bổ ra đạo đạo h ỏ a nhận ngăn cản cái này chu nhị phương vành vành vành h ỏ a nhận bổ vào chu nhị phương trên thân trong nháy mắt tán loạn chu nhị phương lấy n ụ c thân t r ọ i cứng nô cảnh diễm công kích thân ảnh cấp tốc hướng hắn tới gần bán tiên bị bán thần cận thân bản chính là sinh tử chém giết tối kỵ bây giờ có thiên k i ế p quái n h i ễ u nô cảnh diễm hoàn toàn không cách nào kéo ra hắn cùng chu nhị phương khoảng cách cứu mạng a cứu ta nô cảnh diễm hướng đám người cầu kiến nhưng là tất cả mọi người làm bộ bị cường địch quân lấy không có ai để ý hắn nói đùa cái gì đây chính là thiên kiếp đến càng nhiều người uy lực càng mạnh nhân số tại thiên kiếp trước mặt quả thực chính là nói đùa bọn hắn có thể hay không gánh vác không biết rõ nhưng nhìn chu nhị phương dạng như vậy khẳng định gánh vác được nô cảnh diễm bị chu nhị phương cẩn thân một bộ liên chiêu áp chế bán thành phẩm càng k h ô n nhất quyền trực tiếp đem hắn nhục thân đánh nát thứ ba mươi thất đạo thiên kiếp rơi xuống thời điểm nô cảnh diễm thần hình câu diệt chu nhị phương hư không mà đứng đầu đội trời cướp ngắm nhìn một phía không trung mưa máu tiểu vũ chuyển lớn đến mưa to mau bỏ đi cú sơn thiệu phản ứng đầu tiên chúng người thất kinh bọn hắn cái này mới phản ứng được lúc này chu nhị phương muốn giết ai thì giết bọn hắn hoàn toàn không có sức phản kháng giết hắn lại giết không được chu nhị phương lực phòng ngự để bọn hắn mê k h i ê n thiên kiếp cũng không người khiêng qua chu nhị phương cái này gian lận giống như lực phòng ngự lại không rút lui chúng ta liền phải chết ở chỗ này hắc phong sơn thần theo sát cu sơn thiệu sau lưng tiểu thế giới bán thần bán tiên nhóm nhào lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi thuộc sơn bạch mi bọn người thế yếu không có có thể ngăn cản chạy trốn được nhân nửa đương giết ra một cái chu nhị phương cũng là nhỏ thế giới cường g i ả nhóm không nờ t r ư ớ được biến thái phòng ngự đỉnh cấp thần thông lâm trận độ、kiếp. không gian lĩnh vực bất kỳ một cái nào đều là bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải chu nhị phương đứng lơ lửng giữa không trung tại thuộc sơn phía trên nhàn nhạt nhìn xem rút đi cu sơn thiệu bọn người so sơn phong còn lớn hơn tráng kinh khủng lôi đ ỉ n h còn đang không ngừng bổ chu phương nhìn xem thuộc sơn đám người kinh hoàng khiếp sợ chưa từng thấy qua như thế độ thiên k i ế p tất cả mọi người không dám tới gần liền sợ biến thành thiên kiếp mục tiêu đây là không để lọt lôi thần thân thể thông thí viên vương có chút không xác định hỏi không hổ là kiến thức rộng rãi truyền thừa hoàn chỉnh nhất yêu thần bạch m i nhìn một chút thiên tâm thượng tiên đây chính là thiên tâm tông l á o tổ tông lôi chấn tử tuyệt học a nàng có quyền lên tiếng nhất không tệ tiểu tử này trước đó tiến vào bị đắc r a c h u y ể n thừa thánh điện thiên tâm thượng tiên sắc mặt khó coi nói rằng a người biết hắn bạch m i tò mò trước đó cũng không nhìn ra a hử thiên tâm thượng tiên lạnh hừ một tiếng không nói gì bạch m i không hiểu ra sao cũng không biết nơi nào đắc tội thiên tâm thượng tiên giá hỏa này là chủ giới chu phương thông tí viên vương giải thích nói bạch m i lông mày run lên đối với thiên tâm thượng tiên lung túng cười một tiếng trách không được thì ra bị người đánh qua thoát đi ở ngoài ngàn dặm hát phong thượng tiên b ọ n người đã chiến đấu kết thúc hát phong thượng tiên đối với chu nhị phương gọi hàng nói bất quá ủy vào thiên kiếp chi lợi mà thôi nhìn ngươi vượt qua thiên kiếp còn có thể như thế nào ngăn cản chúng ta hoặc sát một đạo tử sắc lôi đình liên tiếp trời cùng đất c h é mất chu nhị phương chu nhị phương lôi đình trung ương lông mày nhữ lại thật là muốn chết thật nghĩ đến đám các ngươi có thể trốn được để các ngươi thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng a chương bốn trăm ba mươi một tự bạo lĩnh vực tuyệt vọng hát phong chương bốn trăm ba mươi một tự bạo lĩnh vực tuyệt vọng hát phong ngân xác quan mang nói lên chu nhị phương thân ảnh biến mất ngay tại、chỗ. h á c phong thượng tiên bọn người s ữ n g sở một cố dự cảm bất tường xông lên đầu hắn có không gian c ú sơn t i ệ u còn chưa nói xong chu nhị phương thanh âm liền xuất hiện ở h á c phong thượng tiên sau lưng tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong ẩm ẩm lại là một đạo lôi đình rơi xuống thứ thứ năm mươi nhất lượt tiên t i ế p uy lực cao đến sáu mươi chó phốc phốc h á c phong thượng tiên tại không trung bị đánh rơi điệp hết u y t r ư ờ n g không máu tươi tại không trung vẩy ra một đường thẳng chạy mau cú sơn t i ệ u bọn người sợ ngây người hoảng hốt chạy bừa phá vỡ hư không vì để tránh cho chu nhị phương quan bế không gian thông đạo cũ sơn t i ệ u đem cú mang hai cánh gác ở không g chu nhị phương lúc này cũng không nói hoài tới bọn hắn t ú i người hướng phía dưới hát phong thượng tiên phong đi hát phong thượng tiên còn chưa đứng vững lại là một đạo lôi đỉnh rơi xuống hát phong thượng tiên lần nữa thiêu đốt nguyên thần đối với không c h u n g chu phương gầm thét lên chết chúng a bốn cái đạo ấn kết nối lục đạo phát tắc cái này hát phong t u y ệ t chiêu cao giai thần thông cương phong diện t h ầ n nhận cái này cũng chưa hết sau đó hát phong thượng tiên phong chi lĩnh vực lại bắt đầu từng khúc sụp đổ hắn tự bạo lĩnh vực hát phong thượng tiên hai tay gấp múa khoe miệm chạy xuống máu tươi lĩnh vực tự bạo huy năng bị hắn cương ép ép vào thần thông bên trong cái này màu đen hơi mà phong nhận vừa ra. chung quanh không gian liền bắt đầu sụp đổ này phong nhận dường như hồng hoang manh thu đồng dạng ẩn chứa vô hạn khủng bố nơi xa đám người toàn thân lông tơ l o ạ sáng bạch m i bọn người cảm nhận được vô tận nguy cơ bác thị toàn thân không khỏi căng thẳng lên n mặt tàu thật hung á c chu nhị phương nhả dánh một câu kia phong nhận liền biến mất ở nguyên điện không đợi chu nhị phương không thấy rõ kia phong nhận q uy tích liền bị khủng bố pháp tắc phong nhận bổ trúng lồng ngực cái này phong nhận có ít nhất một trăm chó thật mạnh lôi đỉnh cùng chu nhị phương cùng một chỗ bị cái này kinh khủng phong nhận bổ bay ngược mà ra chu nhị phương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng không biết người ở ch h á c phong thượng tiên trên mặt đất trùng điệp t h ở phì phò trong miệng máu nôn không ngừng cái này còn không chết ta cũng không tin tự bạo nhất trọng lĩnh vực cảnh giới của hắn rơi xuống nguyên thần thụ trọng thương đây chính là đà thương căn cơ có lẽ đời này đều không thể khôi phục lại bán tiên hậu kỳ cảnh giới hắn cũng không có cách nào gãy đôi cầu sinh m à thôi nếu là có thể g i ế t chu nhị phương hắn tốt xấu còn có thể sống tạm chết tử tế không bằng lại còn sống c ự lực bán thần cùng cảnh diễm thượng tiên không có hắn dứt khoát nếu không cũng không nhất định sẽ chết hát phong thượng tiên đắc ý nghĩ đến đúng lúc này ẩm ẩm lại là nhất lượt thiên kiếp rơi xuống bổ chúng hát p h n vốn là bởi vì tự bạo lĩnh vực mà trọng thương h ắ c phong thượng tiên lập tức tổn thương càng thêm tổn thương sắp gặp tử vong thiên kiếp vẫn còn tiếp tục giải thích rõ chu nhị phương không có chết nằm trên mặt đất ánh mắt tan giã h ắ c phong thượng tiên không cam lòng nhìn qua thiên không hắn muốn nhìn một chút chu nhị phương phải trăng giống như hắn trọng thương ngã gục ngân quang loại lên bị đánh bay chu phương lại xuất hiện tại h ắ c phong thượng tiên trước mặt h ắ c phong thượng tiên ánh mắt t r ừ n g giống t r ô n g đồng không thể nào ngươi là quái vật gì là tuyệt đối không thể hắn thấy được chu phương n ự c có một đạo hồng sắc giấu đó chính là bị hắn thần thông đánh trúng địa phương làn da x ư n g đỏ cũng chỉ là liên phá phòng đều làm không được h n tự bạo lĩnh vực cái này thần thông nếu là ra tay thời cơ thỏa đáng liền lĩnh vực ép c ố c cường giả tối đỉnh đều có thể đánh giết thậm chí ngay cả chu phương phòng ngự đều không có phá ầm ầm một đạo lôi đình rơi xuống h á c phong thượng tiên chết không nhắm mắt không thể nào h á c phong sau cùng thanh â m quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa thiên không bên trong lần nữa rơi ra huyết vũ chu nhị phương v ô vỗ bộ ngực một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng nói rằng may mắn bản tôn đưa tới muốn chết h ẻ không phải hôm nay liền chết ở chỗ này hát phong một chiêu này xác thực vượt quá chu nhị phương ngoài ý liệu nhược phi mở ra gấp một mươi hạn tỷ lệ lớn là muốn bàn giao một trăm linh chó lực tuyệt đối là lĩnh vực n Long Biến cấp h h ư ơ n g s ư ư n n g ớ cấp hai Pháp đại đạo tác n tăng lên trọng tiên. Nhị một giờ Bây Chu h h ư ơ n g độ kiếp kết t ú chiến cựu Long Biến ngũ trọng đệ t ư ơ n Long g b nhập môn. Một thần Một giới đ ư ơ n g đại một thần c â u trần h ả o Vong ngồi t nhà hoàng hoàng t r ư ơ n g t r ư ơ n g nói rằng thần thượng lần hành động này chúng ta nguyên bản cũng nhanh thành công ai giữa đường d ế ra cú sơn thiệu run run dậy dậy đem thượng giới chi chiến tự thuật một lần thần thượng ta nói có thể là thật ta cú sơn thiệu cuối cùng bồi thêm một câu chu phương năng lực quá mức quỷ dị hắn sợ một thần sẽ không tin tưởng câu thảo vong không có hoài nghi hắn ngoại trừ cú sơn thiệu hắn còn có cái khác thai mắt đâu thượng giới chi chiến tình huống hắn đương nhiên biết đến do rõ ràng ràng đi pháp g i ớ i đường lĩnh hỏa phần chi hình ba ngày câu thảo vong thản nhiên nói biết thì biết hành động thất bại nên xử phạt vẫn là phải xử phạt cú sơn thiệu văn ôn lập tức sắc mặt t r ắ n g bệnh thần thượng khai ân thần thượng khai ân a một thần giới phần lớn đều là có cây thành tinh hoặc là có cây tinh quái sinh sôi hậu nhân bản thể phần lớn sợ lửa hỏa phần chi hình chính là lấy dị hỏa địa tâm viêm đạo nhập kinh mạch về sau không ngừng tiêu đốt hỏa phần chi hình sẽ có người đặc biệt viên không chế dị hỏa rót vào liều lượng làm được nhường người thụ hình đau đến không muốn sống cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đây là một thần giới thống khổ nhất nhưng lại an toàn nhất hình phạt trải qua lần hình phạt người phần lớn đều sẽ hỏa diễn có chút ứng kích tính chướng ngại tâm lý nay hình phạt chi khủng bố có thể thấy được lốm đốn cầu thần thượng khai ân a. cú sơn thiệu không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ câu thảo vong không nhịn được phất phất tay liền đem cú sơn thiệu đánh ra cú sơn thiệu tại đại điện bên ngoài lăn ra ngoài vài trăm mét đứng dậy nhìn một chút đại điện đại môn s ắ c mặt u ám rời đi hắn không không dám đi lãnh phạt tại một thần giới một thần câu thảo vong chính là t i ê n chính là pháp liền là chân lý cú sơn thiệu sinh tử chỉ ở đối phương nhất nghiệm ở giữa mà thôi trong đại điện một vị mười bảy mười tám tuổi người mặc cẩm tú hoa phục thiếu niên từ sau điện đi ra thiếu niên chắp tay hành lễ hỏi phu hoàng nhi thần có một chuyện không rõ câu thảo vong yêu triều nhìn thiếu niên một cái, cười một cái nói là ngươi có chuyện gì không rõ cùng phụ hoàng nói một chút đây là câu thảo vong sùng ái nhất ấu tử hán thứ hai mươi tám tử một thần giới thứ hai mươi tám hoàng tử cú thiên mạc năm gần mười tám tuổi liền có b á n thần sơ kỳ thực lực là câu thảo vong tất cả dòng dõi bên trong thiên phú cao nhất một vị cũng là có hy vọng nhất kế thừa chính mình một thần c h i vị người b á n thần s cấp sơ kỳ tại thượng cổ thật là chư hầu một phương cấp nhân vật tại thiên đình dạng này thế lực lớn bên trong cũng là thân cư cao vị trọng thần nhớ ngày đó thái bạch kim tinh cũng bất quá là ban tiên s cấp đỉnh phong cường giả mà thôi lý tính đắc ý nhất bốn vị thuộc h ạ ma lễ thanh ma lễ hồng ma lễ hải ma lễ thọ tứ đại thiên vương cũng bất quá là b ả n thần ép c ấ p hậu kỳ mà thôi chính mình cái này ấu tử t u ổ i con trẻ liền đã có tu vi như thế nếu không phải m ộ t thần giới linh khí pháp tắc bắt đầu khâu kiện thành cựu của hắn tất nhiên không chỉ như vậy câu thảo vong vừa nghĩ đến đây nhìn xem cú thiên mặt ánh mắt càng thêm nhiều chiều chương 432, m ộ t thần ấu tử thiên tài chi tranh chương 432, m ộ t thần ấu tử thiên tài chi tranh cú thiên mặt nói rằng phụ hoàng tiến đánh thượng giới kế hoạch là ngài cùng n ô i thần hỏa thần mấy vị thúc thúc cùng nhau quyết định nhưng ta nghe nói mới đầu mấy vị khác thúc thúc là muốn thừa dịp bạch mi bọn người rời tông thời điểm chia binh hai đường cùng nhau cầm xuống thiên tâm tông cùng thục sơn là ngài đ ể bọn hắn cải biến kế hoạch chỉ dẹp xong thiên tâm tông cái này là vì sao đâu nếu là chia binh hai đường sớm liền thành công liền không cần hôm nay khổ sở ác chiến đây cũng không phải là nhân thủ không đủ vấn đề nếu thật là muốn tập kích bất ngờ hai tông mấy cái tiểu thế giới c h e n một chút lại phái ra hai ba vị bán thần bán tiên ép cấp vẫn là làm được cầu thảo vong kế hoạch hôm nay xem ra tựa hồ có chút u x u n nhưng kỳ quái là cho đến ngày nay câu, ha ha ha câu á khác cái i i mấy t thảo vong chính cứ c là thưởng ả o thức chính mình nhi tử cái này khiêm tốn hiệu lễ bộ giáng tứ đại thiên bi bên trong nam thiên bi mặt pháp thời đại liền nát một cái bây giờ lại nát một cái bắc thiên bi là đủ rồi bằng không mà nói thiên kia không phải là chúng ta có thể ứng phó câu thảo vong nhìn xem đại địa đình dường như đang nhớ lại cái gì mặt nhi ngươi muốn a bắc thiên bi nát nhưng phụ thần tên i h n g k i ệ t nhưng cũng không có động tinh gì có phải là kỳ quái hay không câu thảo vong tiếp tục nói ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi chúng ta cũng không thể ngốc ngốc làm kia trai của a cú thiên mạt xem như một thần coi trọng nhất n h i tử phụ thần sự tình đương nhiên không có dấu diếm hắn kia phụ hoàng bây giờ lại vì sao muốn đánh hạ thuộc sơn đâu cú thiên mạt tiếp tục hỏi đã muốn giữ lại đông thiên bi vì sao lại muốn tiến đánh thuộc sơn cái này không phù hợp ăn khớp câu thảo vong cười nhặt một tiếng nói rằng thượng giới thần tông không vong làm sao chúng ta trở về đ cầu thảo i bi ê n t ạ vong do dự này chết trận hai vị bán thần bán tiên hậu kỳ cường giả ngươi bất quá bán thần sơ kỳ tu vi cầu thảo vong ngụ ý ngươi nếu là chinh chiến chủ giới có thể sẽ có vẫn lạc phong hiểm lao tử không coi trọng ngươi cú thiên mặt chế tác nói phụ hoàng tại ngài cánh chim phía dưới nhi thần làm sao có thể trở thành trao liệm cựu thiên hùng hưng hơn nữa nhi thần nghe nói kia chủ giới tao thần được vinh dự thiên cổ đệ nhất thiên tài chém giết tại mặt pháp quật khởi tại thượng giới lấy yếu thắng mạnh chu sắt rất nhiều lĩnh vực cường giả nhi thần muốn cùng hắn phân cao thấp nhìn xem ai mới là chư thiên vạn giới đệ nhất thiên tài lĩnh vực hậu kỳ ép -cấp, cấp cường giả câu thảo vong thở dài một hơi nói rằng ai như trận chiến này không giả người xác thực không bằng hắn cùng hắn giao chiến sợ có nguy cơ vất lạc đúng là như thế nhi thần mới càng phải cùng đánh một trận người này đã là nhi thần tâm ma câu thảo vong văn ngôn xứng sở lập tức thưởng thức mà sủng ái nhìn xem khu thiên mặt tốt vậy liền theo ngươi đợi ta cùng ngươi mấy vị thúc thúc thương nghị phái r a đại quân tiến đánh thượng giới trận chiến này từ ngươi thống lĩnh ấu tử ra ngoài tất yếu tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn câu thảo vong lần này cần chăm chú tạo phụ hoàng cú thiên mặt mừng thầm trong lòng rốt cục có thể đi gặp một lần kia tao thần thưa không bên trong vô số tử xác yên lôi tứ ngược thần hòa dân trào mấy chục cái tiểu thế giới phụ thuộc lấy viên tinh cầu này tại lớn nhất bốn cái tiểu thế giới trung ương có một khối đột một lục địa phiêu phủ ở hư không bên trong phương k i a t r ò n vạn dặm lục địa phía trên mọc như r ừ n g rất nhiều cung điện tại dãy cung điện phía ngoài nhất có một cái cực lớn thạch môn thạch môn cao một trăm hai mươi ba m thạch môn trên đỉnh ấn khắc lấy c ổ lao văn tự nam tiên môn bốn đạo nhân ảnh xuất hiện tại to lớn thạch môn trước m ộ t thần câu thảo vong lôi thần lôi tam lệ hòa thân ngô quy thủy thần giới chân thần huyền ú h u n n ngươi thuyết phục thủy thần tên kia không có lôi tam lệ vừa lên đến liền chất vần nói vừa nhắc tới vấn đề này huyền u cũng có chút tức giận kia xuống nương môn không biết điều cũng không nghĩ một chút lúc trước nàng c á i này thủy thần vị trí là thế nào tới huyền u đời trước thủy thần huyền minh cháu huyền minh vẫn là thời điểm tử tôn không người có thể nâng lên thủy thần đại k ỳ liền đem thủy thần chi vị truyền cho lạc thần huyền gia ủy là thủy thần truyền nhân tại thủy thần giới tứ vô kỵ đan kéo bẹ k ế t phái bây giờ là thủy thần giới đệ nhất đại gia tộc thế lực khổng l ồ lạc thần nhìn tại đời trước thủy thần trên mặt mũi đối huyền gia đủ kiểu nhường nhịn vậy ngươi thủy thần giới là không tham dự khôi phục kế hoạch hỏa thần n ô quy hỏi n ô quy bất nhưng mới thiên đ ỉ n h trước mắt liền bọn hắn bốn vị chân thần chân tiên c ứ n g giả như lại thiếu một vị kia thiên đ ỉ n h chi danh coi như có tiếng không có miếng các ngươi không cần phải để ý đến kia xú nương môn thủy thần giới từ ta huyền gia xuất chiến các ngươi có thể ra bao nhiêu người ta huyền gia liền ra bao nhiêu người huyền ú vũ vũ bộ ngực bảo đảm nói mới thiên đ ỉ n h có thể nào không có chúng ta huyền gia hòa thần lôi thần cùng một thần lẫn nhau liếc nhau một cái khẽ gật đầu câu thảo vong cười nhạt một tiếng nói rằng tốt như thiên địa lần nữa hôn nguyên q u nhất thiên đình theo lờ chúng ta tất nhiên ủng h ngươi trở thành mới thủy thần trưởng quản thiên địa v ậ thủy huyền ú văn ôn trong mắt trở nên k vậy cứ thế quyết định cái gọi là thủy thần chi danh cũng không chỉ là tiên chức thần vị hư danh mà thôi thượng cổ thiên đình chi phối một phương ngưng tụ nhân tộc số mệnh sắc phong tiên chức thần vị t r i ệ u thiên địa tán thành dù là thiên đình giải tán thượng cổ tiên chức thần vị người thừa kế vẫn như cũng còn có ba phần thiên địa quyền hành như m ớ i thiên đình trở về nhất thống thiên hạ đoàn tụ thiên đình số mệnh thậm chí có thể một lần hành động siêu quá thượng cổ thiên đình dù sao thượng cổ thế lực đông đ ả o thiên đình cũng chỉ là mấy cái mạnh nhất thế lực một trong mà thôi tây thiên linh sơn yêu đình đông hoàng đều là không kém hơn thiên đình thế lực cường đại một trong đến lúc đó đ thần thần chương bốn trăm ba mươi ba thường xuyên đổi bản lữ thế giới chương bốn trăm ba mươi ba thường xuyên đổi bản lữ thế giới cái này quay về thượng giới công đầu liền cho mạc nhi a câu thảo vong nói rằng vậy lần này liền một lần hành động cầm xuống thượng giới a không cần đang t h ỉ hoãn cái này cái khác tiểu giới làm sao bây giờ cũng không thể để bọn hắn nhặt có săn a l ô i tam lệ khí dỗ dành mà hỏi bọn hắn đem hết toàn lực những người khác ngồi mát ăn bặt vàng vạn nhất bị người ngồi thu ngư ông thủ lợi vậy coi như nguy rồi mỗi cái tiểu thế giới đều muốn ra người không có bán thần bán tiên liền phải phái ra mười vị hóa thần k ỳ cường giả trợ trợ nếu n không chúng ta liền tự mình đi một chuyến diện bọn hắn câu thảo vong thanh â m ngạo m ạ lại ẩn chứa vô tận sắc cơ nhất thống c h ư thiên tài chiến thượng giới đây cũng là kế hoạch của hắn đơn giản mà bá đạo thế lực suy nhược tiểu thế giới cũng không có giá trị tồn tại vợ sư đả giới theo góc liền tốt kia phụ thần làm sao bây、giờ. hắn hiện tại cũng chưa hề đi ra hắn sẽ không xem chúng ta thuận lợi đánh hạ thờ giới hỏa t h ầ n ngô quy nói rằng bốn người nguyên bản dự định nhường phụ thần sung phong không nghĩ tới phụ thần vậy mà chơi b ú c hơi khỏi nhân gian một bộ này bắc thiên bi vừa vỡ hắn liền rốt cuộc không có xuất hiện qua thật sự là tên giảo hoạn hiện tại thay đổi kế hoạch liền cùng dự tính ban đầu đi ngược lại chúng ta bốn người tọa c h ấ n chư thiên phòng bị phụ thần phản công liền có thể hắn cần thời gian khôi phục tu vi chúng ta không thể đợi thêm nữa câu thảo vong t h ẳ n như nói phụ thần cần khôi phục thực lực bọn hắn cần trùng kiến thiên đình song p ư ơ n g đều tại đoạt thời gian nhưng lại tại kéo đối phương chân sau bọn hắn không có cùng một chỗ hủy thuộc sơn đông thiên bi chính là phòng bị phụ thần chính là chính là có chúng ta bốn người là đủ huyền u gả con mổ thóc đồng dạng gật đầu cùng mấy vị này đứng chung một chỗ huyền u đã cảm thấy mình là thủy thần lôi tam lịch lạnh giọng nói rằng chúng kiến thiên đình sau ba người chúng ta liền liên thủ luyện hóa hắn nhìn xem cái này mưu tính thượng cổ hủy d i ệ t chư thánh gia hỏa đến cùng còn lại mấy phần thực lực n ô quy gật gật đầu chậm rãi nói rằng đây là thiên cổ đến nay cơ hội thứ hai khả năng cũng là một lần cuối cùng huyền u ách không phải vừa mới phòng bị phụ thần thời điểm chính là bốn người bây giờ nói tới luyện hóa hắn thời điểm làm sao lại biến thành ba người nữa nha là làm ta người chết đâu vẫn là các ngươi dự định chết một cái huyền u rất hữu oán nhưng hắn cũng không có cách nào làm đệ đệ không có nhân quyền nhất là còn không phải thân đệ đệ tốt kia trước định ra tiến đánh thượng giới nhân quyền a câu thảo vong trở lại chuyện chính lôi trở lại chủ đề nói đến ta một thần ra hai vị bán thần cường giả hai mươi vị hóa thần kỳ cao thủ trận chiến này từ ta một thần giới thống lĩnh ta có thể lại thêm ba kiện thần binh hòa thần cùng lôi thần đối cái gọi là thống lĩnh ngực không có tâm tư gì nghiên ép cục có hay không thống l ĩ n h đều như thế tốt hai vị ban thần hai mươi vị hóa thần kỳ cao thủ ta lựa thần giới cũng giống vậy nô quy cái thứ nhất hưởng ứng nói chút lòng thành lôi tam lịch gật đầu đồng ý ba người nhìn về phía huyền nú huyền nú cắn răng nói rằng không có vấn đề cái này chiến lược ta thủy thần giới xuất ra nổi huyền ra tại thủy thần giới đồng minh đông đảo lạc thần không cản trở lời nói hắn c h í ít có thể điều động thủy thần giới bảy thành tài nguyên binh lực vậy kế tiếp liền phiền thoái huyền nú huynh thông chi các phương thế giới để bọn hắn dựa theo yêu cầu phái người câu thảo vong cho hắn cái cuối cùng nhiệm vụ cái này chuyện nhờ vả tình đương nhiên cho tiểu đệ làm nguyên lũ là, là thủy thần giới người đứng thứ hai nàng không có, có vi phạm nhưng chủ giới chi hành nhường nàng cảm nhận được một chút kỳ hoặc tại thủy thần giới mất miệng lạc tiểu mật bị ngăn lại ta muốn gặp thủy thần đại nhân thủy thần đại nhân bế quan bất luận kẻ nào cũng không thấy thủy thần điện thủ vệ nói rằng ta có việc gấp đây là ta lạc ra ra sự các ngươi tránh ra lạc tiểu mật sắc mặt khó coi nói rằng hai cái thủ vệ mật không đổi sắc nói rằng thủy thần là toàn bộ thủy thần giới thủy thần không phải ngươi lạc g a hai cái này thủ vệ cũng là huyền đũ an bài người kia không chút nào cho lạc tiểu mật mặt mũi các ngươi lạc tiểu mật tức giận nàng vận chuyển nguyên lực chuẩn bị náo ra đ ộ n g tính gây nên thủy thần chú ý lạc tiểu mật là lạc ra người coi như làm việc khác người một chút cũng sẽ không có vấn đề quá lớn đúng lúc này một đạo băng lánh tính m ị c tâm thanh n â m vang lên lạc ra chuyện gì xảy ra ngươi không bằng nói cho ta đi lạc tiểu mật thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở chậm rãi q u a n người lập tức cười một người này chính là mới vừa rồi trở về huyền ưu chúng ta huyền lạc hai nhà thân như một nhà làm gì điểm lẫn nhau đâu huyền ưu kéo lên một cái lạc tiểu m ậ t cánh tay nói rằng tới tới tới ta cùng ngươi đi lạc ra nhìn xem ngại giới theo gót bại lui mà về đem tình hình chiến đấu bẩm báo trong tộc tộc trưởng hậu vũ thăng thở dài nói không nghĩ tới thượng giới còn có như thế anh d u n g hàng người lại bốc lên nguy hiểm tính mạng lâm trận độ kiếp cũng muốn tử thủ thượng giới thật sự là trung can nghĩa đảm chúng ta hổ thẹn a tộc trưởng ngươi có phải hay không lỗ hay không tốt ta lúc nào thời điểm nói hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng còn có cái này tử thủ là chuyện gì xảy ra người ta thủ rất nhẹ nhàng tốt ta ta kém chút bị hắn nhẹ nhõm đưa t i ệ n a tộc trưởng lao đa theo góc đối nhà mình tộc trưởng vô cùng im lặng nếu không coi như xong đi đại trưởng lao nói rằng chúng ta chỉ muốn cầm lại thần khí mà thôi không nên cùng thượng giới nói một câu để bọn hắn hỗ trợ tìm xem đúng vậy à tiểu thế giới duy trì không được coi như xong đi chúng ta mấy lao giả chết thì chết khiến cái này hậu bối trở về chủ giới liền có thể làm gì chém chém g i ế t g i ế t đâu mấy vị trưởng lao nhao nhao nói rằng tiên tổ truyền thừa thần khí là nghệ tộc hồn tìm trở về là được rồi về phần trở về chủ giới lúc trước bọn hắn là đạo minh đã chạy trốn cái nào còn có mặt mũi lại trở về ai theo góp lắc đầu chỉ là không có đơn giản như vậy đúng rồi hậu du ngươi tại chủ giới cùng thượng giới chơi hơn hai năm nhưng có nghe qua y h i a đội nhĩ người này theo góp nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong đại công thần hậu du cái này nhất thiết chiến sự có thể nói là hậu du mở ra ngày đó hậu du trở về v ừ i lúc ở hư không bên trong gặp m ộ t thần giới c ũ tam mục sau đó liền không có sau đó cái gì gọi là chơi hai năm hậu du thật là mang theo trách nhiệm đi tộc trường bất mãn chừng theo góp một cái một bàn tay đập vào hắn chết nó ai nha không thiểu tâm đem lời trong lòng nói ra theo góc gãi gái đầu kìm nén miệng nói rằng biết rồi lại bị đánh ai bảo ra hỏa này là chính mình l a o đ a đâu hậu du nghĩ nghĩ nói rằng không có ta trở về thời điểm chủ giới cùng thượng giới hóa thần kỳ người cũng không nhiều mỗi cái đều là thấy xa nghe tiếng nhân vật chưa từng nghe qua y h i a đội nghĩ người này vương tạc ta ngược lại thật ra nghe nói qua đông hoa tao tôn l a thích dùng cái này giả danh giống như có chút gì khúc đồng công c h i rượu à, hậu du trong lòng nói bổ sung kia chủ giới có thể còn có cái gì dị thường sao theo góc tiếp tục hỏi đi hai năm cũng nên có chút thần khí manh mối a hầu du chăm chú nghị nghĩ nói rằng chủ giới nữ nhân đặc biệt ưa thích đổi bản nữ nhất là nữ nhân xinh đẹp cái này tính dị thường sao theo gót ngươi đến cùng kinh nghiệm cái gì tộc trưởng hậu vũ thăng nghệ tộc các vị trưởng lão ba đột nhiên đối chủ giới vô cùng hướng tới đây là có chuyện gì chương 434, phụ thần thân phận có thể là a chương 434, phụ thần thân phận có thể là a thượng giới chu nhị phương một trận chiến chấn động tứ phương thượng giới lớn nhất tổ chức sát thủ bóng đen môn tướng tin tức của hắn truyền khắp toàn bộ thượng giới thượng giới cựu châu một mảnh gieo họ tiếng pháo nổ bên thai không dứt thục sơn phía trên bầu không khí có chút lung túng thiên tâm thượng tiên gắt gao nhìn chằm chằm chu nhị phương là ngươi đi đây là chu nhị phương nghe qua ngữ khí nhất khẳng định câu nghi vấn chu nhị phương là ta đại t r ư ở n g phu dám làm dám chịu giả mạo bản tôn không tính giả mạo t i ể u tử thúi ngươi muốn chết thiên tâm thượng tiên cắn răng nghiến lợi nói rằng nàng gái này còn chưa khôi phục thương thế đều là do nàng bàn tạo cũng trách nàng ngày đó chủ quan mới mắc lửa nếu là một lần nữa nàng nhất định có thể rét chu phương tới thì tới sợ ngươi a chu nhị phương đương nhiên không giả thiên tâm thượng tiên như thế mặt hàng hắn vừa mới đều giết ba cái thiên tâm thượng tiên làm gì cùng tiểu bối chấp nhận đâu yêu thần thông tí viên vương ngăn ở trong hai người ở giữa ngươi muốn bảo đảm hắn ngươi muốn cùng ta đối n ị c h thiên tâm thượng tiên lạnh lùng nhìn xem thông tí viên vương ách thông tí viên vương có chút lúng túng đây không phải có đánh hay không qua được vấn đề thiên tâm thượng tiên thật là b ắ c thiên môn truyền nhân địa vị không thua chính mình hơn nữa còn là nữ hầu tử bình thường đều rất lịch sự lao yêu bà ngươi đừng quá phết lối vừa rồi lo vào ngoài người là thuộc ngươi cùi bắc nhất hiện tại liền biết gia đình bạo ngược có bản lĩnh chúng ta qua một trận chu nhị phương mắng chửi người còn bạch khuyết điểm có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục khinh người quá đáng ta muốn ngươi chết thiên tâm thượng tiên trường kiếm ra khỏi vỏ thiên tâm bây giờ cường địch vây quanh lúc này lấy đại cục làm trọng a bạch m i nghiêm nghị nói rằng hử thiên hạ thượng tiên trừng chu nhị phương một cái liền thông nói nhìn thấy biểu lộ nghiêm túc bạch m i thiên tâm thượng tiên vẫn còn có chút bỡ ngỡ theo b ố i phận bạch m i là nàng sư thúc nàng khi còn bé tại thuộc sơn đi theo bạch m i tu hành qua một đoạn thời gian hôm nay đà tạ tuần tiểu hữu bạch my đối với chu nhị phương nói lời cảm tạ đường khí thật muốn cảm tạ ta thần binh lợi khí cho ta đến chu nhị phương tự cho là rất khách k h í nói không hổ là ngươi thông tí viên vương cảm nhận được mùi vị quen thuộc bạch mi thục sơn cho ngươi được đạo tử đạo tử t a m thanh quan hơn mười vị tông lão chạy tới bọn hắn xa xa nghe được mấy vị tông chủ đối thoại vội vàng chạy tới nhận thân đạo tử bạch mi nghi ngờ hỏi đúng a đây là chúng ta t a m thanh quan đạo tử đợi tiếp theo quan chủ t a m thanh quan thiên cơ một mạch đệ tử miêu hồng c a n đang mấy vị tông lão không kịp chờ đợi nói rằng ha ha thì ra là thế kia đều là người một nhà bạch mi vui vẻ nói rằng kia trăm kiện thần binh lợi khí có thể tiết kiệm hạ tam thanh quan có thể so sánh t h u ộ c sơn giàu có nhiều bạch my bổ sung một câu kia là ta tam thanh quan từ thượng cổ truyền thừa đến nay đại tông lão bắt đầu nói khoác tam thanh quan tư sản chu nhị phương vô cùng hài lòng nói rằng vậy là tốt rồi chờ ta trở về cầm 180 kiện thần binh lợi khí khao một chút chính mình tam thanh quan tông lão ngây ngốc ngay tại chỗ 180 kiện rất quen thuộc từ vừa mới ở phía xa có phải hay không nghe qua ta tại sao phải tới vì cái gì đám người tán đi chu nhị phương cùng thông tí viên vương đi vào một chỗ yên lặng trên vách núi yêu thần nhưng có bí mật gì muốn nói cho ta biết chu nhị phương cười hỏi ngươi lần trước có chịu không ta sẽ không chơi xấu a a thông tí viên vương giật mình cười một cái nói ngươi là hỏi đồng thiên bi sự tình a lúc trước tiên tổ đánh nát thiên đình nam thiên bi đưa đến m ặ t pháp thời đại giáng lâm sau tiên tổ tình ngộ hổ thẹn không thôi đem đồng thiên bi bồi cho thiên đình cái này đều có thể bồi chu nhị phương nhà danh nói lập tức cảm thấy không đúng cách không ngươi nên nói cho ta biết bí mật không phải cái này a cũng đừng muốn chơi xấu thông tí viên vương cười ha, ha nói rằng ta chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy khi đó chu phương tài hóa thần kỳ mà thôi vừa mới qua đi mấy tháng phụ thần h ắ n h ắ n là thiên đạo a thông thí viên vương không có nhiều nói nhảm thẳng vào chủ đề hẳn là còn thêm a chữ ngươi có phải hay không lừa bị ta chu nhị phương sửng sốt cái gì gọi là hẳn là cái này tính là cái gì hồi phục còn có thiên đạo nếu là phụ thần kia chu phương bọn hắn làm sao có thể lĩnh vực pháp tắc còn cấu kết đại đạo tu luyện đạo ấn hóa pháp tắc là lĩnh vực phụ thần cũng không được a trách không được trước đó nói hóa thần kỳ nếu là biết phụ thần t â n p ậ n liền sẽ sinh ra tâm a hóa thần kỳ lúc độ kiếp liền đem đại viên mãn đạo ấn cùng thiên đạo dung hợp hóa đạo là vực như cái này thiên đạo là địch nhân lời nói còn thế nào được phá chúng ta c h ấ n thủ tứ đại thiên bi thế lực kỳ thật cũng không biết rõ thân phận của hắn chúng ta cũng là theo một đời lại một đời trong truyền thừa đoán ra được thông tí viên vương nói rằng phụ thần tự xưng là thiên đạo nhưng bất luận là thật là giả hắn xác thực có thể trưởng không thiên đạo một khi thoát khốn chân thần phía dưới đối đầu hắn vậy liền không có lực phản kháng thiên đạo sinh ra ý chí cái này đông tây thật có thể có ý chí sao cái gì là thiên đạo đó chính là thế giới vận hành quy tắc Thì là hư vô mở mịn quy ắ cái mặc dù có cứu học, dù thể viết kết trình thế. lĩnh nhưng này, nhưng nhân loại nghiên cứu khoa học, viết ra kết để phương như để bị người nộ, này, người loại Là ra vì s n phương pháp, nó không n g g tạo thực thể. Một trăm pháp, ư có ờ có một trăm thế loại đối thế giới b ả này chất cái nhìn. Cái nhìn. n đông tây cũng có thể sinh ra ý chí chu nhị phương ôm thái độ hoài nghi vậy tại sao nói hẳn là đâu theo n g ư ờ i nói như vậy vậy hẳn đúng thế chu nhị phương lại hỏi đã thế giới này có thần vậy liền làm thiên đạo tồn tại a nhưng vì sao yêu thần lại như thế không xác định đâu cái này muốn theo bốn thiên bi tác dụng nói lên yêu thần nóng về nơi xa xăm bắt đầu nhớ lại cái gì chấn thiên bốn địa nam thiên bi chấn linh khí chấn áp phụ thần không cách nào thu hoạch được linh khí tu luyện đ ụ n thân bắc thiên bi chấn nguyên thần chấn áp phụ thần không cách nào rèn luyện nguyên thần đông thiên bi chấn thiên đạo chấn áp phụ thần không cách nào can thiệp thiên đạo tây thiên bi chấn c ă n cơ ngăn cản phụ thần tốc độ phát triển cũng là ngăn cản hắn xuất thế hàng rào tứ đại thiên bi kết thành chấn thiên đại trận nhưng lại riêng phần mình thành trận nhưng cái này bốn thiên bi như nát ba khối cuối cùng một khối cũng liền vô dụng chu nhị phương vì sao thông tí viên vương giải thích nói đông nam bắc tam đại thiên bi đều nát chỉ bằng tây thiên bi còn có thể ngăn lại được hắn xuất thế sao trái lại cũng thế bất kỳ một khối thiên bi hiệu quả đều không đủ để chấn áp hắn đây cũng là chúng ta suy đoán hắn chưa chắc là thiên đạo nguyên nhân thì ra là thế thông tý viên vương nói đến đây chu nhị phương liền đã hiểu nếu như phụ thần thật là thiên đạo vì cái gì bị chấn áp nguyên thần chấn áp thân thể nguyên khí rõ ràng là tu luyện thân thể cần thiết thiên đạo có thể không cần những này thông tí viên vương cuối cùng nói bổ sung đồng thời các đại phái còn ghi lại luyện hóa hắn trận pháp trận pháp này rất kỳ quái ta nghiên cứu thật lâu trận pháp này đều chỉ là một cái luyện hóa thần bình trận pháp mà thôi chu nhị phương đột nhiên nhớ tới kim bảo lời nói phụ thần là một cái điểm hóa vật thần minh chu nhị phương trong đầu đột nhiên l i n h quan g nói lên vội vàng nói nghe đồn hồng quân đạo tổ có một cái thần khí tên là tạo hóa ngọc điệp trong đó có đại đạo chu nhị phương còn không nói chuyện thông thí viên vương liền lắc đầu nói rằng trấn thiên bốn b ị a chính là đạo tổ nát tạo hóa ngọc điệp đ ú c thành chu nhị phương t có rất nhiều người nói phụ thần là tạo hóa ngọc điệp vậy ta liền sớm một chút đem nó cho phủ đ ị n đại gia tiếp tục đoán ah chương bốn trăm ba mươi lăm bát phương đến chợ cường định bực x chương bốn trăm ba mươi lăm bát phương đến chợ cường định bực x chu nhị phương tại thục sơn chờ đợi mấy ngày tam tông nhất lâm đệ tử bên trong không thiếu cùng nhật sùng bái chu nhị phương người đi đến đâu hắn đều muốn bị vòng lây có thỉnh giáo công pháp có bái sư học nghệ chuyển n é m muôn phái có không h i ể u tạc lễ còn có một số nữ đệ tử sẽ ở trước mặt hắn ngã sấp xuống chu phương mấy ngày nay đỡ dậy nữ đệ tử tay trong tay lời nói đều có thể quấn thục sơn hai vòng nửa đáng sợ nhất là lại có nam đệ tử ở trước mặt hắn ngã sấp xuống chu nhị phương cùng ngày cơm tối cũng chưa ăn tốt mấy ngày nay có thể bắt hắn cho mẹt muốn chết rồi bất quá tam thanh quan tài sản xác thực rất khả quan chu nhị phương cũng sẽ không khắc khí th Công pháp thần thông đều bị hắn nhìn toàn bộ đạo gia tâm lý tu tiên thần thông thượng cổ kỳ văn vô số kể cái gì cự linh thần tung tin đồn nhảm nhị lang thần nhưng thật ra là hạo thiên con riêng bị đánh gậy toàn thân sưng ơ sườn giam cầm trăm năm không khôi phục được cái gì thất tiên nữ có bảy hải tử phụ thân là yêu đình nào đó có khỉ cái gì na trá bị lý t ĩ n h khởi quần treo ở nam thiên môn bên trên đánh tam thiên ba đêm chu nhị phương nhìn có chút nao trướng trừ cái đó ra chu phương còn mạnh mẽ theo mấy vị tông lão nơi đó hao tới ba kiện thượng cổ pháp khí định cho bản tôn nhìn xem có thể hay không điểm hóa chiến hậu ngày thứ hai thiên không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lâu thuyền chậm dại hướng thục sơn lái tới là lâm gia lâu thuyền thục sơn kiếm phái thủ sơn đệ tử nhận ra lâu thuyền bên trên gia tộc huy hiệu ba mươi sáu gia tộc một trong lâm gia lâm g i a các vị đạo hưu bây giờ vô cùng thời điểm t h ụ sơn không tiếp đại khách đến thăm t h ụ sơn thủ sơn đệ tử bay đến lâu thuyền phía trước cao giọng hô ha ha tiếng cười to theo lâu thuyền bên trong truyền gia thượng giới hưng vong không phải chỉ là các ngươi thần tông trách nhiệm chúng ta không phải thượng giới một phần từ sao lâm gia dừng một triệu mang theo nhà tộc trưởng lao đến đây trợ trận một tiếng quát lớn vang vọng ngàn g i m tốt lâm gia chủ nghĩa b thượng ta. không chỉ có chúng giới có lúc â lâm lâm lâu lâm m tam man mi gia tông cùng nghênh gia gia nhập. Bạch mi theo trong gia binh Nhiệt liệt đại điện hiện phía hoan bay ra, xuất hiện ở lâu thuyền trước đa tạ lâm gia chủ, Thục Bạch chức nhất thành huyên nhập. theo thuyền chủ tốt. trên, tử tàn lọt xuất tạ sơn náo lên. đến r đệ ở t trong. mời vào bên l ú này lại là một hồi quát lớn từ phương xa tầng mây bên trong chuyền đến rừng mập mạng để ngươi vượt lên trước một bước loại chuyện này thế nào thiếu ta t r ầ n ra một thanh vài trăm mét dáng dấp phi toa theo tầng mây bên trong xuất hiện trần gia trần có hy tham kiến bạch mi đạo trưởng cùng lúc đó vô số vô cùng pháp khí chậm rãi hướng t h ụ c sơn lái tới bị đắt ra bị đắc phí xem xét mang theo toàn tộc trưởng lao đến đây trợ trận bạch ra ban ngày mây gặp qua các vị đạo hữu lý gia chú ra tại từng tiếng tiếng chào hỏi bên trong vô số phi hành pháp khí xuất hiện tại t h ụ c sơn trên không thượng giới năm họ ba mươi sáu gia tộc toàn đều tới bọn hắn muốn tại t h ụ c sơn phía trên cùng địch nhân một quyết sinh tử thượng giới thế lực năm đó đều không có chọn rời đi mà là lựa chọn lưu lại c h ấ n thủ vô tận vực sâu bọn hắn tiên tổ là anh hùng bọn hắn là hào kiệt anh liệt về sau có thể nào sợ những đào binh kia đã chạy trốn liền không có tư cách trở lại bạch mi đứng ở thục sơn trên không khỏe mắt hơi run rẩy sợi dầu tung bay hai tay trùng điệp vừa c h ắ p tay đà tạ chư vị thục sơn phía trên vang lên trận trận nổ đùng thanh â m kia là giống như là núi lửa phun trào tiếng hoan hô chu nhị phương nhìn xem thiên không bên trong mấy t r ụ c tòa to lớn phi hành pháp khí bên trong đi ra vô số cường giả đạp không hướng thục sơn đi tới che khuất bầu trời chu nhị phương hướng bên cạnh tam thanh quan đại tông lão hỏi bọn hắn đến cùng vì cái gì tiên tổ vinh quan sao đại tông lão cởi g i n g đứa bé vì thiên hạ sinh linh chu p ư ơ n g ân sau ba ngày tinh không vật lý mặt trời chói chang trên không thượng giới đột nhiên thiên không dường như bị màn sân khấu che khuất đầy sao đầy trời tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thiên không thục sơn phía trên thượng giới cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch、Xoẹt. thiên không bị xé nứt một tòa thuyền rồng vượt ngang trời cao một vị cầm bào thiếu niên đứng thẳng ở thuyền rồng đứng đầu áo b à o theo gió nhẹ múa hai đạo mặc nhiễm giống như m ả y kiếm thật dài đôi mắt to sáng ngời sò、so、trời xanh rõ ràng hơn so biển cả càng sâu thiếu niên thanh âm thanh thúy tại thục sơn bên trên bầu trời vang lên một thần giới cũ thiên mặt đến đây tiếp thượng giới chư vị tiền b thục sơn phía trên mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn qua thiên không thật là khủng khiếp v u áp cái này thuyền rồng phía trên bán thần có ít nhất ngoài mười vị hóa thần kỳ cường g i ả càng là vượt qua một trăm số lượng tuần tra thuyền rồng đây là thượng cổ tuần hành thần pháp khí bạch mi c h ậ m rãi nói rằng thượng cổ binh khí chia làm thần khí pháp khí linh khí phản khí chu nhị phương nhìn qua tam thanh quan điện tịch sau suy đoán thần khí đều là điểm hóa vật mà lại là cực kỳ cường đại điểm hóa vật pháp khí là ẩn chứa nhất định thần thông pháp tắc binh khí thì như thương cùng n c ầ n g h o côn tại điểm hóa trước chính là pháp khí linh khí là ẩn chứa nhất định giao động binh khí t ỉ như chu phương tại siêu năng giải thi đấu bên trên đánh giết mại khắc sắc tư mà thu được ga cổ tư pháp trượng phan khí người bình thường nhà trong phòng bếp đều có cái chủng loại kia cú thiên m ặ t thản nhiên nói thượng cổ đã qua thiên đình cũng không có ở đây nó hiện tại là một thần giới tuần giới thiên thuyền cũng không hề có có thượng cổ cùng hiện tại thiên đình vẫn luôn tại bạch m i nói rằng minh n g oan bất linh cú thiên m ặ t cao cao tại thượng nhìn xuống thúc sơn lạnh lùng nói đừng nói ta bất kính lão cho ngươi thêm một cơ hội giao ra đông thiên bi tha các ngươi bất tử nhập ta thiên đình làm nâu ngàn năm liền có thể làm càn tiểu thí hải lông còn chưa mập đủ liền dám không coi ai ra gì v ề nhà bú sữa mẹ đi thôi tiểu mao hải tử ha ha thục sơn phía trên tiếng mắng chửi phô thiên cái điệp cú thiên mặt chỗ nào nhận qua như thế nhục mạ thanh â m sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên nổi giận nói g i ế t sạch bọn hắn hôm nay thục sơn phía trên một tên cũng không để lại vê anh mười thất đạo lĩnh vực bao trùm thục sơn mười bảy vị c ư ờ n g giả mười bảy vị bán tiên bán thần ép cấp cường giả kinh khủng huy áp thục sơn tiếng mắng chửi lập tức dừng lại đám người chỉ cảm thấy không thể thở nổi quá kinh khủng tiểu thế giới vậy mà phái ra nhiều như vậy lĩnh vực cấp cường giả sau đó hơn một trăm hai mươi vị hóa thần kỳ cao thủ tòng long thuyền rết đi ra may mắn không có bán t i ê n bán thần cường giả tối đỉnh thông tí viên vương ngưng trọng nhìn qua không trung đánh tới cường định thời gian năm trăm năm có thể có tân tấn bán t i ê n bán thần lĩnh vực cấp cường giả nhưng lĩnh vực đỉnh phong lại là một cái đều không có may mắn chu nhị phương lường hắn một cái nói ngươi có thể giải quyết bọn hắn như thế thông tí viên vương nắm tay bên trong kim cô đồng p h ả n phẩm nghĩ nghĩ nói rằng cũng không phải không được cùng lắm thì v ư ơ n g thả cái mạng này chu nhị phương ha to miệng không nói gì hắn tin tưởng thông tí viên vương lời nói hậu tử đều là yêu nghiệt không thể trêu vào không thể trêu vào ha ha. đừng bi quan như thế có lẽ sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ đâu chu nhị phương đùa vừa cười vừa nói a thông tí viên vương nghi hoặc nhìn chu phương chương bốn trăm ba mươi sáu diệt b á búng tay nhân tiền hiền thánh chương bốn trăm ba mươi sáu diệt b á búng tay nhân tiền hiền thánh cái này m ạ n thiên cường địch nhường thục sơn đám người tuyệt vọng thể sống chết thủ vệ t h ư ợ n giới g Dết Dết ta. Dết một cái đủ vốn dết hai cái kiếm một cái một đám đ à o binh cũng xứng trở về cùng bọn hắn liều mạng đám người giận mắng ở giữa một đạo ngân quang hiện lên chu nhị phương thoáng hiện đến thục sơn trên không một người đón lấy mấy trăm cường địch chu phương bạch mi bọn người nhìn trợn tròn mắt n g ư ờ i có phải điên rồi hay không chu phương thông tí viên vương h ồ hắn đây là muốn làm gì tiên tổ nhìn chúng ra hỏa ai cũng là thằng điên giết hắn cú thiên mặt dẫn đầu công kích hướng chu phương đánh tới chu nhị phương đứng lơ lửng giữa không trung đối với cú thiên mặt bọn người nhẹ nói ngươi nghe nói qua d i ệ t bà sao bạch mi thông tí viên vương cái này đặc yêu chính là của ngươi ngạc nhiên mừng rỡ ba cú thiên mặt vẻ mặt m ở m i ệ n g cái gì một thần giới đối chủ giới văn hóa hiểu tương đối、ý. năm trăm năm trước cũng không có phim cái đồ chơi này chính là dùng một cái búng tay diệt nửa cái vũ trụ cái kia gì bá chu nhị phương cười cười nói cái kia búng tay ta cũng biết ngóc cảm cú thiên mặt phun ra một câu thô t ụ phía sau xuề hai cánh toàn thân khí tức tăng gọn thực lực thẳng bức bán thần trung kỳ cường giả đây là một thần giới trong thần khí lần trước bị cú sơn t i ệ u thi triển qua cú mang hai cánh một thần đích hệ huyết mạch mới có thể phát huy cú mang hai cánh mạnh nhất công hiệu chu nhị phương nói cái gì cũng không trọng yếu cú thiên mặt chỉ muốn lộng chết hắn mà chu nhị phương lại hết sức chăm chú đưa tay phải ra nhẹ nhàng dựng thẳng lên tay phải ngón giữa cú ù cùng dùng n ngón ngón đường cong. g bóp trỏ tay một ra khép lại, cái sức cái sức c thiên mạt c chờ ố c của con chậm chờ Chu độ đợi người dần dần chậm dần, chờ đợi chu Nhị Phương không bạch i chiêu ế t sát l n mi ba thiên tâm thượng tiên lạnh hừ một tiếng loại người cái này đặc yêu chính là ngươi cho ta ngạc nhiên mừng rỡ lúc này là lúc nào rồi thông thí viên vương bất đắc dĩ nhà danh nói chu nhị phương gãi đầu một cái nói rằng a nhà tính sai làm sao lại kẹp lại nữa nha trang bức thất bại cái này rất l u n g túng ha ha để ý lại cho ta ba năm giây sao chu nhị phương đối với cú thiên mặt nết miệng cười một tiếng ngươi chính là chu phương à, dám đùa người ta đi chết đi cú thiên mặt hai cánh khẽ vỗ vô số gai nhọn sợi đằng theo hư không bên trong rối ra chu nhị phương trong nháy mắt bị b a o khỏa không chung xuất hiện một cái ngàn mét đường kính bùi gai lơ cầu bạch mi bọn người đối chu nhị phương xưng hô hắn chú ý tới không nghĩ đến người này chính là tao thần chu phương về phần hắn trước đó vì cái gì còn có thể độ tiếp hai lần đã không có người quan tâm phân thân phương pháp thượng cổ cũng không phải là không có đúng lúc này thượng giới thiết không sao lốm đốm đ ầ y trời t i n h không biến càng ngày càng sáng có tinh tinh bắt đầu tản mát ra hào quang t r ó i sáng cú thiên mặt sau lưng rất nhiều bán thần b á n tiên ép gấp nhóm lộ ra vẻ mặt sợ hãi còn có sáu vị nhỏ thế giới cường g i ả trực tiếp phun ra màu tươi không ngừng chảy máu thương thế nghiêm trọng thế nào đến cùng xảy ra chuyện gì cú thiên mặt quay người hỏi đây là tình huống như thế nào hắn chưa bao giờ từng gặp phải cú thiên mặt có chút luôn cuống t i ê u cái gì diệt bá búng tay chẳng lẽ là thật phía sau hắn to lớn bụi gai cầu bên trong chu nhị phương tiếng cười truyền đến ha, ha cái này búng tay tới đã quá muộn trong thất nháy tôn xoa b ì Thế g i ớ mắt a cú ư n g ép sụp đổ. u thiên, thiên mặt một phương chỉ còn xuất tám vị bán thần bán tiên cộng thêm hơn bốn mươi vị hóa thần kỳ cờ giả thế cục trong nháy mắt biến có chút khó b ề phân biệt thắng bại khó liệu cú thiên mặt một phương tuy có ưu thế nhưng cũng không phải rất rõ ràng người đến cùng đã làm gì cú thiên mặt âm trầm nhìn xem b ù i gai lớn cầu nói rằng hắn cảm thấy hắn thần thông không có đối chu phương tạo thành bất cứ thương tổn gì nghe đồn cái này tao thần phòng ngự kinh người quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt không làm cái gì nha chính là nổ hắn nhóm tiểu thế giới mà thôi chu nhị phương nhẹ nhóm vui sướng thanh nhâm theo b ù i gai lớn cầu bên trong chuyển g a ha ha ha thông tí viên vương cười lớn nói cái này ngạc nhiên mừng rỡ không tệ chu phương tiểu huynh đệ lại tài bạch mi tán dương thiên tâm thượng tiên mặt không biểu tình mắt lạnh nhìn cú thiên mặt bọn người đạo tử v ớ vũ đạo tử dập dởn đạo tử ngươi là tam thanh quan ngôi sao tương lai tam thanh quan tiền đồ liền nhờ vào ngươi đạo tử tam thanh quan đệ tử còn kém phất cờ h ò reo d ơ lên đèn nê ông thư không bên trong một đạo to lớn thân ảnh cùng bốn vị chân thần chiến tại nam thiên môn bên ngoài thư không loạn lưu t ứ n g ư ợ c lôi hỏa của vũ kia to lớn hư ảnh thực lực lại cùng bốn vị chân thần sàn sàn như nhau phụ thần thực lực như thế nào khôi phục nhanh như vậy lôi tam lịch thở phì phò hỏi lô quy thở dài một hơi nói rằng tính sai nhất định phải nhanh cầm xuống thờ giới câu thảo vong không có chút rung động nào nói không sao chúng ta kiềm chế lại hắn liền có thể con ta chắc chắn đánh hạ thượng giới thắng lợi sau cùng vẫn là chúng ta đúng đúng m ộ t t h ầ n nói rất đúng gia hỏa này lại không nổi sóng gió gì huyền ưu cương ép phụ họa vì chính mình thêm hí dù sao cũng là tương lai thủy thần sao có thể không có có tồn tại cảm giác đâu đúng lúc này vô số tiểu thế giới bắt đầu sụp đổ chậm rãi cùng chủ giới d u n g hợp chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì lôi tam lịch cuốn quyết hỏi ngoại trừ có cường già chấn giữ bảy tám cái tiểu thế giới bên ngoài cầu á khác i tiểu thế giới thế ha ha phụ h cả tất t đều vậy sập mà n ảnh cười lớn,、các、ngươi cho là ta là đến cùng các ngươi lãng gian hư cho phí thời cười các các là là ta a s thảo vong nổi giận nói không hổ là ngươi v á n này ngươi thắng không hổ làm hưu tính thiên hạ kế diệt thượng cổ phụ thần lần này mới thiên đình vẫn là cờ kém một chiêu tiểu thế giới sập tất cả cường giả khẳng định sẽ c ư ớ g ép h ồ i viên khôi phục kế hoạch thất bại c â u thảo vong ngươi so ra ra ngươi k é m xa ha ha phụ thần hư ảnh đang tiếng cười bên trong chậm rãi tiêu tán chu p ư ơ n g bản tôn cùng không xác bọn người tiến đánh ba cái thế giới về sau phát hiện các đại tiểu thế giới cường giả vậy mà toàn bộ ra ngoài không cần suy nghĩ nhiều khẳng định là đi tiến đánh t h ư g i ớ i sau đó chu phương phát hiện giới chủ không có ở đây tiểu thế giới vậy mà có thể bị hắn không gian lĩnh vực tiếp quản bốn người bọn họ lập tức lấy tốc độ nhanh nhất dù đãng bốn mươi mấy tiểu thế giới vì hiệu suất p h ạ m là có bán thần bán tiên cường giả chấn giữ tiểu thế giới liền tạm thời từ bỏ tại một ngày ngắn ngủi bên trong chu phương liền k h ô n g chế bốn mươi mấy tiểu thế giới có thể nói là một mẻ hút gọn làm phân thân chuyển đến tin tức tiểu thế giới đại quân đã tới t h ư g i ớ i chu phương tiện bắt đầu sụp đổ tiểu thế giới thuận tiện giúp chợ phân thân trước mặt người khác lộ g a thánh chương bốn trăm ba mươi bảy thân đông phương máy đông chương bốn trăm ba mươi bảy thân đông phương máy đóng cọc phân thân búng tay đánh chu phương tiện sắc mặt đ ỏ lên tiểu thế giới lại không chút nào độc t ĩ n h là không gian lĩnh vực uy năng không đủ không thể cùng lúc sụp đổ bốn mươi mấy tiểu thế giới lúng túng phân thân nhả dành âm thanh đã tại chu phương trong đầu lặp đi lặp lại vài chục lần rơi vào đường cùng chu phương đành phải sử dụng một chương lĩnh vực thể nghiệm thẻ đem chính mình không gian lĩnh vực tăng lên tới đ ỉ n h phong ép cấp đỉnh phong lĩnh vực uy năng đ á n g sợ đến cực điểm nhẹ nhõm sụp đổ bốn mươi mấy tiểu thế giới tại sụp đổ tiểu thế giới về sau chu phương cảm nhận được hư không bên trong chuyển đến ba đ ậ khủ có cường giả tại hư không bên trong giao chiến chu phương lấy không gian pháp tắc cùng l ạ g im pháp tắc bí ẩn thân hình hướng chấn động chỗ tiến đến sau đó hắn liền nghe được phụ thần câu nói sau cùng cùng hắn tiêu tán thân ảnh chính mình giống như bị lợi dụng minh minh thắng lại nhất định đều khó chịu là chuyện gì xảy ra chu phương ngươi nợ ta một món nợ ân tình phụ thần thanh âm tại chu phương vang lên bên thai chu phương liếc mắt nói rằng ngươi b ấ t quá là vì cân bằng chúng ta cùng tiểu thế giới thực lực mà thôi người ta thật là cự địch ta cũng sẽ không thiếu ngươi ân tình xưa nay chỉ có ta hao lông dê sao có thể nhường lông dê đến hao ta chu p ư ơ n g thầm nghĩ phụ thần không có chiếm được tiện nghi liền không nói nữa chu phương lập tức hỏi thực lực của ngươi đã khôi phục lại cảnh giới như thế là sao không đi ra giết ta ngươi bây giờ nhất định có năng lực giết ta hát hát phụ thần hèn mọn cười tiếng vang lên không n ộ i không n ộ i chờ các ngươi phân ra thắng bại cũng không m u ộ n a vậy ngươi có thể lăn chu phương nói rằng phụ thần không có giết hắn bất quá là muốn mượn tay của hắn suy yếu mới thiên đ ỉ n h hắn không có năm chắc thắng mới thiên đ ỉ n h vừa mới cùng tứ đại chân thần đối địch vô địch dáng vẻ bất quá là p ô trương thanh thế mà thôi căn bản duy trì không được quá lâu phụ thần một câu liền bại lộ hư thực mà chu phương cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ bọn hắn cùng mới thiên đình quan hệ lúc này giống như tam quốc đình lập bọn hắn là yếu nhất một phương phụ thần nút trong bóng tối mà mới thiên đình mặt ngoài mạnh nhất như thế nào cân bằng thực lực từ đó lấy hạt rẻ trong lò lửa thắng được cơ hội thắng lợi chu phương nhất vừa nghĩ lấy một bên phá vỡ hư không thật ư ợ liền một cái búng tay diện hắn hơn phân nửa cường giả thật liền một cái búng tay mặc dù có chút chỉ hoán ta đối phó hắn các người đi đoạt đông tiên bi cú thiên mặt hạ l ệ là bảy vị bán thần bán tiên cường giả lấy cú sơn thiệu cầm đầu vượt qua không trung bụi gai lớn cầu hướng thuộc sơn đánh tới ở trong đó không thiếu người quen biết cũ thủy thần giới huyền thập thất cùng long thần giới giao viêm đều ở trong đó nhưng theo gót không có ở đây hắn vừa dịp vừa mới náo động cũng cùng một chỗ trượt giao viêm cùng huyền thập thất khá là cẩn thận bởi vì lần trước bại qua một lần thua tương đối thảm giao viêm không có lần trước phách lối cùng cao ngạo lẫn trong đám người không vui cũng không chậm rất được trung dùng chi đạo nhưng là một cây thông tiên trụ lớn theo không trung rơi xuống mạnh mẽ đập vào giao viêm trên lưng vì cái gì thụ thương luôn là ta lần này hắn thật cái gì cũng không làm cũng không nói gì miệng pháo đều không có một cái vì cái gì đây là vì cái gì thông tí viên vương cái thứ nhất phát động công kích mở ra đại chiến mở màn trăm t r ư ợ n g chân thân cầm trong tay cự bổng nhập vào trong đám người tiếp thị giác cảm giác huyện như thần binh trên trời rơi xuống khí thế mười phần hầu tử ra tay cái thứ nhất liền nhắm ngay giao viêm liền là ưa thích đánh hắn không có cách nào hoàn toàn nhịn không được sau đó bạch my tử thanh song kiếm liền giết tới cú sơn t i ệ u trước mặt bây giờ không có cú mang hai cánh cú sơn t i ệ u căn bản không phải bạch my đối thủ giao thủ ba chiêu liền bị tử thanh song kiếm chạm hạ thủ cánh tay cú sơn thiệu không địch lại bị rết liên tục bại lui huyền thập tất h cùng lửa thần giới nô sán lập tức trước tới cứu viện ba người liên thủ vừa rồi đỡ được bạch mi tử thanh song kiếm bạch mi đem nửa khối gương đồng ném vào không trung một vệ sáng từ không b ắ n ra thẳng chiếu cú sơn thiệu không tốt là hạo thiên kính cú sơn thiệu thất kinh một khi bị hạo thiên kính định trụ vậy coi như sinh tử lưỡng nan đừng hoảng hốt nô sán ban thần đã sớm chuẩn bị hắn ném ra một cái lệnh bài pháp khí phân hoa kiến giống một đạo lửa hình cự long theo phần hỏa khiến bên trong chui ra bị hạo thiên kính đứng yên ngay tại chỗ hạo thiên kính là thần khí coi như chỉ có nửa khối cũng không phải bình thường pháp khí có thể ngăn cản bất quá ngô sáng nhu lợi lấy phần hỏa khiến triệu hồi ra hỏa long xem như pháo hôi khiên thịt tới chặn hạo thiên kính c h ó i buộc hạo thiên kính bị cản ba người mới có thể tạm thời áp chế bạch mi bạch mi lấy từ thanh song kiếm chủ công dựa vào thủ sơn đại chiến ba người không rơi vào thế hạ phong một bên khác thông tí viên vương cầm trong tay cự công tử giết ba vị bán thần cường giả mệnh mọi chống đỡ hắn mỗi một đồng đều nặng như thiên quân thông t í n viên vương nhục thân lực lượng tiếp cận bán thần hậu kỳ cực h ạ n hắn chưa thi triển thần thông mỗi một chiêu cũng đều có hai mươi lăm chó chi lực tại kim cô đ ồ n g p h ả n phẩm ra chi hạng mỗi một đ ồ n g đều cao đến bốn mươi chó lực thông t í n viên vương v u n g v ẩ y kình thiên trụ lớn nhấc lên trăm giảm khí lãng tựa như trụ trời p h ả n phẩm kim cô đ ồ n g bị hắn mua ra tàn ảnh bốn mươi chó công kích không đáng sợ đáng sợ là một dây mười mấy côn côn côn bốn mươi chó cường đại công kích phối hợp cường đại tốc độ đánh thông tin viên vương biểu hiện tương đối cùng bạo chu nhị phương nhìn hắn có điểm giống tân đông phương máy đóng cọc ba vị bán thần hậu kỳ cường giả liên thủ đều cần thi triển thần thông khả năng ngăn cản thông tý viên vương tiến công quá mạnh quá nhanh giao viêm ba người vừa lui vừa chiến cái này bồng tử đã không thua thần m i n h thối hầu tử có bản lĩnh ném đi bồng tử cùng chúng ta công bằng quyết đấu giao viêm nổi giận mắng cái này kim cô đ ồ n g phản phẩm là năm đó yêu đình đem hết toàn lực chế tạo c ũ n g có thần m i n h t ă n g cơ nay bồng tại thông tý viên vương trong tay tia không chút nào kém thần m i n h công bằng quyết đấu thông tý viên vương ánh mắt ngưng tụ giao viêm toàn thân lắc một cái cảm giác quen thuộc này là chuyện gì xảy ra a a giao viên tiếng têu thảm thiết vang vọng tứ phương ta đặc yêu nhường ngươi nói chuyện sao thông tý viên vương một bộ đánh rắn bảy mươi hai tuyệt kỹ đem giao viên đánh ra chóp tì h bong n ụ c thân vỡ nát hai vị k h á c bán thần căn bản là không có cách ngăn cản hung hãn thông tý viên vương trơ mắt nhìn giao viên bị đánh thành giao viên tương giao viên thân ảnh xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài huyết nhục trọng sinh hắn thở hưng hộc hung tận nhìn xem thông tý viên vương thối hậu tử l i ề n sẽ nhằm vào ta giao viên chỉ dám ở trong lòng giận mắng không dám nói ra khỏi miệng chiến trường một chỗ khác thiên tâm thượng tiên cùng một vị bán tiên hậu kỳ cường giả lẫn nhau ném thần h ô n g lẫn nhau giằng co người tới ta đi có thể xưng toàn cuộc chiến đấu hình tượng kém cỏi nhất tổ hai người thiên tâm thượng tiên chiến lược đồng đ ạ g còn bị thương dựa vào tông môn pháp khí thần thông mới có thể ngăn cản địa vị cùng giai cao thủ thục sơn sơn môn bên trong song phương hóa thần kỳ cường giả đều lấy chiến trận lẫn nhau dạo sát lấy trong lúc nhất thời chiến hỏa trải rộng toàn bộ thục sơn Trưng thăng Trưng thăng chấn linh đinh, máy đóng cọc thăng cấp. 438, chấn linh đinh, máy đóng 438, 438, cọc thăng cấp. cọc cấp. máy máy bụi gai như từng đầu mãng xả quấn quanh đồng dạng di chuyển r i ả o sát lấy trung tâm chu nhị phương bây giờ đánh hạ thượng giới đã không thể nào nhưng cú thiên m ạ t muốn chứng minh chính mình hắn muốn giết chu nhị phương nếu không phải hắn cái gì d i ệ n ba búng tay cục diện như thế nào rơi xuống nông nỗi như thế lần này trở về chắc là phải bị các vinh đệ cười nhạo phu hoàng khẳng định cũng biết đối với mình thất vọng ghê tởm ghê tởm liên điểm này trình độ vậy cũng không đủ a một thần giới thế nào tận phái một chút phế vật tới chu nhị phương trào phúng âm thanh em vang lên đột nhiên một hồi pháp tắc chấn động theo bụi gai lớn cầu bên trong chuyển đến cú thiên mặt cảm thấy bị bụi gai vây khốn chu nhị phương không thấy hắn lập tức đem lĩnh vực bao trùm tới lớn nhất để tránh chu phương tập kích bất ngờ hắn biết chu nhị phương sẽ không gian phát tắc lĩnh vực phạm vi bên trong một khi có không gian phát tắc s ầ m lấn hắn lập tức có thể cảm ứng được bụi gai lớn cầu tán đi cú thiên mặt bốn phía tìm kiếm lấy chu phương tung tích người đi ra cho ta có bản lĩnh đường đường chính chính đánh với ta một trận ta nhường ngươi biết ai mới là phế v ậ t cú thiên mặt ánh mắt chiếu tới không có chút nào chu nhị phương thân ảnh lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong không có chút nào tung tích ngươi ở đâu người đi ra cho ta đi ra cú thiên mặt không ngừng gầm đang đang vây công thông tí viên vương giao viêm sau lưng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nhân ảnh tay cầm cục gạch xuất hiện trong nháy mắt liền tay nâng gạch rơi ba cục gạch đập vào giao viêm trên n ó giao viêm lúc này sững s ở ngay tại chỗ thân ảnh này xuất hiện l ạ n g y ê n không một tiếng động chuyện đương nhiên không có chút nào đột ngột đám người đối sự xuất hiện của hắn cũng không thể kịp thời phản ứng xuất hiện người đương nhiên là chu nhị phương ẩn thân thể l ạ g im pháp tắt phối hợp diễn thể tồn tại cảm giảm xuống khiến cho chu nhị phương tiếp cận giao viêm phía sau đều không có bị người phát hiện làm chu nhị phương hiện thất lúc đám người cũng không có trước tiên chú ý tới hắn tồn tại cảm. vô cùng thần kỳ một loại cảm giác cục gạch thẻ vĩnh cửu triệu hoán một khối thần kỳ cục gạch sử dụng cục gạch đánh trúng đầu thì cưỡng chế mê mội một hai giây như đánh trúng cái hốt thì cưỡng chế mê mội ba giây sử dụng khoảng cách một giờ giao viêm bị cưỡng chế bị choán rồi ba giây bên cạnh hai vị đồng bạn lập tức buộc phát lĩnh vực cung hướng giao viêm tới gần bất quá đã quá muộn chu phương không gian lĩnh vực trước một bước phát động bao phủ thông tí viên vương cùng giao viêm thông tí viên vương không có phản kháng giao viêm chu p ư ơ n g cùng thông tí viên vương ba người bị truyền đưa đến ngoài m ư ơ i dặm không tốt nhanh đi cứu h ắ n cú thiên mặt hai cánh khẽ vỗ th cấp tốc hướng chu nhị phương vị trí bay đi giao viêm hai vị đồng bạn thần thông ra hết cấp tốc hướng chu nhị phương chỗ tiến đến chu phương cùng thông tý viên vương một chức một sao giáp công lấy hôn mê giao viêm thông tý viên vương biết tận dụng thời cơ trực tiếp phát động mạnh nhất thế công uống một tiếng quát lớn chân thiên động địa b ắ p thị toàn thân hở ra con run đồng dạng kinh mạch trải rộng toàn thân lực lượng lĩnh vực bộc phát đây là hắn vẫn giấu kín lĩnh vực ngày bình thường hiện ra đều là kim cương lĩnh vực h i ệ kình tiên cự bẩm bị hắn múa ra tan ảnh quần quận khí lãng tre mất giao viêm thân thể chu nhị phương cũng không giấu dốt cựu long biến chi thương làm biến nhị thương ậ p p bát tú mịt lệ ạt h thất t thương long. Thương long、so、ú long, xa xa long đối giao viên phát động mánh liệt tiến công cùng thông tí viên vương một trước một sau giao viên vanh thành vụ thịt lĩnh vực cùng thần thông tế xuất đem nó vỡ vụ nhục thân cùng nguyên thần từng cái nghiền nát cú thiên mặt cùng hai vị bán thần cường giả còn chưa đổi tới giữa thiên địa liền phát ra một tiếng rên dị ông sau đó huyết vũ chiếu xuống trên thân mọi người khai chiến đến bây giờ bất quá năm phút liền lại là một vị bán thần cường già v ỡ lạc cú thiên mặt giận dữ lấy ra một cây cánh tay lớn nhỏ làm bằng gỗ thô đồng chu nhị phương xa xa nhìn lại k i a đông tây giống c h ả y cán bộ t cú thiên mặt tay bấm đạo quyết trong miệng hô c h ấ n linh đ i n h đi k i a c h ả y cán bộ t đồng dạng đông tây lập tức hướng chu nhị phương kích xạ mà đến b ạ c h mi kinh hãi không tốt mau tránh ra thông tí viên vương cũng nhận biết vật này trong tay cự bổng vung đẩy múa kín không kẽ hở ngăn khuất chu nhị phương trước mặt nhưng thần khí trung bi là thần khí a cú thiên mặt khinh thường lạnh a một tiếng. chấn linh đinh đột nhiên biến mất không thấy lại xuất hiện lúc liền đã càng đến đây thông tí viên vương xuất hiện ở chu phương trước mặt hơn nữa vừa xuất hiện chính là vừa hóa thành chín cựu căn chấn linh đinh phân biệt đâm về chu phương đàn bên trong mi tâm bách hội c h ở chín đại yếu huyện bạch mi mở miệng nhắc nhở chu nhị phương liền đánh lên mười hai phần tinh thần ngân quang hiện lên chấn linh đinh vừa xuất hiện chu nhị phương tiêu thất ngay tại chỗ chỉ là đồng thời tiêu thất còn có chấn linh đinh chu phương xuất hiện tại ngoài mười dặm chấn linh đinh vẫn như cũ ở trước mặt hắn khoảng cách đều chưa từng xảy ra biến hóa cốc cốc cốc vài tiếng g i ọ vang cú ử u c ă thiên n h bộ â mạt v cười h Nhị h u p ơ n g thể như liên bột c nói cú thiên mạt cùng lôi thần giới hai vị bán thần chuẩn bị vây rết chu nhị phương các ngươi coi ta là chết phải không thông tý viên vương cầm trong tay cự bổng ngăn khuất chu nhị phương trước mặt cú thiên mặt đối với thông tý viên vương ném ra một đạo kim sắc con dối nói rằng ngươi vẫn là cố tốt chính ngươi à. cái này kim sắc con dối là cú thiên mặt mang tới thứ ba kiện thần binh thần binh l ự c sĩ con dối thấy gió liền dài hóa thành mười cái thần binh l ự c sĩ mỗi một cái thần binh l ự c sĩ đều có bán thần sơ kỳ thực lực mười cái thần binh l ự c sĩ kết thành chiến trận uy thế trong nháy mắt vượt trên thông tý viên vương cái này thần binh l ư c sĩ cũng chính là cú thiên mặt thi triển thông tý viên vương còn có thể ngăn cản nghe đồn tại thượng cổ thần binh l ư c sĩ mạnh nhất có thể đạt tới bán thần đỉnh phong thực lực. một vị bán thần đỉnh phong hắn cũng đỡ không nổi chớ nói chi là mười vị may mắn hiện tại chỉ là mười vị bán thần sơ kỳ thần binh lực sĩ vê anh thông tý viên vương to lớn côn đ ổ n g xé rách trường không cùng mười vị thần binh lực sĩ chiến làm một đoàn mười lăm mai đạo ấn kết nối ba mươi mốt nói pháp tác xuất hiện tại phản phẩm kim cô b ồ n g bên trên kia là chu nhị phương quen thuộc thần thông tiếp cận đại thành càn khôn một côn này càn khôn phong ma côn thông tý viên vương bắt đầu thi triển toàn lực bị hắn ma đổi đỉnh cấp thần thông nhìn mọi người sắc mặt đại biến thì ra đây mới là yêu thần thực lực chân chính Phản phẩm kim bên trên chương hóa t bốn trăm ả ba mươi chín huyết lang nhu đồ phụ thần thất sách chương bốn trăm ba mươi chín huyết lang nhu đồ phụ thần thất sách kim loại va chạm tiếng oanh minh vang vọng ngàn dặm thần mây bị khí lãng xe rách m ộ ư ơ i vị bán thần s cấp sơ kỳ thần binh lực sĩ tạo thành chiến trận m ộ ư ơ i vị một thể dưới tình huống bình thường có thể chiến ba bốn vị bán thần hậu kỳ cường giả lúc này lại mơ hồ có chút không cách nào ngăn cản thông tí viên vương bạo tạc chuyển vận bị đánh liên tục bại lui không ít thần binh lực sĩ đã gãy tay gãy chân thụ thương nghiêm trọng cú thiên mặt bị thông tí viên vương kinh hãi trong lúc nhất thời không dám tới gần ném m ở lĩnh vực không nói liền cái này thần thông nguy năng đồng dạng bán thần định phong cường giả cũng chưa chắc bị kịp được thông tí viên vương thiên mặt huynh thời gian không nhiều lắm sau lưng hai vị lôi thần giới bán thần nhắc nhở nhìn xem không chung m ư ờ i vị thần binh lực sĩ cũng c ả n không được thông tí viên vương bao lâu lại không giết chu nhị phương coi như không còn kịp rồi cú thiên mặt cái này mới phản ứng được hai cánh mở ra hướng chu nhị phương đánh tới chu nhị phương phun ra mang máu đảm giận dữ nói rằng mẹ chứng cho bản tôn mất mặt mục chi lĩnh b ự c bao trùm chu phương t r u n g quanh vô số mang theo pháp tắc thần thông kiếm gỗ m ộ t thương đa gỗ hướng chu nhị phương đánh tới cú thiên mặt phía sau hai cánh hóa thành to lớn hư ảnh thần khí cú mang hai cánh hai cánh hư ảnh như là lợi kiếm đồng dạng theo không chung đánh xuống thề muốn chém giết chu nhị phương hai vị lôi thần giới bán thần một trái một phải phát động lôi đạo thần thông vây g i ế t chu phương cùng thú dây núi một đám thu tôn nóng g nhìn phương nam đây thật là thần tiên đánh nhau a sớm biết lúc trước liền không bị làm vũ khí sử dụng h ô tôn cảm khái nói rằng trận chiến này đúng là tiểu thế giới cùng thượng giới tranh phong xuất động bán thần bán tiên s cấp đều vượt qua hai mươi vị bọn hắn bọn này hóa thần kỳ a cấp hung thú uống liền canh tư cách đều không có càng quan trọng hơn là như thượng giới thắng tất nhiên sẽ đến thành coi như bọn họ nhìn bạch mi cùng yêu thần thực lực diện cùng thú dây núi hoàn toàn không có vấn đề lúc trước lưu bọn hắn lại hồ tôn, tôn đồng ý nói trong tay cầm một đầu lâu một ngụm nuốt vào tiếp tục nói nếu là tiểu thế giới thắng chúng ta liền có thể vượt qua man thành đi cựu châu phỉ nhiều dầu có chi điện hồ tôn có chút tâm mệt mỏi tại bán thần bán tiên trước mặt h ó a thần kỳ lại nhiều thì có ích lợi gì còn có một câu hắn không nói coi như tiểu thế giới thắng bọn hắn những ngày hung thú liền có thể có sinh tồn chi điện thái thiên chân hung thú cuối cùng vì thiên hạ chỗ không cho cùng thú dây núi một đám thú tôn chỉ có kê tôn h i ể u hổ tôn tâm tư cảm thán nói thiên đạo bất công chúng ta hung thú không cách nào đột phá t i ê n thần c h i cảnh nếu không thiên hạ này tất có ta cùng thú dây núi một chỗ cắm rủi đúng lúc này một đạo không gian khe hở tại mấy vị thú tôn đỉnh đầu xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện ai không tốt có bán thần bất kích chạy mau vừa mới giả v ừ a giả vị hổ tôn nhanh chân liền chạy cái thứ nhất chạy đi và n h đâm vào một đạo huyết hồng sắc lĩnh vực phía trên hổ tôn bể đầu chạy máu bị gậy trở về ha ha m ộ một hồi kỳ tiếng cười quái dị chuyển đến phóng khoáng bên trong ẩ n chứa một tia hèn mọn càn dỡ bên trong ẩ n chứa một tia cẩn thận ai nói hung thú không cách nào bước vào tiên thần c h i cảnh một đạo thân ảnh thôi ngô theo hư không trong cái khe đi ra này khí tức cái này cảnh giới hồ tôn đầu tiên là giật mình sau đó chính là vui mừng như điên bán thần ép cấp cấp hung thú đây là hung thú tương lai a người tới chính là theo hoàng phong giới chạy trốn khát máu c n g lang mấy vị khác hung thú cũng phản ứng lại kích động nhìn qua huyết lang xin ra mắt tiền bối không biết tiền bối đến ta cùng thú dây núi có gì chỉ giáo hồ tôn cung kính nói cho các ngươi một canh giờ có thể đột phá bán thần bán tiên liền có thể theo ta đi huyết lang nói ngón tay hướng một chúng hung thú một chút huyết luyện phương pháp đến tiếp sau chết xuất hôn tạp lực lượng bí pháp xuất hiện tại một chúng hung thú trong đầu huyết lang tiếp tục nói thất bại người liền trở thành đại gia chất dinh dưỡng a một đám thu tôn liếc nhau liền riêng phần mình phân tán rời đi nhất thời cồn thú dây núi nhấc lên gió canh m ư a máu tiếng kêu thảm thiết tiếng gào thét bên t a i không dứt dết chóc tại cồn thú dây núi lan tràn vô tận vực sâu phụ thần hư ảnh cùng vực sâu ý chí rằng co vực sâu ý chí lúc này là một đạo cao mười mét thân thể trên cổ mọc ra chín cái đầu cầm trong tay nguyên đồ á tị hai đại sát phạt trí bảo đứng sau lưng mười vị lĩnh vực cấp ép cấp hoán hồn phụ thần hư ảnh cùng vực sâu ý chí xa xa đối lập ngươi quả nhiên không có chết ngày đó giết chu phương ngươi cố ý che giấu thực lực phụ thần vốn định tại tiểu thế giới cùng thục sơn tranh p h o n g lúc đến luyện hóa vô tận vực sâu không nghĩ tới lúc này vực sâu ý chí thực lực lại k i a không chút nào kém hơn hắn thính sai phụ thần một mực đem vô tận vực sâu xem như đại bản doanh không nghĩ tới năm đó vực sâu thần tướng đại danh đỉnh đỉnh minh hà lao tổ còn lưu lại một tay hắn chiến tử thời điểm đem chính mình một đạo chân linh giữ lại đồng thời phong ấn tại lục đạo luân hồi bên trong từ đó tránh thoát phụ thần vực sâu ý chí khinh thường một cười nói hắn sao có thể chết hắn chết ngươi không thì càng mạnh chu phương đối phụ thần tác dụng vực sâu ý chí cũng rõ rõ r à n g r à n g hắn như thế nào nhường phụ thần tùy tiện đạt được chu phương phụ thần thấy chuyện không thể làm cũng không bắt buộc cười một cái nói ngươi thật là biết n h ẫ n m ạ i thượng giới thần tông mải ngươi năm trăm năm vực sâu đều sắp hết ngươi cũng có thể nhịn được vì chờ ngươi à. vực sâu ý chí thản nhiên nói ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi tính toán sao năm đó ngươi cố ý đem tam thanh cùng chết hầu tử dẫn tới chính là vì dết ta đi chỉ là ngươi không nghĩ tới ta cuối cùng sẽ tự bạo huyết hải nhường đại gia đồng quy vô tận à. ha ha xác thực không nghĩ tới phụ thần nhún vai nói rằng kia là hắn chỉ có mấy lần mưu tính thất bại một trong nhưng chính là một lần kia nhường hắn thịt nát s ư ơ n g tan từ đầu tới qua ta từ xuất đạo đến nay theo hà thiện biện luôn luôn không tranh quyền thế chỉ trông coi ta một mẫu ba phần đất bên trên hơn nữa chúng ta đã đạt thành đồng minh ta không hiểu là ngươi vì cái gì cái thứ nhất muốn giết ta vực sâu ý chí hỏi đây là hắn t r ô n giấu ở đấy lòng nghĩ hoặc phụ thần năm đó khơi màu đại chiến cũng không phải là vì diện sắt tam thanh mà là vì hắn chỉ có điều phụ thần đoán sai thực lực của hắn ha ha phụ thần k i n h thường cười một tiếng nói rằng đường g i a bộ thân phận của ta ngươi đã sớm biết ngươi căn bản không phải cái tinh cầu này người ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta sao ngươi tới nơi này không phải là vì đạt được ta sao ngươi nếu không chết lòng ta khó yên a vô tận v ự c sâu mạnh lên phương thức thật là đáng sợ thiên hạ này chỉ cần có người chết hắn liền sẽ từ từ mạnh lên thượng giới liền lật đại chiến chết rất nhiều người chết càng nhiều người vô tận v ự c sâu liền càng mạnh đây cũng là v ự c sâu ý chí khôi phục nhanh như vậy nguyên nhân một trong uy hiếp của hắn so tam thanh cùng hầu tử càng đáng sợ phụ thần lúc ấy đã không dám giữ lại hắn bây giờ bán thần bán tiên giao chiến mấy trận mặc dù tử vong người hồn phi phách tán nhưng vô tận vực sâu lại có thể rút ra đối phương c h â n linh tại trong thâm viên trọng sinh từ đó tăng cường vực sâu ý chí thực lực chương 440, t h i ế u tiên đội viên như lai thần trưởng chương 440, t h i ế u tiên đội viên như lai thần trưởng vực sâu ý chí giật mình cười một cái nói thì ra là thế còn tưởng rằng có thể man thiên quá hài đâu nói thật ta nguyên bản thật không phải là vì ngươi mà đến không tới về sau mới phát hiện ngươi tồn tại hiện tại mục tiêu của ta đổi song phương đều than bài phụ thần thấy luyện hóa vực sâu đã không có khả năng lạnh h ừ một tiếng liền rời đi a i chu phương tiểu từ này quá lỗ mãng bị g i a hỏa này lợi dụng vực sâu ý chí nhìn xem phụ thần tiêu tán thân ảnh thở dài một hơi lắc đầu nói rằng bây giờ tiểu thế giới phần lớn đều kiên trì không được bao lâu thế giới một khi quý nhất hắn khôi phục liền nhanh hơn đây là một trận cùng thời gian đọ sức cùng lúc đó chủ giới hàn lập bắt đầu đọc năm nhất thành tích học tập ưu dị hàn lập mang lên khăn còn đỏ trở thành thiếu tiên đội viên đứng tại hồng kỳ hạ hàn lập cảm thấy kiêu ngạo hơn một chút dù sao năm nhất mới chỉ có m ư ơ i hai thiếu tiên đội viên a đúng nhất định phải ki vực sâu ý chí càng ngày càng mạnh thâm viên ma chấp nhận nhanh sống lại a một đám lao tiền su không có một cái tốt đông tây hàn lập xuất r a hủ cho cốt chuẩn bị lại xé rách một đạo v ư ợ t sâu lỗ hổng thuận tiện đem nước q u ấ y đủ muốn để chủ giới người chú ý tới vực sâu đáng sợ mới được g i a hỏa này cũng không phải loại lương thiện chu phương khả không thể chỉ nhìn chằm chằm tiểu thế giới cùng vụ thần a đúng lúc này một cái tiểu nữ h à i âm thanh â m vang lên hàn lập ngươi toán học làm việc làm xong không có hàn lập vội vàng thu hồi hủ cho cốt nói rằng quay đầu nhìn lại a đây là chính mình ban lý vương mỹ lệ trắng tinh hai mắt to mặc mảnh vụn váy hoa vương mỹ lệ tính được là đáng yêu nàng còn bị các bạn học định giá năm nhất đoạn giáo hoa hiện tại tiểu học sinh thật sự là đủ đủ hàn lập nói rằng a toán học làm việc a ta làm xong thế nào cho ta chép một chút thôi vương mỹ lệ hai tay nắm hàn lập cánh tay trái không ngừng lung lay thanh âm ngọt phát d í n h phu cận tiểu bằng hữu đều ngửi thấy tình yêu hôi chú vị vẻ mặt hâm mộ nhìn xem hàn lập không có cửa đâu hàn lập một thanh hất ra vương mỹ lệ tay quay người rời đi muốn bạch phiêu nà mơ m đi thôi ghét nhất bạch phiêu k h á i vương mỹ lệ tại hàn lập sau lưng lẩm bầm miệng hừ thằng nam cả một đời không có bạn gái hàn lập đi tới nhà vệ sinh móc ra hủ cho cốt chuẩn bị phát động lúc này một cái lớn dọn tại hành lang bên trên vang lên hàn lập hàn lập người ở đâu đây là chủ nhiệm lớp triệu tiểu hoa thanh âm mụ mụ ngươi sinh cho ngươi sinh muộn muộn cha ngươi để ngươi nhanh đi về hàn lập hàn lập ngươi ở đâu ngoa tạo hàn lập vội vàng thu hồi hủ cho cốt chạy ra ngoài ta có muộn muộn chính sự quan trọng đi trước nhìn muộn muộn lao sư ta ở chỗ này thượng giới cú thiên mạt sát chiêu đã tới chu nhị phương chiến lực hoàn toàn không có chánh cũng không thể tránh hắn thản nhiên nhìn qua cú thiên mạn thản nhiên nói coi như đây là một bộ phân thân vậy cũng không thể để ngươi cho trả đạp vừa dứt lời chu nhị phương liền biến mất ở n g u y ê n địa cú thiên mạn cùng hai vị lôi thần giới bán thần tất cả công kích toàn bộ thất bại lần này không phải không gian na di mà là bị lấy đi cùng lúc đó thiên không bên trong xuất hiện một vết nước bốn đạo nhân ảnh theo trong cái khe chậm rãi đi ra chính là chu phương cùng tần chiến bọn người phân thân tự nhiên là bị chu phương thu nhập trong thức hải trên thân g i m trấn linh kim trâm bị chu phương lấy trận pháp phăng ấn chu phương bây giờ trận pháp tạo nghệ có thể nói là trên không lo thì giới lo làm cái gì Cùng chủ thông u trận p á p chuyên h gia là k、so, so、luyện luyện thể rút thể rút tí viên vương ngạc nhiên hô vừa mới đó là người phân thân phân thân trước khi đi lời nói đại gia cũng đều nghe được thông tí viên vương lại lại lặp lại xác nhận một lần chu phương đối với thông tí viên vương chắp tay nói rằng đa tạ yêu thần đại nhân chiều cố nói chu phương núi vểnh lên trời nhìn qua cũ thiên mạng tư thái kia so cú thiên m ạ t có thể phách lối nhiều tiểu từ không tệ lắm có thể đánh thắng phân thân ta có tư cách để cho ta mắt nhìn thẳng ngươi một cái cái gì cú thiên m ạ t nổi giận chu phương nói chưa dứt lời cái này vừa nói nói cú thiên m ạ t giống thẳng hề như thế dốc sức biểu diễn cũng chỉ có thể đổi lấy chu phương n h ấ t con mắt ta muốn ngươi chết cú thiên m ạ t tại một thần giới địa vị cao thượng cái nào nhận qua như thế vũ nụ cú mang hai cánh ở sau lưng múa cú thiên m ạ t khí tức tắc vọn hướng chu phương z tới đây hai vị lôi thần giới bán thần theo sát phía sau chu phương làm sao để ý đến hắn hướng bạch m i ném ra nửa khối gương đồng hô bạch m i đạo trường tiếp lấy bạch m i tiếp nhận xem xét lập tức đại h ỉ đây là mặt khác nửa khối hạo thiên kính đây là chu phương giết giao chỉ hồ yêu thu hoạch hôm nay vật quy nguyên chủ hạo thiên kính chính là thiên đ ỉ n h trí bảo thục sơn là thiên đ ỉ n h chính thống truyền thừa bạch m i thi triển hạo thiên kính đạo quyết hai khối nửa vòng tròn gương đồng tại không trung hợp nhất biến thành hoàn chỉnh một khối gương đồng trong lúc nhất thời quan g mang vào trượng hạo thiên kính kinh khủng u y áp khiến thượng giới không gian dường như đều bị động lại đồng dạng là hạo thiên kính hoàn toàn hạo thiên kính làm sao có thể cú sơn thiệu cả kinh nói hạo thiên kính nát năm trăm năm không nghĩ tới hôm nay lần nữa hoàn thành chạy mau cú sơn thiệu lời còn chưa dứt ba người liền bị hạo thiên kính định trụ hạo thiên kính nắm giữ phòng ngự định thân truy tung tam đại công hiệu là thượng cổ nổi tiếng trong thần khí ba người bị định trụ đồng thời t ử thanh song kiếm liền đến ba ba b a ba người nhục thân bị cắt nát một giây sau ba người nguyên thần tụ hợp khôi phục như lúc ban đầu ba người đều là bán tiên cường giả nhục thân dễ tổn hại nguyên thần khó diệt bất quá không sao cả hạo thiên kính đã định trụ ba người t ử thanh song kiếm một lần lại một lần ma diệt ba người nguyên thần nguyên thần một lần lại một lần tụ hợp nhưng ba người khí tức càng ngày càng suy yếu cứu ta cứu mạng a ba người không ngừng la lên cùng lúc đó cú thiên mặt đã giết tới chu phương trước mặt đi chết chu phương xong thẻ tế xuất tờ thứ nhất tan nói thẻ vĩnh cửu có thể đồng thời tăng lên ba cái a cấp mục tiêu đến s cấp sơ kỳ duy trì một giờ không tác dụng phụ không bất kỳ hao tổn nào sử dụng khoảng cách sáu giờ không s á c bọn người khí tức tăng gọn tầm thứ hai luyện kim thuật sư khí độc bình vĩnh cửu có thể đem lọc độc hiệu quả cường hóa gấp m ư ơ i cũng đưa vào mục tiêu thể nội ngẫu nhiên kèm theo lĩnh vực h i ệ rút thần cách khẽ hở nguyên thần ô nhiễm thiên n h â n ngũ suy một chóng pháp tác h ỗ n loạn tương đương quả mục tiêu thực lực thấp hơn người sử dụng một cái đại cảnh giới đều không có cách nào ngăn cản tấm thẻ này có hiệu lực sử dụng khoảng cách hai mươi bốn giờ cú thiên mặt cùng hai vị lôi thần giới b ả n thần nguyên thần lĩnh vực bắt đầu suy kiệt tu vi sổ giảm bốn người đối cú thiên mặt ba người phát khởi vây rết thể hội một chút t a o thần thủ đoạn a không s á c cười ha ha kêu g ạ o ô n l a i rất cha không s á c đại nhập như lai pháp tướng che khuất bầu trời một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp xuất hiện ở trước mắt mọi người p h ậ thương môn n đệ ấ t sát thần thông, công n h Lai thần trưởng, chứng, chứng ư cùng u cổ nghèo côn gian lận đồng dạng công kích khiến bán thần hậu kỳ cường giả đều muốn đ ộ n g dung bán thần sơ kỳ lực lượng bất quá m ộ ư ơ i chó chi lực gấp m ộ ư ơ i bạo kích chính là trăm chó chi lực thương cùng liền là đơn giản như thế không có cái khác thần thông chỉ có gấp m ộ ư ơ i bạo kích đòn công kích bình thường Vi năng trong nháy mắt đạt đến bán thần cảnh giới trần nhà cũng may mắn chu phương phá đối phương lĩnh vực nếu không thương cùng gấp m ư ơ i bạo kích đánh xuyên qua lĩnh vực cũng không còn sót lại nhiều ít tổn thương Ú cổ nghèo côn nương theo cái này c u ầ n c u ộ n khí lãng đánh tới hướng hai vị lôi thần giới bán thần tân chiến thất tình chi thương quỷ thần khó l ư ợ n g lặng lẽ xuất hiện ở cú thiên mặt c á i ốc cú thiên mặt vui giận lo nghĩ vùn sợ kinh thất tình trong nháy mắt hỗn loạn chu phương tam s ắ t kiếm ra đỉnh cấp thần thông càn khôn nhất kiếm kèm theo trích viêm kiếm quyết m à u đỏ kiếm ảnh h o à n h không chém thẳng vào cú thiên mặt đỉnh đầu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh nhất thiết chỉ phát sinh trong nháy mắt tình huống như thế nào chỗ nào xuất hiện nhiều như vậy bán thần bán tiên cờ giả cú thiên mặt ba người còn chưa kịp phản ứng song p ư ơ n g tuyệt chiêu thần thông liền đụ d ầ m d ầ m d ầ m bị suy yếu cú thiên mặt nhục thân trong nháy mắt nổ nát vụn hai vị lôi thần giới bán thần thực lực cường hãn miễn cưỡng có thể ngăn cản nhưng cũng bị r ế t điểm vết thương khung nhanh lùi lại mấy ngàn mét cú thiên mặt ý đồ khôi phục nhục thân chu phương nết miệng cười một tiếng ngây thơ hắn tay trái bưng lấy lò luyện tay phải nhẹ nhàng vung lên không gian p h á p tắc phát động đem cú thiên mặt thịt nát toàn bộ bị chuyển đưa đến trong lò luyện luôn hóa lên a thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài cú thiên mặt tiếng kêu thảm thiết chuyển đến lò luyện không ngừng run run lân chu phương nghi hoặc nhìn trong tay lò luyện nó liền bán thần hậu kỳ cường giả đều có thể luyện hóa vì cái gì mại hà không được một vị bán thần sơ kỳ cú thiên m ặ t chu phương thần thức tiến vào d u n g trong lò hóa ra là cái này đông tây hắn phát hiện vấn đề cú mang hai cánh thần khí cú mang hai cánh bao k h ỏ a cái này cú thiên mặt thân thể tàn phế chống c ự lại lò luyện luyện hóa phụ thân ta là một thần câu thảo vòng hắn sẽ không bỏ qua ngươi ha ha vậy thì liền cái này đông tây cùng một chỗ luyện chu phương đem lò luyện uy năng phát động đến t ự c h ạ n cú mang hai cánh bắt đầu run dày quan mang biên càng ngày càng ảm đạm cú mang hai cánh là đợi trước một thần cú mang tại vẫn là thời điểm đem một thân tu vi quán chú tại hai cánh bên trong luyện hóa m à t h à n h thần khí này bởi vì luyện chế vội vàng nguyên vật liệu đồng dạng cho nên nó tại thượng cổ thần khí bên trong cũng chỉ là hạng chót tồn tại mà thôi nơi nào sẽ là lò luyện đối thủ không bao lâu bao vây lấy c u thiên mặt hai cánh bắt đầu có chút bất ổn ngoại bộ lông vũ đường vân bắt đầu hòa tan chu phương thu hồi l ò luyện tạm thời không thèm để ý hắn hai vị lôi thần giới bán thần lúc này sắc mặt đỏ tía khí tức hỗn loạn khí độc này thẻ so chu phương dự đoán mạnh hơn rất nhiều bàn luận áp chế hiệu quả khí độc này thẻ tia không chút nào thua những tạm phiên khác. Bàn luận áp chế thời gian. khí độc này hiệu quả càng là chắc tuyệt nếu làm một mực quân lấy bọn hắn không cho bọn họ áp chế độc tính thời gian nhiều nhất một hai giờ hai vị này bán thần liền có thể bị độc chết tốc chiến tốc thắng chu phương ném ra khóa đến thẻ khóa đến còn thừa số lần hai làm trong phạm vi một dặm tất cả chỉ định mục tiêu lâm vào vạn khóa đột kích mạng bạo h u y ế n cảnh bên trong hiệu quả tự bế u bờn táo bạo cùng chán ghét thế giới bị h u y ế n cảnh ảnh hưởng nghiêm trọng người sẽ sinh ra tự sát khuyên hướng thực lực không cao hơn người sử dụng một cái đại cảnh giới trở lên cái này cũng có hiệu a ta không có l à n quá ta không có rót rượu không có vị thành niên đều là ngươi tỉnh t a nguyện ta không phải cây tam ta rót đều là thành niên không có tám nhiều nhất năm cái hai người lâm vào ngắn ngủi mạng bạo trong ảo cảnh chu phương lập tức phát động cựu lòng biến hóa thành thương long thân thể gió n ổ i mây phun long khiếu cựu thiên chu phương nhục thân lực lượng trong nháy mắt đạt đến ép cấp trung kỳ đỉnh phong hai mươi chó chi lực ba thước tám tam sát kiếm kẹp ở l o n g t r ả o bên trong giống như cây tam long t r ả o cầm cây tam giống như tam sát kiếm thi triển thần thông càn k h ô n nhất kiếm thương không kiếm quyết mười lăm a i đạo ấn hai mươi ba đạo pháp tắc vởn quanh đỉnh cấp thần thông g i a chỉ sáu mươi chó chi lực chu phương một kiếm này uy năng lập tức đạt đến tám mươi chó lực một kiếm nát thương không không tốt hai vị lôi thần giới bán thần theo h u y ễ n cảnh bên trong tỉnh lại chúng tần chiến bọn người một vòng cường công nhục thân sớm đã tàn phá lúc này lại đối mặt chu phương thần thông hai người trong nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ bọn hắn là bán thần hậu kỳ cường giả nguyên bản cũng có thể ngăn cản một kiếm này nại hà trong hai người độc đã sâu lực lượng rơi xuống tới bán thần trung kỳ không đủ m ộ ư ơ i sáu chó lực lại thêm nguyên thần hỗn loạn không cách nào điều động thần thông còn có tần chiến ba người kiềm chế hai người hoàn toàn không cách nào tránh né một kiếm này sinh sinh miễn cưỡng ăn chu phương kiệt chiêu nhục thân trong khoảnh khắc bị nghiền nát nhưng nhục thân chi đạo b á n thần há lại dễ dàng chết như vậy hai người cũng đều đạt đến tích huyết trùng sinh tình trạng vô số huyết nhục buộc phát ra lực lượng cường đại đang chậm rãi dung hợp khôi phục chỉ cần ba giây đồng hồ thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục chu phương làm sao lại cho bọn họ thời gian hắn nhàn nhạt lấy ra lò luyện trong lò luyện chuyển đến cũ thiên mặt h ư n h ư ợ c tiếng gào thét đi vào cùng h ắ n a chu phương vung tay lên hai vị bán thần tàn phá nhục thân bị na di tiến vào trong lò luyện ông không chung lần nữa rơi ra huyết vũ cùng thiên tâm thượng tiên giao chiến bán tiên quả quyết xé rách không gian xoay người chạy vì thế hắn còn chống đỡ được một cái thiên tâm thượng tiên thần thông đúng lúc này chu phương ném ra một đạo phụ triện muốn chạy cho t a phong một đạo hào quang màu trắng bạc bao phủ toàn bộ thượng giới thiên k h ô n g phong thiên phụ triện mai r ủ ở thời không trong cửa hàng hối đoái mời đầu đại viên mãn phát tắc giá tiền này có thể không rẻ có thể so với chu phương trước đó đổi thân thể tinh hoa phong thiên phụ triện hiệu quả rất đơn giản phong tỏa không gian không cách nào mở ra không gian đường hầm phong ấn hiệu quả duy trì tam thiên căn cứ chu phương nghiên cứu cái này phong tiên phụ triện phong tỏa lực lượng cao đến một trăm năm mươi chó bán thần cường giả khẳng định không phá nổi cái này đây là có chuyện gì vì cái gì giả không được cùng t i ê n tâm thượng tiên giao chiến thủy thần giới huyền tuyền g i ậ n d ữ h ế t huyền tuyền bị t i ê n tâm thượng tiên từ phía sau lưng đánh trúng gãy mất một cánh tay lúc này không thể chạy trốn lập tức đã rơi vào lưỡng nan tình trạng chu phương đây là mướn đuổi tận giết tuyệt cú sơn thiệu ba người cũng là sắc mặt đại biến chu phương cười lạnh nói rằng ha ha muốn tới thì tới muốn đi thì đi. các ngươi coi nơi này là nhanh, nhanh khách sạn phải không lao tử bỏ ra mười đầu pháp tắc đổi lấy phong thiên phụ triện cũng nên kiếm hồi vốn a huyền tuyển nào có nguy hiểm như vậy khách sạn thượng giới mưa máu đã thành mưa to quy mô ngân quang lõe lên chu phương xuất hiện ở hạo thiên kính phạm vi bên trong sắp bị tử thanh s o n g kiếm ma diệt ba người bị chu phương nhẹ nhõm thu nhập d u n g trong lò tao thần tao thần tha ta một mạng ta đầu hàng ta biết rất nhiều một thần giới bí mật chúng ta cũng đầu hàng tao thần tha mạng chương bốn trăm bốn mươi hai không hiểu tự bạo chợ thức ăn giao dịch chương bốn trăm bốn mươi hai không hiểu tự bạo chợ thức ăn giao dịch cú sơn thiệu ba người bị hạo thiên kính định trụ căn bản là không có cách ngăn cản chu phương thủ đoạn ha ha các ngươi chết tác dụng càng lớn chu phương trong lò luyện luyện hóa chi lực bộc phát ba người nhất thời hóa thành cho tàn phản bội quy hàng ép cấp cường giả khẳng định không bằng người một nhà tới đáng tin cậy chu phương muốn nghĩ vẫn là đem bọn hắn tinh luyện pháp tắc tương đối có lời tiểu thế giới xâm lấn bán tiên bán thần tại chu phương xuất hiện về sau liền chết còn thừa không có mấy thục sơn bên trong còn tại kịch chiến ba mươi mấy vị hóa thần kỳ cường giả cũng còn không có kịp phản ứng bọn hắn liền chỉ còn lại huyền tuyền cái này một vị bán thần cường giả nguyên bản chiếm cứ ưu thế tiểu thế giới hóa thần kỳ cao thủ lập tức loạn trợ、cước. bọn hắn nao h nhao rút lui đi vào huyền tuyền bên cạnh tập hợp chỉ có tại huyền tuyền bên cạnh bọn hắn mới có một chút cảm giác an toàn huyền tuyển các ngươi có phải hay không đốc lao tử tự thân khó bảo toàn đều cùng lúc đó mười vị thần binh lực sĩ cũng rốt c ụ c duy trì không được bị tân đông phương m á y đóng cọc thông tí viên vương cho nghiền nát yêu các ngươi thật sự là phối hợp thuận tiện để cho ta một mẹ hốt gọn a chu phương tiếu a a nói rằng từng bước một hướng huyền tuyền bọn người đi tới bạch mi thiên tâm thông tí viên vương không xác t ầ n chiến thường cùng lại thêm chu p ư ơ n g bảy vị bán thần bán tiên s cấp cường giả huyền tuyên cùng ba mươi mấy vị hóa thần kỳ cao thủ như gặp đại địch bọn hắn mặc dù nhân số đông đảo nhưng lại giống như bị đàn sói vây quanh tiểu b c h tỏ run l y bày huyền tuyên cái chán chạy xuống mồ hôi như thế nào khả năng thả ta một con đường sống người nghĩ hay lắm không s ắ c biết chu phương sẽ không đồng ý lập tức đứng ra cự tuyệt nói người muốn tới thì tới muốn đi thì đi không s ắ c còn chưa nói xong chỉ nghe thấy ầm ầm nổ vang đất rung núi chuyển khí lãng thổi không sắt thân hình bất ổn huyền tuyên tự bạo tự bạo vô cùng quả quyết tự bạo tương đối đột nhiên bên cạnh hắn tiểu thế giới ba mươi mấy vị hóa thần kỳ cường giả toàn bộ bọ mình không ai sống sót khoảng cách gần hắn nhất thiên tâm thượng tiên trực tiếp bị tạc tàn phế t i ệ u cơ hồ trong suốt nguyên thần còn có sắc mặt khó coi mọi thứ chứng minh thiên tâm thượng tiên nàng đã đến cực hạn đám người yên lặng quay đầu nhìn không sắc đây là cái gì cường đại thần thông miệng này chi thuật vẫn là miệng độn chi thuật không sắc ta cũng không muốn a đừng nhìn ta hãy đến hoảng l ờ i kịch này là chu đa ta chỉ muốn lặp lại một lần mà thôi chu phương càng là hô to nói thiệt thòi lớn ta huyền tuyển a ngươi làm sao lại đột nhiên như vậy ngân xác quang mang hiện lên chu p ư ơ n g trực tiếp không gian chuyển, chuyển qua huyền tuyển tự bạo địa phương thần thức càn quét tư phương không gian p h á p tắc đạo vẫn bao trùm t h i ê n địa cố gắng đang tìm kiếm mỗi một khối hết đ ủ p h á p tắc thua lỗ mênh mông nhiều p h á p tắc đó cũng đều là tiền vốn rút thẻ cùng hối đoái tiền vốn a chu phương thịt đau chết mặc dù cú sơn thiệu ba người đã có thể khiến cho chu phương kiếm hồi vốn nhưng cú sơn thiệu ba người bị hạo thiên kính định trụ vốn là cái trong chậu căn bản không cần phong thiên phụ triện chu phương bỏ hết cả tiền vốn không phải là vì lưu lại huyền tuyển cùng ba mươi mấy vị hóa thần kỳ cường giả đi một vị hóa thần kỳ tất có hai cái đại viên mãn phát tắc lưu lại năm vị liền hồi vốn còn lại đều là kiếm nguyên bản kiếm lời lớn mua bán ai nhưng bây giờ, hiện tại, chu phương chừng không s á c một cái không s á c lập tức cảm thấy tốt ủy khuất đến từ ba ba chán ghét mà vứt bỏ lực sát thương cao đến mười n g h n điểm a i vì cái gì nghĩ như vậy không ra đâu không s á c bất quá là nói nặng một câu ngươi thế nào nghĩ q u ầ n nữa nha chu phương bất đắc dĩ thở dài chỉ cần ngươi chịu cho ngoan ngoãn luyện hóa cho ta điều kiện gì đều tốt nói không s á c tần chiến ba thương cùng dơ ngón tay cái lên nao động thanh k ỷ lúc này trong lò luyện cú mang hai cánh đã tàn phá không chịu nổi nhìn tình hình này cú thiên mặt nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì mười phút đúng lúc này không trung chuyển đến một hồi g ò n vang kk Phong cái này là người h n ố n g phương ủ nào chi thủ có này diện thế chi vi chu phương toàn thân lông tơ loại sáng phía sau toát ra một cỗ khí lạnh muốn chết muốn chết lại bị khóa chặt không gian pháp tắc cũng không cách nào thi triển người đánh lén mạnh đáng sợ khó được lần này cần phát động tham sống sợ chết thể sao mọi người ở đây đều cảm thấy chu phương xong đời thời điểm một đạo màu đen bảng danh sách xuất hiện tại không trung vô tận vực sâu thượng giới nền tảng chấn ma bảng màu đen đ ú quang vạch phá bầu trời cự thủ bị sinh sinh nghiền nát màu đen đ ú quang theo cự thủ đánh xuyên hư không a một tiếng hét thảm vang vọng thượng giới thượng giới tam thập lục thành ao đám người nhao nhao ngẩng đầu nghi hoặc nhìn thiên không là ai giữa ban ngày bị đánh thê thảm như vậy cực kỳ giống nhi từ làm việc không có viết xong bị phụ thân đánh tơi bởi tiếng kêu thảm thiết ghê tởm chấn ma bảng 500 năm trăm n ă m lại còn có như thế uy năng một đạo gây mất cánh tay phải hư ảnh xuất hiện ở thế giới hàng rào bên ngoài thân ảnh kia sờ sờ xuyên thấu qua hư không hàng rào chiếu xuất tại t h u ộ c sơn trên không cái này nhân ảnh vừa xuất hiện chu phương lò luyện liền kịch liệt đầu động phụ hoàng phụ hoàng cứu ta phụ hoàng ô ô ô cú thiên mạc không ngừng cầu cứu sau cùng thanh âm đều nghẹn nào hắn xưa nay chưa trải qua như thế hung hiểm cục diện mạng sống như treo trên sợi tóc đường đường một thần giới hai mươi tám hoàng tử kém chút đem mệnh nét vào thế giới quá nguy hiểm ta chỉ muốn ở nhà thật tốt làm ta hoàng tử cũng không tiếp tục nghĩ ra một thần giới thiên không bên trong thiếu thôn cánh tay phải hư ảnh thật sự là đương đại m ộ t thần câu thảo vong chu phương thả con ta có điều kiện gì ngươi cứ việc nói câu thảo vong ở trên cao nhìn xuống khinh miệt nhìn xem chu phương cương giả thời thượng cổ coi trọng nhất xuất thân quý tiện tôn ti h giai cấp rõ ràng chu phương tuy có thiên phú nhưng ở câu thảo vong trong mắt cũng bất quá là sợi có xuất thân người hạ đẳng mà thôi tốt chu phương không chút nào do dự đáp ứng ơ n tình huống như thế nào không có cốt khí như vậy sao thục sơn phía trên thượng giới tất cả mọi người mộng đây là lấy lực lượng một người thay đổi thế cục anh hùng nên có khí p h á c sao cái này kịch bản không đúng ngay cả chuẩn bị một đống lời kịch cùng ngoan thoại câu thảo vong đều ngây n g ẩ n cả người tiểu t ử này như thế dễ nói chuyện sao một chút thiên tài ngông ninh đều không có ai chỉ có tần chiến cùng không sắc hai người không cảm thấy kinh ngạc chu phương con hàng này làm sao lại làm làm ăn lô vốn một thần con hàng này phải đại xuất huyết ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói c â u thảo vong nói rằng chu phương cử lên lò luyện nói rằng đây là ngươi nhi tự a vậy ta trào giá cũng không cao ngươi cầm hai cái bán thần bán tiên đến nổi cảnh giới không sao cả chết sống cũng không sao cả nếu như là chết mời cam đoan làm mới mẹ liền tốt cầu thảo vong cú thiên m ạ n ba ngoa tạo đám người chân kinh chu phương cái này nói cảm giác cú thiên mặt chính là một đống thịt heo cái này có kẻ mặc cả cùng chợ bán thức ăn như thế hơn nữa hắn dùng đơn vị vẫn là hai cái thật khi bọn hắn là trái cây rau quả chương bốn trăm bốn mươi ba câu thảo vong thẻ đánh bạc chương bốn trăm bốn mươi ba câu thảo vong thẻ đánh bạc hai vị bán t i ê n bán thần cấp cường giả câu thảo vong do dự một thần giới mưu đồ thượng giới đến nay liên tục từ trận hai vị bán thần cường giả cú tăng một cùng cú sơ thiệu năm trăm năm đến toàn bộ một thần giới hết thệ cũng chỉ có bốn vị tân tần bán thần bán tiên cái này liền chết một nữa còn lại đều là uy tín lâu năm cường giả không cách nào đặt chân thượng giới cùng chủ giới bán thần bán tiên cường giả tại là một thần giới trụ cột vững vàng câu thảo vong cũng tổn thất không nổi hai vị càng quan trọng hơn là vì đổi về nhi tử mà hy sinh trung tâm thuộc hạ đây không phải minh quân gây nên chắc chắn sẽ đánh mất quân tâm phụ hoàng cứu ta cú thiên mặt hư nhược thanh â m chuyển đến câu thảo vong trong lòng hơi động trong mắt hàn quan g l ó e lên không trung tiêu mấy trăm trượng hư ảnh là đèn lồng lớn nhỏ hai mắt b ộ c phát ra mặt trời nhỏ đồng dạng quan mang ngươi có thể nói lời giữ lời lao tử danh tiếng xa gần nghe tiếng chu p ư ơ n g nói rằng cầm lên lò luyện tại câu thảo vong hư ảnh trước mặt lung lay có chấn ma bảng c h ấ n áp chư thiên chu phương nhất điểm đều không lo lắng một thần động thủ trắng trận cất đoạn không sát thần chiến cùng bạch mi bọn người nghe được chu phương nói danh tiếng hai chữ đều yên lặng túi đầu tao cũng coi như danh tiếng sao p h ù hoàng p h ù hoàng d u n g trong lò chuyển đến c u thiên mạng suy yếu mà thanh â m r ồ n r ậ p câu thảo vong tức giận âm thanh em vang lên tốt ngươi không cần tại cha tấn con ta chờ ta một khắp đồng hồ chậm rãi chu phương gọi lại vừa vặn tiêu thất mộc thần bắn tiên là cho ngươi mộc thần giới giá cả nếu như ngươi lấy ra trao đổi người không phải một thần giới ta muốn năm cái năm cái ngươi coi ta là bán củ cải sao câu thảo vong mặt đen lên xoay người cắn răng n g h i ế n lợi nói rằng thành dao bị chu phương xem thấu ý đồ câu thảo vong đ ộ i vàng rời đi thông tí viên vương cùng không sắc bọn người nhìn xem chu phương không hổ là ngươi thiên hà giới thiên địa diễn dị huyết vũ bay xuống giới chủ trương c ư cầu tiếng gầm gừ phẫn nộ tại toàn bộ tiểu thế giới quanh quần câu thảo vong ngươi làm gì ừ quay về thượng giới là chư thiên được lợi đại sự ngươi thiên hà giới dám không tham dự hôm nay giết thiên hà giới một vị bán thần gian đe câu thảo vong thanh â m lạnh lùng vang lên cái khác tiểu thế giới bên trong chưa tham dự đều bị câu thảo vong bọn người lần lượt thanh toán bên trong thiên hà giới giới chủ ý vào chính mình chân thần tu vi không đem bọn hắn mới thiên đình để vào mắt hôm nay liền thừa cơ hội này cho hắn một chút giáo hân khinh người quả đáng câu thảo vong ngươi liền không sợ ta đi tập kích bất ngờ m ộ t thần giới chư cương cầu gầm thét lên vừa mới nếu không phải câu thảo vong tập kích bất ngờ căn bản là không có cách giết chết thiên hà giới bán thần chư cương cầu mặc dù tu vi hơi thua cùng câu thảo vong nhưng ở thiên hà giới hắn là giới chủ chiến lực ổ câu thảo vong nhất kích đắc thủ liền rời đi thiên hà giới thanh âm như có như không bay tới mới thiên đình đã lập chư thiên quy tâm ngươi nếu dám tới vậy liền đến một thần hôm nay tập kích bất ngờ thiên hà giới chư cương cầu ngày mai liền có thể tập kích bất ngờ một thần giới chư thiên tiểu thế giới như đều là như thế vậy liền lộn xộn bởi vậy không đúng kẻ yếu ra tay chính là tất cả mọi người ngầm hiểu ý tuân thủ quy tắc ngầm nhưng lúc này không giống ngày xưa mới thiên đình thế lớn thiên hà giới tự thành một mạch như cùng mới thiên đình chọi cứng không khác lấy chứng chọi đa a ghê tởm một thần món nợ này ta sớm muộn cùng ngươi tính chư cương cầu thanh em tại hư không bên trong quanh q u ầ n c h ấ n phụ cận tiểu thế giới đều run lên ba run nhân d u y ê n giới nhỏ tiểu n g ư ờ i lão dám bất tuân mới thiên đình hiệu lệnh đ á n g chém lôi thần lôi tam lệ thanh em tại nhân d u y ê n giới trên không quanh q u ầ n bán thần đ ỉ n h phong nguyệt lão bất đắc dĩ nhìn qua thiên không bên trong thân thể khổng lồ hắn thẳng xuống lưng thanh em to nói thiên đình lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình là chu tà ma vận tam thanh t h á n h nhân là bảo đảm thiên hạ nát trí bảo hạo thiên kính là hộ thượng giới linh mạch thiên đế tế chính mình thiên đình hai chữ người lôi thần cũng xứng mới thiên đình đến thanh toán trước đó không có xuất binh tiểu thế giới nhân duyên giới chỉ là tiểu thế giới bên trong hạng chót tồn tại lại như thế nào có thể ngăn cản mới thiên đình tôn này quái vật khổng lồ lôi tam lệ k i n h thường nói nói thật dễ nghe vậy n g ư ơ i n h â n duyên giới lúc trước s a o không lưu tại thượng giới tất cả mọi người là đạo binh ai cũng không so với ai khác c a o thượng nguyệt lao tại nhân duyên giới hủy diệt bên trong c h ậ m rãi tiêu tán nguyên thần chúng ta không giống tại hủy diệt ở giữa n g u y ệ t lao vang lên mặt pháp thời đại tiến đến trước thiên đế dặn dò ngươi phải nhớ kỹ thượng giới có thượng giới chức trách ngươi cũng muốn bảo trụ tiểu thế giới linh khí, Đem chủ giới linh khí dành thời gian khả năng ngăn cản hắn khôi phục nếu có một ngày thế giới quý nhất vậy hắn cũng nhất định sẽ trở lại thiên đế ta trọng yếu như vậy chức trách chớ h o n g sợ trứng gà đương nhiên không thể thả tại một cái trong dò ỏ sách ngươi chỉ là một cái gà con trứng mà thôi yên tâm đi thôi ạch thôi ta tiểu lao nhân chỉ là gà con trứng hôm nay gà con trứng nát tiểu lao nhân có vác thiên đế nhờ và h ử lôi tam lệ vung tay lên mong muốn đem nguyệt lao thân thể cho nghiền x ư ơ n g thành cho thủ hạ lưu t ì n h câu thảo vong thanh â m theo hư không bên trong chuyển đến lôi tam lệ quay đầu lại c a o m à y nhìn xem câu thảo vong nói rằng một thần muốn vung tha bọn hắn mới thiên đình vừa lập loại này không nghe l ờ i liền phải dùng để giết gà dọa khỉ một thần nếu là có lòng dạ đàn bà hắn lôi thần lại không đồng ý câu thảo vong nội vàng giải thích nói nhân duyên giới tự nhiên nên bị diệt chỉ là nhân duyên này giới hai vị bán tiên thân thể ta có chút tác dụng không thể dương người nói s ớ m đi cầm lấy đi cầm lấy đi thi thể này có thể có chỗ lợi gì lôi tam lệ cũng không biết câu thảo vong là vì cứu mình nhí tử nếu không hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn gõ một n h ó b út suy thần giới thân mắt bao gật đầu cắp yêu nói một thần cái này hai bộ thi thể ngươi đã thỏa mãn hiện giết hùng tộc cùng ca chép tộc, tộc trường câu thảo vong còn kém hai vị bán thần bán tiên thi thể không nghĩ tới cái này suy thần giới giới chủ không biết từ nơi nào đạt được tin tức chính mình tìm tới cửa đến c ư như vậy d i ế t thuộc hạ của mình không sao cả sao câu thảo vong cười ha hả hỏi suy thần giới soi nhân d u y ê n giới cũng không khá hơn chút nào giới chủ thân mắt bao cũng chính là ba lĩnh hợp nhất định phong bán thần mà thôi toàn bộ suy thần giới cơn ư giả g liền t ố m nhỏ ca con hai ba con lại bị chính hắn cho một tay tiêu diệt thân mắt bao không quan trọng khoát tay h á o nói rằng không sao cả hai người này lại dám gạt ta đột phá còn dự định liên thủ chống lại sự thống trị của ta thật là đáng chết ha ha không tệ thật là đáng chết chết tốt lắm về sau tại mới thiên đình có khó khăn gì có thể tùy thời tìm ta câu thảo vong ném ra một cái không có chút giá trị miệng hứa hẹn thân mắt bao liền vội vàng gật đầu c á p yêu l ị n h n ọ t cung t i ế n câu thảo vong đa tạ một thần đa tạ một thần đại nhân một thần đại nhân đi thong thả Thượng giới, chu phương luyện hóa một thần ném qua tới năm đạo thịt nát cùng nguyên thần, thả thiên Chu phương hóa Nhưng cú mang hai cánh nhưng không có, bị chu phương lò luyện xinh xinh luyện ném cùng nguyên liền mạng. mang luyện giới. cú cú có, qua lò ra đạo bị danh tự này đều là ta nghĩ sâu tính kỹ không phải l ó a lên hiểu đều hiểu ai chương 444, n g à n năm lao đông tây chiến hậu tổng kết chương 444, n g à n năm lao đông tây chiến hậu tổng kết câu thảo vong nhìn chằm chằm chu phương lò luyện sâu kín nói rằng chu phương ta nhìn ngươi cái này lò luyện có thể luyện hóa cường giả mà m phán tiếp tế ngươi một chút chỗ tốt chớ muốn đi lên lệch ra ma tà đạo cái này lò luyện trải qua chu phương điểm hóa còn bị thăng cấp một lần sớm đã không lúc trước bộ dáng câu thảo vong cũng không nhận ra đây là thượng cổ cái nào kiện linh khí hắn lời này nhìn như nói cho chu phương nghe kỳ thực nói là cho thượng giới đám người nghe ý tại phân hóa thượng giới cùng chu phương quan hệ luyện hóa cường giả thân thể có thể đạt được lợi ích đông tây liền hỏi các ngươi có sợ hay không cái này cùng đào ngươi mộ tổ luyện thi dùng cha mẹ ngươi thi thể luyện khí không có gì khác biệt bằng môn tà đạo chu phương bạch mắt khẽ đ ả o trao phúng nói ngươi dù sao cũng là sống trăm ngàn năm lão đông tây thế nào còn có thể dùng như thế thô bị phương pháp luận chính t à các ngươi xâm lấn thượng giới thiện lên bao binh chính là c h ỉ n g a y ngắn ngươi dùng đau giết người cùng ta dùng lò luyện giết người có gì khác biệt bọn hắn chết cũng đã chết rồi còn có thể thẳng mình thi thể phải không cầu thảo vong ngươi mắng ai lao đông tây ai là lao đông tây sống lâu mấy năm chính là lao đông tây ba câu thảo vong lạnh hừ một tiếng không nói thêm gì nữa mang theo cú thiên mặt liền rời đi cha hoàng cú thiên mặt chật vật hô một tiếng câu thảo vong chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói một câu nhớ kỹ mệnh của ngươi là vì cha dùng năm vị bán thần bán tiên đổi lấy ngươi muốn chứng minh ngươi đáng cái giá này là là phụ hoàng cú thiên mặt cúi đầu nói rằng đại chiến kết thúc thượng giới mặc dù thắng cũng là tổn thương thảm trọng hóa thần kỳ cường giả chết hơn hai mươi vị thục sơn bị hủy bảy mươi kiến trúc tâm n tông g nhất l Nguyên Anh Kỳ thượng r ở xuống càng đệ tử, càng là tử t là ơ Phương, Vương, n Thông Viên Thiên g vô số. Chu phương, Bạch h ư Mi, Tâm Tý t tiên bốn người trong đại điện thương nghị mấy ngày nay xảy ra sự tình đạt tại chu phương tiểu hữu tương trợ nếu không thượng giới khó giữ được bạch m i trước tiên mở miệng cảm giác tạ đạo k h á c h k h í thiên hạ hưng vong thất phu có trách đi chu phương k h á c h k h í một câu sau đó nói bổ sung mặc dù các ngươi cũng không đại biểu được thiên hạ thông t ý vinh vương bạch m i cái này tao thần thật biết nói chuyện một câu cuối cùng ngươi có thể không nói thiên tâm thượng tiên lạnh hừ một tiếng không nói gì nàng cùng chu phương không có lời gì để nói người thương nặng như vậy không cần bế quan chữa thương sao tiểu tâm căn cơ bị hao tổn yêu chu phương vô cùng quan tâm nói nếu như ngựa khí không phải như vậy âm dương quái khí liền hoàn mỹ ai cần ngươi lo thiên tâm thượng tiên xù lông một cái chủ giới thế gian tới sợi cỏ cũng dám như thế nói chuyện với mình khổ cụ bạch mi tằng háng một cái hòa giải nói rằng chu phương tiểu hữu nói không sai thiên tâm ngươi sớm một chút khôi phục thương thế mới là tiểu tâm bệnh căn không dứt nói bạch mi lấy ra một quả kim sắc đan dược đây là tam truyền huyền nguyên đan đối thương thế của ngươi cực kỳ hữu dụng cầm lấy đi ăn vào a tam truyền thần đan thiên tâm thượng tiên lập tức đứng lên có chút ngượng ngùng nói rằng bạch mi sư thúc cái này cái này quá quý giá đi thiên đình đan dược lấy nhất chuyển đến cựu chuyển mệnh danh nhất chuyển thấp nhất cựu chuyển tối cao van danh thiên hạ cựu chuyển kim đan liền chỉ có thiên đình thái thượng lão quân có thể luyện chế nhất chuyển đến tam c h u y ể n đan dược đối ứng chính là bán thần cảnh giới tam c h u y ể n thần đan trước mắt tại thượng giới cũng không có mấy viên mỗi một k h ỏ a đều giá trị liên thành cầm đi đi đan dược này thuộc sơn còn có một số bạch mi đem đan dược vứt cho thiên tâm thượng tiên chu p ư ơ n g nhìn ra đan dược này cảnh giới không thấp tại thời không trong cửa hàng tìm tòi một chút còn thật sự、có. tam chuyển huyền nguyên đan chữa thương thành phẩm giá trị hai đạo pháp tắc chu phương chỉ có thể nói một câu rất đắt hai đạo pháp tắc còn không bằng cho hắn rút hai tấm cam thẻ đâu chữa thương thành phẩm hắn hầu như không m ảnh công hiệu cho dù tốt còn có thể vượt qua kim bình quả phải không thiên tâm thượng tiên cầm đan dược liền bế quan chữa thương đi lười nhắc cùng chu phương so đo thiên tâm thượng tiên sau khi đi bạch my lo lắng nói rằng chư thiên cường địch lúc này mặc dù tạm thời t ố i lui nhưng lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại bạch my lời này nói là cho chu phương nghe xong tất cả mọi người minh bạch nguy cơ lần này nếu không có chu phương thượng giới khẳng định phải hủy diệt vượt qua lần này vậy lần sau đâu không tệ lần này may mắn mà có chu phương đánh lén trừ thiên tiểu thế giới vừa rồi kiểm chế hơn phân nửa cường địch lần tiếp theo liền không có vận tốt như vậy rồi thông tí viên vương cũng hát đệm nói rằng không phải liền là muốn ta lưu lại đi đừng quanh co l ò n g vòng chu phương nói rằng chờ ta luyện hóa trấn linh đinh liền đem phân thân lưu tại thượng giới khẳng định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hắn biết thượng giới là tiểu thế giới cùng phụ thần mưu đồ mục tiêu một trong đương nhiên không thể để cho bọn hắn đạt được chu phương còn không biết vượt sâu ý chí đã thức tỉnh nếu không càng không dám xem thưởng thông tí viên vương nói rằng đừng nói mạnh、miệng. hơn mười vị bán thần đột kích ngươi có thể đỡ nổi rất nhiều tiểu thế giới cũng chỉ tính 500 năm trăm n ă m tới tân tấn bán thần b á n tiên ép cấp cũng không ngừng hai mươi số lượng lần sau đột kích tất nhiên thế không thể đỡ bọn hắn còn có tâm tư mưu đ ổ thế giới tiểu thế giới đều sập a chu phương nhà danh nói lúc trước hắn làm sập tiểu thế giới mặc dù các đại giới chủ kịp thời hồi viên nhưng lại không cách nào thay đổi hiện trạng đem hết toàn lực cũng chỉ có thể chậm lại tiểu thế giới suy yếu sụp đổ thời gian mà thôi tựa như một k u n g đang hành xử máy bay bị chu phương chặt đứt hai cánh cho dù tốt người điều khiển cũng chỉ có thể n h u n máy bay hạ cánh khẩn cấp xoáy một chút mà thôi bạch mi có chút thở dài nói rằng chính là bởi vì bọn họ tiểu thế giới sụp đổ bọn hắn mới càng phải đánh hạ thượng giới tiểu thế giới sụp đổ về sau trở thành bí cảnh cái tiêu chính là chủ giới một phần tới lúc đó ngoại trừ m ạ t pháp về sau tân tấn cường giả bên ngoài cái khác uy tín lâu năm bán thần bán tiên s cấp trở lên cường giả đều không thể tiến vào bí cảnh bọn hắn chỉ có thể ở hư không bên trong phía bạn hoặc là tiến vào cái khác tiểu thế giới ăn nhờ ở đ â u mà hư không bên trong nguy cơ trùng trùng không thích hợp bán thần bán tiên trở xuống hậu bối sinh tồn chu p ư ơ n g giật mình khó trách siêu năng thời đại về sau khai thác bí cảnh nếu không liền không có thổ dân có thông ổ d tí viên vương gật đầu nói trách ta rồi còn không phải là vì cứu các ngươi chu phương nghĩ nghĩ nói rằng không sao ta đông hoa đế quốc ít ra có thể ra năm vị tân tấn bán thần bán tiên cường giả a đương chân bạch mi cùng thông tí viên vương hoảng sợ nói nhưng giới mấy chục nói m mới chỉ c một vị bán thần n bán cấp, cấp, lời này h thể ra. Có v người là chu phương lại để cho bạch my sinh ra ba phần hy vọng không phải bên ngoài mấy cái kia a tạm thời thủ đoạn không phải tính rất dễ dàng bị nhằm vào thông thí viên vương chỉ vào ngoài cửa nói rằng hắn nói là không sát bọn người chương bốn trăm bốn mươi lăm trao đổi sinh tính toán chương bốn trăm bốn mươi lăm trao đổi sinh tính toán trước đó đại chiến không sắc tần chiến cùng thương cùng ba người lâm trận đột phá đến bán thần c h i cảnh s cấp chiến lược phá trận nhưng sau một tiếng tu vi lại lần nữa ngã rơi xuống hóa thần kỳ a cấp sơ kỳ thông tí viên vương cùng bạch mi trong lòng hiểu rõ đây là chu phương nào đó loại tàu thao tác mà thôi tạm thời tăng lên cảnh giới của bọn hắn loại phương pháp này không nói trước có hay không di chứng nhưng khẳng định không có cách nào không hạn chế sử dụng một khi bị chư thiên cường g i ả nhìn thấu dùng xa luân chiến vậy coi như song đời đương nhiên là hàng thật giá thật bán tiên bán thần cực giả các n g ư ơ i cứ yên tâm đi chu phương phất phất tay nói rằng chỉ là năm vị s cấp bây giờ đông hoa đế quốc tuyệt đối xuất gia nổi chu phương lò luyện bên trong lĩnh vực đều là hai chữ số trở về một chuyến kéo một chi s cấp quân đội không có vấn đề nghe được chu phương trả lời khẳng định bạch m i cùng thông tí viên vương an tâm chu phương thượng giới cùng chủ giới thật là người một nhà a dùng các n g ư ơ i đông hoa lời nói nói chúng ta có phải hay không nên tăng cường giao lưu lẫn nhau học tập cộng đồng tiến bộ a còn có các ngươi kia cái gì một cái gì một vùng cũng mang mang bọn ta thượng giới a bạch m i xem xét chủ giới phát triển như thế tấn mãnh lập tức muốn đem thục sơn đệ tử đưa qua dính được nhờ chu phương tiếu nói rằng yêu bạch m i đạo trưởng học rất nhanh đi lẫn nhau học tập cộng đồng tiến bộ đều hiểu chính trị giác nộ không tệ lắm thượng giới cùng chủ giới thiết lập quan hệ ngoại giao bất quá ba năm mà thôi đông hoa đế quốc văn hóa chuyển vận cũng là làm không tệ đường đường thục sơn kiếm phái tông chủ thượng giới bán tiên cường giả đều bị tẩy bị giáo dục vô cùng có giác ngộ chu phương đầu ó c cấp tốc chuyển động lập tức nghĩ ra một cái ý tưởng nói rằng vừa vặn ta gần nhất tạo dựng một cái vạn đạo học phủ ta dự định làm một cái trao đổi sinh bình thường cùng thục sơn làm một trăm thử một chút. chính là chúng ta đều ra một trăm h ọ c sinh lẫn nhau trao đổi học tập môn phái đối phương thần thông t u y ệ t học nhất thiết đãi ngộ muốn cùng hạch tâm đệ tử cung cấp bạch my đạo trưởng ngươi cảm thấy thế nào a đột phá bán tiên bán thần cơ duyên cũng có sao bạch my trực tiếp bại lộ suy nghĩ trong lòng chu phương cũng không quan tâm nhẹ gật đầu nói rằng đương nhiên là có cơ duyên này công khai ghi giá chỉ cần đệ tử của ngươi có thể đạt tới yêu cầu cũng không có vấn đề gì đông hoa đế quốc muốn đột phá ép cấp người đều xếp hàng điểm cống hiến mong muốn vượt qua khúc việt hùng bọn hắn ngươi t h u sơn đệ tử muốn cho đông hoa đế quốc làm châu làm ngờ còn tạp được bạch my sống hơn một năm hắn không biết là hắn đi đường đều không có chu phương sáo lộ g i ả i tốt kia k hai trăm n h năm trăm muốn năm trăm trao đổi sinh bạch my đổi giọng nói rằng thục sơn đệ tử hơn bạn nếu không phải sợ chu phương không đồng ý năm trăm h ắ n đều ngại ít không có vấn đề a thiên hạ hưng vong thất phu có chết đi ta liền ăn chút thiệt t h i tốt chu phương giả trang ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng nói rằng trở về liền làm đấu g i á hội thục sơn hạch tâm đệ tử danh lạch một cái có thể đáng giá không ít tiền a nhường những cái tia trấn quốc cấp thế lực tính tiền a nhất là khúc việt hùng vạn kiế môn khẳng định phải t á n ra bại xa tới thục sơn kiếm phái thiên hạ kiếm tu thánh đ i ệ n đối kiếm tu nhóm nhưng có lấy không cách nào ngăn cản rủ hoặc vẫn là hạch tâm đệ tử đ ã n h ngộ tuyệt đối có thể bán đi giá cao chủ giới thu hoạch được kiếm chi lĩnh vực đang lúc bế quan khúc việt hùng đột nhiên toàn thân mắt lệnh hắn còn cho là mình muốn tàu hỏa nhập m a tử tế lấy điều tra phát phát hiện mình nguyên thần cùng chân khí nhất thiết bình thường thục sơn kiếm phái trong đại điện chu phương cương vừa đáp ứng bạch mi yêu cầu thông tí viên vương vội vàng xen vào nói ta yêu thánh lâm cũng muốn năm trăm các người thế nào đều muốn ngũ bách châu kiệt luân muốn hay không à chu p ư ơ n g trong lòng nhà dánh một câu kỳ thực trong bụ kia tử thiên minh từ ra cùng hắn khai sáng ngự thú học phủ muốn phá sản làm phá sản hai cái chân quốc cấp thế lực cái này một đợt tuyệt đối kiếm lật chủ giới ngay tại từ ra lĩnh hội hấp thu nhanh chi lĩnh vực từ thiên minh đột nhiên một hồi tìm đập nhanh ngự thú không gian giao long cũng lật vọt lên lớn thanh thế nào đừng làm rộn t h ừ thiên minh hỏi giao long hai con nơi g ư hàn quang t r ợ t hiện đằng đằng sát khi nói đặc yêu từ nơi sâu xa ta cảm thấy có người đang tinh hữu kế chúng ta từ thiên minh cũng có cảm g i á này bất quá nghĩ lại an ủi không sao cả ta đông hoa đế quốc có tao thần tại người nào dám ở đây làm yêu giao long nghiêng đầu một cái suy tư hai ba mươi lăm giây sau lại bày ngay nắn g đầu nhẹ gật đầu nói rằng cũng là a vậy ta tiếp tục ngủ ta tại hư không bên trong gặp phụ thần cùng một thần một phương bốn người giao chiến chu phương đem chính mình thấy nói cho bạch my hai người để bọn hắn phân tích thế cục bạch my cùng thông tí viên vương c a o mày trầm tư hồi lâu thông tí viên vương nói rằng vì đông thiên bi cái này không hợp lý đối với hắn mà nói đông thiên bi tại trong tay hai đều như thế trừ phi trừ phi hắn đối thục sơn có mưu đồ đông thiên bi nhất định phải tại trong tay chúng ta bạch my nói rằng ta nhìn hắn tu vi viễn siêu một thần mọi người vì sao không thân tự ra tay chu phương hỏi lấy phụ thần bây giờ tu vi thượng giới căn bản ngăn không được thiên bi chỉ còn lại hai khối hẳn là thừa không có bao nhiêu áp chế áp bị vỡ vụn hai đại thiên bi đối với nhục thân cùng nguyên thần theo lý thuyết phụ thần hẳn là có thể hành động tự nhiên mới l à thông tý viên vương nói rằng thượng giới lấy chấn ma bảng làm căn cơ chế tạo mặc dù lấy chấn thủ vô tận vực sâu làm chủ nhưng phụ thần cùng vô tận vực sâu đều là thiên đình t ự đ ị n h tha nhược hiện thân tất nhiên sẽ bị chấn ma bảng chép rét xem ra thượng giới vẫn tương đối an toàn thượng cổ nhân vật phần lớn đều tới không được bạch mi nói bổ sung chấn ma bảng chính là, là năm đó thiên đình tri chủ hạo thiên hao hết một thân tu vi phụ thần nếu là toàn thịnh thời kỳ tự nhiên không sợ chẳng qua hiện nay hắn tuyệt đối ngăn không được chấn ma bảng nhất k í c h bạch mi cùng thông tí viên vương không biết là phụ thần có thể tại vô tận trong thâm viên tới lui tự nhiên kia chủ giới làm sao bây giờ chu phương hỏi thượng giới có chấn ma bảng chủ giới có thể không có phong thiên bốn b ị a căn cơ ngay tại chủ giới không cần lo lắng bạch mi trấn an nói rằng coi như lực lượng của hắn có thể chạy vào cũng muốn hao tổn t á m thành trở lên thông tí viên vương ngươi có thể không nên coi thường đông thiên bi cùng tây thiên bi bi năng hồng quân nát tạo hóa ngọc điệp mới rèn đúc ra phong thiên bốn địa tuyệt đối là vạn cổ đệ nhất phóng lớn Coi như hiện tại chỉ còn lại một nửa uy năng cũng không phải bọn hắn có thể phỏng đoán đúng vào lúc này thiên cơ tử xuất hiện ở thục sơn a là thiên cơ tử tiền bối a không xác xa xa trông thấy tới thiên cơ tử lao thần côn làm sao ngươi tới thục sơn thương cùng hỏi hắn cùng thiên cơ tử cùng thế hệ cũng là quen biết đã lâu t ầ n chiến nhàn nhạt gật đầu tiền bối tốt ai lao lực mạnh a chủ giới xảy ra chuyện thiên cơ tử cùng ba người giải thích một câu liền đ ố i với thục sơn đại điện hô tam thanh quan thiên cơ tử cầu kiến thiên cơ tử nghe n ó n g chu phương ở bên trong hắn chính là tìm đến chu phương chương bốn trăm bốn mươi sáu thần khí gia yêu thần đ i ê n chương 446, t h ầ n khí i a yêu thần đ i ê n thượng giới thần tông bây giờ tự thân khó đảm bảo tìm bọn hắn vô dụng chủ giới gặp nạn rồi lúc này vẫn là không thể rời bỏ chu phương vào đi bạch my thanh â m theo trong đại điện truyền ra xảy ra chuyện chu phương xảy ra chuyện thiên cơ tử vừa đi vừa hô người mới xảy ra chuyện chu phương khỏe mắt cơ bắp rung động run một cái nói rằng chớ nóng vội chớ nóng vội uống miếng nước từ từ nói thiên cơ tử không kịp đối bạch my bọn người hành lễ đối với chu phương nói rằng bảy ngày trước toàn cầu nhiều chỗ xuất hiện to lớn không gian chi môn vô số o a n hồn hiện lên thực lực mạnh nhất oan hồn đã có a cấp trình độ chủ giới tổn thất nặng nề a cái gì bạch mi cùng thông tý viên vương đứng lên thượng giới tồn tại chính là vì chấn áp vô tận vực sâu bây giờ vô tận vực sâu oan hồn vậy mà tiết lộ bọn hắn tự nhiên sốt ruột oan hồn giết người người sau khi chết sẽ xuất hiện tại vô tận vực sâu vô tận vực sâu thực lực liền sẽ càng mạnh đây là một cái tuần hoán đặc tính cũng là vô tận vực sâu chỗ kinh khủng thật sự là nhà ruột còn g ặ p mưa tiểu thế giới mới vừa vặn đánh lui lúc này còn tại đối thượng giới nhìn chằm chằm phụ thân đã ra hiện tung tích thân dấu chỗ tối không có hảo ý hiện tại bình t ĩ n h thật lâu vô tận vực sâu lại đi ra náo yêu tiêu h thân chu phương vội vàng lấy ra mai rùa mở ra thời không cửa hàng lục soát giải quyết c h ấ n linh đinh thủ đoạn đây là đuổi thời điểm thời điểm không lo được lãng phí bỏ ra hai cái đại viên mãn pháp tắc một cái giá lớn chu phương giải quyết c h ấ n linh đinh phóng xuất ra phân thân chu phương nói rằng phân thân của ta liền lưu tại thượng giới bạch my đạo trưởng yêu thần ta liền đi trước không v ộ i bạch my ngăn trở vội vã rời đi chu phương sau đó nói ta t h u sơn có không ít nhằm vào a n hồn trận pháp cùng thần thông ngươi cùng một chỗ mang đi a chu phương tiếp nhận một đống thần thông trận pháp phát hiện trung cao giai thần thông liền có ba cái thâm bảo d ư ờ n già hóa thần kỳ trở lên trận pháp m ấ y cái phần lễ vật này không thể bảo là không nặng lúc này thông thí viên vương cũng lấy ra một cây trường tiên đưa cho chu phương nói rằng đây là đả thần tiên đối đoan hồn có hiệu quả thượng cổ thần khí đả thần tiên chu phương tiếp nhận đả thần tiên trong đó minh mông lực lượng khiến lòng rún sợ còn có một đạo liên quan tới thần khí công năng tin tức tràn vào trong đầu đây là điểm hóa vật độc hữu đặc tính quả nhiên là thần khí bây giờ điểm hóa vật chỉ có thể điểm hóa người chính mình sử dụng điểm hóa người tử vong về sau điểm hóa vật liền sẽ tiêu thất tại hư không bên trong Lấy chu phương nhìn ự hết tam thanh quan điện tịch tự nhiên cũng biết thần khí chế tạo nguyên lý liền nói rằng đa tạ yêu thần vậy ta liền trả lại nguyên một cái thần khí a con mời yêu thần đem kêu phản phẩm kim cô bổng cho ta mượn xem một chút chu phương nói rằng thông tí viên vương chiến lược mặt trời trước đó tại cùng tiểu thế giới cường giả trong giao chiến tuân ra thực lực t r ê n lệnh điểm khiến p h ả n phẩm kim cô đ ồ n g không thể thừa nhận chu phương nhìn ra được thông tý viên vương chiến lược nhận lấy binh khí hạn chế nếu có một cái binh khí tốt hắn nhất định sẽ tăng mạnh thông tý viên vương văn ngôn trong lòng trở nên kích động hắn tự nhiên nghe hiểu được chu phương ý tứ thông tý viên vương hoàn toàn ngăn không được dụ hoặc đem p h ả n phẩm kim cô đ ồ n g ném cho chu phương chu phương quả quyết ném ra mấy ngàn k h ỏ ả tinh thuần đ á năng lượng bố trí xuống một thượng cổ đại trận là thần luyện chi trận a mặc phi hôm nay có thể may mắn chứng một cái thần khí sinh ra bạch mi cũng có chút kích động chu phương đem đột phá ép cấp thời điểm đ à n sinh linh hóa trái cây ngưng tụ đi ra để vào đại trận bên trong t h â n luyện chi trận vận chuyển đạo đạo tơ vàng theo linh hóa trái cây bên trong bị rút ra vô số kim sắc sởi tơ c u ố n quanh ở đen nhánh côn sắt phía trên kim sắc càng c u ố n càng nhiều nhìn xem gậy sắt hai đầu chậm chậm hơn nhiều ra hai cái kim cô thông tí viên vương kích động toàn thân run dày giống như thật giống như năm đó một khỉ một gậy nam thiên môn trước đánh nát thiên h u n g ác chiến bát phương hình tượng còn ở trước mắt chính là kêu đồng tử quả thực giống nhau như lúc kim sắc sởi tơ toàn bộ tiêu hao hoàn tất ông phản phẩm kim cô bổng run run một hồi một hồi khí lãng hướng bốn phía quyết tán thượng giới tất cả bổng tử đều không hiểu chấn động lên một cái thần khí ra đời thông tí viên vương một thanh cầm qua bổng tử trên dưới lục lọi trong lòng khó mà ước chế vui mừng như điên không khỏi phá lên cười ha ha ha ha. tiếng cười vang vọng thục sơn trên dưới thục sơn đám người nhìn về phía đại điện xong đời yêu thần điên rồi cái gì yêu thần đại nạn đã tới cái gì yêu thần con riêng tìm tới cửa yêu thần nữa thích nam ngoa tạo thật hay giả ta có thể chứ trong đại điện bạch mi cũng thay thông tí viên vương cao hứng nói rằng ngươi nên cho nó đặt tên gọi kim cô t ồ n g tổng không được ca vạn nhất về sau hai cây b ồ n g tử gặp nhau ngươi để bọn chúng như thế nào tự xử thông t í n viên vương nhẹ gật đầu rất tán thành nói rằng vậy thì gọi kim cô t ồ n g số hai a bạch mi thiên cơ tử ba chu phương cười lớn một tiếng nói rằng ha ha tên rất hay quả nhiên anh hùng sở kiến lược đồng thiên cơ tử bạch mi ba thông t í n viên vương cầm tân thần khí hết sức vui mừng trên này giới tránh một khắc đều không dừng được trước đó yêu thần thật sự là trầm ồn không tưởng nổi lúc này nhìn hắn ngược thật sự có chút giống hầu tử a không hắn vốn chính là hầu tử đột nhiên thông tý viên vương đ ẳ n g không mà lên bay vào v â t tiêu nhất thời thiên không bị xé nước ha ha thoải mái quá sung sướng thông tý viên vương thanh â m truyền đến hắn lúc này tinh lực không chỗ phát tiết không bao lâu nổ vang chuyển đến kinh thiên động địa nơi xa mấy ngọn núi hóa thành bụi bặm vô tận vực sâu tính là gì đông tây nhìn ta hôm nay gì n ó thông tý viên vương lòng tin tăng nhiều một đạo lưu quang tiêu thất ở chân trời mấy người không thèm để ý thông tý viên vương chờ hắn phát tiết đủ liền có thể an tính lại chu p ư ơ n g đối bạch mi đạo trưởng chấp tay tạ đạo cũng đa tạ bạch mi đạo trưởng cho thần thông cùng chấp pháp ta cho thục sơn một cái đột phá bán tiên danh lệch không thể nặng bên này nhẹ bên kia thục sơn tặng đông tây cũng vô cùng chân quý a kia thật là đa tạng bạch mi kích động sợi dâu đều vểnh lên lên rồi đây chính là đại cơ duyên a mặc dù không biết rõ chu phương có thủ đoạn gì nhưng hắn lựa chọn tin tưởng chu phương ba phút sau thông tí viên vương máu me khắp người hai tay vặn vẹo về tới thục sơn bạch mi chu phương thiên cơ tử là ta bành trướng v ư ợ t sâu ý chí vậy mà sống lại kém chút về không được thông tí viên vương t r ầ một nói bị vực sâu ý chí bạo đánh một trận kém chút chết thảm vực sâu thông tí viên vương lúc này thanh tình lập tức đám người lại ai b ậ lên vực sâu ý chí sống lại h ả o tâm mệnh mọi a cảm giác thượng giới không có đường sống chu phương bọn người đối với sâu ý chí tình huống đơn giản tham khảo một chút vẫn là quyết định đi một bước nhìn một bước lúc này suy nghĩ nhiều cũng vô ích chu phương cùng thiên cơ tử mang lên tần chiến bọn người lên đường hướng chủ giới tiến đến chương bốn trăm bốn mươi bảy chiến thánh anh hồn thời gian phát tắc chương bốn trăm bốn mươi bảy chiến thánh anh hồn thời gian phát tắc trên đường đi chu phương bắt đầu kiểm kê hạ chính mình gần đây thu hoạch hoàng phong giới về sau bọn hắn lại diệt bà cái thế giới thu hoạch lĩnh vực m ư ơ i một đại viên mãn phát tắc hai trăm nhập môn tiểu thành đại thành pháp tắc ước chừng hơn năm trăm đầu thượng giới một trận chiến luyện hóa b á n thần bán tiên m ộ ư ơ i một người thu hoạch được lĩnh vực hai mươi chín đại viên mãn pháp tắc hơn ba mươi đầu cái khác pháp tắc hơn bảy mươi đầu lại thêm hoàng phong giới trước đó thu nhập lúc này chu phương trong lò luyện nắm giữ lĩnh vực bốn mươi hai đại viên mãn pháp tắc bốn trăm ba mươi đầu cái khác pháp tắc tám trăm chín mươi hai đầu chu phương không số không biết rõ khẽ đếm giật mình không nghĩ tới có một ngày hắn có pháp tắc có thể cao đến bốn chữ số bốn chữ số pháp tắc chi lực chu phương trước kia có thể là nghị cũng không dám nghị quả nhiên giết người cấp của mới là nhanh nhất làm giàu phi phi phi là bởi vì bọn hắn mưu đồ làm loạn trước đây trừng phạt đúng tội tuyệt đối không phải ta ham bọn hắn pháp tắc lĩnh vực chu phương thầm nghĩ trong lòng hắn lúc này đã bắt đầu tính toán những n à y pháp tắc chi lực công dụng trước chính mình hấp thu một đợt hữu dụng toàn bộ hấp thu hết đem đại thánh giáo c ả n khôn một côn thần thông cần thiết pháp tắc toàn bộ xoay sở đủ cái khác còn lại đại viên mãn pháp tắc liệu cho mai dù ở thời không cửa hàng bởi vì thời không cửa hàng hối đoái yêu cầu nhất định phải là đại viên mãn pháp tắc cuối cùng còn lại cái khác pháp tắc dùng để r ú thẻ chỉ cần là pháp tắc hộp ai đến cũng không có cự tuyệt chu phương đem trong lò luyện pháp tắc phân loại chọc trình ba ngàn đại đạo trước một trăm cùng càn khôn một côn cần thiết pháp tắc toàn bộ bị chuộ chỉ cần trước một trăm h ắ n hiện tại chính là như thế bắt bẻ hết thể bị chu phương hấp thu ba mươi mấy đầu p h á p tắc càng khôn g một côn p h á p tắc đã phối tể hiện tại còn kém lĩnh mộ trong đó thần thông đạo ấn cái này thần thông thật là chu phương trước mắt thủ đoạn mạnh nhất căn cứ chu phương theo hát tháp nhĩ kia hiểu rõ trong vũ trụ mịt mờ cũng chỉ có số ít mấy cái thế lực lớn mới có đỉnh cấp thần thông đương nhiên hiện tại chu phương đối hát tháp nhĩ lời nói bảo trì thái độ hoài nghi cũng nói cái này thần thông hí hữu cùng c h â n quý hấp thu xong phát tắc chu phương lấy ra mai rùa bắt đầu tìm kiếm một chút hữu dụng đông tây chẳng có mục đích tìm kiếm t ự như nữ nhân đi dạo đảo bảo như thế chu ó đôi k i cũng chỉ là m ố n dạo chơi. Chu phương p hoài á nghi cái tứ này h đông tây vốn không có mắt như vậy đại khái là bởi vì cái này là vật có chủ đây là trắng trận cướp đoạt phí tổn còn đặc yêu là bản mệnh nguyên minh vừa nhìn liền biết rất trọng yếu đổi cái này đồ ma kiếm đối phương không biết rõ có thể hay không trực tiếp ở ra r á m chu phương tiếp tục đi dạo lấy lại phát hiện tương tự c h ạ m tiên đao cùng đồ thần thương một cái nhằm vào tiên đạo cường giả nguyên thần một cái nhằm vào thần đạo cường giả nhục thân c h ạ m tiên đao s .E. c ấ p giá trị hai mươi đầu đại viên mãn phát tắc tại hư không trung du đáng vô chủ nguyên bình đối nguyên thần có cực cao lực sát thương đồ thần t h ư ơ n g s .E. c ấ p giá trị hai mươi đầu đại viên mãn phát tắc tại hư không trung du đ á vô chủ n g u y n ì n h chuyến p h á nhục thân có thể tiêu hao khí huyết chi lực quả nhiên hai món bảo vật này là vô chủ liền khá là rẻ giá tiền này coi như không tệ nhưng là chu phương không cần đến thời không cửa hàng cơ hồ có cầu nguyện công năng liền không có đổi tới đông tây ngay cả phụ thần thân phận đều có thể b ớ n bán bất quá giá trị một trăm đầu phát tắc chu phương cảm giác có chút không đáng đột nhiên chu phương trong đầu linh quang l ó e lên bọn hắn cùng tiểu thế giới còn có phụ thần vô tận b ự c sâu một phương t r ê n l ệ n h là cái gì là cấp cao chiến lược là chân tiên chân thần s c ấ p cường giả số lượng không biết rõ thời không cửa hàng phải chăng có thể hối đoái trung tâm cường giả hoặc là khôi lỗi chu phương tâm niệm vận động thời không cửa hàng liền xuất hiện một đồng thương phẩm thần binh lược sĩ s cup giá trị năm đầu đại viên mãn phát tắc có thể huyên hóa m ư ơ i vị s cấp cường giả chiến đấu một khắc đồng hồ. huyên hóa lực sĩ thực lực chịu người nắm giữ ảnh hưởng cái này thần binh lực sĩ cùng trước đó c u thiên mặt thả ra như thế nghe đồn mạnh nhất có thể triệu hoán ra mười vị bán thần đ ỉ n h phong lực sĩ bất quá đây là tiêu hao loại thần binh giá trị năm đầu đại viên mãn phát tắc không tính tiền nghi chu phương lúc trước cũng có một chút triệu hoán tấm thẻ hắn lây c h ố n g không thẻ thử qua hư không triệu hoán thẻ thực lực thượng hạn là a cấp đ ỉ n h phong lúc này liền có vẻ hơi gân gà từ tạp trở lên liền không có rút đến hư không triệu hoán thẻ trước mắt chỉ có thể ký thác thời không cửa hàng tiếp tục nhìn xuống vũ trụ máu cực trùng ss cấp giá trị mười ba đầu đại viên mãn phát tắc ss cấp chiến lực. ký sinh cổ trùng lấy hấp thụ tốc chủ hết u y nhục mà sống mỗi ngày cần hấp thụ cùng thực lực cung cấp năng lượng không cách nào cung ứng năng lượng tốc chủ liền sẽ bị phản vệ mà chết cái này tốt đông tây đang tiếp tác dụng phụ quá lớn thiên lòng cổ thi phá hủy ma thân cực tiên khôi lôi chiến thánh anh hồn ss cấp giá trị hai mươi năm đầu đại viên mãn pháp tác đấu chiến tinh vực c h u y ể n thừa bí pháp c ô động c h i anh hồn có thể triệu h o à n ss cấp chiến thánh tác chiến cần lấy nguyên thần bảo vật thai ngén dễ hao tổn thành phẩm hao tổn độ xem thai n é n bảo vật số lượng phẩm chất cùng triệu h o à n chiến đấu cường độ mà lịch ra nhìn trung đông đảo chiến lược triệu hoán vật phẩm là thuộc cái này chiến thánh anh hồn tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao chiến đấu tiêu hao ít nhất còn có thể bảo dưỡng có thể lặp đi lặp lại sử dụng chu phương ở phía dưới còn chứng kiến chiến thần anh hồn sss cấp giá trị 260 đầu đại viên mãn pháp tác đấu chiến tinh vực truyền thừa bí pháp c ô động chi anh hồn có thể triệu hoán sss cấp chiến thần tác chiến cần lấy nguyên thần bảo vật thai ngén dễ hao t ổ n thành phẩm hao tổn độ xem thai ngén bảo vật số lượng phẩm chất cùng triệu hoán chiến đấu cường độ mà lịch ra cái này đông tây đầy đủ hắn bình định tứ phương đi chu phương kém chút một cái k thật là chu phương còn muốn đổi điểm lĩnh nộ g thời gian pháp tắc đông tây không nỡ đem chỉ có bốn trăm ba mươi đại viên mãn pháp tắc hoa ở chỗ này hơn nữa lập tức phóng thích nghiền ép cấp chiến l ự c phụ thần khẳng định lại muốn che giấu trước lửa gạt ra hắn chân thân lại nói chu phương tâm niệm động tinh ở giữa thời không cửa hàng vật phẩm liền bắt đầu biến đổi thời gian pháp tắc nhập môn giá trị năm mươi đầu đại viên mãn pháp tắc ngoa tạo vật phẩm gì đều không có trực tiếp để ngươi lĩnh nộ g thời gian pháp tắc đến nhập môn cảnh giới nhưng giá tiền này cũng cao đáng sợ đủ chu phương hối đ á i hai chiến thánh anh hồn đây chính là hai cái có thể lặp đi lặp lại sử dụng chân thần cấp chiến vẹn vẹn cấp độ nhập môn p h á p tắc là b cấp cảnh giới mà thôi giá tiền này không hổ là ba đại đạo đứng đầu kế tiếp còn có một số vật phẩm có thể hối đoái thời gian p h á p tắc tiểu thành giá trị một trăm ba mươi đầu đại viên mãn p h á p tắc chu phương giật mình trong lòng dọa dẫm quả thực là dọa dẫm hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này mai rùa đang cố định lên giá thời gian p h á p tắc đại thành giá trị ba trăm tám mươi đầu đại viên mãn p h á p tắc thời gian p h á p tắc đại viên m ã n g i á trị tám trăm tám mươi đầu đại viên mãn phát tắc ha ha chu phương nhất trận im lặng liền pháp tắc chi lực mà nói không gian thời gian phát tắc, tắc gấp một mươi mà thôi nhưng cái này hối đoái giá trị là tám trăm tám mươi lần a quá kinh khủng đại viên mãn thời gian phát tắc hắn cũng không mua nổi chương bốn trăm bốn mươi tám tàu thần thủ đoạn liền c h ấ n đ ắ n g người chương bốn trăm bốn mươi tám tàu thần thủ đoạn liền c h ấ n đ ắ n g người bàn bạc một chút chu phương cuối cùng đổi giá trị một trăm ba mươi đầu đại viên mãn phát tắc thời gian phát tắc tiểu thành lại đổi bốn chiến thánh anh hồn hao tốn một trăm đầu đại viên mãn phát tắc sau đó lại tốn m ộ ư ơ i đầu phát tắc đổi một ngàn khỏa hồn nguyên đây chính là khôi phục nguyên thần tốt đông tây hẳn là đủ chiến thánh anh hồn tiêu hao một hồi đi sau đó chu phương lại đổi một nhóm bảy trận luyện khí vật liệu hao tốn một trăm đầu đại viên mãn phát tắc trong đó, dùng cho cường hóa tam s á t kiếm vật liệu đã xài hết chu phương tám mươi đầu đại viên mãn p h á p tắc lại tốn ba đầu đại viên mãn p h á p tắc đổi một thiên tài lục xuất khí cái này đông tây là cho vạn đạo học phủ chuẩn bị cuối cùng chu phương bốn trăm ba mươi đầu đại viên mãn p h á p tắc chỉ còn sót sáu mươi hai đầu p h á p tắc tạm thời không có gì thiếu liền đặt vào dự bị a đến tại cái gì tây thiên bi phong ấn cố lên bao cũng không cần phải phong ấn trước mắt vẫn là một trăm tây thiên bi phong ấn từ khi bị chu phương tăng thêm dầu về sau liền không còn có hao tổn qua đón chừng phụ thần từ bỏ con đường này a xem như một vị kế diện thượng cổ như đồ thiên hạ trí giả đương nhiên sẽ tránh cho tại cùng một nơi té ngã hai lần chu phương tại dừng lại mua mua mua về sau liền cùng thiên cơ tử về tới đông hoa đế quốc kinh thành không gian pháp tắc đi đường chính là như thế thuận tiện tao thần tao thần trở về a là tao thần tới a đại gia mau tới tao thần trở về siêu quản cục tầng cao nhất phòng họp từng đ ợ t tiếng hô hoán vang lên cho đến ngày nay chu phương đối với mình tao thần xưng hô thế này đã không có cách nào kháng c ự đông hoa đế quốc không có bế quan hơn mười vị trí tôn toàn bộ đến đông đủ năn g h ỉ một chút là chu phương dẫn đầu nói chu đạt phúc xem như lâu dài hội nghị chủ trì đứng lên nói rằng hết hạn hôm nay d ạ n g sáng không điểm toàn cầu chung mở ra mười cái v ự c sâu chi môn trong đó v ự c sâu o a n hồn liên tục không ngừng tốn ra thực lực mạnh nhất có a cấp đ ỉ n h phong may mắn a cấp o a n hồn số lượng không nhiều hiện tại mặc dù mười cái tạm thời bị chấn áp nhưng chúng ta tổn thất không ngừng đáng q u y ế t đại không ít tiểu quốc trí tôn đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc một cái từ khái quát tình huống hiện tại cái k i a chính là nhân tâm bất ổn o a n hồn kỳ dị khó lường rất khó đánh vết dẫn đến một chỗ v ư ợ sâu chi môn cần nhiều vị a cấp trí tôn tọa trấn hòa vân tức tọa trấn tây thiên mi hát tháp nhi cũng không cách nào phân thân chỉ có thể tọa chấn kinh thành vùng ngoại ô vực sâu chi môn đông hoa đế quốc hơn mười vị trí tôn cường giả cũng vội vàng lấy khắp nơi cứu hỏa còn gì nữa không chu p h ư ơ n g hỏi chu đạt phúc tiếp tục nói vực sâu chi môn vừa mới mở ra thời điểm đại gia ứng phó tương đối vội vàng dẫn đến vô số o a n hồn đào thoát bây giờ tại các nơi làm loạn khó mà bắt giữ long h ổ sơn cùng m a o sơn đâu đây không phải bọn hắn chuyên nghiệp sao chu p h ư ơ n g hỏi cái này hai đại môn phái đều có mấy ngàn năm lịch sử tại thượng cổ cũng là chuyên môn đối phó quỷ quái đối yêu thú cùng vực sâu văn hồn có phong phú kinh nghiệm cùng thủ đoạn trương tiên sư bất đắc dĩ nói có lòng không đủ lực a long h ổ sơn trên d ư ớ i chỉ có ta một vị a cấp coi như ta lôi pháp tương đối khắc chế v a n hồn cũng nhiều nhất đồng thời đối phó hai cái a cấp v a n hồn mà b cấp cao thủ long h ổ sơn chỉ có ba vị đã toàn bộ phái đi ra c cấp trở xuống liền không có tác dụng gì về phần mao sơn tình huống liền càng thẳng hơn mao sơn trưởng môn trương khải bây giờ cũng chỉ là b cấp sơ kỳ ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài mao sơn không người có thể điều đi vượt sâu chi môn chu phương không nói thêm cái gì phất tay lấy ra một đống vật liệu cùng bí tịch nói rằng tại mười cái vực sâu chi môn bên ngoài bố trí xuống đại trận trận pháp t ư ờ n g hiệu đều ở nơi này các ngươi cố gắng lĩnh hội mặt khác nơi này có chút khắc chế ban hồn thần t h ô n g đại gia toàn diện cầm lấy đi học được đúng rồi đông hoa đế quốc bên ngoài trí tôn phải trả phí học tập các quốc gia trí tôn đối với hắn cũng không có nhiều trung tâm chu phương cũng không phải cái gì thánh mẫu làm sao có thể để bọn hắn m ạ c h phiêu một đám trí tôn tiếp nhận chu phương vật liệu cùng điện tịch nhìn lại nhìn một chút trên mặt mọi người không khỏi hiện lên vẻ kích động cùng khó mà ước chế ngạc nhiên mừng rỡ cái này đông tây thật sự là mưa đúng lúc t mặt h ầ n khác n h ta thần, thủ đoạn cùng h thục sơn còn có yêu thánh lâm đàm lật tốt thục sơn chẳng những phái ra năm trăm linh vị đệ tử đến đây trợ trận trả cho chúng ta mở ra năm trăm linh hạch tâm đệ tử đánh ngộ Cái này t h u ộ c sơn hạch tâm đệ tử d gãy ngộ i ta, ta năm h c t đ ă m linh ậ đều bọn hắn còn phái năm trăm linh đệ tử đến đây trợ trận thục sơn thật sự là hiệp can nghĩa đ à m a không hổ là trong truyền thuyết danh môn chính phái lòng son hiệp cốt vậy cũng phải là tao thần mặt mũi lớn nếu là n g ư ơ i đi đàm luận có thể nói tiếp ha ha kia là kia là cái này may mắn mà có tao thần chạy nhanh a thiên cơ tử cũng chân kinh chuyện còn có thể làm như vậy bọn hắn trên đường đi chuyện phiếm cũng biết chu phương cùng thục sơn yêu thánh lâm trao đổi sinh kế hoạch không nghĩ tới vấn đề này tới chu phương trong miệng liền biến thành bộ dáng này không s ắ c cùng tần chiến đã chết lặng đây là tao thần cơ thao chớ sáu chớ sáu ngay cả thương cùng đều đã quen thuộc đối chu phương một bộ này cũng không có cảm giác gì giống nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem một đám trí tôn cũng là một chuyện khoan khoái vô cùng mọi người đều say ta độc tỉnh đi mặt khác chu phương thủ thế đệ ép đám người lần nữa yên tĩnh trở lại yêu thánh lâm cũng trợ giúp chúng ta năm trăm chỉ linh thú nhưng những n à y linh thú là chúng ta hợp tác đồng bạn cho nên không thể cưỡng ép nhà chủ cần dựa vào người cơ duyên liền xem ai cùng tình cảm của bọn hắn bồi dưỡng tương đối tốt rồi mặt khác yêu thánh lâm trả cho chúng ta mở ra năm trăm cái danh l ạ c h cái này năm trăm n g ư ờ i có thể đi bọn hắn trong tộc chọn lựa linh thú đồng thời tham khảo bọn hắn thần t h ô n g danh sách này ta cũng dự định cầm tới đấu giá đấu giá đoạt được vẫn như cũng dùng cho vạn đạo học p h ủ kiến thiết chu phương vừa dứt lời phòng họp liền s ô i trào lần này liền tần chiến cùng không sắc đều t r ò n váng không khỏi ở trong lòng hò hét sáu trăm sáu mươi sáu cái này còn có thể chơi như vậy sao bị yêu thần biết không biết do hắn có thể hay không cùng người liệu mạng a trong phòng họp tầm ý khắp trốn chu phương không thèm để ý ném ra sau cùng quả bom nặng ký về sau phàm lạt tại đông hoa đế quốc điểm cống hiến vượt qua ngàn vạn đều có thể nhận lấy một cái ép cấp lĩnh vực trước mắt trên tay của ta còn có những này lĩnh vực chu phương nói tại phòng họp trên màn hình lớn hình chiếu ra một cái h seo b ả n g biểu bên trong tràn đầy viết bốn mươi cái lĩnh vực còn có hai cái lĩnh vực hắn cho vân mộng ngữ giữ lại d i ệ t linh lĩnh vực cùng hồn chi lĩnh vực đông hoa đế quốc điểm cống hiến ngàn vạn đồng giảm trí tôn p ấ n đấu ba năm năm đều làm không được yêu cầu này không cao cũng không thấp chu phương lời này vừa nói ra ồn à phòng họp trong nháy mắt yên một đám t r í tôn đều xứng sở nhìn xem màn hình lớn đầu góc trống rỗng trong thời gian ngắn bị khiếp sợ quá nhiều lần đại nào đứng máy bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa nhiều như vậy ngạc nhiên mừng rỡ năm giây sau trong phòng họp trận trận tiếng hoan hô vang lên hiện tại liền ép cấp đều có linh kết nối đến thật bất khả tư nghị t à o thần vĩ vũ t à o thần khí phách chương bốn trăm bốn mươi chín siêu năng giới thịnh hội chu phương về nhà chương bốn trăm bốn mươi chín siêu năng giới thịnh hội chu phương về nhà hội nghị kết thúc vạn kiếm môn điên rồi đông hoa đế quốc kiếm tù cũng điên rồi t h ụ sơn thiên hạ kiếm đạo thánh địa hạch tâm đệ tử danh n lệch p h à m kiếm tu người ai có thể ngăn cản như thế dụ hoặc vô số kiếm tu hướng hàng thị vạn đạo học phủ hội tụ bởi vì chu phương thả ra tin tức danh n lệch đấu giá hội sau ba ngày sẽ tại vạn đạo học phủ cự hình nhiều truyền thông phòng học cử hành có thể đồng thời dung nạp ba vạn người nhiều truyền thông phòng học chu phương nghĩ đến hẳn là đủ dùng đồng thời kinh thành thất đại gia tộc ngự thú gia tộc từ gia cũng điên rồi ngự thú học phủ đã nghỉ học bởi vì đã không có học sinh nghe giảng bài siêu năng giới tán tu ngự thú sư nhóm cũng điên rồi toàn bộ hướng vạn đạo học phủ tiến đến linh thú là cái gì cái kia vốn là là tại siêu năng giới có thể n g ộ nhưng không thể cầu tồn tại một cái c cấp linh thú có thể bán được mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn còn có tiền mà không mua được một cái b cấp linh thú kia liền có thể để ngươi trở thành siêu năng giới cự phách uy chấn một phương a cấp linh thú toàn cầu cũng chỉ có từ thiên minh mới có s cấp linh thú quên đi a tao thần k i u biến thái không đặt vào thống kê mà bây giờ một đám c cấp b cấp linh thú c h ẳ n g b ả o vẫn là nắm giữ thượng cổ chuyển thừa linh thú cùng thần tông đặt song song yêu thánh lâm thế lực linh thú vậy cái này giá trị trận tăng không chỉ gấp m ư ơ i lần a yêu thánh lâm linh thú cùng bình thường linh thú so cái kia chính là tốt nghiệp trung học linh thú cùng thanh hoa tốt nghiệp linh thú khác nhau giả thiết đều là hai mươi lăm tuổi nhưng cái này có thể giống nhau sao vì nhóm này siêu cao chất lượng linh thú siêu n ă n giới g còn có vô số người tạm thời đổi nghề chỉ cần bị một cái linh thú nhận chủ cái kia chính là hợp cách ngự thú sư mau kiếm a càng quan trọng hơn là chu phương kia năm trăm tiến g về yêu thánh lâm danh lệch quan phương tổ chức cho ngươi đi thanh hoa ra mắt cùng nhau không chúng có thể không đi có thể một mực cùng nhau ngươi có đi hay không vạn nhất bị đại danh đỉnh đỉnh yêu thần nhìn chúng đâu người trẻ tuổi đi mẫu nghĩ vẫn là phải có thế là yêu thánh lâm danh ngạch so thủ sơn càng nổi tiếng điên c u a người càng nhiều gấp mấy lần vạn đạo học phủ trong vòng m ộ ư ơ i dặm toàn bộ giao thông tê liệt siêu quản cục toàn bộ điều động duy trì chị an đại gia cũng có chút tập mãi thành thói quen giống như tao thần mỗi lần có chút động tác nơi này liền phải giao thông tê liệt mặc dù con đường đã xây dựng thêm ba lần nhưng vẫn là không được việc a chu phương về đến trong nhà chu nhã lê cùng bảo mẫu ngay tại bồi hai cái tiểu gia hỏa chơi đùa chu đ ạ i ca n g ư ờ i trở về rồi chu nhã lê nhìn xem đột nhiên xuất hiện trong phòng chu phương hưng phấn hô đúng vậy a thượng giới sự tỉnh tạm thời đã qua một đoạn thời gian chu phương nhìn chung quanh một chút phát hiện vân n g ọ n g ngữ không ở nhà a n g ọ n g ngữ đâu chu nhã l ê liếc mắt nói rằng chị dâu tại ngươi vạn đạo học phủ lên lớp đâu tuần hiệu trưởng mở học phủ chính mình coi như vung tay t r ư ở n g quỹ cái này hiệu trưởng thật là tương đối xứng chức vân n g ọ n g ngữ hiện tại thật là vạn đạo học phủ tu tiên học viện việt trưởng học phủ chuyện cũng đều là nàng cùng đông hoa đế quốc mấy vị trí tôn xử lý h tháp nhĩ bây giờ cũng đang khắp nơi cứu hỏa không có tinh lực bận tâm học phủ chu phương đối chu nhã lên ó i rằng vậy sao ngươi ở nhà ngươi không lên lớp sao hôm nay cuối tuần a ta không phải ngươi vạn đạo học phủ học sinh đúng rồi n g ư ơ i có biết hay không ta năm nay năm thứ mấy chu nhã lê nhả danh nói n g ư ơ i có biết hay không ta năm nay mấy tuổi n g ư ơ i có biết hay không ta đến học kỳ thi cuối kỳ thi nhiều ít điểm n g ư ơ i tại tư liệu của ta bên trên đăng ký chính là người giám hộ a ta thân yêu kk chu nhã lê rất cảm kích chu phương năm đó cứu được nàng thay cả nhà của nàng báo thủ nhưng hắn như thế không có nhà chu nhã lê vẫn là rất thay vân mộng ngữ minh bất bình tùy tiện nhả danh một chút c h ú u phương nhiều năm như vậy mất tích ha ha ha ha chu phương gãi đầu một cái không ngừng nhìn từ trên xuống giới chu nhã lê cố gắng đang suy đoán tuổi của nàng mười tám tuổi đi ta mười lăm tuổi cảm ơn chu nhã lê chỉ giữ lại một cái ó t cho chu phương nhìn chu phương nhất trận lúng túng mà không mất đi lễ phép cười bàn tay to đẻ lên chu nhã lê đầu đùa nhi t ử nữ nhi một hồi vân n g ọ n g ngữ liền trở về chu phương ngươi trở về lúc nào nha vân n g ọ n g ngữ ngạc nhiên nói rằng chu phương méo nhéo, nhéo vân n g ọ n g ngữ bà vai nói ra ta vừa mới trở lại không bao lâu lào bà ngươi vất vả bảo mẫu làm một b à n đồ ăn nhanh tới dùng cơm đi cái này nói giống như cơm là hắn làm như thế vân ngộng n ữ ném cho hắn một cái nước mắt vân ngộng n ữ đi đến nhường ra cửa vị trí chu phương lúc này mới phát hiện vân ngộng n ữ sau lưng còn có một nam một nữ hai người này chu phương đều biết vân ngộng ngữ biểu mội mục tinh tuyết chu phương tiến vào siêu quản cục làm cái thứ nhất bản án chính là cùng nàng có quan hệ chu phương điểm hóa học viện đồng học thiệu tranh năm đó bỏ gian t à theo chính nghĩa mới trốn qua một kiếp da h ò a yêu mục tinh tuyết thiệu tranh các ngươi sao lại tới đây à? chu phương chào hỏi một tiếng tỷ phu tốt mục tinh tuyết cười một cái nói thiệu tranh n ơ m nớp lo sợ hô một tiếng tao t h ầ n tốt chu phương nhiều năm không thấy lúc này thiệu tranh gặp lại chu phương đã không dám giống như trước như vậy tùy ý hắn chỉ là một cái siêu nam giới phổ, phổ thông thông dê cấp nhỏ nhân vật mà chu phương cũng đã là quát tháo phong vân tao thần siêu năng giới đệ nhất nhân toàn cầu đệ nhất thần đồng học một trận không cần khách khí như vậy chu phương tiếu cười nói năm đó ân đ oán sớm đã giải khai hai người cũng không có cái gì sinh tử đại thủ hiện đang hồi tưởng lại đến cũng chỉ là thiếu niên ở giữa đánh nhau hầu đã mà thôi thiệu tranh g ậ t gật đầu không nói gì đúng rồi các ngươi sao lại tới đây chu phương hỏi thế nào mội mội ta không thể tới sao vân mộng ngữ dẫn đầu nói mục tinh tuyết một cái ư u oán bạch nhãn ném cho chu phương năm đó dù sao cũng là chính mình trước nhận biết chu phương không nghĩ tới bị biểu tỷ cho vượt lên trước vấn đề này nàng vốn là g i u dĩ không vui hơn mấy tháng mới giải khai khúc mắt hữu tình người không thể thân thuộc coi như xong không nghĩ tới bây giờ liên tục cửa đều muốn bị chê ngẫm lại đều tức giận chu phương lập biết ngay nói mình nói sai gãi đầu một cái chỉ vào thiệu tranh nói rằng ta là hỏi hắn đâu thiệu tranh sao lại tới đây thiệu tranh tốt thương cảm a vừa mới còn nói đồng học một trận đây này thiệu tranh vội vàng móc ra một phong màu đỏ phong thư nói rằng ta là tới đưa t h ì mời dưới lầu gặp chị dâu không nghĩ tới ngươi ở nhà a cái này vừa vặn cho ngươi chu phương tiếp nhận t h ì mời lung túng một cười nói a nhà hai người các ngươi một đôi không nghĩ tới chúng ta trở thành người một nhà mượt phu tốt mượt phu mục tinh tuyết cùng thiệu tranh m u ố n kết hôn vậy mình muốn theo một món lễ lớn mới được chương 450, đặc biệt sẽ kéo vương tử chương 450, đặc biệt sẽ kéo vương tử phi phi phi mục tinh tuyết tức giận chừng mắt chu phương ai cùng hắn một đôi đ ầ u ngươi có phải hay không tại thượng giới đánh nhau thời điểm bị người đánh tới đầu tử tế nhìn xem thiệp mời được không chúng ta là giới lầu xảo nộ là từ mỹ na thân lương là từ mỹ na đâu thiệu tranh lập tức giải thích nói sau đó hãy náy nhìn mục tinh tuyết một cái chu phương cái này mới nhìn thiệp mời một cái từ mỹ na năm đó một cái cô nhi viện bằng hữu đối với mình có thể có chút chiều cố chu phương nhất thẳng cầm nàng làm tỷ tỷ đồng dạng những năm này bốn phía bận rộn cũng không có cơ hội vấn ăn nàng chu phương há to miệng nói rằng ngươi có thể phải thật tốt đối nàng thiệu tranh lúc này nói rằng nhất định nàng bằng lòng gả cho ta là vinh hạnh của ta ta sẽ dùng cuộc đời của ta đến yêu hắn đầu tháng sau ta nhất định tới chu phương nhìn một chút thiệp mời nói rằng xin đợi đại giá thiệu tranh sau khi đi mục tinh tuyết bắt quái mà hỏi kia tử mỹ na là ai a nhìn ngươi biểu lộ không đúng đừng mù hỏi là cùng hắn cùng nhau lớn lên tỷ vân ngộ ngữ nhẹ nhàng vỗ một cái mục tính tuyết đầu cũng may mà người ta chiếu cố nếu không cũng sẽ không có hiện tại tao thần tại bí cảnh bên trong ba năm chu phương đem chính mình quá khứ cùng vân ngộ ngữ nói không biết bao nhiêu lần vân ngộ ngữ đều nhanh đọc ngược như chảy đúng vậy a may mắn mà có nàng chu phương tiếu cười nói lần này trở về dự định chờ bao lâu a vân ngộ ngữ lại hỏi chu phương không hề nghĩ ngợi nói rằng xế chiều đi xuyên thuộc bên k i a vực sâu chi môn nhìn không nhìn nhìn thấy vân ngộ n ữ thất vọng ánh mắt chu phương đổi giọng nói rằng chờ nửa tháng a vực sâu chi môn ta tất cả an bài xong sẽ không ra vấn đề quá lớn vậy thì tốt quá ta ngày mai mong muốn mua nhà biểu tỷ tỷ phu các ngươi bồi để ta đi mục tinh tuyết hưng ơ phần nói nàng vốn là cùng vân mộng ngữ ước hẹn vừa vặn chu phương trở về cũng cùng đi giúp nàng chọn một chút nhà mới nhà ngươi không phải có nhà sao chu phương tò mò hỏi hắn nhớ ký mục tinh tuyết thật là phú nhị đ ạ i đâu trong nhà là hào chạy tới mục tinh tuyết r ỗ i ra tuyết trắng cổ nói rằng h ử ta mới không cần cùng cha mẹ ở đâu ta muốn tự lực cánh sinh mua thuộc về phòng ốc của mình mục tinh tuyết mới hai mươi hai tuổi liền có thể tự mình mua nhà chu phương đối nàng lau mắt mà nhìn tán dương lợi hại ngươi toàn nhiều ít tiền đặt cọc a mua bao lớn phòng ở ngay kế tiếp mục tinh tuyết mang theo dịch dung chu phương nhất gia đình đi tới thành nam đặc biệt sẽ kéo ô tô cửa hàng mục tinh tuyết nói rằng nơi này có bạn học ta giới thiệu một vị tiêu thụ nói có thể đánh cho ta gãy chu phương nhìn một chút cửa hàng phía trên cửa đầu nói rằng đặc biệt sẽ kéo tấm bảng này xe không phải phanh lại có vấn đề sao trước đó ra nhiều lần tin tức đâu chết không ít người người trinh chiến thợ giới còn có thể nhìn tin tức vân mộng ngữ nhà danh nói chu phương tiếu cười nói ha ha bên trên trước khi đi nhìn mục tinh tuyết nói rằng ta lại không mua có lái tự động hệ thống xe không có chuyện hơn nữa cái này là đồng học giới thiệu có ưu đãi đâu xe này v ẻ n g o à i x i n h đẹp hơn lúc này một vị trải lấy đại bối đầu kiểu tóc sắc mặt có chút tái nhợt thân cao chừng một m bảy nam tử đi tới vươn tay nói rằng các ngươi khỏe xin hỏi vị nào l à mục tiểu thư ngươi tốt ta chính là mục tinh tuyết vươn tay cùng đối phương nhẹ nhàng một nắm nam tử nói rằng n g ư ơ i tốt ta là đặc biệt sẽ kéo vương tử tần quản lý này danh đầu nhường chu phương c h ấ n kinh ngạc đặc biệt đặc biệt sẽ kéo vương tử n g ư ơ i tốt n g ư ơ i tốt mục tinh tuyết đồng học lợi hại có thể đem cái này toàn cầu ô tô xí nghiệp thái tử đều cho mời đi ra nam tử bộ mặt cơ bắp run dậy mấy lần tức giận nói ta họ vương chu phương vân n g ọ ngữ thái đặc yêu lung túng mục tinh tuyết vội vàng hòa giải nói rằng vương quản lý người tốt vương tử tần nhìn một chút mục tinh tuyết trước mắt lập tức sáng lên trên mặt chất lên nụ cười nói rằng ngươi chính là tiểu lệ đồng hạc ca xem ở tiểu lệ trên mặt mũi cho ngươi đánh chín giảm còn tám mươi đây chính là toàn thành lớn nhất ưu đãi nếu như không phải gặp phải ta ngươi khẳng định bắt không được lớn như thế ưu đãi vương tử tân bị mục tĩnh tuyết xinh đẹp bề ngoài chết phục không đứng ở một bên khoe khoang thành tựu của mình Cái gì nhân loại cao chất Chu chút có chỉ cười. Tiến vào đặc loại loại hiệu Tiến biệt gì lượng hướng mang. Phương thấy được không mình nhân nam tính này danh trên đỉnh vào kem đều đầu lữ liệt tùy tiện hô một câu sau đó nhà dánh nói đặc biệt sẽ kéo tiêu thụ bộ thật k é m kình là không có tiền mời người sao vương tử tân nghe được nhớ mày nói rằng mục tiểu thư chờ một chút、hút. mục tinh tuyết không quan trọng nhẹ gật đầu vương tử tân đi tới lữ liệt trước mặt nói rằng ngươi tốt ta là đặc biệt sẽ kéo vương quản lý các ngươi có gì cần sao ta muốn mua chiếc xe lữ liệt nói rằng vương tử tân liếc mắt nói một mình nói rằng đến bốn s cửa hàng đương nhiên là mua xe rồi chẳng lẽ còn đến ăn bún xào phải không ngươi nói cái gì ngươi thái độ gì lữ liệt đột nhiên quát lớn nói vương tử tần bị sợ h ã i đến liên tiếp l ù i về phía sau c cấp siêu năng giả như thế làm hắn run sợ nôn băng băng lôi kéo lữ liệt nói rằng tính toán đừng tìm hắn đồng dạng so đo lữ liệt lúc này mới coi như thôi vương tử tần sửa sang lại cổ áo đối vừa mới chính mình nhu nhược biểu hiện có chút tức giận hắn m ặ t không biểu tình thản như nói n vậy ta cho các ngươi để cử một chiếc ca vương tử tần mang theo hai người tới một chiếc xe trước nói rằng chiếc xe này vô cùng thích hợp các người các ngươi mua nhất định sẽ không hối hận chỉ đơn giản như vậy một câu cái gì khác tính năng giới thiệu đều không có lữ liệt tại chỗ liền mê hỏi làm sao ngươi biết xe này thích hợp chúng ta bởi vì nó tiện nghĩ a vương tử tần nói rằng lữ liệt có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ hắn nổi giận nôn băng băng cũng không ngăn trở sau đó chính là đảo ngược đánh mặt giai đoạn cầu hết cú đường lữ liệt gọi một cú điện thoại đặc biệt sẽ kéo 4 s cửa hàng lao b ả n tự mình chạy đến tới xin lỗi vương tử tần chấn kinh lữ liệt thân phận về sau cũng liên tiếp xin lỗi đặc biệt sẽ kéo 4 s cửa hàng tiêu thụ quản lý đây là hắn phấn đấu bảy năm mới đến t r ư c vị hắn có thể không nguyện ý tùy tiện mất đi cuối cùng lữ liệt đưa ra vương tử tần cho hắn xảo phân yêu cầu chỉ cần bốn xào ăn ngon lữ liệt liền bỏ qua hắn vương tử tần đủ kiểu bất đắc dĩ chỉ có thể ở bốn é cửa tiệm biểu diễn thô giáp m ì xào kỹ thuật còn chúng vây xem hơn mười người mặt mũi mất hết chu phương mấy người liền không hứng thú nhìn xuống nói rằng tính toán ta nhường s ư ở n g theo giá vốn cho ngươi đưa một chiếc tới đi mục tinh tuyết cự việt nói không được xe không phải mục đích mua xe quá trình mới trọng yếu vân ngọc ngữ cũng hát đệm nói rằng đúng vậy à đàn ông các ngươi không có chút nào hiểu mua sắm niềm vui thú chu phương ngọc n ữ ngươi là lúc nào học cái xấu chương bốn trăm năm mươi mốt đấu giá hội mó kiếm huyết lang lưu đồ bí mật t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi mốt đấu giá hội m u kiếm huyết lang lưu đồ bí mật mua xong xe chu phương mang theo vân n g ọ n g ngữ đi mục tinh tuyết nhà cùng một chỗ ăn cơm mục tinh tuyết phụ mẫu đối vân n g ọ n g ngữ yêu thương vô cùng đối hai đứa bé cũng làm thành cháu của mình tôn nữ đồng dạng yêu thương ăn cơm trong lúc đó một mực thúc giục mục tinh tuyết hỏi nàng lúc nào thời điểm có thể mang bạn trai trở về mua xe niềm vui thú trong nháy mắt không có ba ngày sau chu phương tại vạn đạo học p h ủ cử hành đấu giá hội bán chính là t h u sơn cùng yêu thánh lâm hạch tâm đệ tử danh l ạ đấu giá hội hiện trường người sơn nhân hải cái gì có thể dung nạp ba vạn người cự hình nhiều truy Coi như chu phương xếp đặt cánh cửa nghiệm tư một triệu mới có thể ra trận vẫn như cũ chen bể đấu giá hội hiện trường có người đứng đấy có người ngồi xổm ở nơi hẻo lánh còn có người tung bay đập vào trên cửa sổ đều có cuối cùng chu phương đem đấu giá hội chuyển rời đến lộ thiên trên quảng trường người trả giá cao được các người tùy t i ệ n hô dám quay dối kêu giá l i ề n phải thừa nhận tao thần l ử a giận hiện trường nóng nảy dối tinh dối mù từ ra toàn tộc xuất động đang bế quan lĩnh n ộ nhanh chi lĩnh vực đều bị kinh động mà xuất quan hắn cảm thấy mình còn trẻ có thể đi yêu, thánh lâm đào tạo sâu một chút, cùng yêu thần giao lưu trao đổi tình cảm khúc việt hùng cũng xuất q u a n nghe nói t h ụ c sơn phong cảnh không tệ hắn muốn đi xem cuối cùng đấu giá hội cái trước danh n g ạ c h thấp nhất đều bán được hơn mười triệu chu phương tài biết mình đánh giá thấp những người siêu năng này t à i phú máu kiếm một trăm hai mươi nhiều cái ức chu phương tiếu t r ò n váng v ạ n đạo học phủ lần nữa xây dựng thêm khuyết trương chiêu năng dược linh thảo linh khí trận kỳ phụ triện cùng tình thuần đá năng lượng cái gì cần có đều có thiên hạ đệ nhất học phủ nội tình càng thêm thâm hậu kế tiếp nửa tháng chu phương nhất thẳng đổi tiếp vân mộng n ữ cùng hai đứa bé khắp nơi du lịch núi non trung điệp danh thắng cổ tích sân xuyên dòng sông lịch sử di tích thời gian nửa tháng chu phương nhất gia đình đi khắp toàn bộ đông hoa đế quốc sau đó chu phương cùng vân mậu ngữ tham gia thiệu tranh h ô n lễ chu phương biểu thị muốn thu con của bọn hắn làm đồ đệ hai vợ chồng tự nhiên bằng lòng về sau mấy ngày lôi k i ế p không ngừng khúc việt hùng bọn người độ k i ế p rồi về sau mấy vị nhận lấy lĩnh vực trí tôn cũng lần lượt độ k i ế p rồi mỗi một vị trí tôn độ kiếp chu phương cũng sẽ ở một bên l ự c t r ậ n phát hiện lực có thua người chu phương liền sẽ vì hắn định trụ lôi kép bảo đảm hắn chu toàn thương long biến nụ thân tăng thêm vương thể vô để lọt lôi thần thân thể nhờ chu phương khả lấy không sợ bất kỳ lôi kép đông hoa đếp đế đông trong vòng mười ngày ra đời mười vị s cấp cường giả c h ấ n kinh toàn cầu cựu khúc kiếm tôn thành chín kiếm bán tiên ngự long thiên tôn thành ngự long bán tiên long h ổ trí tôn thành long h ổ bán thần vân ngọc ngữ cũng bước vào bán tiên cảnh giới trở thành đông hoa đế quốc người thứ mười một s cấp cường giả bất quá bị chu phương che đậy tin tức uy tín lâu năm trí tôn bên trong cũng chỉ có thiên cơ tử không có đột phá đám người sau khi đột phá hắn liền bế quan hắn muốn lĩnh hội thời gian phát tắc thiên cơ tử giả tâm không thể so với chu phương tranh lệch toàn cầu trí tôn trong lòng khó mà ước chế yêu kỳ vì sao s cấp cường giả đơn độc quyến luyến đông hoa đế quốc đâu Cái này không hợp lý、à? bọn hắn tại đ ô n g Hoa Đế q u ố chuyển k ắ p nơi nhờ q a phía nóng. Biết nói ra sau, n bốn nghe ngóng. nói chân tướng sau, điên cùng tràn kinh thành. Bọn hắn muốn hệ, h Biết c về vào u quốc tịch muốn gia nhập siêu quản cục cuối cùng chu phương hứa hẹn mở ra ba cái danh n l ạ c h cho siêu năng liên minh nội bộ dù sao đại gia trên danh nghĩa là một cái liên minh a trí tôn nhóm lúc này mới bỏ qua tốt xấu có ba cái danh n l ạ c h so không có có thật nhiều về phần thu hoạch được danh lệch điều kiện tự nhiên là đông hoa đế quốc định đoạn loại chuyện nhỏ này chu phương liền ném cho chu đại phúc vô tận vực sâu vực sâu ý chí đang đang hấp thu toàn bộ vực sâu o á n khí khôi phục thực lực hơn nửa tháng trước gần nhất vô tận vực sâu phong ấn không biết do vì cái gì đột nhiên b u ô n g l ỏ n g hắn cảm nhận được vô tận vực sâu cùng chủ giới thành lập liên hệ cái này với hắn mà nói thật là chuyện tốt vô tận vực sâu linh khí cùng pháp tắc đều tại gia tốc khôi phục lúc này một vị ép cấp hoán hồn đến đây b ẩ m báo lao tổ thông hướng chủ giới vực sâu chi môn đã mở rộng tới có thể thông qua ma đợi ép cấp trình độ ép cấp ma đạo được xưng là ma đợi vô tận vực sâu hoan hồn đều là tàn hồn chân linh kết hợp o á n khí biến thành không phải chính thống ma tu ép cấp o á n hồn vừa rồi bước vào ma đạo nắm giữ linh tính có rõ ràng tư duy có thể nói chuyện v ư ợ t sâu ý chí lúc này vẫn như c ũ nắm giữ tám vị ép cấp án hồn rất tốt toàn bộ các ngươi xuất động quét sạch nhân gian v ư ợ t sâu ý chí vung tay lên nói rằng ở nhân gian nhấc lên r ế t chóc vô tận v ư ợ t sâu liền có thể nắm giữ liên tục không ngừng hoàn hồn hắn khôi phục liền ở trong tầm tay vượt qua phụ thần không là vấn đề thời kỳ toàn tình hắn không phải sợ phụ thần là ép cấp án hồn lui xuống trong lúc nhất thời toàn bộ v ư ợ t sâu đều sôi trào hoán khí trung thiên lít nha lít n h i t o à n hồn hướng vực sâu thông đạo dung manh lao tới vực sâu ý chí tiếp tục rút ra vô tận vực sâu o á n khí cùng phát tắc khôi phục tu vi ván cờ này cuối cùng giờ đến phiên chính mình lập bàn phụ thần cái rắm phụ thần đợi ta luyện hóa ngươi liền có thể tại trong vũ trụ độc bá nhất phương không cần lại quất tại thư không bên trong một chỗ tiểu thế giới sập bàn chậm dại hóa thành bí cảnh hướng chủ thế giới dựa s á t vào gần nhất chủ giới xuất hiện rất nhiều bí cảnh đều là lúc trước chu phương diện bá búng tay đưa đến hiện tại thêm một cái cũng sẽ không có người cảm thấy dị thường tiểu thế giới không chung rơi xuống huyết vũ giới chủ của bọn họ vừa mới bị đánh rét toàn bộ tiểu thế giới đều tràn ngập mùi màu tươi bởi vì có bảy vị huyết ảnh tại tiểu thế giới bên trong rét chóc lấy thôn vệ lấy huyết khí tràn ngập tứ phương bao phủ toàn bộ tiểu thế giới a thật thoải mái rất lâu không có như thế thỏa thích hấp thu huyết thực cái này muốn cảm tạo huyết thần đại nhân để bạn là là đa t ạ n huyết thần đại nhân huyết lang đứng lơ lửng giữa không trung đứng tại mọi người phương thuyết nói hiện tại tu vi của các ngươi đã ổn định nên làm việc phía dưới nguyên bản thử tôn đám người đã đột phá tới s cấp bây giờ nên xưng là chuột bán tiên hồ bán tiên hồ bán thần tượng bán thần sư bán thần ong bán tiên c â tôn không thấy bị hắn tín nhiệm hồ tôn lừa gạt tiến vào trong cặp ấy thôn vệ sạch sẽ hồ tôn lợi dụng kê tôn lục thân máu lực đột phá tới bán tiên tri cảnh bọn hắn không biết do huyết lang muốn làm cái gì nhưng bọn hắn không dám phản kháng sáu vị lĩnh vực cấp s cấp sơ kỳ bù không được bán thần s cấp đỉnh phong huyết lang không tệ huyết lang tại diệt năm cái tiểu thế giới về sau máu khí sinh mệnh tam đại lĩnh vực rốt cục hợp nhất bước vào bán thần đỉnh phong tri cảnh tại cái này loạn thế cũng có quyền nói chuyện bán thần đỉnh phong tại thượng cổ cũng là tiếng tăm lừng lây hàng người trừ cương liệp ban đầu mặc cho thiên đình thiên đồng nguyên soái thời điểm cũng bất quá bán thần đỉnh phong tu vi là huyết thần sông pha khói lửa không chối tử hồ bán t i ê n cái thứ nhất túi đầu hô chúng hung thú cái này mới phản ứng được nhao nhao hô sông pha khói lửa không chối tử tại cái này c h ư thiên dung chuyển thời kỳ bọn hắn những ngày hung thú chỉ có đi theo huyết thần mới có tiền đồ bọn hắn trơ mắt nhìn xem huyết lang tu vi một ngày mạnh hơn một ngày sau đó bước vào b á n thần định phong tri cảnh chương 452, m ớ i thiên đ ỉ n h phụ thần lại xuất hiện chương 452, m ớ i thiên đ ỉ n h phụ thần lại xuất hiện huyết lang tu vi tăng lên cực kỳ cấp tốc quả thực có thể nói kinh khủng so mấy người bọn họ cần phải nhanh hơn tu hành giới bao nhiêu thiên tài anh hào kẹn tại một bước này trăm ngàn năm k huyết ô n tiến g được thêm. q â n không h t ấ thượng giới đại giả, đều chỉ là lĩnh vực cảnh hậu h bốn giới giả, đại đều cơ vực u là kỳ. y lang k h ẳ như g đ ị n còn giấu một tay, cùng cũng ẩn kiến bên trong.、Huyết、lang n giấu Huyết một tay, là dự h đối bọn hắn không giữ lại chút nào đó mới là đồ đần đồ đần không đáng bọn hắn hiệu lực hồ bán tiên mấy người cũng đã nhận m ệ n h có thể đột phá lĩnh vực cảnh chính là cơ duyên to lớn huyết lang đối mấy người thái độ phi thường hài lòng nhẹ gật đầu nói rằng cũng không phải là chuyện gì nguy hiểm ta nhận được tin tức chủ giới sắp đại loạn vô tận vực sâu đem quy mô sầm lẫn đây là chúng ta đục nước béo có cơ hội tốt hủy diệt tiểu thế giới chuyện không thể lại làm mới thiên đình lúc này đoán chừng đã nghi ngờ chuột bán tiên đám người trên mặt vui mừng vội và nói g n huyết thần anh minh huyết thần anh minh à lại có huyết thực có thể hưởng dụng vốn cho rằng phải khiêm tốn một hồi không nghĩ tới huyết thần lại vì bọn họ an bài cơ hội tốt quả nhiên đi theo huyết thần là sáng suốt huyết thần thủ nhãn thông tin ê chúng ta phục sát đất hồ bán tiên có ý riêng nói huyết lang vì sao lại biết tin tức này vô tận b ự c sâu quy mô xâm lấn cái này là người bình thường có thể biết tin tức huyết lang sau lưng nhất định có người thật tốt làm việc bạc đại không được các ngươi huyết lang nhìn thật sâu hồ bán tiên một cái hồ bán tiên bị huyết lang một cái chấm nhiếp cái chán rơi xuống mồ hôi là huyết thần có chỗ hiệu lệnh không dám không theo xuất phát là nam tiên môn mới thiên đình câu thảo vong nô quy lôi tam lệ huyền u ngồi đại điện trên cùng ngồi phía dưới vô số bán thần bán tiên cường giả mới thiên đình lực lượng kinh khủng đến cực điểm đáng tiếc là trong đó phần lớn là thượng cổ uy tín lâu năm cường giả không cách nào đặt chân thượng giới báo một trinh sát đi vào h ồ hoa đào giới kim quang giới không h i ể u sụp đổ hai vị giới chủ hư hư thực, thực bỏ mình ừ ai đến cùng là ai tháng này đã sụp đổ năm cái tiểu thế giới lôi tam lệ phẫn nộ nói chư thiên tiểu thế giới bị chu phương sụp đổ một nửa trước mắt cũng chỉ còn sót hai mươi mấy cái bây giờ lại bị sụp đổ năm cái còn liền giới chủ đều bị g i ế t chư thiên tiểu thế giới có thể nói là tổn thất nặng nề khó được lại là chủ giới tao thần vụng trộm ẩn nút tiến đến không có khả năng lưỡng giới thám tử đ ế n báo tao thần phân thân tại thụ sơn tao thần bản nhân cũng tại chủ giới bồi tiếp vợ con khắp nơi đi dạo chẳng lẽ là phụ thần cái này có khả năng một đám ban thần nghị luận â m ý chư thiên tiểu thế giới văn bối đều có thể tự do ra vào thượng giới có thể tùy tiện tiềm phục tại trong đó tìm hiểu tin tức tiểu thế giới năm đó rút đi chủ thế giới linh khí cùng phát tắc bây giờ thượng giới cùng chủ giới thiên đạo đều là không hoàn chỉnh cái này ảnh hưởng nghiêm trọng phụ thần khôi phục cho nên tiểu thế giới khẳng định là một trong những mục tiêu của hắn không có khả năng đông thiên tây thiên hai tấm b i a đá lớn còn tại hắn khí tức bất ổn một khi tiến vào hư không chúng ta bốn người nhất định có thể phát hiện cầu thảo vong phân tích nói không phải là phụ thần cũng không phải tao thần cái kia còn sẽ là ai tất cả mọi người vô cùng hữu s ầ u d i ễ t đi năm cái tiểu thế giới giới chủ thực lực không kém so các vị đang ngồi cũng không kém bao nhiêu đã bọn hắn đều bị diệt giải thích rõ đang ngồi bán tiên bán thần có hơn phân nửa đều là không cách nào ngăn cản cái này âm thầm hấp thụ nô quy t h ả n như nói đại gia gần nhất vẫn là tại thiên đình lợi a tiểu thế giới sớm muộn muốn từ bỏ mạng nhỏ quan trọng giữ lại thanh sơ tại không sợ không có cử đốt đã tra không ra hung thủ đại gia vẫn là ưu tiên bảo mệnh a tại thiên đình báo đoàn là ý đồ không tồi chủ thế giới linh khí khôi phục chư thiên các giới q u ý nhất là chuyện sớm hay muộn thượng giới cũng không ngoại lệ chỉ là tại thượng giới quy nhất trước đó trấn ma bảng cũng sẽ không tiêu thất trấn ma bảng không biến mất bọn hắn liền vĩnh viễn không cách nào trở về đúng đúng đúng đúng đúng đúng đ ú n đúng đ huyền u mạnh soát tồn tại cảm đám người không thèm để ý hắn câu thảo vong nói rằng tại thiên đình cũng tốt như có người tiểu thế giới bị công kích chúng ta cũng có thể kịp thời nhận được tin tức đến lúc đó liền có thể cá trong chậu mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng m ộ t thần anh minh m ộ t thần đại tài Cái này rất hay cái này ta vừa mới cũng nghĩ nói như vậy huyền u yếu đất nói nhưng mà cũng không có người nghe được hắn đang ngồi đều là bán thần bán tiên cấp cường giả thế u y ệ t t làm sao có thể không ai nghe được đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng từ hư không đẻ xuống mọi người tại đây ngoại trừ câu thảo vong bốn người bên ngoài nao nhau, nhau cảm thấy hô hấp khó khăn thật là khủng khiếp v ị áp người tới tu vi tất nhiên tại bán tiên bán thần phía trên phụ thần câu thảo vong trước tiên cảm ứng được đến người thân phận lớn mật vậy mà đến thiên đình khiêu khích lôi tam lệ phẫn nộ quát bốn người đồng thời r ế t ra ngoài những người khác cũng lần lượt đi theo ra ngoài phụ thần ngàn trượng hư ảnh đứng ở nam thiên môn bên ngoài bạn cũ đừng khách khí như vậy đi ai cùng ngươi lão bằng hữu cha ta chính là chết tại trên tay của ngươi thù giết cha không đội trời chung lôi tam lệ tức sủi bậm ép lôi chi lĩnh vực vô hạn n ư ơ n g thực vẫn sức chờ phát động từ xác lôi quang trên cánh tay tư tư tư vang lên a dạng này sao lúc trước giết quá nhiều người không nhớ do lắm phụ thần vẻ mặt mê man g nói giết người khác phụ thần con biểu thị phụ thân hắn không đáng để ý không nhớ nổi có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ lôi tam lệ trên c h á n nổi gân xanh cùng n ộ i chi khí liền mười mấy mét bên ngoài chư vị bán tiền bán thần đều có thể cảm nhận được dường như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc thùng thuốc nổ phụ thần nhớ không nổi cũng không thèm để ý lập tức một cười nói ha h a bất quá cũng không sao cả ngươi nhận ta làm nghĩa phụ ta làm phụ thân ngươi tốt dạng này ngươi lại có thể có phụ thân rồi khá lắm huyền u kìm lòng không được thoát ra cầu thảo、Vong. nô quy giết cha ngươi liền bồi ngươi một cái cha hợp tình hợp lý cái này thần ăn c ư ớ p khó giải lôi tam lệ đã không cách nào khống chế chính mình nhìn chung quanh đồng bạn một cái phẫn nộ quắt cùng tiến lên giết chết hắn h u y ề n ú vô cùng phối hợp d ơ lên binh khí giết chết hắn c h â m rãi câu thảo vong ngăn cản lôi tam lệ thế nào n g ư ờ i sợ lôi tam lệ trừng câu này thảo vong cựu nhân giao nhau hết sức b ỏ mắt lôi tam lệ một khắc đều nhịn không được huệ lú trong lúc nhất thời nhịn không được g ơ binh khí vọt tới phụ thần dưới chân ân phụ thần cúi đầu nhìn xem huệ lú trước sau nhìn một chút gờ no tốt l u n g túng a ha ha huyền u l u n g túng mà không phải lễ phép cười một cái nói ngươi tốt cha ta không phải ngươi giết ta cũng không cần mới cha lôi tam lệ ba lời này là mấy cái ý tứ huyền u nói chân trái chậm rãi nâng lên nhẹ nhàng hướng phía sau t ố i lui chân trái chân phải một bước hai bước phụ thần cũng không đậu thủ cứ như vậy nhìn xem huyền u biểu diễn chương bốn trăm năm mươi ba mọi người đều biết vượt sâu sầm l ớ n chương bốn trăm năm mươi ba mọi người đều biết vượt sâu sầm l ớ n câu thảo vong lời nhác cùng lôi tam lệ tranh luận đối với to lớn phụ thần hư ảnh hỏi ngươi hôm nay đến ta thiên đình không chỉ là đến hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng a có dám cứ thả nếu không liền để nguyên đếm thử ta thiên đình đều thiên lục hợp sát trận câu thảo vong kết thúc bọn hắn n h ả m chán đối thoại thẳng vào chủ đề phụ thần không sợ hãi khiêu khích hắn có thể không nguyện ý tùy ý tiêu hao thiên đình nội t ì n h càng là trận pháp cường đại tiêu hao cũng càng lớn lôi tam lệ cái này xúc động cá tính đánh nhau liền khó thu tràng bốn người liên thủ cũng giết không được phụ thần phụ thần cũng bắt bọn hắn không có cách nào chống dông đánh một trận không có bất kỳ cái gì c h ỗ tốt đúng đúng chúng ta đều cũng có thiên lục hợp sát trận huyền u đột nhiên nghĩ tới lập tức nhắc lên lồng ngực không ai để ý đến hắn. ha ha cái này thiên đình liền ngươi còn có đầu óc phụ thần khen câu thảo vong một câu nô quy cùng lôi tam lệ lập tức có chút ưu ám đây là mắng ai đây mắng ai không có đầu óc đâu hai người đưa mắt nhìn nhau có chút không vui nhìn câu thảo vong một cái huyền u còn không có kịp phản ứng hắn bị mắng câu thảo vong lập tức xem thấu phụ thần ác độc tâm tư liếc hai người một cái nói rằng đ ừ n g trúng kế ly g i á n của hắn phụ thần liền một câu nói đơn giản như vậy hai người này đều có thể có phản ứng thật sự là sống hưởng phí đã nhiều năm như vậy giới này chiến hữu thật khó mang câu thảo vong rất tâm mệt mỏi phụ thần mỉm cười nói rằng thật sự là không biết nhân tâm tốt ta ta thật là đến đem cho các ngươi thông phong báo tin vô tận vực sâu hôm nay sắp quy mô xâm lấn chủ giới đây chính là cơ hội t r ờ i cho tao thần vừa chết chủ giới chính là các ngươi vật trong túi phụ thần lời này vừa nói ra câu thảo vong liền rơi vào trầm tư ngươi có hảo tâm như vậy sẽ không cùng chu phương liên thủ hại chúng ta à huyền ú lập tức đứng dậy soát tồn tại cảm không thể luôn luôn các ngươi đang nói một chút nói ta huyền ú cũng muốn nói hai câu hữu dụng tốt xấu ta cũng là tương lai thủy thần bây giờ thiên đình tứ đế một trong á giang sơn còn không có đánh xu huyền ú đã tự phong đại đế phụ thần nhìn thoáng qua huyền、ú. đối với câu thảo vong nói rằng hiện tại thiên đình rất thiếu người sao huyền u ba lôi tam lệ cùng ngô quy phía bên trái bên cạnh nhẹ nhàng rời một bước nhỏ rời huyền u xa một chút phụ thần lời nói này hẳn là huyền u một người a đúng nhất định là như vậy hai người bọn họ cũng có thể là thiên đình trụ của ta còn có việc sao không có việc gì liền không tiễn câu thảo vong bắt đầu hạ lệnh trục khách bốn người vốn cũng không chặt chẽ quan hệ bị phụ thần mấy câu làm bầu không khí đều không đúng không nói có thể ly dán thành công a ít ra đại gia trong lòng đều không thoải mái cảm giác giống ăn phải con dội như thế ha, ha phụ thần lớn cười vài tiếng hư ảnh chậm rãi tiêu thất tiêu thất t r ư ớ c chuyển ra câu nói sau cùng câu thảo vong cái này thiên đình ta coi trọng nhất ngươi nhất thống thiên hạ sau ta ủng hộ ngươi làm thiên đế nhìn xem ba người khác ánh mắt quái gì, câu thảo vong chỉ có thể ở trong lòng tầm mắng một đám thiểu năng trí tuệ đừng nghe phụ thần chân ngoài c h i ngôn mới thiên đình còn chưa trở về thiên địa chúng ta là một lòng đoàn kết mới lạ câu thảo vong giải thích một câu hắn mang tới tin tức một thần ngươi thấy thế nào tương đối lý trí ngô quy giật ra chủ đề hỏi khẳng định là cả bấy hắn nhất định cùng tao thần hợp mưu tính toán chúng ta huyền ú kiên trì quan điểm của mình ba người không nhìn huyền ú nói rằng vô tận vực sâu lại không có bị hắn c xem ra v ư ợ t sâu vị kia sống c h ắ c không được hắn ngày đó muốn ngăn cản chúng ta nhường tao thần sụp đổ tiểu thế giới phụ thần cờ kém một chiêu bị động mấy ngày nay tiểu thế giới hủy diệt nhất định cùng hắn có quan hệ tiểu tâm hắn dương đông k í c h tây đối phó chư thiên tiểu thế giới ba người mỗi người phát biểu ý kiến của mình huyền đu ba vì cái gì các ngươi nói cái gì nha thế nào đạt được kết luận như vậy các ngươi liền không nghi ngờ phụ thần tình báo sao đúng rồi vì cái gì không ai để ý đến ta ba người không để ý đến huyền đu câu thảo vong lập tức chọn ra cuối cùng quyết sách huyền đu người mang theo có thể ba vị định phong bán thần tiếp tục thuyết phục còn lại tiểu thế giới gia nhập thiên đ ỉ n h mới thiên đ ỉ n h bây giờ chỉ lấy lũng bảy thành tiểu thế giới còn có ba thành cường giả không nguyện ý gia nhập mới thiên đ ỉ n h nhất là mấy cái cường đại tiểu thế giới như long giới thiên hà giới quan khẩu giới tam cường giới đã liên thủ còn có sáu bảy tiểu giới phụ thuộc chính là mới thiên đ ỉ n h cũng không dám cưỡng bức tại bọn hắn đành phải phái ra huyền đu dẫn người tiếp tục du thuyết tốt ta nhưng là phụ thần thật sự có có thể huyền đu nói phân nửa liền bị không để ý tới không để ý tới huyền lũ n g h i hoặc câu thảo vong tiếp tục nói ta mang theo tất cả tân tấn bán thần bán tiên ở thế giới hàng rào vẹn ngoài nhìn như có cơ hội liền diệt chủ giới cờ ư n giả g lôi tam lệ cùng nô quy gật đầu nói chúng ta cùng các giới chủ tùy thời đề phòng để phòng phụ thần tập kích bất ngờ tiểu thế giới huyền lũ u ô hoán nhìn ba người một cái vì thủy thần chi vị tính toán không cùng bọn hắn so đo thế cục hôm nay cực kỳ phức tạp câu thảo vong nguyên bản coi là vô luận như thế nào phụ thần đều sẽ cùng bọn hắn hợp tác cộng đồng cầm xuống cờ giới thế là hắn lưu lại một tay chưa đánh nát thục sơn đông thiên bi muốn dùng cái này ngăn được phụ thần phụ thần luyện hóa vô tận vực sâu muốn nhờ thượng giới sụp đổ chi lực hủy diện c h ấ n ma bảng từ đó khôi phục thực lực sẽ không để ý hắn tiểu tính toán ai biết phụ thần tại vô tận vực sâu ăn quả đắng rơi vào đường cùng đành phải đánh lên tiểu thế giới c h ú ý đây mới là phụ thần trợ giúp chu phương sụp đổ tiểu thế giới nguyên nhân tiểu thế giới sụp đổ dung nhập chủ giới giống nhau sẽ ra tốc phụ thần khôi phục phụ thần cùng vực sâu chi chủ một mực tại trăm phương ngàn kế khôi phục tu vi cũng tính kế lẫn nhau ngăn cản lấy đối phương khôi phục tranh đoạt vô tận vực sâu không thành phụ thần cũng chỉ có mưu đồ tiểu thế giới một con đường này đương nhiên khi đó phụ thần như không giúp Chu có phương thể búng diệt tay rất bá lúc i bại.、Thượng、giới nếu như mất thủ, mới thiên đình khả năng liền liền ề n Thượng nếu như đình năng thành công, vực sâu ý chí cũng sẽ thoát khốn.、Phụ、thần liền sẽ sẽ sâu sẽ sẽ thất mất thủ, thoát một khả chí Phụ chậm bước. l vực ý này mới thiên đình tập trung tinh thần muốn đánh xuống thượng giới từ đó luyện hóa số mệnh làm thiên đình đến tiên h địa tán thành lần nữa độc bá thiên hạ sắc phong c h ú n g thần tiến đánh thượng giới thất bại sau mục tiêu của bọn hắn liền biến thành ngăn cản phụ thần khôi phục đồng thời tiếp tục n ư u đ ổ thượng giới lúc này lại thêm một cái vượt sâu ý chí cần áp chế vô tận vượt sâu thuộc tính đã định trước hắn không có đồng minh chu phương cùng thượng giới một thể có thể tính thành thượng cổ thế lực truyền nhân cần ngăn cản các phương bảo toàn tự thân bất luận là phụ thần vẫn là vô tận vực sâu vẫn là mới thiên đình mục đích của bọn hắn đều là lấy hủy diệt những này thượng cổ thế lực là điều kiện tiên quyết dưới loại tình huống này phụ thần mang tới tin tức khẳng định là thật nhưng là mục đích của hắn nhất định không đơn thuần bởi vậy câu thảo vong làm hai tay chuẩn bị đồng thời đi tiến đánh thượng giới người cũng lấy đánh giết chu phương làm chủ thuận tiện áp chế vô tận vực sâu mới thiên đình mục đích duy nhất vẫn như c ũ là đánh xuống thượng giới giết chu phương mà phụ thần mục đích duy nhất lúc này h ẳ n là sụp đổ tất cả tiểu thế giới chương ủ giới, Chu h p triệu tập tất cả mọi n g ư ờ i t r ư ớ c m ắ t tứ p h ư ơ năm g chúng phương thế cục chính là như thế. Thực lực của chúng ta yếu nhất, một phương diện phải nhanh một chút t chính như phải nhanh yếu cục lực của diện là n lên cường lượng. g giá S cấp cường giá số ộ t phương diện khác diện cũng mươi u ố n tại m ợ n nhờ n thế lực khắp lực mâu thuẫn, tá lực lực. Tao thần, lợi hại, tình hại, lực lực. lợi đả b á o n à y đều có tất h thu Không thứ h ể tập được.、Không、xác cái n đuốt mông ngựa nói rằng c á c có phương h đều t á m tử c h u i vào chủ c h giới, ẳ người lẽ ta liền ta thám tử. không Chu h có p ơ n g c ư ha ha, h k o á t tay háo hỏi k v ô n g cần nói nhảm nhiều vàng trong ư tất rất cả mọi người rất vững vàng. Lần này phòng họp các phương thành viên nhao nhao hồi báo nhất thiết bố trí xong chu phương nhất vô bản nói rằng tốt hôm nay liền để thế lực khắp nơi nhìn xem chúng ta đông hoa đế quốc lợi hại hội nghị kết thúc toàn cầu các quốc gia nhào nhào chuyển động vì hoàn thành lần này vô tận vực sâu tụ tập chu phương khả bưng lời lưu cho đông hoa siêu năng liên minh ba cái lĩnh vực liền từ lần này đánh lén vô tận vực sâu chiến tích đến quyết định ba cái này lĩnh vực là chu phương mở ra cho hắn quốc trí tôn đông hoa đế quốc lĩnh vực từ siêu quản cục cấp cho số lượng sung túc bởi vậy ngoại trừ đông hoa trí tôn bên ngoài toàn cầu các quốc gia trí tôn đều điên cuồng t u â n hướng thập đại vực sâu chi môn lúc này o a n hồn thành bánh trái thơ ngon đột phá é cấp cơ duyền chỉ đến bọn hắn lấy mệnh tướng bác vô tận vực sâu chuẩn bị sẵn sàng bắt đại S cấp hoan hồn riêng phần mình dẫn theo mấy trăm a cấp hoan hồn và mấy chục vạn đoan hồn đại quân tại vực sâu chi môn trước tám vị S cấp hoan hồn nhìn nhau song t r ư ở n g hướng vực sâu chi môn vô tới đồng thời q u á t mở nhất thời o á n khí bộc phát vô tận vực sâu đất bằng lên kinh lôi phong q u y ể n tàn vân khí trùng vân tiêu một người lớn nhỏ vực sâu chi môn bắt đầu kịch liệt bạo tăng một mực huyết trương tăng tới mười m lớn nhỏ vừa rồi chậm lại tốc độ ha hà trời cũng giúp ta phụ thần vẫn là ta trước một bước mới thiên đình ngày lương tiểu sử mà thôi vực sâu ý chí chú ý một chút vực sâu chi môn tình huống liền l ư ỡ i n h á c còn nhiều cố gắng hấp thu hoàn khí khôi phục tự thân hắn đã bắt đầu tưởng tượng lấy kẻ thắng lợi cuối cùng cùng lúc đó chủ giới trên không âm vân dày đặc mây đen ngập đầu thiên không đột nhiên đen lại toàn cầu thiên không đều đen đây không phải mây là vực sâu hoàn khí chu phương ngẩng đầu thản nhiên nói lớn chiến tương khởi rút một bộ ca a không phải không có cảm giác an toàn các nơi vực sâu chi môn đều có s cấp c ư ờ n g giả toa trấn còn có khắc chế oan hồn chất pháp vấn đề không lớn vô tận vực sâu mới chỉ có tám vị s cấp o á n hồn vực sâu ý chí không ra cấp cao chiến lược số lượng còn không bằng chủ giới đâu đừng hỏi chu phương vì cái gì biết h ỏ i chính là có thám tử chu phương khoanh chân trên giường triệu hoán ra rừng cây gấu trúc chuẩn bị rút thẻ hắn không vội mà ra tay hắn tại các nơi t r ì n báo chỗ nào tình huống nghiêm trọng chu phương lại chạy qua chỗ nào tiểu ban cầm hộ manh n ắ t đắt trừng mắt chu phương ngươi đặc yêu lại không cầm hộ ngồi q cọc lông giường dương liền không thể cho ta ngồi một chút sao tiểu ban bất mãn run lên hình cầu thân thể đặt mông ngồi trên mặt đất bắt đầu rút thẻ a、Và、anh thiên không bên trong một hồi tiếng oanh minh chuyển đến l ơ l ử n g tại không trung màu đen thông đạo đột nhiên bạo liệt trong nháy mắt làm lớn ra gấp mấy chục lần vô số hoan hồn tuôn ra vực sâu chi môn phụ cận bị vô số bóng đen bao trùm ép cấp vực sâu hoan hồn giơ lên trong tay trường thương màu đen quát đ ộ nhân gian đem nơi đ â y hóa thành vực sâu vực sâu giang lâm vạn giới không còn vực sâu vực sâu a cấp trở xuống hoan hồn chỉ có thể gào thét vực sâu hai chữ hướng bốn phương tám hướng đánh tới khởi trận một tiếng quát lớn một đạo tử kim chi quang lập tức bao phủ tứ phương đem vô số o a n hồn bao trùm ở trong đó tử kim chi quang rảo sát lấy o á n hồn nhóm hoan hồn màu đen trên người một đạo đạo hắc khí bị tử kim chi quang ma d i ệ t hoan hồn không cách nào bỏ chạy không cách nào ẩn thân quỷ dị hoan hồn trong nháy mắt bị áp chế vô số nhân loại cường giả sắp nhập vào trong trận pháp nhân loại đục thân cùng binh khí phía trên đều có một tầng tử kim chi quang bao vây lấy đối hoan hồn có đáng sợ khắc chế chi lực g i ễ n ra chạm yêu trừ ma ngay tại hôm nay vì tao thần ban thưởng xông lên a thảo đường hoàng biết hay không hô ban thưởng gì đâu nhiệt huyết bầu không khí cũng không có g i t liền xong việc ngươi đặt yêu quản ta cái gì khẩu hiệu một đám nhân tộc cường giả đem hoan hồn xem như thiên tài địa bảo l i ề trận này tại sao lại ở chỗ này ép cấp hoán hồn gào thét hướng nhân loại trí tôn đánh tới chỉ là trận pháp còn không cách nào triệt tiêu a cấp trí tôn cùng ép cấp tranh lệch đối thủ của ngươi là ta một đạo tiếng như hồng trung quất lớn chín đạo kiếm khí bén nhọn vạch phá bầu trời nương theo lấy từ kim chi sắc đem ép cấp hoán hồn xuyên qua hoán hồn trên thân toát ra vô số hắc khí nhìn hằm hằm người tới chín kiếm bán tiên k h ú các v thế lực lớn người vững vàng ở b chủ giới chưa chết người tao thần không bị thương bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đi ra nhưng chỉ cần chủ giới rơi vào hạ phong hiện ra dấu hiệu bị thua bọn hắn sẽ phải thừa dịp cháy nhà hơi của các thế lực lớn bên trong nhất vững vàng thuộc về huyết thần cục diện này thế lực ngang nhau ai chủ giới thực lực coi như không tệ chúng ta lúc này lao xuống đi tập kích bất ngờ một nhất định có thể thay đổi chiến cuộc chuột bán tiên nói rằng phía dưới tiểu đà tiểu nháo chuột bán tiên thật là không để vào mắt nhà bọn hắn huyết thần một người đều có thể d i ệ t toàn bộ chiến trường chuột bán tiên vốn cho rằng có thể đạt được huyết lang khích lệ ai biết huyết lang vẻ mặt xem thường nhìn xem hắn nói rằng vậy ngươi đi đi chết cũng đừng nói là người của ta chuột bán tiên ba bà nghĩ đến đám các ngươi cùng tao thần giao thủ còn có thể sống hẳn là có đại khí vận trong người hứng thú ai biết ai huyết lang thất vọng lắc đầu một chúng hứng thú ba chuột bán tiên lời này chỗ nào có vấn đề h u y ế thần t thế nào đột nhiên liền mặc dù mọi người có nghi hoặc nhưng là bọn hắn đều là cầu sinh dục online h u n g thú ông ban tiên nhất cơ t r í cái thứ nhất nói rằng chuột huynh đầu góc không được huyết thần ngài đừng để ý sư ban thần phản ứng lại nói rằng lúc trước đối t a o thần nhất cố chấp chính là hắn kém chút không có m ệ n h chết h ổ ban thần gật đầu nói chính là chính là hắn là trong chúng ta ngốc nhất không thể đại biểu chúng ta trí thông minh trình độ chuột ban tiên ta là ai ta ở đâu ta đặc yêu làm cái gì chương bốn trăm năm mươi lăm cam thể mời lên rút kim bảng da chương bốn trăm năm mươi lăm cam thể mời lên rút kim bảng da tượng bán thần trung hậu đảng hoàng âm thanh â m vang lên không tệ hán hắn không có đầu góc muốn hỏi chủ ý vẫn là vẫn là phải tìm hồ bán tiên huyết lan g nghe xong lời này không giả yêu thú bên trong hồ tộc luôn luôn lấy mưu trí nghe tiếng nhìn xem hồ bán tiên ban đầu ở một đám thu tôn bên trong không tính mạnh lại là cái thứ nhất đột phá lĩnh vực cảnh ép gốc đám người nhìn về phía hồ bán tiên hồ bán tiên a ta không nói gì a tại sao lại bị thai họa nữa nha bị huyết thần nhìn chăm chú áp lực thật lớn a mặc kệ c h ú hắn nói huyết thần không hài lòng phản cái này nói là được rồi hồ bán tiên do dự nửa ngày nói rằng ta cảm thấy chúng ta vẫn là lại quan sát quan sát ta dù sao dù sao cái kia hồ bán tiên nói hồi lâu cũng nói nguyên cớ đi ra tốt nói hay lắm có thấy xa huyết lang vũ mạnh một cái đùi đồng ý nói đây mới gọi là n ư u lược vẫn là hồ bán tiên cơ t r í ta đã nói rồi hồ bán tiên hắn thông minh nhất chính là chính là được nhiều nghe một chút hồ bán tiên ý kiến ai dùng đầu góc còn phải nhìn hồ yêu bội phục bội phục đầu d i á p xuống đất đám người một đống m ô n g ngựa không cần tiền dường như đập đi qua hồ bán tiên chuột bán tiên ba cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ n h ụ toàn cầu các vực sâu chi môn trong chiến trường hoan hồn xâm lấn hành động tất cả đều bị ngăn chặn vực sâu hoan hồn toàn diện bị đông hoa đế quốc ép cấp cường giả áp chế mà lúc này chu phương ngay tại rút thẻ lần này chu phương dự định một lần nữa mười liên rút cam thẻ mười liên rút tiêu hao mười đầu pháp tắc m à thôi chu phương cấp nổi tiểu b à n làm bộ lắc lắc hộp màu cam quang mang chiếu sáng cả phòng tờ thứ nhất cam thẻ xuất hiện mặt sau vẽ lấy một chiếc gương cam thẻ chân thân kính t i ê u hao một chu phương không thấy tấm thẻ hiệu quả liền cảm thấy kinh ngạc lần này hắn lần thứ hai rút đến tiêu hao số lần là một tấm thẻ bên trên một chương là thẻ trắng vạn tên cùng bán chân thân kính thẻ tiêu hao một triệu hoán quy tắc chi kính khóa chặt năng lượng phân thân p h á p tướng hình chiếu chân thân chu phương thẻ này có cái gì dùng cam thẻ liền cái này hiệu quả có phải hay không quá c a y gà đen không không không chu phương đột nhiên nghĩ đến phụ thần tất cả mọi người coi là phụ thần là thiên đạo vậy ngươi thiên đạo chân thân lại là cái gì không ngại thử một lần chu phương thu hồi tấm thẻ trong lòng đã có bố cục lần này xem ngươi có chết hay không tiếp tục r ú t thẻ tấm thứ hai trên thẻ vẽ lấy một cái bụng đĩa chu phương tuyệt đối không có nhận lầm cái này trăm phần trăm bụng đĩa a lật ra tấm thẻ xem xét tấm thẻ nôn nén vĩnh cửu cưỡng chế khiến người nôn nén nắm giữ nhất thiết có thai phản ứng bị chú không nhìn t r ê n l ệ n h cảnh giới cưỡng chế khóa chặt không cách nào ngăn cản thẻ này bài hiệu quả cũng không phải là không có chỉ là thẻ này bài bị chú viết không cách nào ngăn cản bốn chữ chu phương trước kia tấm thẻ cũng không có bị người ngăn cản qua a bốn chữ này tựa hồ có chút dư thừa cho nên tổng hợp xem ra chu phương cảm thấy tấm thẻ này xem như đen tiếp tục thứ ấ m t ba tấm thẻ ánh cam trong phòng tràn ngập trong hộp nằm một cái thẻ tấm thẻ mặt sau vẽ lấy một cái đồng hồ yêu cái này ta biết khẳng định cùng thời gian có quan hệ chu phương thầm nghĩ vội vàng lật ra tấm thẻ xem xét lần này cuối cùng bị chu phương đoàn đúng tấm thẻ tạm dừng tiêu hao ba tạm dừng phương viên ngàn mét bên trong thời gian chỉ có chính mình có thể hành động khống chế vi năng hai trăm chó chi lực duy trì liên tục thời gian căn cứ bị trong phạm vi khống chế dây rụi lực lượng mà định ra đây quả thực là một cái giản dị thời gian lĩnh vực a theo chu phương biết thời gian hóa lĩnh vực sau nhưng tại trong lĩnh vực thi triển thời gian gia tốc chậm lại chi vi năng mà lĩnh vực s c ấ p trung kỳ về sau liền có thể có thời gian tạm dừng năng lực nhưng lĩnh vực s c ấ p trung kỳ thời gian tạm dừng nhiều nhất ba mươi chó chi lực có thể so với bình thường bán thần s c ấ p hậu kỳ nhục thân lực lượng mà thôi cái này hai trăm chó chi lực lĩnh vực tuyệt đối có thể vô địch tại bán thần bán tiên s c ấ p cảnh giới tấm thẻ này không tệ vượt qua một trăm chó uy năng thẻ bài đã tính được là, là ss c ấ p tấm thẻ thuộc về chu phương át chủ bài bên trong là số không nhiều cường đại thẻ bài chu phương chứng mừng khấp khởi chuẩn bị thu hồi tấm thẻ đột nhiên hắn cảm giác có chút không đúng thẻ này có vấn đề chu phương lại lấy ra tấm thẻ tử tế lật nhìn lại đúng rồi chính là chỗ này trên thẻ viết khống chế vi năng hai trăm chó chi lực cái này cho đơn vị là chính mình phát minh có được hay không tấm thẻ này không phải luôn luôn cũng rất cao lạnh miêu tả đều cùng vũ trụ nối tiếp sau có thể sử dụng s cấp a cấp để hình dung cảnh giới liền đủ chiều theo tinh cầu này phong tục hiện tại liền cho cái đơn vị này đều bị c h ư n dụng cái này han hóa cái này phiên dịch đây càng mới thái đặc yêu chi kỳ đi tiếp tục g ú p thẻ t h thứ tư căm thẻ tấm thẻ mặt sau vẽ lấy một cái đầu trên đầu còn có ba bá hoa nếu như không có đoán sai đây cũng là tam hoa tụ đỉnh a cái này đặc yêu không phải trong tiểu thuyết đông tây sao ta tại tu hành giới liền chưa nghe nói qua tam hoa tụ đỉnh cảnh giới này đây nhất định là cái gì cho má thẻ đen a không nghĩ ngợi thêm chu phương lật ra tấm thẻ bí p h á p thẻ tam hoa tụ đỉnh một giây liền học được cách thật đúng là tam hoa tụ đỉnh cái này đánh mặt đánh có chút nhanh may mắn trong phòng không có người bên ngoài không phải chu phương có chút lúng túng tiểu ban v ậ n vẹo đ ố neo cái mông biểu thị trong phòng vẫn là có cái khác nhưng mà chu phương cũng không để ý tới nó nhìn xem bí pháp này thẻ chu phương hưng phấn lên a giống, giống. thật lâu không có rút đến công pháp võ ký thần thông loại hình tấm thẻ cam thẻ bí pháp sẽ có cỡ nào công hiệu chu phương quả quyết sử dụng tấm thẻ tam hoa tụ đỉnh bí pháp làm ép cấp hậu kỳ tam đ ạ i lĩnh vực cưỡng ép hợp nhất khiến cho bước vào ép cấp đỉnh phong c h i cảnh như lĩnh vực xung đột thì tam hoa khô héo hồn bay phết lạc nhục thân mục nát chu phương tiếp nhận khổng lồ bí pháp tin tức về sau không khỏi kinh hô ngoại tảo đây là không thành công thì thành nhân bí pháp có thể cho thiên tâm lào yêu bà thử một chút nhường nàng quy thiên liền hoàn mỹ kia vạn nhất bị nàng đột phá đâu được rồi được rồi bí pháp này chính mình trước nghiên cứu một chút lại nói tiếp tục r ú t thẻ thứ năm chương cam thẻ tấm thẻ mặt sau vẽ lấy một cái mũ lục sắt mũ chu phương đối tấm thẻ này có chút kiên kỵ n ó n xanh tiểu tâm nghiêm túc lật ra tấm thẻ xem xét tấm thẻ cú mang chi nón trụ tiêu hao cưỡng ép triệu hắn o cú mang chi nón trụ ếch thẻ này chu phương thục trước đó nghệ thuật bắn nhật thần cung chính là như thế bị cưỡng ép ba triệu h o à n đến bất quá trước đó kia là ngẫu nhiên là một t r ư ơ n g t ử tạp lần này đây là chỉ định là cam thẻ chỉ định cú mang chi nón trụ chu phương liền rất hài lòng mặc kệ thần khí này là hiệu quả gì ngược lại đoạt bọn hắn chính là hài lòng tiếp tục g ú t thẻ tấm thứ bảy tấm thẻ chu phương cũng quen thuộc kia thô thô lôi điện cựu cựu tiên kiếp tạp muốn bổ hai liền bổ hai ếch tấm thẻ này cùng bên trên một cái thẻ đi ra đây là muốn đốc xúc tự mình tu luyện a tiếp tục rút thẻ t ấ m thứ tám căn thẻ trên thẻ vẽ lấy một kim sắc vải vóc mặc phi đây là thanh chỉ gì thế loại hình đông tây chu phương đoán bỏ lấy lật ra tấm thẻ xem xét kim bảng thẻ tấm h h cho phép h ỉ n ta t ộ t c h ú tám cảm trọng căng h gia. thẻ cam kim bảng thẻ tiêu hao ba lấy người sử dụng chế định xếp hạng tiêu chuẩn giữa thiên địa công bố một đạo kim bảng chư thiên có thể thấy được giới hạn bản t i n h cầu Bị ngoa tạo tấm thẻ này kích thích dùng tốt một chút thẩn dấu lao ra hỏa đều có thể cho móc ra a cái này một đợt đỏ chót chu phương thu hồi tấm thẻ chu phương rút ra cuối cùng một chương thẻ trên thẻ là một cái đan dược mặc phi là kim bình quả loại hình đan dược thẻ chu phương hiếu kỳ lật ra tấm thẻ cam thẻ không t h ầ n cách tiêu hao một triệu hoán một cái trống không t h ầ n cách dung hợp đ ỉ n h phong lĩnh vực có thể lên đỉnh thần vị thẻ này siêu kiếm chu phương cảm giác con đường của mình đã chăn lấp bình còn kém đem thời gian lĩnh vực cho t u l u y ệ n được lại chọn lựa tốt cái thứ ba lĩnh vực là được rồi thu hồi tấm thẻ chu phương nhìn một chút điện thoại cái này đều nửa canh giờ đã qua không có điện thoại cũng không có bất kỳ cái gì tin tức cái này không hợp lý à chẳng lẽ lại siêu quản cục cường giả bị cấp tốc đoạn diệt đối thủ mạnh liền cầu cứu tin nhắn đều không phát ra được chu phương nếm thử bấm siêu quản cục lưu thủ tình báo viên tốt tốt tốt điện thoại vang lên ba tiếng liền được kết nối đầu bên kia điện thoại trực tiếp cung k í n h nhân cần thăm hỏi nói tao thần ngươi tốt chu phương điện thoại sớm liền tại bọn hắn kia đăng ký là cao nhất cấp bậc chú ý hạng m ụ hắn đánh tới trên màn ảnh máy vi tính liền nhảy ra to lớn nhắc nhở xin chú ý tao thần điện báo tao thần điện báo ba đối xưng hô thế này chu phương vẫn còn có chút không ưa hỏi ích hiện tại cái gì thế cục chỗ nào tình hình chiến đấu nhất nghiêm trọng? Ách. Không phải, tao thần. cái kia. i h ệ nào tại, i s ê tình hình chiến đấu nhất nghiêm trọng tao thần kỳ t h ậ n nói chỗ nào nhất nghiêm trọng chu phương lần nữa ngữ khí nghiêm khắc lập lại tình báo viên không dám chế mãi vội và nói khi hỏa cúp vực sâu chi môn nhất nghiêm trọng tuất ta lập tức đi tới để bọn hắn chịu đựng chu phương nói xong cũng cúp điện thoại thật là bọn hắn không kiên trì nổi a tình báo viên bất đắc dĩ cúp điện thoại quả nhiên Đồng đế quốc vẫn là không hòa thể quốc là rời bây ỏ chính mình. Ta thật không muốn bước, Chu quốc mình. thật không Phương như thị nghĩ đến, lát đầu. Hy hòa muốn trăng đến, Ta lát đầu. vượt s u tuần chi chấn của còn có thực thiên minh thủ. hắn không phá, thiên minh thú như tiên môn xem một ngự long bán Sùng tổn từ từ vật đột từ lực hao b sư đứa. â giờ từ thiên minh là ép cấp cường giả bên trong thùi bắp nhất chu phương nhất không gian đại na z i xuất hiện tại hy h ò a quốc trên không còn chưa kịp xem xét tình huống chung quanh chu phương tiện ném ra siêu cấp bờ gm thẻ siêu cấp bờ gm thẻ vĩnh cửu ba thủ bờ gm mỗi lần sử dụng có thể ba tuyển một dùng khác biệt hiệu quả sử dụng khoảng cách một giờ bị chú bgm đổ thần tăng cường tự thân 150% số mệnh tăng cường tự thân 50% lực phòng ngự suy yếu đối thủ 50% số mệnh duy trì 10 giây bgm khó đọc kinh tăng cường 80% tất cả kỹ năng lực công kích gia tăng phá phỏng xuyên tấu đánh rách tả tơi hiệu quả duy trì 10 giây bgm một kéo mai hải vương chuyên môn bgm suy yếu đối thủ đ ầ u trí nhường lâm vào thất tình trạng thái bên trong nguyên thần phòng ngự giảm xuống 50% m ụ c thân phòng ngự giảm xuống 30% lực công kích giảm xuống 30% duy trì 10 giây chu phương lựa chọn đổ thần mặc kệ nó hiệu quả liên bàn luận hắn ra sân tiết tấu tốt nhất phương viên trong dằm vang lên chu phương bờ gm ờ hắn theo không trùng chậm rãi đi xuống a ô một tiếng h é t thảm cuối cùng một cái oan hồn ngã xuống hắn không có kiên trì tới chu phương đến liền ngã xuống t h ừ a không chi môn bên ngoài các quốc gia siêu năng giả nghe thấy bờ gm ờ đều ngẩng đầu nhìn về phía chu phương chu phương chiến đấu kết thúc t ố t l u n g t u n g a chu phương trong gió sốc xếp đám người xem xét là tao thần tới nhau nhau hành lễ tham k i ế n tao thần gặp qua tao thần nhưng sau đó một hồi xì xào bàn tán chuyển đến không hổ là tao thần còn đặt vào bối cảnh âm nhạc ra sân hắn tới làm gì oan hồn đều bị tiêu diệt tao thần khẳng định là từ một nơi bí mật gần đó một mực nhìn lấy chúng ta chúng ta một thắng lợi hắn liền ra đến cho chúng ta thả thủ bờ gờ mở trợ trợ hứng chu phương trợ hứng em gái ngươi a đã nói xong chiến cuộc nhất nghiêm trọng đâu làm tốt lắm chu phương khỏe mắt co quắp một chút bất đắc dĩ khen đám người một câu từ thiên minh c h ắ p tay khiêm tốn nói rằng nói ra thật xấu hổ nơi này là toàn cầu cái cuối cùng giải quyết chiến cuộc c h ắ c không được kia tình báo viên nói nơi này nhất nghiêm trọng cũng không phải sao địa phương khác a n hồn đều chết hết liền nơi này còn thừa lại cuối cùng một cái nghiêm trọng cực kỳ ha, ha. ha ha chu phương lung túng thu hồi bờ gờ m ở cuối cùng nhìn một chút thiên không bên trong không gian thông đạo quát trò hay đều kết thúc còn không mau cứ đi ai đặc yêu còn dám thăm dò chủ giới cũng đừng trách ta không k h á c h khí chu phương nhân tiền hiện thánh thất bại đem cơn giận đều chút lên đỉnh đầu những này ngắm nhìn ra hỏa trên thân nói hắn còn móc ra năm tấm thẻ đúng lúc này một đạo không gian thông đạo lập tức tuân ra một hồi huyết hoa sau đó nổ tung thông đạo người sau lưng sớm đã biến mất không thấy gì nữa chu phương sửng sốt một chút lối đi này phía sau tốt khí tức quen thuộc rất quen thuộc tiết tấu rất quen thuộc tác phong rất nhiều nhỏ thế giới cường giả nhao nhao thối lui nguyên một đám không gian thông đạo chậm rãi q u a n bế chủ giới tao thần chưa ra tay liền tùy tiện đánh tan vô tận vực sâu bát đại b á n ma một trận chiến chấn động các giới chủ giới thực lực không biết không tự giác đã mạnh như vậy còn có một cái sâu không lường được tao thần và c h ấ n mới thiên đình một đám cường giả có chút tuyệt vọng thế hệ trước cường giả không cách nào tiến vào chủ giới cùng thượng giới 500 năm trăm n ă m tới một đời mới cường giả lại căn bản không phải tao thần đối thủ bốn phe thế lực mới thiên đình dường như trước bị loại tao thần hung hăng bảo hộ lương giới mới thiên đình căn bản không có cơ hội sau cùng kết cục tất nhiên là phụ thần cùng vực sâu ý chí dẫn đầu khôi phục câu thảo vong bọn người ngồi trên đại sành không nói một lời mà thủ mạnh cho không bao lâu huyền u mang theo một đám cường giả trở về đ ặ c yêu một đám không biết tốt xấu ra hỏa nhất định liền biết hắn không thành công long vương nói thế nào cầu thảo vong hỏi mỗi một đời long tộc tộc trưởng đều xưng là long vương bất luận tu vi như thế nào long vương láo ra hỏa kia không coi ai ra gì nói ta không xứng cùng hắn đ à m luận đem ta đánh ra huyền u t h ở phì phò nói chư cương cầu liền tồi tệ hơn mới vừa vặn đi vào liền trực tiếp độc thủ kém chút dê ta huyền ú lốp bốp oán trách một đống quán khẩu giới dương tiểu pháo liền tương đối dễ nói chuyện chính là muốn cầu có chút cao a yêu cầu gì hỏa thần ngô q u ý hỏi tất cả mọi người hứng thú không nghĩ tới huyền ú chuyến này còn có thu hoạch quán khẩu giới dương tiểu pháo tiên kia cũng không phải bình thường nhân vật nói không chừng chư thiên tiểu thế giới đệ nhất cường giả vẫn là cái này điệu thấp g i a hỏa quán khẩu dương gia không người dám xem nhẹ chương 457, m ộ t thần tâm kế khao thưởng tám quân chương 457, m ộ t thần tâm kế khao thưởng tám quân huyền đú thoáng có chút đ ắ c ý nói rằng hắn nói chỉ cần chúng ta đem thiên đế vị trí tặng cho hắn hắn liền gia nhập mới thiên đình thiên đình đ á g người chúng ta thật rất thiếu người sao vì cái gì mặt hàng này cũng có thể gia nhập nếu không phải xem ở hắn tu vi cường đại phân thượng phía dưới bán thần bán tiên muốn mở phun ra ha ha đầu góc ngươi không hỏng à. lôi tam lệ rốt cục nhịn không được đây là lần thứ nhất hắn mở miệng mắng huyền đú thật sự là nhịn không được ta thế nào ta đây là ta cùng hắn có kẻ m ặ t cả mới nói tiếp đây này huyền đú đ ư cộ vẻ mặt khưng phục câu thảo văng khoát tay háo t h ẳ n như nói đây là, nhường hắn gia nhập chúng ta, vẫn là để chúng ta thần phục với hắn n g ư ơ i cái này đi một chuyến quán khẩu giới liền đem toàn bộ thiên đình b á n đi bán đứng chính mình đều còn cần đàn luận ngươi là đem chính mình bàn luận cân xương sao huyền đ gãi đầu một cái ách hắn làm thiên đế cũng không tệ sắp mặt ba người cơ bắp có g ắ p không thèm để ý ra hỏa này bọn hắn kiên trí như vậy có chỗ tốt gì phía d ư ớ i có bán thần không hiểu hỏi có lẽ bọn hắn liền không để ý qua chính mình tiểu thế giới câu thảo vong đột nhiên nói rằng a vì cái gì đám người không hiểu bọn hắn đều là bởi vì tiểu thế giới sắp dung nhập chủ giới sắp không nhà để về mà thành lập mới thiên đình vì cái gì cái khác mấy cái tiểu thế giới liền không quan tâm đâu không có tiểu thế giới bọn hắn còn không thể quay về cũng chỉ có thể tại hư không bên trong phiêu đãng bán thần phía trên cường giả là không cần lo lắng nhưng thực lực yếu tộc nhân nhưng làm sao bây giờ câu thảo vong trầm tư hồi lâu nói rằng bọn hắn có lẽ xưa nay không có ý định phản bội thượng giới có lẽ bọn hắn đã âm thầm cấu kết thượng giới tiểu thế giới trở về thượng giới cũng biết trở về số mệnh càng tại thiên đình cùng yêu đình đến lúc đó bọn hắn vẫn như cũ có thể được sách phong thần vị mà chúng ta phản đồ tất nhiên sẽ trở thành g i a thần sao có thể dạng này một đám phản đồ chính là lúc trước các giới tiên tổ cùng một chỗ thành lập tiểu thế giới kia tất cả mọi người là người trên một cái thuyền hiện tại bọn hắn lại còn trở về liếm thượng giới thần tông phản đồ đáng chết đáng chết giết chết bọn hắn Tốt, vậy chúng ta trước hết diệt bọn hắn nhất thống chứ thiên câu thảo vong vô đùi nói rằng trước hết cầm thủy thần giới lạc thần khai đ ạ o huyền u một mực duy trì mới thiên đình mà lạc thần lại một mực chưa ra mặt thậm chí âm thầm phản đối nàng nhất định cũng là phản đồ một trong chúng ta trước nhất thống thủy thần giới lại tìm long giới bọn hắn tính sổ sách đúng lạc thần chưa hề ra mặt qua huyền ra người còn bị hắn kiềm chế ph giết chết nàng làm nàng câu thảo vong mục đích đã đến hắn chính là muốn kích thích đám người lòng t i ê u hận từ đó nhất thống chư thiên đã chủ giới tạm thời không cách nào đánh hạn vậy cũng chỉ có thể trước làm bản thân lớn mạnh là tương lai chư thiên trở về làm chuẩn bị phụ thần cùng vực sâu ý chí đều không phải là loại lương thiện không tập chư thiên chi lực căn bản là không có cách chống lại câu thảo vong không có đem cái gọi là tao thần tính đi vào chu phương căn bản không trong mắt hắn trong mắt hắn tao thần bất quá là một cái tiểu nhân đắc chí mà thôi chỉ là bán thần mà thôi cũng chỉ có thể tại bán thần bán tiên cấp độ ra vẹ ta đây chờ hắn ngày trở về một n ó n tay liền có thể đẻ chết h vô tận vực sâu vực sâu ý chí cũng chính là năm đó minh hà lao tổ không ngừng tại đánh lấy vô tận vực sâu mặt đất rầm rầm rầm vô tận vực sâu thiên bang đ ị a liệt cuốn phong đột khởi không thể nào làm sao có thể ta bắt đại ma đợi làm sao lại toàn quân bị diệt chủ giới làm sao lại trưởng thành nhanh như vậy là phụ thần nhất định là hắn là hắn l ừ a ta a a a rầm rầm rầm vực sâu ý chí giống như điên đang phát tiết vốn cho là hắn cờ nhanh một chiêu tập kích bất ngờ kế hoạch binh quý thần tốc xuất kỳ bất ý không nghĩ tới lần này tập kích bất ngờ chủ giới kế hoạch lại là mọi người đều biết hoan hồn còn chưa tới xem trò vui đều tới trước nhất định là bị phụ thần tên kêu hố bị g a i bẫy vô tận vực sâu cường giả là thương vong hầu như không còn hoan khí lại giảm tu vi của hắn khôi phục trong lúc nhất thời lại dừng lại thật sự là một nước vô ý cả bàn đều vua như thế nào cho phải như thế nào cho phải a vực sâu ý chí cảm thấy mình sớm bị loại phụ thần sẽ không bỏ qua cho chính mình vô tận hư không bên trong phụ thần hư ảnh ngồi xếp bằng tay phải ngón tay không ngừng khoáy động lấy đâu hắn ngay tại diễn tính thiên cơ t r u n g quanh vô tận pháp t á c đạo vận hiện hiện vực sâu tên kia nhất định bị gãy b ấ y là ai đến cùng là ai ngoại trừ ta còn có ai đang tính k ế hắn vô tận vực sâu thông hướng chủ giới vực sâu chi môn không phải hắn đã thông hắn vốn cho rằng là vực sâu ý chí chính mình làm thằng đến vực sâu ý chí toàn quân bị diệt phụ thần đánh giá lại chuyện này trước sau từ đầu đến cuối cái này mới cảm giác được dường như phía sau còn có một bàn tay lớn đang thao tung cái này nhất t h ế o ông một đạo thiên đạo pháp tắc đức gãy phụ thần hư ảnh bên trên một ngón tay bị chặt đứt chủ giới bên trong anh ảo quốc xuất hiện cấp chín địa chấn trong lúc nhất thời tử thương vô số phụ thần sững sờ nhìn xem băng liệt phát tắc ý thức được tình huống tính nghiêm trọng ở trên đời này còn có người có thể ngăn cản hắn thôi diễn nếu không phải là này người biết thân phận của hắn tính nhắm vào c h ọ n ra nhất định ăn bài nếu không phải là người này tu vi mạnh đáng sợ bất luận là loại kia tình huống đều đúng hắn vô cùng bất lợi vô tận vực sâu xâm lấn chiến dịch kết thúc toàn cầu dân chúng còn đến không kịp phát hiện c h â n tướng liền qua loa kết thúc đại gia chỉ cảm thấy các quốc gia điều binh kể tướng bầu không khí có chút ngưng trọng cuối cùng đại gia tại nóng lục xoát bên trên mới hiểu được trận tướng dân mạng nhóm nao nao h nhắn lại vô tận vực sâu đó là cái gì đến khôi hài sao cái này thiết lập cùng địa phủ giống như a địa phủ khoai lang phủ còn tặng được đều không có gặp cái gì quỷ liền không có ta đem vực sâu xem như quỷ vực sâu lấy ta làm ba ba c ầ u kiến quỷ một kinh thành chu phương luận công hành thượng toàn cầu đánh giết o a n hồn c ô n g hiến nhiều nhất ba vị trí tôn thu được chu phương tặng cho lĩnh vực nguyên liên minh vương triều g i á o t ô n g thu được cái giám chi lĩnh vực nguyên đứng bắt liên minh ngu xuẩn tôn giả thu được thối chi lĩnh vực nguyên đông hoa đế quốc đồng minh thánh ngôn trí tôn thu được âm chi lĩnh vực giáo tông cùng ngư xuẩn trí tôn hâm mộ nhìn xem thánh nôn trí tôn có phải hay không không chơi nổi tao thần ngươi có phải hay không không chơi nổi có thể đổi một cái không giáo tông đang thương hề hề nhìn xem chu phương ngư xuẩn trí tôn văn ôn cũng vẻ mặt mong đợi nhìn xem chu phương ngươi làm đây là rau cải t r ắ n g sao chất lượng không tốt còn có thể đổi một cái ngươi không thích lời nói có thể cho cái khác người đi tin tưởng các ngươi liên m ị vương triều có rất nhiều trí tôn nguyện ý chu phương nói dùng tầm chỉ chỉ giáo tông phía sau tiêm ộ t đám gạo khóc đòi ăn ánh mắt lóe ra hâm mộ liên mị trí tôn nhóm bị tao thần điểm danh mấy vị liên mỹ vương triều trí tôn gà con mổ thóc đồng dạng m á n h gật đầu giáo tông cái này đâu chịu à, một ngụm nuốt lấy hạ cái giám c h i lĩnh vực ngưng tụ quang cầu ân cái khác cũng còn tốt chính là hương vị có chút sông giáo tông lông mày đều nhăn thành một đoàn chương bốn trăm năm mươi tám người t h ầ n bí ám tử chương bốn trăm năm mươi tám người t h ầ n bí ám tử liên mỹ vương triều bây giờ còn không có ép cấp tường giả ai trước đột phá người đó là liên mỹ vương triều đệ nhất cao thủ coi như cái này lĩnh vực lại t r í c lệnh hương vị lại sông giáo tông cũng không có khả năng chắp tay nhường cho người n g u xuẩn trí tôn cũng giống vậy lập tức ăn vào lĩnh vực q u a n đoàn chu phương khinh thường một cười nói bọn hắn đều là người xâm nhập vân ngộ ngữ nhẹ gật đầu không có hỏi nhiều nàng biết người này đối chu phương rất trọng yếu hôm nay tất cả mọi người không b u ồ n ngủ cố gắng tu luyện mau chóng giải quyết tào thần phiền não câu thứ hai nghệ tộc cần hiệu chúng ta trăm năm trăng sáng sao thưa hai người trò chuyện đối chọi gay gắt chu phương hơn một chút người thần bí lui một bước địch nhân đến địch nhân chính là bằng hữu chúng ta tính được là môi hở rang lạnh a người thần bí khuyên chu phương như thế nào lại tùy tiện tin tưởng hắn đem chú áp ở trên người hắn người thần bí không nghĩ tới trừ hắn ra chu phương tại tiểu thế giới lại còn có bố cục hắn đối tiểu thế giới người có thể không có cái gì hảo cảm đối với chủ giới mà nói bọn hắn cũng có thể là địch nhân thân phận của ngươi cũng không phải bí mật gì nói ra ý a có thể xuyên tới xuyên lui lưỡng giới chân thần cường già cũng không nhiều tồn kho động lại tương đối nghiêm trọng các ngươi đến cùng được hay không a hắn cùng nghệ tộc mật đ à m ở đây cũng liền bảy tám người cũng đều là nghệ tộc cao tầng người thần bí đứng c h ắ p tay nhàn nhạt nhìn xem chu phương dường như lại mang đến một cái tin tức quan trọng hắn tại hiện ra cơ thể của mình hiện lộ rõ ràng năng lực của mình các h Phương h u Đại k i thăm d nước g ờ i thần t n bí cường h n g giả nhìn xem tao thần ở chỗ này phản nhị tái phát biểu ghen tị để bọn hắn vẻ mặt nhăn nhó thân phận của người đến chu phương đại khái cũng biết chu phương hống xong hai hải từ đi ngủ đang chuẩn bị là vân mộng ngữ cúc cung tận tụy thời điểm một đạo bí ẩn chấn động chuyển đến người thần bí văn n ô n lập tức ngây ngẩn cả người một hồi lâu đều không có trả lời chu phương lời nói cư xá trên không tầng mây bên trong hai người trò chuyện đến bây giờ chu phương khí thế đã chế trụ người thần bí p h à m nhĩ tái sao có thể phạm tới loại tình trạng này đâu các nước cường giả rời đi kinh thành lúc đã nhao nhao tự bế h ắ n đổi mạch suy nghĩ nói rằng tốt ta vậy coi như ta đồng ý giúp đỡ cho ba người các ngân nguyện thời gian lĩnh vực tồn kho nhất định phải cho ta tiêu hao hoàn tất nói đến tam thanh quan cũng coi là thiên đình truyền thừa chúng ta đều thiên đình cựu thần duy trì chính thống chưa hề thừa nhận qua một thần mới thiên đình đông hoa siêu quản cục các cường giả lập tức thẳng tắp lồng ngực biểu lộ nghiêm túc chờ đợi chu phương giăn d ạ y bọn hắn là cố ý A về phần hắn cùng lạc thần giao tình kia là tư tình một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp tao thần p h i a não chính là chúng ta lớn nhất nhiệm vụ người thần bí văn ngôn đột nhiên xoay người ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m chu phương gần nhất ta sẽ lấy thêm ra một chút ăn dược ưu tiên a cấp cường giả nhận lấy bị người nắm n u i dẫn đi không phải phong cách của ta chu phương thản nhiên nói ta tin ngươi có thể đánh ép hắm ng hắn sốt ruột dối loạn tức lòng nếu là chư thiên trở về các ngươi mấy vị chân thần bằng lòng phụng thục sơn làm chủ phải không một bộ ở trên cao nhìn xuống thái độ dường như hắn có thể coi trọng chu phương là chu phương vinh hạnh câu đầu tiên các ngươi truyền thừa thần khí ta cho n g ư ờ i tìm trở về người so với người đến ném a chu phương lời nhắc tranh luận cái đề tài này dù sao đại gia trước mắt vẫn là quan hệ hợp tác quá máu lạnh cũng không tốt nguyên bản chỉ có trí tôn đỉnh phong cường giả mới cho bọn họ dung hợp lĩnh vực dung hợp về sau mới có thể thuận lợi đột phá tới f cấp chu phương lần nữa biểu thị hắn biết người thần bí thân phận đột phá tới a cấp hậu kỳ liền có thể bắt đầu nếm thử dung hợp lĩnh vực bước vào bán tiên tri cảnh vân ngộng ngữ cũng có phát giác nói rằng chu phương lần nữa gặp được thân ảnh này là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ đông hoa đế quốc hiện tại liền trí tôn hậu kỳ đều có thể dung hợp lĩnh vực quá xa xỉ nhưng là ngươi nói không sai tu hành giới cường giả vi tôn ván thứ ba trà này quá lạnh đêm người thần bí không có phản bác mà là tự mình nói rằng một mạng, chống đỡ một mạng sớm đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau câu thảo vong bọn người dự định vây giết là thần sau đó càn quét chư thiên dự định nhất thống tiểu thế giới mà đông hoa đế quốc trí tôn cường giả phát biểu càng khiến người ta tức đến phát r u n bốn mươi mấy cái lĩnh vực cho đến bây giờ mới lĩnh đi bảy tiến bộ của các ngươi có chút chầm a hơn nữa lạc thần cứu được hắn một lần hắn thả lạc tiểu mật một ngựa chu phương cười nhạt một tiếng nói rằng ta biết ngươi hết thể nói ba câu nói liền thành công thuyết phục bọn hắn hắn đây là tại trợ giúp chu phương bố thi đồng dạng trợ giúp cái này cùng ta có quan hệ gì chu phương phản hỏi tại trong lòng ngươi mình mới là chính thống truyền thựa chân chính tiên đình truyền nhân a đến p i ê n đông hoa đế quốc bên này chu p ư ơ n g gó bàn một cái nói, nói rằng người thần bí xuất hiện kịp mặc còn lén lén lút lút ta là tới giúp cho ngươi nhất định là chu phương hỏi tu hành giới cường giả vi tôn nào có chính thống chu phương là làm thế nào biết đàm phán chi tiết đây này chu phương nơi này đã dùng tồn kho đọng lại chờ từ ngữ hình dung lĩnh vực loại này đông tây chính là tao thần vì chúng ta đã đủ quan tâm thế nào còn có thể nhường hắn vì nhà kho chữ hàng loại chuyện nhỏ nhặt này mà phiền lòng đâu chư thiên trở về sau ngươi nếu có thể so với ta mạnh hơn ta nguyện phụ ngươi là thiên đế người thần bí lập tức nghi ngờ hỏi ngươi không có ý định đi cứu nàng sao người thần bí đối thân phận của mình không nhiều làm xoan suýt nói rằng tốt không hổ là ta nhìn chúng người người t h ầ n bí nặng nghề gật đầu chu phương đối với cái này không ưa thản nhiên nói nhưng là đối mặt bốn vị chân tiên chân thần ss cup cường giả ta có thể có biện pháp nào lần trước bắn nhật thần c u n g ta đã còn đưa nghệ tộc thành công thuyết phục bọn hắn trong đó ứng người t h ầ n bí nói rằng sớm một chút đặt nền móng về sau đột phá cũng dễ dàng một chút cái này tin t i ê u ngạo đầu lâu bắt đầu t h ấ p xuống nhìn thẳng chu phương thế nào mấy ngày nay hắn thường xuyên đến không có việc gì ngươi trước tiên ngủ đi chu phương nói rằng về phần đối phương tại sao phải giút hắn chu phương cũng có suy đoán nhất định sẽ không để cho tao thần thất vọng toàn cầu các quốc gia hao hết quốc lực ra một vị S cấp cường giả cũng không dễ dàng còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt gần nhất ta đối với các người vô cùng bất mãn rất rõ ràng hắn hy vọng chu phương ra tay cứu vớt lạc thần tao thần quả nhiên không đơn giản trước đó là ta xem nhẹ n g ư ơ i cuối cùng nhàn nhạt nói một câu thục sơn cũng bất quá là thiên đình đốc kiếm các truyền thừa không tính là chính thống lấy mang phê công không thể làm tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tình thế nghiêm trọng à chương bốn t r c phủ hiện trạng thiên tài lục soát chương bốn học phủ hiện trạng thiên tài lục soát mời ngươi xem một chút tin h tưởng chu phương chỉ chỉ chính mình ta chu phương chỉ là một cái mới vào bán thần thức nhắm gà ngươi quá để mắt ta đi ân n g ư ơ i thần bí hơi nghi hoặc một chút hỏi thái kê các ngươi chủ giới không phải xưng hô c h ú c cơ kỳ dê cấp là thái kê sao ngạc nhiên chu phương kinh ngạc chủ giới đến cùng với bên ngoài truyền bá một thứ gì văn hóa ngươi đặc yêu chỗ nào nghe được thái kê a thái kê nó là một loại hình dung tử chính là chính là ai tính toán không xoan suít cái này bốn cái chân tiên chân thần đánh không lại mời trở về đi người thần bí nói rằng ta không bại lộ thân phận dưới tình huống có thể kiểm chế một người người kiểm chế một người là đủ những người còn lại lạc thần mình có thể ứng phó a giống giống g i a hỏa này là đang khoe khoang lực chiến đấu của mình lại có chút khó chịu làm sao bây giờ chu phương cười ha ha nói rằng vậy ta lựa chọn huyền đu ta mới bán thần sơ kỳ đâu sức chiến đấu chuyện này chu phương lựa chọn sợ một đợt không có vấn đề người thần bí nhẹ gật đầu vây rết l ạ thần không chỉ đám bọn hắn bốn người a chu p ư ơ n g hỏi lần nữa chân thần chân tiên s cup là mạnh nhưng lĩnh vực s cấp cường giả tối đỉnh cũng không phải kẻ yếu tam đại lĩnh vực hợp nhất chiến lược kinh người ba vị bán thần đỉnh phong tuyệt đối có thể ngăn cản một vị chân thần năm vị bán thần cường giả tối đỉnh thậm chí có thể áp chế một vị chân thần sơ kỳ cường giả cái này không cần ngươi quan tâm chúng ta sẽ giải quyết thời gian định tại người thần bí còn chưa nói xong chu phương tiện cắt ngang nói rằng tam thiên về sau mới thiên đỉnh tiến đánh thủy thần giới ta biết người thần bí chầm mặc ba giây phun ra một chữ liền biến mất tốt chu phương bô cục nằm ngoài sự dự liệu của hắn liền không lưu tại nơi này mất mặt kỳ thật người thần bí nói rất đúng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu ích ra lập tức bọn hắn là đồng minh thế lực khắp nơi đều quá mạnh bọn hắn cần liên hợp lại mới có cơ hội sinh tồn nhưng là chu phương cũng không thể móc ra vốn liếng đi cứu lạc thần a thế là hắn lấy lui làm tiến trước lửa dối ra lá bài tẩy của đối phương dạng này chính mình liền có thể dùng cái giá thấp nhất hoàn thành nguyên bản mục tiêu Ngay kế tiếp, chu Phương vạn chính là chính mình học phủ, làm hiệu trưởng cũng không thể không đến đây đi ở sân trường bên trong lai đây đây kế tiếp, tới thể hiệu đi phủ, phủ, Chu học học bước là làm đạo dạo ở hiệu t r ư ở n g tốt chu phương ngươi còn không bằng đừng nói đâu hiệu t r ư ở n g tốt hiệu t r ư ở n g tới hiệu t r ư ở n g rất đẹp t r u n g quanh tiếng nghị luận không ngừng hiệu t r ư ở n g thất vân hậu ngữ sớm cũng sớm đã tại chỗ ngồi của hắn bắt đầu đi làm sao ngươi lại tới đây vân hậu ngữ nhìn thấy chu phương kinh ngạc hỏi nàng liền không nghĩ tới chu phương sẽ đến hôm nay nàng lúc ra cửa chu phương còn đang ngủ ngon đâu ta ta là hiệu trưởng a chu phương h n g chính mình thế nào lại không thể tới a a dạng này a ta suýt nữa quên mất vân hậu n ữ nở nụ cười xinh đẹp trêu chọc mà hỏi vậy chúng ta hiệu trưởng đại nhân hôm nay trong trăm công ngàn việc nhìn chút thời gian ngàn dặm xa xôi chạy đến bản trường học có hà quý c ắ n a chu phương ba a ta cảm thấy ngươi ở bên trong hàm ta nhưng ta không dám có chứng cứ bị vân ngộ ngữ dừng lại nhà r á n h chu phương không dám phản bác hiểu rõ một chút vạn đạo học phủ tình huống tình huống không phải rất hài lòng đỏ cấp thiên phú người vậy mà nhiều nhất kẻ có tiền đến cùng có bao nhiêu a vạn đạo học phủ quy củ thiên phú càng thấp học phí càng cao a màu đỏ tư chất học sinh học phí thật là một vạn nhất năm a vạn đạo học phủ bây giờ có học sinh năm mươi hai bốn trăm năm mươi sáu nhiều người trong đó đỏ cấp tư chất tầm thường bốn mươi ba tám trăm sáu mươi một người tỷ lệ cao đến tám mươi ba sáu trách không được gần nhất vạn đạo học phủ tài nguyên chẳng những không dùng rơi nhớ ít trả lại cho mình kiếm không ít tiền cái này quang đỏ cấp tư chất học sinh học phí liền kiếm l ợ i bốn nhớ ức cái này đặc yêu so với hắn tân tân khổ khổ hố thục sơn trao đổi sinh danh n lạch còn kiếm tiền nhưng là lúc này tiền đối chu phương tác dụng đã không lớn nếu là chủ giới không có gắng gượng qua cái này nguy cơ tứ phía thời đại kêu nhất thiết đều là hộp phí chu phương tiếp tục xem học phụ tư liệu t r ê n h cấp tư chất học sinh không có gì bất ngờ xảy ra là trừ đỏ cấp tư chất bên ngoài số người nhiều nhất có năm nhiều người tỷ lệ tiếp cận một mươi một trăm vạn nhất năm học phí không thể làm khó bây giờ giàu có đông hoa đế quốc nhân dân màu vàng tư chất năm trăm n h i ề u người tỷ lệ cũng chỉ có một mươi vạn nhất năm học phí đã không ai đoán trách lục xác tư chất một trăm n h i ề u người thấp hơn một tỷ lệ chu phương liền lưới nhắc nhìn cái này cấp bậc tư chất chính là thượng giới thần tông nhập tông nước cửa học phí cũng chỉ có một vạn nhất năm có thể có cái này tư chất cơ bản đều nhập học màu xanh tư chất ba mươi nhiều người coi như không tệ Cái này tư chất tại t h cỡ này g i tính h g được là vạn nhất chọn một thiên tài nhân vật thiên tâm tông, tông nam cung trả sữa tình nguyện đại khái chính là cái này cấp độ ba mươi sáu gia tộc gia chủ cũng phần lớn tại cấp độ này một trăm linh nguyên một năm học phí bọn hắn giao không có nộp học phí cũng đều chẳng muốn quản từ xác tư chất học sinh và đạo học phủ tạm thời còn không có cái này vạn trung vô nhất tư chất vạn đạo học phủ còn chưa chiêu tới bất kỳ người nào dù là toàn cầu học sinh đều hướng nơi này đưa cũng vẫn không có tìm tới bất luận một vị nào từ sắc tư chất học sinh vân ngẫu ngữ lý dịch vân đều là tầng này tuyệt đỉnh thiên tài có hy vọng vấn đỉnh tiên thần c h i cảnh thiên tài nhân vật đứng đầu nhất thiên tài thiếu thốn không thể làm như vậy được ca o mặc dù chu phương không có trông cậy vào vạn đạo học phủ học sinh có thể nhanh chóng trưởng thành tham dự vào cái này c h ư thiên tranh bá trong cuộc chiến nhưng tu hành giới tranh đấu là bền bỉ ai cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu mà học phủ các học sinh lại là chủ giới tương lai nhất định phải một đời mạnh hơn một đời chu phương lấy ra trước đó hối đoái thiên tài lục x o á t khí đây chính là giá trị ba đầu đại viên mãn pháp tắc b ả o bối chu phương lấy ra một cái như là tiểu bá vương máy chơi game như thế vật phẩm nhấn xuống kia thô giáp mở ra cơ cái nút cái này cái nút nhiều cùng tiểu bá vương giống nhau như đúc cái này khiến chu phương có chút hồi ức ở thơ. Thư tư tư, tiểu bá vương. bá á c h thiên tài lục khí là lục tài xoát trên toát bên r a m ộ thơ ồ đồ i điện hoa hoa, tựa như cũ phim giác cái như truyền hình muốn phát cảm giác như hỏa hoa, phát thế h tựa cũ buộc cảm c kỵ i này hướng phương xa kích bắn đi chu phương thân hình loại lên liền đuổi theo cái này điện quang tốc độ cực nhanh đồng dạng trí tôn cường giả tối đỉnh đều chưa hẳn đuổi theo kịp nhưng lại nhanh cũng không nhanh bằng có không gian pháp tắc chu phương t r ư ờ n g bốn trăm sáu mươi ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây t r ư ờ n g bốn trăm sáu mươi ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây mã đề thôn đông hoa đế quốc thập đại nghèo khó thôn một trong chỗ rừng sâu núi t h ẳ m bên trong giao thông cực kỳ không tiện mã đề thôn khoảng cách gần nhất huyện thành cũng có hai mươi nhiều cây số đường trên đường phần lớn là đường núi gập đền còn có đơn sơ cầu được một mã đề thôn tiểu học toàn thôn duy nhất học hiệu có hai mươi mấy danh học sinh cố gắng học tập là đi ra đại sơn duy nhất phương thức những cái kia chỉ có một thân khí lực ra ngoài dốc sức làm bán thể lực cuối cùng đều trở về chỉ có khảo thí tới đại học mới có thể chân chính đi ra ngoài lúc này tại học hiệu bên trong tống cậu đản đang bị một đám cấp cao thiếu niên ức hiếp năm cái nhân cao mã đại thiếu niên đối với gầy yếu tống cậu đản một hồi quyền đấm c ư ớ c đá ngươi cái này không có cha con hoang cũng dám báo danh lĩnh nghèo khó tiền cứu tế chính là đ o t chúng ta chơi game danh l ệ c ò n có ngươi cái kia hồ ly tinh lãng m ộ t đám người một bên đ ầ đạt ố n g cậu đản vừa mang không ngừng tống cầu đàn nghe bọn hắn nhục mạ mẹ của mình lập tức b ạ o khởi nữ lấy cầm đầu thiếu niên một ngụm cầm đầu thiếu niên bị đau lập tức kêu thảm lên a b n g ra mau bưu ra a nhanh đánh hắn mở ra hắn ngực của ta a ba đám người lập tức đối với tống cầu đàn một hồi mánh liệt đ ầ u đ à tống cầu đàn máu me đầy mặt ánh mắt hung á c nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt gắt gao không h é miệng đánh lấy đánh lấy đại gia có chút luôn uống động t á c trên tay chậm lại bọn hắn bị tống cầu đàn khí thế hù dọa tống cầu đàn lộ ra nụ cười quả nhiên n a n g tàng sợ lỗ mãng lỗ mãng sợ liệu một tiếng một cục gạch đập và hót của hắn bên trên tống cậu đàn mắt tối xâm lại bung lỏng ra miệng cười cười c ọ p lông đánh hạ ắ n đám người vây quanh tống cậu đ à n lại là một trận đánh tơi bởi các ngươi đang làm gì một tiếng g ầ m t h é t chuyển đến người tới chính là mã đề tiểu học lao sư hồ xanh cũng là mã đề tiểu học duy nhất lao sư một bản sau khi tốt nghiệp đại học hắn không có lưu tại thành thị bên trong mà là dứt khoát quyết nhiên trở về quê quán xây dựng mã đề thôn tiểu học hắn lập trí muốn cải biến quê quán ba năm qua đem tất cả tinh lực đều đặt ở học hiệu bên trong các học sinh đối với hắn cũng vô cùng tôn tính nhìn xem hắn phẫn nộ đi tới mấy vị đánh người học sinh đều túi đầu đứng ngay tại chỗ không dám động thủ các ngươi tại sao lại ước hiếp tống cầu đàn ta và các ngươi nói bao nhiêu lần giữa bạn học chung lớp muốn hồ xanh còn chưa nói xong một đạo điện quang theo không trung kích xả m à đến và n h điện quang tại tống cầu đàn trước mặt ném ra một cái hố nhỏ chu phương sau đó rơi xuống trên mặt đất tao tao tao thần sống sống sống đám người tiếng kinh hô chuyển đến mã đ ề tiểu học học sinh đều vây quanh chu phương chi danh nghe tiếng toàn cầu liền xem như mã để thôn dạng này thôn nhỏ cậu ũ n giống g v đàn mẹ đau lòng ôm hắn nói rằng thế nào cậu đàn xảy ra chuyện gì thôn dân lúc này mới nhìn đến kia lôi điện hố nhỏ khoảng cách cậu đàn gần nhất thì ra hắn chính là tao thần muốn thu nhận đệ tử cậu đàn một nhà thời lai vận chuyển thôn trưởng hiểu rõ một chút tình huống vội vàng lôi kéo mấy cái đại nhân tiểu tử cho tống cậu đàn xin lỗi tất cả mọi người là một cái thôn đều là người một nhà hẳn là đoàn kết hỗ trợ tiểu hai tử đánh nhau rất bình thường thôn trưởng cho cậu đàn mẹ hắn nói một đống lời hữu ích bởi vì cầm đầu hài tử chính là thôn trưởng nhi tử mấy vị khác hài tử phụ mẫu cũng bắt đầu cầu tình ngay bình thường cực kỳ nghe lời n u n h ư c ậ u đàn mẹ lúc này lại không có ứng thành mà là hướng về phía cậu đàn nói rằng những người này ngươi đều phải nguyên một đám nhớ rõ ràng về sau một cái đều không thể bỏ qua. thôn trưởng hoa quế ngươi là nhẹ nhàng thôn trưởng hung ác trừng mắt cậu đàn mẹ phi ngươi cái này cái dạng chó hình người ra hỏa ngươi điểm này pha sự người nào không biết trộm sắt vách xỏa hùng nhà bà nương còn không biết rừng còn muốn ngủ l ă o g nương là m ngươi xuân thu đại mộng đi thôi cậu đàn mẹ chỉ vào thôn trưởng chính là đổ ập xuống một c h ầ u thóa m ạ cái gì ngươi quả nhiên chỗ n g ư ờ i trách không được nửa đêm luôn luôn rời giường đi tiểu một nước tiểu chính là hơn nửa giờ ngươi xứng đáng ta sao ngươi đừng quên ngươi vị trí này là ai cho ngươi nâng đi lên thôn trưởng thê tử không làm cùng thôn trưởng lôi kéo lên thôn trưởng thê tử cựu âm bạch cốt trào xuất thần nhập hóa. lập tức tại thôn trưởng trên mặt lưu lại hiện hách chiến tích xú b à n đ ư ờ n g đừng không có việc gì tìm chuyện thôn trưởng đương nhiên không thừa nhận cùng thê tử lôi kéo lên ba đột nhiên một ba tiếng vỗ tay văng lên thôn trưởng vợ chồng lập tức ngây ngẩn cả người là thôn trưởng nhà sắt vách x ò a hùng một bàn tay quạt bay nàn g d â u ngoại hiệu gọi x ò a hùng không có nghĩa là hắn t h ậ t ốc x ò a hùng nàng d â u bộ mặt che lấy x ư n g đỏ mặt vất ức nhìn xem trượng phu không phải ta cậu đ n g cười bởi vì ức hiếp trong đám người của hắn liền có xoà hùng cùng thôn trưởng nhĩ tử hắn còn không hề rời đi mã đề thôn liền cảm nhận được thân phận địa vị mang tới biến hóa. hắn hiện tại không giống như vậy hắn là tao thần đệ tử trong thôn đều không người nào dám hung chính mình n ứ c hiếp hắn người cúi đầu không có một cái dám mắt nhìn thẳng hắn ách đại gia trước yên lặng một chút chu phương bất đắc dĩ nói hiện trường lập tức yên t ĩ n h trở lại thôn trưởng cùng thôn trưởng thê tử trên mặt đất xoay đánh nhau âm thầm ra sức lại không dám lên tiếng xoa h u n g cũng không lại đậu thủ t r ư ờ n g thê tử một cái ý là về nhà lại cùng ngươi tính sổ sách loại này phá sự chu phương cũng không muốn để ý tới lấy ra tư chất máy kiểm tra nói rằng lý do an toàn trước kiểm tra một chút tư chất a cái kia ngươi gọi là cầu đàn a đến đứng đi vào cậu đ à n nghe lời đứng đi vào vẻ mặt hưng phấn qua hết hôm nay chính mình là người trên người t h tư t ố một đạo dòng điện hiện lên ánh sáng màu đỏ chiếu rọi tứ phương màu đỏ tư chất không có thiên phú tu luyện chu phương tuyên bố cậu đ à n ba một đám thôn dân thích n g h e n h ó n g màu đỏ cấp thấp nhất bình thường nhất tư chất cơ hội không có thiên phú tu luyện v ạ n đạo học phủ đại đa số đều là những n à y tư chất những học sinh kia đều là người nhà có tiền đưa vào mạ vàng làm sao có thể cậu đàn mẹ văn ngôn kém chút học mất tao thần a ngươi có phải hay không đo sai lại đo một lần a nói xong lời cuối cùng cậu đàn mẹ đã nhanh k h c lên một nháy mắt theo thiên đường rơi vào địa ngục chính là như vậy cảm thụ a i sự thật chứng minh tại hà đông ở ba mươi năm ba mươi năm sau ngươi cũng chưa chắc có thể dọn đi hà tây ở thôn trưởng tạm thời áp chế thê tử đối với cậu đ à n cảm khái nói rằng chu phương đều kinh ngạc thôn trưởng lời này của ngươi là ta gặp qua đối câu tên này nói nhất sinh động thiên dịch tờ s các ngươi có phải hay không cũng tưởng rằng cậu đ à n ta kịch bản thế nào có thể để các ngươi đoán được chương bốn trăm sáu mươi một từ cấp thiên tài gặp lại hà lập cậu đảng toàn thân run dày lên cậu đàn mẹ đã ôm hắn bắt đầu t h ố c thít t h hiếp cậu đàn mấy người đã đối với cậu đàn bày ra m ặ t quỷ ngươi chờ đó cho ta chu phương tin tưởng thiên tài lục soát khí tuyệt đối sẽ không mang chính mình đến tìm một cái màu đỏ tư chất phế vật vừa mới người ở chỗ này toàn bộ tới kiểm tra một chút tư chất chu phương tiếp tục nói hắn là đang tìm kiếm thiên tài không phải đến phá nông thôn yêu đương vụ t r ộ n hắn chưa giải quyết t ư hiếp cậu đàn năm vị thiếu niên lập tức kích động thì ra bọn hắn cũng có cơ hội thôn trưởng cùng xỏa hùng chờ năm vị hải tử ra trưởng cũng kích động thôn trưởng, thê tử cũng tạm thời tha thôn trưởng ánh mắt liền nhìn chằm chu phương tư chất dụng cụ đo lường màu, đỏ, kế tiếp màu, đỏ. Đều là màu đỏ. đây không có khả năng a chu phương mê giá trị ba đầu đại viên mãn pháp tắc bảo vật không phải là phế phẩm a nhìn một chút trong tay cái này tiểu bá vương máy chơi game như thế vật phẩm chu phương rơi vào trầm tư bị mai rùa cho hố không đúng còn có một người không có đo chu phương n g ầ g đầu nhìn về phía hồ xanh còn có g i a hỏa này không có đo ngươi cũng vào xem chu phương đối với hồ xanh nói rằng ta hồ xanh chỉ chỉ chính mình ngượng ngùng nói ta đều hai mươi tám tuổi hồ xanh biết tu hành hoàng kim tuổi tác hắn đã sớm bỏ qua đ ư n g nói nhảm chu phương l ờ i nhác nhiều lời phải dỗi tay ra đem hồ xanh lăng không hút tới các thôn ư dân hồ h hồ nghị à luận ở mỹ tước ao ghen tị đều có chi những năm này đông hoa đế quốc đối siêu có thể giáo dục phổ cập không tệ các thôn dân đối siêu năng giới cơ bản thưởng thức vẫn hiểu chu phương lời nhắc nhiều lời trực tiếp hỏi ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thấy 28. hồ xanh t đã t r u n g tinh thần n h à o vào mã để thiếu ô n g á o dục cũng có sự nghiệp bên trên, cũng không có có nghĩ nay, hắn hề Hôm rời đi. mới i b qua t t mình còn có h à niên h h t p hai ú phú. Vẫn là tuyệt đỉnh thiên là tuyệt Hồ x n n h ộ t â m là không tĩnh. Thử an h ỏ i nam nhân t h hạ, ai không i ai ê n có c ầ m kiếm đi chân trời tuổi r ờ i t thế ơ mộng tưởng.、Hồ、xanh đã từng t Hồ h đã là i u nào i tuổi ê n n 28 thế tiêu ít tiền tẩy kinh phạt tùy liền tốt chu phương không quan trọng nói cũng liền mấy ngàn vạn chuyện mà thôi đ ổ i một vị tử cấp thiên phú đệ tử màu kiếm hồ xanh do dự nhìn phía sau học hiệu chu phương lập tức minh bạch hắn đang suy nghĩ gì liền nói bổ sung hơn nữa ngươi không cảm thấy trở thành siêu năng giả lại càng dễ cải biến cái thôn này sao hồ xanh dạng này phẩm tính càng làm cho chu phương cao nhìn b à phần hồ xanh do dự mãi vẫn là gật đầu đồng ý t ố i ta đi xem một cái k i a rộng lớn hơn tiến không tao thần đúng trở thành siêu năng giả lại càng dễ cải biến cái thôn này hiện trạng còn có hay không chưa song tâm nguyện sao chu phương cuối cùng hỏi các thôn dân hồ xanh thế này sao lại là thu đồ nói tựa như muốn đưa hắn bên trên đài hành hình như thế hồ xanh nhìn một chút học sinh của hắn lại nhìn một chút ôm cùng một chỗ thút thít cậu đàn m ộ t chi khó khăn nói cậu đàn phụ thân chết sớm trong thôn luôn luôn bị người bắt nạt tốt ta đã biết chu phương vung tay lên đem hồ xanh cùng cậu đàn mẹ con cùng một chỗ mang đi thôn trưởng kinh hô ngoa tào ta hoa quế thôn trưởng thê tử lộ ra hồ trảo c ặ n bà nam ta l i ề u mạng với ngươi chu phương đem cậu đàn mẹ con đặt ở huyện bên, bên trong và đạo học phủ cấp phát phụ cấp mẹ con bọn hắn tiền sinh hoạt trong huyện biểu thị tuyệt đối sẽ thu xếp tốt mẹ con bọn hắn chu p ư ơ n g đối với hồ xanh nói rằng ra sự xử lý tốt dạng này ngươi yên tâm a、Nha. gia sự cái này đặc yêu là cái gì gia sự hồ xanh sắc mặt cơ bắp có cấp mấy lần nói rằng tào thần ta nhìn ngươi là lầm tào cái gì tao ngươi đặc yêu đến hồ sư phụ ta chu phương nhấc bàn tay đập vào hồ xanh trên nót mặc dù hồ xanh tuổi tác lớn hơn mình nhưng là mình là sư phụ sư phụ đánh đồ đệ thiên kinh địa nghĩa hồ xanh sờ lên đầu bất đắc dĩ nói tờ ta sư phụ ngươi hiểu lầm ta cùng mẹ con bọn hắn không sao cả đi nơi nào kế tiếp chúng ta đi tìm sư đệ của ngươi chu phương hồi đáp nói chu phương lấy ra tiểu bá vương máy chơi game bắt đầu tiếp tục lục soát thiên tài hồ xanh sư phụ ngươi còn trẻ như vậy a lỗ thai sẽ không tốt sao yên tâm đi về sau ta sẽ hiếu kính ngài năm nhất hàn lập vô cùng hiểu chuyện một bên làm bài tập một bên tại cho mội mội cho bú bình sữa sữa làm việc viết viết đột nhiên hoa một tiếng vang lên mội mội khóc lên a nhà mội mội không khóc c a c ca viết xong liền ôm ngươi đi ra ngoài chơi hàn lập nói rằng chỉ thấy hàn lập một tay tại sách bài tập bên trên múa bút thành văn một mạch mà thành mây trôi nước chảy người bình thường nhìn nể tốc độ cũng không đổi kịp hàn lập viết chữ tốc độ kia bút chỉ bởi vì cùng sách bài tập kịch liệt ma sát mà bốc lên khói đen ba giây sau bút chỉ lấy lên lửa hàn lập lập tức đem bút chỉ ném vào ao nước thở dài một hơi nói rằng rốt cục làm xong nếu có người kiểm tra bài tập của hắn liền sẽ phát hiện hắn làm đề mục toàn bộ chính xác dù sao là năm nhất đề mục đi hàn lập dít lên một tiếng âm thanh từ phong bếp chuyển đến chính là hàn lập mẫu thân thanh âm n g ư ờ i tại sao lại đem mội mội làm khóc không có ta vừa mới viết xong làm việc mà thôi hàn lập giải thích nói xoay người nhìn lại bình sữa núm vũ cao su đang cắm vào mội mội trong lỗ núi t r á c không được mội mốn đoa hoa khóc lớn hàn lập vội vàng cấm lấy khăn tay tiêu diệt chứng cứ liên lần này một đạo h ắ c quan g rơi đập tại hàn lập trước mặt nhìn trên mặt đất hố nhỏ hàn lập ngây ngẩn cả người dường như nhớ ra cái gì đó cái này đông tây không phải gột duy thông tinh vực không tốt là chu phương hàn lập vừa mới kịp phản ứng hai đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn chính là chu phương cùng hồ xanh hàn lập biết cái tinh cầu này ngoại trừ chu phương không có những người khác có thể thu hoạch được vũ trụ vật phẩm đáng tiếc hắn ký ức có chút hỗn loạn phản ứng đã quá muộn chu phương đã đẻ xuống đầu của hắn n ư ờ i ha hả hà nói hàn lập tiểu bằng hữu a chúng ta lại gặp mặt đang chiếu cố mụi mụi a thật hiệu muốn ngươi khen mau đem ngươi thối móng nuốt lấy ra hàn lập vẻ mặt hồn nhiên n g ư ơ i thơ nhẹ gật đầu nói r i n g ân ba ba ra hại bộ cá mụ mụ tại làm đồ ăn trong nhà chỉ có ta một nam tử hán ta muốn bảo vệ hảo mụi mụi chu thúc thúc ngươi nhìn mụi mụi ta đáng yêu a thật sự là kỳ quái ta chém nhân quả g ã y mất nhân duyên phong vận mệnh phá ngũ hành c h ấ n mệnh cách cái này đông tây làm sao có thể tìm tới ta hàn lập t r ă m mối vẫn không có cách giải đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề chu phương làm sao lại tìm tới cửa